Một đám quỷ sai khí thế hùng hổ xông ra ngoài. Nam điện, xưa nay đều không đúng dễ ức hiếp chủ nhân, sáu. Thật giống có chỗ nào không đúng. Mới vừa vào phía Nam địa giới không bao lâu nguồn ô nhiễm môn, nhạy cảm nhận biết được cái gì. Thân thể Jiji ngẩng đầu nhìn lên, liên nhìn thấy một cái to lớn, không nhìn thấy bờ giới kết giới ba. Hoắc. Thật sự không đúng. Chương 566, phía Nam, có manh thú. Chương 566, phía Nam, có manh thú. Nguồn ô nhiễm môn phi thường nhạy cảm, một nhận ra được không đúng, lập tức tứ tán ra. Chỗ nhũng, cây xanh, động vật nhỏ, nhân loại toàn cũng có thể thành vị bọn họ ẩn thân khu vực, chỉ là chưa kịp chúng nó dấu kỹ thì có một đạo lực lượng tinh thần nhanh hơn chúng địa quá tới. Phía trước nhất nguồn ô nhiễm còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền cũng không còn ý thức. Ầm, ầm ầm. Từng cái từng cái nguồn ô nhiễm muốn nổ tung lên, phản phất ốc nổ lợa hoa, liền ngay cả một ít đã chui vào thân thể con người bên trong, cũng không có hạ xuống. Ầm một tiếng, nổ tung. Món độ gì? Nam nhân nhíu nhíu mày, còn không biết chính mình mới vừa tránh được một mạng. Hắn sờ sờ phía sau lưng địa phương, nhưng là cái gì cũng không tìm thấy. Bên cạnh đồng bạn liếc mắt nhìn, kỳ bại nói: Cái gì đều không có a? Kỳ quái." Nam nhân nói lầm bầm. Hắn mới vừa rõ ràng cảm giác phía sau lưng có món đồ gì. Nhân loại vị trí thành thị, như cũ duy trì trật tự như cũ. Có người đẩy xe đồ nhỏ, vừa đi vừa bán hoa. Có người cùng bằng hữu hẹn ở quán trà sữa, một bên tất loại, một bên nâng lạnh lạnh mát mát trà sữa uống. Cũng có người mới vừa tan tầm, đang chuẩn bị đi nhà hàng ăn một bữa no nê. Nay muốn bản, là cỡ nào an toàn mà lại tươi đẹp một màn. La nguồn ô nhiễm môn chờ mong đã lâu dưỡng thương khu vực, có thể nhìn phía trước đồng bọn từng cái từng cái chết đi, còn lại nguồn ô nhiễm cùng nhau trở nên kinh sợ. Kinh sợ là vì gì? Không biết. Chạy, chạy mau. Chạy la được rồi. Môn Ô Nhiễm Môn nhanh chóng hướng về phương hướng ngược chạy đi. Phía sau là một đạo mạnh mẽ, phạm vi lớn quét hình tiến hành lục lực lượng tinh thần. Thoáng chạy chậm, lạc hậu một ít, tất cả đều ở luồng tinh thần lực kia ở trong, nổ tung, khủng bố. Khủng bố như vậy, cũng may, tựa hồ là quét hình phạm vi quá rộng dãi, đạo kia lực lượng tinh thần tốc độ rất nhanh sẽ chậm lại, bị chúng nó vung ra phía sau. Nhưng Môn Ô Nhiễm Môn vẫn không có chốc lát dừng lại. Giời đi nơi này, giời đi nơi này. Phía nam có manh thú. Nhưng mà Chờ chúng nó chạy đến kết giới biên giới lúc, mới ý thức tới đỉnh đầu cái kia đạo kết giới tác dụng. Mới biết tại sao dọc theo đường đi đều chưa từng xuất hiện quỷ sai. Nguyên lai, like, đều ở chỗ này chờ chúng nó. Thời khắc này, Ngôn Ô Nhiễm môn cảm nhận được xã hội hiểm ác. Các anh em, tiến lên. Ha ha ha, chờ cùng tà cướp. Từ lâu chờ đợi đã lâu đám quỷ sai cùng nhau xông lên trên. Từng cái từng cái động tác cấp tốc, ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn. Chỉ sợ Diêm Vương đại nhân động tác quá nhanh, đem Ngôn Ô Nhiễm môn đưa hết cho dày. Đối mặt đám quỷ sai thế tới hung hăng, Ngôn Ô Nhiễm môn không thể trốn đi đâu được. Liên sức chiến đấu mà nói, nguồn ô nhiễm cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Chúng nó càng nhiều thời điểm dựa vào chính là ký sinh, thôn phệ, dựa vào chính là đáng sợ kia ô nhiễm tính. Nhưng hôm nay, chúng nó này, năng lực đáng sợ nhất cũng bị khắt chế, bởi vì đám quỷ sai coi như bị tầng hóa. Chỉ cần mỗi một quãng thời gian, chạy đến Liêm Vương đại người tinh thần lực phạm vi bên trong bị quét hình một lần, liền có thể loại trừ hầu hạ. La lấy, đám quỷ sai xem nguồn ô nhiễm bằng mắt, lại như là nhìn thấy vô số có thể xoạt qué như thế, hoàn toàn không có nỗi lo về sau bốn. Muốn chết. Một con hoảng không chọn đường nguồn ô nhiễm. Quay đầu đã nghi tiến vào một con đi ngang qua mèo còn thân thể bên trong. Có thể một giây sau, một cái quỷ khí hình thành bóng đen phi dao liền bắn lại đây. Thích xem thư Vđut Vđut Vđut B ỉ chệ đùu con. Trực tiếp đem nó đóng đinh ở trên mặt đất. Những đồng bạn từng cái từng cái chết đi, nguồn ô nhiễm năng lực cũng càng ngày càng yếu. Chúng nó loại sinh vật này, một cái liền có thể sinh sôi ra một bộ hệ. Đội ngũ càng khổng lồ, đại gia năng lực liền càng mạnh, tiến hóa cường độ liền càng nhanh. Ngược lại, thì lại gặp càng ngày càng yếu, năng lực cũng sẽ không ngừng thoái hóa. Có người nói, ban đầu, ít nhất nguồn ô nhiễm có điều hạt cát to nhỏ. Ổ Đây là từ đâu nghe nói? Là cái nào nguồn ô nhiễm cộng hưởng tư duy sao? Lời nói, chúng nó lúc trước tại sao muốn tới tinh cầu này? Kỳ quái, nó nhớ tới, nó trước đây thật giống rất mạnh rất mạnh, làm sao sẽ trở nên yếu như vậy đây? Tại sao muốn tới nơi này? 6. Trận chiến cuối cùng kết thúc rất nhanh, vẹn vẹn dùng thời gian một ngày. Theo cuối cùng một con nguồn ô nhiễm bị tiêu diệt, toàn bộ nguồn ô nhiễm xâm lấn sự kiện cũng coi như là kết thúc. Tin tức truyền về nó ba điện thời điểm, rất nhiều quỷ sai đều kinh ngạc. Trước đây không lâu bọn họ còn đang nghi ngờ, nam điện vì sao làm như vậy? Nhưng hôm nay nhìn tới Nam điện nguyên lai mạnh như vậy sao? Cái kia sau khi, bốn điện lại lần nữa đem từng người địa giới quét sạch hai lần, lấy xác nhận nguồn ô nhiễm hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Thêm vào hậu kỳ thanh lý chiến trường, toàn bộ nguồn ô nhiễm xâm lấn sự kiện, tổng cộng 3 năm 06 tháng. So với trong nòng nguồn ô nhiễm sự kiện, ít nhất phải sớm một nửa thời gian. Viết tới đây, Giang Lâm dừng một chút. Bên cạnh quả cầu cơ khí cùng hứa nam méo sẽ đầu, không hiểu làm sao không tiếp tục tiếp tục viết. Một lát sau, Giang Lâm tiếp tục để bút viết đến. Đương nhiên, trong nòng thời gian khá là mơ hồ, chặng đó chiến dịch cụ thể dùng thời gian bao lâu, còn có chờ suy tính. Diêm Vương đại nhân nói, sự kiện lần này, có quỷ sai đều ra không nhỏ lực, sau khi gặp để mọi người thay phiên nghỉ một quãng thời gian. Ngoài ra, sự kiện lần này bên trong, Trứng Bảy Màu cung cấp tin tức giúp chăm sóc rất lớn. Địa phủ Thù Lao chia làm hai bộ phận, một là ở địa phủ Đặc Quyền, hai là chân thực Bà Bối. Cân nhắc đến Trứng Bảy Màu chủ tộc, vì lẽ đó cho đều là Long tộc cũng có thể dùng đến. Bên trong có như thế, tựa hồ còn có thể để thăng Long Bạo tiềm lực. Đương nhiên, đem tin tức đưa cho đi, cũng gánh chịu bốn điện trong lúc đó giao lưu, hợp tác Giang Lâm, cũng ở đây thứ trong chiến dịch thu hoạch không ít. Một là, trở thành nhất đẳng quỷ sai, ở địa phủ, cũng coi như là thành viên mang cốt. Hai là trên bộ trưa, hắn cuối cùng từ Quỷ Vương cảnh đến cao, lên cấp đến Minh Thiên cảnh. Chiến đấu, quả nhiên là nhanh nhất trưởng thành phương thức. Nhưng tiền đề là có thể có mệnh sống sót. Đến Minh Thiên cảnh sau, năng lực trên cũng sản sinh một chút biến hóa, còn có trở nguyên tứ bốn. Giang đội, người viết xong trưa. Thấy Giang Lâm thu bút, bên cạnh Hứa Nam lên tiếng hỏi. Giang Lâm nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừm. Nay phong tin, là viết cho chứng bảy màu. Vốn chỉ muốn nói, muốn ô nhiễm sự kiện đã kết thúc, trận đó cuộc chiến sinh tử cũng không có phát sinh. Hắn còn sống rất tốt." Sau đó sẽ để chứng bảy màu ở Long cung hào hào học tập. Không nghĩ đến, Giang Lâm Liếc nhìn trước mắt Thứ Tín, không nghĩ đến một viết liền viết nhiều như vậy, cũng coi như là đem cả sự kiện một lần nữa sắp xếp một lần đi. Giang đội, ta có thể viết hai câu cho tiền bối sao? Thứ Nam này vừa nói, bên cạnh quả cầu cơ khí cũng như là nghĩ tới điều gì. Theo kêu la lên, ta cũng phải, ta cũng phải. Nó cũng có thật nhiều thật nhiều nói muốn cùng học trưởng nói. Thân thể cải tạo sự tỉnh, trong sân cảnh cây nở hoa rồi sự tỉnh, còn có sủng thú đột kích ngược liên minh sự tỉnh. Còn có thật nhiều thật nhiều. Giang Lâm nhìn mặt trước này hai tiểu tử, Ở Trứng Bảy Mầu sau khi rời đi, Thập Bát Điện cũng yên tĩnh rất nhiều. Hắn lấy ra hai tấm không có viết quá trang giấy đưa tới, viết đi, viết tốt giao cho ta, ta để Quỷ Hoa đồng thời đưa tới. Quỷ Hoa, đầu lớn, thân thể tiểu, trên người mặc cái yếm đỏ, đầu chắc búi tóc hướng lên trời. Bình thường đại gia truyền lời, lan truyền đồ vật, trên căn bản đều tìm chúng nó. Cùng nhân gian truyền phát nhanh có chút tương tự. Đang đợi hai tiểu tử viết tin thời điểm, Giang Lâm xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy về Thập Bát Điện trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngủ trên ngủ một giấc. Quỷ bình thường là không cần đi ngủ. Theo lý thuyết, hắn buổi sáng mới lên cấp đến minh thiên cảnh nên tinh thần gấp trăm lần. Có thể Giang Lâm nhưng luôn cảm thấy thân thể có chút điều bại. Lẽ nào là gần nhất chuyện đã xảy ra quá nhiều rồi? Giang Lâm không biết, nhưng chờ hắn nằm ở trên giường, mới vừa nhắm mắt lại thời điểm, tư duy nhưng nhanh chóng chìm xuống, rơi dụng, rất nhanh sẽ tiến vào giấc ngủ. Sau đó, có cái gì phong trần đã lâu đồ vật, không thể chờ đợi được nữa mà nổi lên mặt nước. Chương 567, thần thần là có thể được. Chương 567, thần thần là có thể được. Trong không khí là quen thuộc hải mùi tanh. Đỉnh đầu là long lanh mặt trời, bên hai là trước sau như một, nước biển đánh bên bờ âm thanh. Trong thôn, vài tên 12, 13 tuổi hài đồng chính đang chứng mình phơi nắng cá khô bên cạnh, vui cười sủa tan bày tới con muỗi. Quay đầu lại nhìn thấy nhà thôn trưởng con gái nhỏ, ồ một tiếng. Tiểu Theo đuôi lại phải đi tìm tiểu người cầm. Ha ha ha, theo đuôi cùng người cầm, đừng nói, muốn cười chết ta rồi. Bọn họ nhìn thấy trong tay nàng một bọc nhỏ dùng vài vụn gói lên đến đồ vật, nhất thời hiểu rõ. Tiểu Theo đuôi, lại có món gì ăn ngon? Đừng đi tìm người cầm, hắn cũng sẽ không nói chuyện cùng ngươi, không bằng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ai muốn cùng các ngươi chơi? Đối diện, Trương Tiểu Bẹt trợn mắt khi bí. Căn bản không muốn để ý tới những người này. Vội vã hướng về nhà ở phương hướng chạy đi, cuối cùng ở một gian đơn sơ gian nhà trước dừng lại. "Tiểu ngươi cầm, ngươi ở đâu?" Trong phòng tất nhiên là không có đầm, nhưng chỉ chốc lát sau, đại cửa liền bị mở ra. Lộ ra một tấm 11-12 tuổi non nớt khuôn mặt. Cậu bé cùng trong thôn Hải Đồng như thế, da dẻ hiện ra màu vàng nhạt. Nhưng thân thể càng gầy nhỏ hơn một chút. Thật, hắn đã 13 tuổi. Có lẽ là dinh dưỡng theo không kịp, vì lẽ đó đều là so với bạn cùng lứa tuổi nhìn qua nhỏ hơn trên một ít. Bởi vì không nói lời nào, trên mặt cũng không vẻ mặt gì. Tổng làm cho người ta một loại chất phác, lạnh lùng cẩm giác. Nhìn thấy Trương Tiểu Bẹt, tiểu người cầm ngật ngủ. Mở hẻm môn, trở lại trong phòng. Đối với này, Trương Tiểu Bẹt cũng sớm đã thành thói quen, tự mình ôm đồ vật vào phòng. Nay gian nhà cùng nó ở bề ngoài như thế đơn sơ, nên có đồ vật đều có, nhưng không cần thiết đồ vật liền đều không có. Nói thí dụ như đẹp đẽ so biển, cốc biển, nói thí dụ như tầng ngương. Liền ngay cả ghế đều chỉ là một cái cọc gỗ nhỏ. Nhưng đóng cửa lại, trong phòng lại như là bí mật tiểu căn cứ như thế. Tự tại mà thú vị. Tiểu người cầm, ngươi đang làm gì? Trương Tiểu Bẹt đi lên phía trước, Nằm quá cột gỗ nhỏ ở trước mặt hắn ngồi xuống. Chính đang thu dọn lưới đánh cá tiểu người cầm trong tay động tác liên tục, giương mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm lưới đánh cá bắt việc. Lưới đánh cá không lớn, còn có rất nhiều tù bổ dấu vết. Nhưng bao nhiêu có thể chồm kiếm một ít cá tôm, để không còn cha mẹ tiểu người cầm cũng không đến nỗi chết đói. Ngày hôm nay thu hoạch thế nào? Trương Tiểu Bách trực tiếp đi đến bếp sau, nhìn một chút bên trong vậy. Hiếm thấy, bên trong dĩ nhiên có một con cá béo mập. Nha. Xem ra ngày hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Chuẩn bị làm sao ăn? Hấp hay là dùng đến hào? Gặp về hỏi như vậy, là bởi vì tiểu người cắm mỗi lần ăn cá, trên căn bản đều là này hai loại cá ăn. Tựa hồ là rất yêu thích dáng vẻ. Tiểu người cắm đem lưới đánh cá quay được, nghe được nàng lượi nói, dừng một chút, từ một bên cầm lấy cành cây, đơn giản khoa tay một hồi. Nướng ăn a, mẹ ta kể cái kia ăn nhiều bốc lửa. Trương tiểu Beck trùng hắn vây vây tay, việc làm xong đúng không? Đến, ta cho ngươi xem thứ tốt. Nói, nàng đem mình mang đến đồ vật để lên bàn. Cho tiểu người cắm lại đây sau, nàng mở ra cái bọc, lộ ra bên trong mấy tiểu viên màu đỏ đồ vật. Với vừa, vừa, mẹ ta mình làm mà cao đường. Ta lén lút mang cho ngươi một điểm, ngươi xem một chút ăn có ngon hay không." Tiểu Ngư Câm nhìn xuống cái kia mấy khối ma cao đường, khoát tay áo một cái. "Ra hiệu bạn thân nàng giữ lại ăn. Ai nha nhường ngươi ăn thì ăn, mau nếm thử." Trương Tiểu Bẹt trực tiếp đem đường đẩy qua. Tiểu Ngư Câm hết mức bướng bỉnh, không thể làm gì khác hơn lần nếm trại một khối. "Mẹ, còn có cố ngồi cá. Bọn họ nơi này cách biển gần, làm cái gì đều có cũng ngư ý vị. Như thế nào thế nào? Ăn ngon không?" Trương Tiểu Bẹt mở to mắt to, một mặt chờ mong. Tiểu Ngư Câm đang muốn dùng tay khoa tay một hồi. Trương Tiểu Bách cúp nói nói, "Ta biết, ngoan, có đúng hay không?" Tiểu ngươi cầm gật gù. "Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi xem thứ tốt chính là cái này?" Trương Tiểu Bách giảo hoạt cười cợt, "Ngươi xem cái này." Nàng nhanh chóng từ bên hông lấy ra cái đồ vật, đặt ở trên bàn. "Với vừa, vừa." Đối diện tiểu ngươi căm sững sờ. Vật kia có điều to bằng ngón tay, bóng loáng mềm dịu, ở chùm sáng dưới tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. "Rất đẹp, cũng rất bảo bối dáng vẻ." "Trân châu, chúng ta mở ra đến, lợi hại không?" Trương Tiểu Bách nhướng nhướng mày, vui sướng chi tâm lộ rõ trên mặt. "Ở tại bọn hắn nơi này có cái tập tục Mỗi đứa bé mở ra đến cái thứ nhất trân châu, to nhỏ, màu sắc, bóng loáng nghiêm dịu trình độ, đều mang ý nghĩa đứa nhỏ này tương lai càng lớn, càng sáng, càng nghiêm dịu, liền giải thích tương lai sẽ càng tốt. Hơn. Mà trước mắt này viên trân châu, tuy không thể nói được cực phẩm, nhưng cũng là trân châu bên trong trung đẳng liệt lên. Tiểu ngươi căm gật gù, lợi hại. Lại nhìn cái kia trân châu hai mắt, để cho mình thu hồi ánh mắt. Người sau đó gặp sống rất tốt hắn khoa tay nói, "Ta rồi." Khà khà. Trương tiểu bé cười hì hì đáp lại, nghiêng đầu, bảo bối nhìn trên bàn trân châu. Tiểu ngươi căm nhìn một lúc, khoa tay nói, "Ta đi cá nướng." Sau đó xoay người lại đến bếp sau, Thương Thảo mò lên vại bên trong đại phí ngư, bắt đầu làm cơm trưa. Con cá này thật là phì, đủ người ăn đến tối. Chư tiểu bé cẩn thận mà thu cẩn thận chân châu, thuận miệng thổi phùn nói. Trong lúc rảnh rỗi, liền chống cằm, một bên nhìn hắn cá nướng, một bên nói Liên Miên cẩn nhằn nói về trồng thôn sự tình. Nguyên bản đơn sơ quận khu ghé ra nhà, cũng có vẻ thoáng náo nhiệt lên. Ta đã nói với ngươi, ngày hôm trước Lâm Thẩm Nhi nhà cá khô không gặp ba cái, ở trong sân mắng một buổi sáng. Nàng là thật sự lợi hại. Ngươi nói cõi đời này thật sự có hải thần sao? Lâm Túc hôm qua trở về, nói với chúng ta hắn nhìn thấy hải thần. Đúng rồi, Hải Thần Thế thời điểm, ngươi đi không? Chính đang cá nướng tiểu người cầm động tác dừng một chút, sau đó nhấc lên cá nướng. Xem tình huống, cái bụng không đói bụng, tâm tình rất tốt lời nói, liền đi xem xem buồn. Giang Lâm nhìn này tràn ngập sinh hoạt khí tức từng hình ảnh, không biết chính mình là đang nằm mơ, vẫn là lại mở khóa một cái nào đó thế ký ức. Bởi vì, lần này thị giác có chút kỳ quái. Dĩ vãng, hắn chứng kiến, trên căn bản đều là lấy đệ nhất thị giác phương thức hiện ra đến, mà lần này, hắn thật giống nằm ở thượng đế thị giác. Không ngừng tiểu người cầm, chương tiểu bẹt, thậm chí toàn bộ làng trại phát sinh sự tình. Hắn đều có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Ở chương tiểu bẹt cùng tiểu người câm tán gâu thời điểm, làng trai một cái nào đó trong phòng, vị Tiên Lâm Túc cũng ở cùng trưởng thôn thảo luận Hải Thần Tế sự tình. Bởi vì ở thuyền dưới nhìn thấy bóng đen quá mức rõ người, hắn tin chắc là Hải Thần Hiền Linh. Nhưng Hải Thần đi ra, nhất định là có nguyên nhân. Lập tức liền là Hải Thần Tế, trưởng thôn, Hải Thần này có phải là đang nhắc nhở chúng ta muốn chuẩn bị thêm chút tế phẩm? Trưởng thôn cũng đang suy tư chuyện này, lập tức liền là được mồ quý, nếu như đúng là như vậy, tăng cường tế phẩm là khẳng định. Lâm Túc kích động nói, đúng không đúng không? Ta liền nói muốn chú trọng Hải thần mỗi một lần hiền linh. Ai dám nắm Hải thần đùa giỡn a, là không. Cái kia không phải để chính mình không đến cơm ăn sao? Sau đó, hai người thương thảo một phen, triệu tập trong thôn các nhà chủ nhân một gia đình. Thống kê Hải thần thế thời điểm, nhà ai muốn ra những thứ gì? Hải thần thế. Giang Lâm lẩm bẩm, nếu như là mờ quá ký ức, không biết đây là cái nào thời kỳ sự tình, là các thôn dân tín ngưỡng hay là thật có biển thần. Căn cứ địa phủ ghi chép, trong quá khứ rất nhiều bị tín ngưỡng, tế tự thần, thực đều chỉ là một loại nào đó nắm giữ đặc thù sức mạnh yêu vật thôi. Mà cái này đặc thù sức mạnh cũng chỉ là so với nhân loại mà nói. Có điều, theo tiếp xúc được đồ vật càng ngày càng nhiều. Giang Lâm biết, có chút thần, nguyên hình chính là yêu vật. Năng lực mạnh, tiến ngưỡng nhiều người. Chỉ cần có thể lại thu được tiên cung tán thành triều an, thành thần là có thể được. Chương 568, tiểu người câm đây. Hắn không tới sao? Chương 568, tiểu người câm đây. Hắn không tới sao? Thực tiểu người câm vừa bắt đầu cũng không phải người câm. Hắn có thể nói gặp người, cùng trong tôn hài đồng như thế, tính cách cũng rất hòa bát. Chỉ là dần dần, hắn liền không tiếp tục nói nữa. Hách đến vô thanh vô tức. Liên Sở Sệt cũng chỉ có thể đưa hai cái tay mủ khoa tay. Người trong thôn suy đoán, tính toán là hắn cái kia cha mẹ gia biển gặp nạn, đối với hắn đã kích quá lớn, cho dọa sợ. Thấy hắn một thân một mình đáng thương dáng dấp, đại gia cũng có nghĩ biện pháp cho hắn mua thuốc, trưởng thôn còn hỏi hắn có muốn hay không đến chính mình đến trụ. Nhưng đều bị hắn từng cái từ chối, cũng biểu thị gặp tự tự lực. Dung Trương tiểu đối cha lời nói tới nói, là cái quật cường mạnh hơn hài tử. Từ cái kia sau khi, tiểu người Câm tính cách cùng theo cổ họng đồng thời trở nên trầm mặc, không có tồn tại cảm, cũng không chủ động cùng người trong thôn chào hỏi. Dần dần, liên có tiểu người Câm sư hộ Đại gia cũng hầu như đã quên hẳn nguyên bản tên. Giang Ly mới vừa bắt đầu thời điểm, Chu Tiểu Bối cũng không yêu với hắn chơi, luôn cảm thấy hắn mỗi ngày độc lai độc vãng, rất cổ quái, cùng ngũ linh tự. Có điều, bởi vì một ít do vận may vun đụ tiếp xúc, nàng phát hiện cùng tiểu người cầm ở lại cùng nhau, còn giống như rất tốt. Quả thực không muốn quá ung dung tự tại. Tuy rằng hắn không biết nói chuyện, nhưng bất luận nàng với hắn nói thầm cái gì, hắn đều có thể yên tính nghe, cũng sẽ không đi nói cho người khác biết, không giống trong thôn một số hải tử vương nhàn động. Vừa nghe đến cái gì, liền hận không thể để khắp thôn người đều biết. Hơn nữa, tiểu người câm còn biết rất nhiều bắt cá tôm kỹ xảo nhỏ, so với những chị biết đó quay rối người tin cậy hơn nhiều. Ngày này, Trương Tiểu Bối tìm tới tiểu người câm tại điểm, đối phương chính đang cạnh biển xử lý một rọ tôm. Tiểu người câm tay chân lênh lế, hai ba lần liền có thể đem một con tôm cho thu thập gọn gàng. "Tiểu người câm, ngươi đang nhìn cái gì?" Trương Tiểu Bối thấy hắn thỉnh thoảng liền hướng trên trời liếc mắt nhìn, mất tập trung dáng vẻ, cũng không khỏi hướng về trên trời nhìn một chút. Ngoại trừ vạn dặm trời trong, cái gì cũng không có a. Liền con chim đều không có. "Này xem cái gì đây?" Tiểu người câm lắc lắc đầu, Tu đậm mắt lại, nhanh chóng đem rổ bên trong tôm đều cho xử lý. Sau đó nhấc theo rổ, đi về nhà. Trương Tiểu Bối còn muốn theo sau, lại bị tiểu người câm cho ngăn lại. Hắn phải đi về nấu tôm ăn, ngươi cũng trở về đi thôi, hắn khoa tay một hồi. Nhìn bước nhanh rời đi tiểu người câm, Trương Tiểu Bối bĩu môi, nói lẩm bẩm: "Ta còn có thể cấp ngươi tôm ăn hay sao? Có điều tiểu người câm trong ngày thường, thỉnh thoảng liền sẽ có một ít kỳ quái cử động." Nàng cũng không nghĩ nhiều, đá đá dưới chân cát đá, nghĩ đến trong thôn gần nhất đang chuẩn bị hải thần tế. Không đến liền không đi, ta còn muốn đến xem mẹ ta chuẩn bị hải thần tế đây. Hải thần tế là trong thôn một cái truyền thống. Hàng năm được mùa trước mùa, người trong thôn liền sẽ ở cạnh biển dỡ lên đài cao. Mặt trên bày ra các loại mỹ vị đồ ăn, đều là đại gia trong ngày thường nhìn ăn. Sau đó ở trưởng thôn dẫn dắt đi, tất cả mọi người đồng thời cầu phúc. Chờ đợi được mùa quý bên trong, có thể có một cái tốt thu hoạch. Nếu là chim biển bay qua, con cá từ trong biển nhảy lên, liền giải thích hải thần đồng ý. Như vậy sau khi được mùa quý, đại gia thuyền liền sẽ thuận buồm xuôi gió, lưới đánh cá cũng sẽ đặc biệt kiên cố không dễ hư hao. Liền ngay cả con cá cũng sẽ buồn buồn hướng về bọn họ bố trí lưới đánh cá bên trong bay đi. Nhưng trên thực tế, Trương Tiểu Bối cùng trong thôn Hải Tử, chưa từng gặp vị kia Hải thần. "Nương, ngươi nhìn thấy Hải thần sao?" Trương Tiểu Bối tò mò hỏi. "Nói mỏ cái gì đó, Hải thần không phải chúng ta bậc này phàm nhân muốn gặp liền có thể thấy." Trương Mâu chính đang chuẩn bị đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. "Nếu thật sự có người có thể nhìn thấy Hải thần, cái kia nhất định là tu 8 đời phúc khí, giống chúng ta a. Chỉ phải cố gắng cầu khẩn, để được mùa quý thời điểm có cái thật thu hoạch, đầy đủ qua mùa đông là tốt lắm rồi." Nói, nàng nhìn Tiểu Bối một ánh mắt. "Ngươi nha, một ngày đông chạy tây chạy, trở về còn suy nghĩ vớ vẩn, xem tới vẫn là quá nhàn." tan하고, chưng tiểu đối le lửễu một cái, đang nuốt cùng nương tắt cái kiểu, bên ngoài đột nhiên liền rủm bẹn bật lên. Nguyên bản bầu trời trong trèo bầu trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Liên như thế một lúc nói chuyện công phu, hạt đậu mưa lớn điểm liền lệch cách lệch cách đổ xuống. Ở trên mặt biển đập ra từng cái từng cái vũng nước nhỏ. Trong lúc nhất thời, mây đen nặng nề, gió biển ồ ồ. Sóng biển đánh bén mờ, một khắc cũng không yên tĩnh. Lạch cách. Nay một tiếng lại trong phòng. Chưng Ngẫu trong tay hộc gỗ rơi xuống đất, nhìn mưa bên ngoài, sắc mặt hiện hiện ra vẻ lo lắng. Nguy rồi. Gia biển còn chưa có trở lại. Không được. Ta đi cạnh biển nhìn. Trương Mẫu ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng sau, một bên lấy ra áo tơi, một bên dàn giò. Ngươi tự mình ở nhà đừng có chạy lung tung, đói bụng liền tùy tiện ăn một chút. Chờ ta trở lại. Bên ngoài trời mưa rất lớn, nhưng đi ra ngoài xem tình huống, không ngừng Trương Mẫu một người. Trương Tiểu Bối đứng ở cửa, xem những người ăn mặc áo tơi vội vã chạy đi bóng người. Đối với không biết mập mịt, làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Sẽ xảy ra chuyện sao? Nàng sờ sờ cánh tay, đột nhiên cảm giác thấy có chút lạnh. Trong phòng yên tĩnh cùng ngoài phòng ẩm ướt, hình thành rõ ràng so sánh. Lúc này, nếu có thể cùng tiểu người câm trò chuyện là tốt rồi. Cùng tiểu người câm ở lại cùng nhau, nàng đều là có thể rất tự tại bốn. Xảy ra vấn đề rồi. Mưa to liền rơi xuống hai ngày, mãi đến tận ngày thứ 3 mới thoáng nhỏ đi. Mà trong thôn tuyển, cũng là vào lúc này, phi phập phù đột nhiên lại gần bờ. Nguyên bản tốt hơn một chút cái trắng niên nam tử cùng đi ra ngoài, lúc trở lại, nhưng chỉ còn dư lại một người. Người kia run lập cấp nằm ở trong thuyền, toàn thân nóng bỏng, rõ ràng là sinh bệnh. Trong mơ mơ màng màng, còn nói mê sảng. Nhưng ở đại gia tiến lên hỗ trợ đem người khiêng xuống đến, mang về trong phòng thời điểm, ngươi tiếp nhưng đột nhiên mở mắt ra, một phát bắt được người ở bên cạnh, "Ma tự hô, Hải Thần, la Hải Thần, la Hải Thần, la Hải Thần." Hô xong sau, liền lại lần nữa ngất ngủ chết đi. Mà trong thôn, nhưng là nhân biến cố này, sôi sùng sủng. "Hải Thần làm sao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là không phải chúng ta nơi nào làm không đúng?" Trọc giận Hải Thần. "Các ngươi còn nhớ lần trước Lâm gia tiểu tử kia trở về, nói Hải Thần hiện linh sao? Chúng ta đã đang chuẩn bị tăng cường tế phòng a. Lẽ nào là chúng ta hiểu lầm Hải Thần ý tứ?" Không có ai thấy tận mắt Hải Thần, nhưng không người nào dám ngỗ nghịch Hải Thần ý tứ. Hay là nhìn thấy cũng đã chết rồi đi. Mọi người đối với chọc giận Hải Thần hoảng sợ, đã che lại đối với những người mất tích thanh niên khổ sở. Hải Thần giận dữ, hồng thủy tràn qua a. Các đời trước lưu lại nhắc nhở nói như vậy, hiện lên ở trái tim của mỗi người. Liền ngay cả những người 6, 7 tuổi hai đồng, đều biết câu nói này. Hồng thủy tràn qua, thời chất đầy đồng. Chư tiểu bối ngơ ngác nhìn các đại nhân thần sắc lo âu, trong lòng hiện ra câu nói kia nửa câu sau. Lại nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh dư thúc thúc, chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, chóng mặt. Không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng có thể làm cái gì đấy? "Hoặc là nói, toàn bộ làng trại có thể làm được gì đây? Hải thần như vậy quá mức bình thường tồn tại, lại sao là bọn họ phàm nhân có thể hiểu được. Làm sao bây giờ đây?" Đúng rồi, tiểu người cầm đây. Nàng nhìn chung quanh một chút, nhưng thủy chung không ở trong đám người nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không tới sao? Chương 569, bị thần người được chọn. Chương 569, bị thần người được chọn. Các trưởng đối bận bịu gấp rút, hoang mang hoảng loạn, đám trẻ con cũng bị dặn dò không cho chạy loạn. Trơ Trương tiểu bối lại lần nữa nhìn thấy người cầm lúc, là 2 ngày sau, người của toàn thôn đều bị tụ tập cùng nhau. Bởi vì, vị tiên tử mưa to bên trong may mắn còn sống sót dư thúc rốt cục tỉnh rồi. Mà hắn vừa tỉnh lại, liền tay run run, lấy ra một viên bạch ngọc giống như tảng đá. Thuấn mọi người nói, này, đây là Hải thần ý tứ. Có thể để tảng đá sáng lên đến, chính là bị Hải thần người được chọn. Lúc này, người trong thôn bị tụ tập cùng nhau, lần lượt từng cái tiến lên sở một chút tảng đá kia. Trương tiểu bối chương nhìn một cái, phát hiện người câm ngay ở chính mình phía sau. Nàng liếc nhìn phía trước chính đang từng cái kiểm tra các đại nhân, lén lút thay đổi cái vị trí. Người câm thấy thế, cũng phối hợp hướng về bên cạnh hơi di chuyển, cho nàng đặng ra khe hở. Ngươi cầm, ngươi mấy ngày nay đều chạy đi đâu rồi? Người cầm khoe tay một hồi, ở nhà. Trương Tiểu Bối mở to mắt, nhỏ giọng nói, trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi đều không ra liếc mắt nhìn. Mọi người đều nói là hải thần tức giận chứ. Người cầm trầm mặc. Lang sự tỉnh, hắn đi ra tìm đồ ăn thời điểm bao nhiêu nghe được một chút. Chỉ là, hắn không tin hải thần. Như hải thần thật sự hữu hiệu, cha mẹ hắn cũng sẽ không một đi không trở về. Rõ ràng cha mẹ hắn ra biển trước, như vậy để tâm cầu khẩn quá. Cái kế tiếp, các thôn dân từng cái tiến lên sờ soạng rữa viên đá kia. Cái kia tảng đá cùng Bạch Ngọc tự, sờ lên cũng lạnh lạnh nhưng chính là không có lượng. Sờ qua người đều đứng qua một bên đi, trên mặt vẻ mặt căn bản không nhìn ra là căng thẳng, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cái kế tiếp, người cầm nghe được câm thành, đi lên phía trước, dựa theo trưởng Tôn chỉ thị, cầm lấy viên đá kia. Mấy giây qua khứ, tảng đá như cũng không lượng. Qua bên kia đi. Trưởng Tôn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại lần nữa sốt sáng lên đến. Mặt sau còn không chắc, liền mấy người. Này viên tảng đá thật sự gặp sáng lên tới sao? Lang trai vẫn bệnh, liền quyết định bởi đến nay chậm. Cái kế tiếp, đến rồi đến rồi. Trương tiểu đối chạy tiến lên, một cái cầm lấy tảng đá. Trước nàng mới nhìn, người trong nhà đều không cho trạm. Vừa vận thừa dịp vào lúc này ngắm nghía cẩn thận. "Ồ, ra ra, này viên tạng đá sáng." Trương Tiểu Bối xem trong tay sáng lên lấp loá đá, con mắt cũng theo sáng lên. Kinh ngạc giơ lên tạng đá, để trưởng tôn gia gia cũng nhìn. "Ra ra, sáng một cái." Trong phút chốc, toàn bộ làng đều yên tĩnh lại. Phản phất bị rút đi âm thanh, không có được đáp lại, Trương Tiểu Bối vừa nhìn về phía nương, cao hứng phất tay nói: "Mẹ, nương, các ngươi không cần lo lắng hải thần nổi giận, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì." Nhưng, không có ai đáp lại nàng. Sở hữu đại nhân đều yên tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt ở ánh lựa chiếu rọi dưới, hiện lộ ra mấy phần sợ hãi cùng mất cảm giác. Đám trẻ con không rõ vì sao, nhưng cũng không dám ở nơi này dạng trưởng hợp dưới nói cái gì. Đại gia toàn đều nhìn nàng, không nói một lời. "Sao, sao rồi?" Trương Tiểu Bối rốt cục cảm giác bầu không khí không đúng, giơ lên tay dần dần rơi xuống. Có chút không biết làm sao. Người căm nhìn một chút người chung quanh biểu hiện, một cái chạy tiến lên. Từ Trương Tiểu Bối trong tay chụp xuống cái kia phát sáng tảng đá, trực tiếp ném ra ngoài. Tảng đá trên đất nhẹ hai vòng, mới dừng lại. Nhưng coi như là thoát ly Chương Tiểu Bối tay, nó cũng như cũ tỏa ra ánh sáng, thần kỳ, nhưng cũng làm người sợ hãi, lạ như là một loại nào đó tín hiệu bị điểm sáng. Rạo, nước biển trong nháy mắt cuộn lên, đánh ở trên bờ biển. Như là ở cấp thiết thúc dục cái gì. Mọi người phản phất như vừa tỉnh giấc chi bao, dồn dập quy lại, hải thần bất giận, hải thần bất giận. Chương Tiểu Bối bị nương ôm vào trong ngực, chăm chú, sắp không kịp thở khí nhi. Tại sao là ngươi, tại sao là ngươi? Nương. Chương Tiểu Bối một mặt hồ đồ, "Nương, ngươi làm sao?" Trứng mỗ trong thanh âm mang theo tang nữa, "Vì sao lại là ngươi?" Vì sao lại là ngươi?" Không có người trả lời nàng. Trương Tiểu Bối không rõ vì sao, nhẹ nhàng vỗ vỗ nương lưng, nương, không khóc, không khóc. Tiểu Bối bồi tê người, không khóc, không khóc. Ngày thứ hai, trong thôn bọn nhỏ mới nghe được tin tức, bị hải thần người được chọn, cần ở hải thần tế cùng ngày. Đi trên biển hát cho hải thần nghe bốn người sống tế. Thấy cảnh này, Giang Lâm nhíu nhíu mày. Để một đứa bé một mình đi trên biển hát cái gì? Chỉ có điều là lừa đứa nhỏ nói xong, các thôn dân đây là chuẩn bị làm việc cùng tế người. Xem loại này bị tế sống, trong tình huống bình thường, liền hồn phách cũng sẽ bị khóa ở nơi đó hoặc là bị cái kia cái gọi là hải thần thôn phệ, hoặc là trở thành quỷ biển. Có điều, Giang Lâm nhìn phía dưới, ở trong đêm khuya bí mật gặp đầu hai đứa nhỏ, tính toán việc này nên có không giống nhau phát triển, nhưng đón lấy hình ảnh, lại vượt quá Giang Lâm dự liệu. Thì ra là như vậy. Ở hải thần tế trước một đêm, người cầm mang theo Trường Tiểu Bối chạy trốn, thoát đi cạnh biển, cũng thoát đi thôi này. Bọn họ chạy cực kỳ lâu, như là dùng hết sinh mệnh đang chạy trối chết bình thường, dĩ nhiên hoàn toàn không biết bề bài. Mãi đến tận nhìn thấy một tòa hoang phế chùa miếu, mới ngừng lại. Đi vào ăn một chút lương khô, hơi làm nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ thực sự là quá mệt mỏi. Nay một ngủ, liền ngủ một ngày bốn. Không muốn, không muốn, ta không có." Hoàng phế chùa miếu bên trong, giọng cô gái lẩm bẩm. Người câm mở mắt ra, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn kỹ, liền thấy Trương tiểu bối còn đang ngủ, mơ mơ màng màng nói nói mơ. Do dự một chút, hắn vẫn không có đánh thức đối phương, trực tiếp đi đến tự cửa miếu bảo vệ, nhìn mênh mông đêm đen, nhìn trên trời tinh không, có chút thất thần. Hai ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, có loại không quá chân thực cảm giác. Đang muốn, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng rãy rựa kêu gào. "Không, không phải ta." Trương Tiểu Bối đột nhiên ngồi dậy, sợ hãi không thôi thở hổn hển. Đây là cái nào? Nàng nhìn chung quanh một chút, rốt cục ở tự cửa miếu nhìn thấy bóng người. Đối phương cũng đang xem nàng. Bởi vì tia sáng quá mờ, nàng không quá chắc chắn nói: "Ngươi cầm?" Đạo nhân ảnh kia gật gật đầu. Trương Tiểu Bối thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên đầu, đứng dậy đi đến tự cửa miếu. Dọa chết ta rồi, mới vừa ta mơ thấy ta cầm lấy tảng đá kia, sau đó Hải Thần xuất hiện. Nó có một tòa căn phòng nhỏ lớn như vậy, giai đến cùng ngư có chút giống. Cùng người cầm xếp hàng ngồi xuống sau. Nàng mở ra hai tay, sinh động như thật miêu tả. Tiên điêu trên đầu rất nhiều hàm răng và con mắt, lại xấu lại hung, còn sú. Ta còn không phản ứng lại đây, tiên điêu một cái liền đem ta cho nướt vào. Mông lung dưới ánh sao. Chương tiểu đối bỡ lạ bỡ lạ nói, người cầm thì lại yên tĩnh nghe, đăm chiêu. Rồi cùng từng ngày. Hô nói ra sau ung dung hơn rồi. Chương tiểu đối nún nún bay, phản phất là muốn phủi xuống những người sợ sệt tâm tình. Người cầm, ngươi tỉnh rồi bao lâu? Một lúc người cầm quạt tay. Ồ, vậy sao ngươi không đánh thức ta? Ngươi ở đi ngủ. Cũng là nha, ngươi đang chưa? Không. Ha ha ha chúng ta chỉ có thể đồng thời gặm lưng cô vì tiện Hàn huyên vài câu sau, chư tiểu đối tâm từ từ trở về bình tĩnh. Bị ẩn giấu bất an cùng lo lắng cũng một lần nữa nổi lên. Nàng nhìn trên trời các vì sao, lẩm bẩm nói: "Chúng ta đi sao, làng nhất định rối loạn đi. Ngươi căm, ngươi nói, có đời này thật sự có hải thần sao?" Người căm nhìn nàng, không nói. Thầm nghĩ, có. Chương 570, bán thận. Chương 570, bán thận. Người căm, đón lấy chúng ta đi cái nào? Ngay kế, trời lờ mờ sáng, hai người liền mang tới lương khô xuất phát. Đi đâu đây?" Người căm chỉ cái phương hướng. Nghe dĩ vãng đến làng trải mua sắm người nói: Bên kia hẳn là có người ở lại. Có người ở, liền sẽ có đồ ăn. Bất kể là đi phụ cận tìm hay là đi chợ khéo, tổng sẽ không chết đói. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hai người mới đi rồi không bao lâu, liền gặp gỡ đánh cướp. Đánh cướp người từng cái từng cái khoác da hổ, dài đến khỏe mạnh, sắc mặt khó coi. Trong tay cầm cây đại đao, vung lên lúc, mặt đao trên phản xạ hàn quang. Không muốn chết liền đuổi theo sát. Những này giặc cướp không đơn thuần cấp lương, còn đem Trương Tiểu Bối cùng người cầm đều cho áp lên núi. Vừa bắt đầu người cầm không đi ra, hắn cùng Tiểu Bối có điều hai đứa nhỏ, cắp lên núi lại vô dụng. Ngược lại là có thêm hai cái miệng. Mại đến tận lên núi, tiến vào hang cướp, nhìn thấy cái kia một phòng giống như bọn họ hài đồng. Hắn mới bừng tỉnh ý thức được cái gì? Mau vào đi. Hung thần ám sát giặc cấp ôm đổ hai người đẩy mạnh phòng giam nhỏ, lại dùng sống dao gõ gõ cửa lan. Đều yên tĩnh điểm, bằng không có các ngươi khỏe trái tây ăn. Tịch tịch tịch. Mặt đao trên phản xạ hàn quang lạc ở bên trong phòng, chiếu qua từng cái từng cái kinh hoàng, không biết làm sao non nớt khuôn mặt. Mới vừa còn o o gào khóc các hài đồng trong nháy mắt yên tĩnh. Bên trong ít nhất có điều 13 tuổi còn chừng. Tiểu cô nương trợn to mắt, trong mắt bọc lại nước mắt, cắn chặt lấy môi, chỉ lo phát sinh một chút xíu âm thanh. Thế thế, cửa giặc cấp thỏa mãn gật gù. Bỗng một tiếng đóng cửa lại. Qua cánh cửa bạn, truyền đến đám giặc cấp tiếng cười. Ha ha ha, hôm nay thực sự là sơn thần hiển linh, vừa ra cửa liền gặp gỡ hai cái đứa bé. Đi, lại đi nữa làm hai đơn, đêm nay trở về đại gia ăn ngon uống say. Ha ha ha, nghe lão đại. Lại một cái thẩn. Giang Lâm nhíu mày. Xem ra thời kỳ này, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải xa xưa hơn. Hắn trầm mâu suy tư một hồi. Nhiều như vậy thần hiện thế, địa phủ từng có ghi chép sao? Thiên cung đây. Giang Lâm đời kia trong ký ức, có từng nghe nói sao? Đáp án là không có. Giang Lâm đợi kết lúc, mọi người tôn trọng chính mình tu luyện thành thần. Hơn nữa, phi thăng thần cũng hầu như không có tái hiện thế quá. Thiên cung điều lệnh rất nghiêm ngặt, thần các nhân viên cũng rất bận rộn, căn bản không có thời gian hạ phàm. Chờ chút, Giang Lâm chợt nhớ tới một chuyện, Thiên cung tàng thư các tổng cộng có 99 tầng, mà bình thường thần viên trước chỉ có thể nhìn thấy 33 tầng. Richep cũng nhiều là thiên cung những năm gần đây sự tình. Lẽ nào, đây là càng lâu trước đây phát sinh sự tình? Ở thiên cung các loại điều lệnh đều vẫn còn chưa hoàn thiện lúc, đã phát sinh sự. Nghĩ tới đây, Giang Lâm bỗng nhiên có hứng thú. Những này nhưng là địa phủ cùng thiên cung đều khó mà nhìn thấy điệp chép, lượng tin tức nhất định sẽ rất phong phú. Phòng giam nhỏ bên trong, cùng người cầm trầm mặc không giống, Trương Tiểu Bối một người đều có thể tán gẫu buổi sáng. Hung chi trước mắt có nhiều như vậy đứa nhỏ, không chờ một lúc, liền đem hiện trạng cho biết rõ. Trong phòng này, ít nhất 3 tuổi, to lớn nhất 15 tuổi, tất cả đều là bị kẻ cướp môn từ các nơi chụp tới, hiến cho Sơn Thần. Đại gia đối với Sơn Thần hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết đối phương thần thông quảng đại. Chẳng những có thể che chở giặc cướp, còn có thể cung cấp rất rất nhiều đồ ăn. Lại là hiến tế. Trương Tiểu Bối trong lòng chim chím Hỏi tiếp, đều là gì đó đồ ăn. Thích xem thư vế đút vế đút vế đút bịt chè đù dù. Con thì ta, rượu ngon, không thiếu gì cả. Nhắc tới cái này, trong phòng đám trẻ con dồn dập lên tiếng. Ba tắc miệng, không ngừng thôn nuốt nước miếng. Có thể thật tốt ăn, có thơm tho bánh ngọt, có vị nướng, đùi gà, thịt kho tàu. Con gì nữa không còn gì nữa không? Bọn họ riệu, tỏa ra lương thực mùi vị. Ta cũng ăn rất ngon thì ta. Nghe vậy, Trương Tiểu Bối ánh mắt sáng lên. Các ngươi thấy tận mắt những người ăn. Lẽ nào đám giặc cướp còn có thể để bọn họ ra cái cửa này? Cái kia chẳng phải là có trốn đi cơ hội. Sao có thể a? Ba tuổi đại tiểu cô nương đem ngón tay bỏ vào trong miệng, hấp lưu một hồi. Chúng ta tự mình đoán được. Những người đại bại hoại mới không để ý tới để ý chúng ta. Trương Tiểu Đối bật tốt lên, lẽ nào liền chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Phòng giam nhỏ bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Nếu như không phải hết cách rồi, ai sẽ muốn chờ chết đây? Trương Tiểu Đối cho mặc, nàng lui về người cầm bên người, dùng con dấu đấm hắn. Làm sao bây giờ? Người cầm nhìn nàng một cái, dao trộn. Phòng giam nhỏ bên trong tia sáng so sánh ám, cái khác thì tôi là khoa tay cái gì, tiểu đối cũng không nhất định có thể thấy rõ. Muốn chạy trốn lời nói, liên chỉ có thể chờ đợi cơ hội, chờ một cái đi ra ngoài cơ hội bốn. Đến đó, nhà chính bên kia đèn đuốc sáng choang, đám giặc cướp tụ ở trong đại sảnh ăn ngon uống say. Trên bàn cơm, hảo tiểu thịt ngon đã xếp đầy bàn, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, lấp loè mê người màu sắc. Đến, cạn một chén. Đám giặc cướp một tay cầm bát tô uống rượu, một tay cầm khối lớn thịt. Thật không thoải mái. Nhân sinh chuyện may mắn, chỉ đến như thế. So sánh với đó, phòng giam nhỏ bên kia cũng chỉ có cháo loãng cùng khô cặn, khó có thể nuốt xuống bánh bột ngô. Chư tiểu đối dùng hàm răng cọ xát đến mấy lần, mới ăn đi một chút nhỏ. Trong làng trại các cư dân, từ chưa từng ăn như vậy khó ăn đồ vật. Có thể nàng nhìn một chút chu vi, tất cả mọi người đều chỉ là yên lặng mà gặm, thậm chí còn trông mà thèm trong tay người khác bánh bột ngô. Ngươi câm chú ý tới động tác của nàng, cầm chén bên trong cháo loãng, phân nửa bát cho nàng. Sau đó tiếp nhận nàng bánh bột ngô, vài nát, bỏ vào trong băng âm. Một lát sau, tính toán bánh bột ngô phao mềm mại một ít, mới một lần nữa cầm chén trà lại nàng. Trương Tiểu Đối liên tục nhìn chằm chằm vào hắn động tác, nhỏ giọng nói: "Ngươi đủ lần sao?" Ngươi câm lật cũ. Đối với hắn mà nói, chỉ nói là chuyện rất bình thường cũng không phải là khó có thể chịu được. Trương Tiểu Bối khịt khịt mũi, liền trong không khí hương vị, nhấp một hớp cháo loãng. Bên trong bánh bột ngô quả nhiên thật quảm ăn không biết. Lại đến một ly. Trên thịt, khói lớn thịt. Nhà chính bên kia âm thanh truyền vào phòng giam nhỏ bên trong, vẫn kéo dài đến sau nửa đêm mới kết thúc. Yếu đất ánh lửa dưới, một đạo nhỏ gầy bóng người, từ phòng giam nhỏ bên trong sờ soạn đi ra. Đầu tiên là đi tới nhà chính, sau đó vẫn mò tiến vào nơi núi rừng sâu xa bốn. Từ thượng đế thị giác bên trong, Giang Lâm thấy rõ bóng người kia. Động tác của nó rất nhanh, hành động, chỉ để lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Cánh tay cùng trên ủi, đều dài có một loạt hàng nô gia, như là răng nanh, vừa giống như là đạo xương. Nếu như nói, thời kỳ này nhân loại trong miệng Hải Thần Sơn thần đều toán làm thần lời nói, như vậy vị này nên tính là bán thần. Chương 571, cảm tạ ngươi, người cầm. Chương 571, cảm tạ ngươi, người cầm. Ngày kế, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại tới hoàng hôn. Phòng giam nhỏ bọn nhỏ rốt cục nhận ra được không đúng. Bên ngoài quá yên tĩnh. Hơn nữa, đám giặc cướp đã sắp một ngày không cho bọn hắn cung cấp đồ ăn. Bên ngoài, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Muốn ra ngoài xem xem sao. Một phong hài tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng, người cùng cùng một người khác tuổi tác hơi lớn điểm cậu bé đứng dậy. Bọn họ nguyên bản là chuẩn bị đồng thời phá tan cửa gỗ. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ mới vừa đụng tới cửa gỗ, cửa liền bị đẩy ra một cái khe. Ánh tà dương chiếu vào. Cửa mở, không có khóa trụ. Chỉ một thoáng, phòng giam nhỏ bên trong bọn nhỏ ồn ào dập đứng dậy, thất vọng, lại chờ đợi. Nhưng bởi vì thời gian giãi dinh dưỡng không đủ, bọn họ mới vừa đứng lên, liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng dù là như vậy, cũng không ngăn được bọn họ lòng trông tự do tâm tình. Người cầm cùng tên kia tuổi tác hơi lớn cậu bé liếc mắt nhìn nhau, suất đi ra ngoài trước, cẩn thận đánh ra bốn phía. Rất nhanh, bọn họ liền đem toàn bộ trại nhìn một vòng, mang về một cái làm người khiếp sợ tin tức. Đám giặc cướp chết rồi. Trong một đêm, nên chết lặng yên không một tiếng động. Thật sự đều chết rồi. Bọn nhỏ khiếp sợ sau khi lẫm nhoâng nâng, kích động đi ra phòng giam nhỏ. Bọn họ đầu tiên là đến xem những người đám giặc cướp thi thể. Đám giặc cướp có nằm ngã xuống đất, có nằm nhồi trước bàn cơm, trong miệng còn có xương gai, nghiền ngẫm xương thịt. Đùng. Có đứa nhỏ vừa định trộm đạo nắm một khối trên bàn thịt, liền bị bên cạnh đại hài tử đánh một cái tay. Này cũng dám ăn, không sợ bị độc chết à? Muốn ăn vụng đứa nhỏ biếng môi, trông mà thèm liếc nhìn trên bàn mỹ thực diệu ngon. Nhưng là những người kia, không giống như là bị độc chết à. Ngã xuống đám giặc cướp, trên người hoặc là có to lớn vết chảo, hoặc là có bị gặm nhấm dấu vết. Lại như là có cái gì mãnh thú đã tới như thế. Bọn họ có thể hay không là chọc giận sơn thần, cho nên mới bị giết? Có bé gái suy đoán nói. Mặc kệ thế nào, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trước hết cùng người cầm cùng đi ra đến cậu bé lên tiếng nói. "Ước chác, Juko." Ở những hải tử này bên trong tựa hồ có một ít hy vọng, vừa ra khỏi miệng, mọi người đều không nói gì nữa. Trương Tiểu Bối nhìn người câm một ánh mắt, thấy hắn không có dị nghị, cũng theo gật gật đầu. Vậy trước tiên chuẩn bị xuống núi. Sau đó, một đám người chia làm hai đội. Một phần đi tìm xuống núi đường nhỏ, một phần đi vờ vết lưng cô. Chờ hai phe một hồi cùng, liền nhanh chóng xuống núi. Dọc theo đường đi, mọi người đều chỉ lo sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, thỉnh thoảng nhìn chu vi. Một có điểm động tĩnh gì, liền căng thẳng đến lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng cũng may, mãi đến tận bọn họ xuống núi đến khu vực an toàn, đều là thuận thuận lợi lợi. Hầu nghỉ ngơi một chút đi." Ưng Trác vừa nói xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoạt động một chút căng thẳng bất tiện, dưới tảng cây hơi làm nghỉ ngơi. "Các ngươi nói, thật sự có thần sao?" Ba tuổi tiểu cô nương nhuyễn nhu nhuyễn nu nu hỏi. "Đương nhiên là có a." Một tên 8 tuổi cậu bé tự tin bật tốt lên, "Chúng ta chú ấy thì có được một thần." "Vậy nó làm sao không tới cứu ngươi?" Tiểu cô nương phi thường nghi hoặc, "Thần không phải nên rất lợi hại phải không?" "Chuyện này." 8 tuổi cậu bé gãi đầu một cái, đầu óc chuyển động. "Mỗi vị thần năng lực không giống, được mùa thần chính là phù hộ chúng ta được mùa a." "Thần muốn bận bịu sự tình có thể hơn nhiều." Làm sao có khả năng lại bảo vệ được mụ, lại cứu người? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, "Ồ, chúng ta chỗ ấy cũng có thần, là trùng thần. Nhà ta bên kia tiến ngưỡng chính là Lôi thần, yêu ma quỷ quái tới một người, đánh một cái." Nghe bọn họ lời nói, Trương Tiểu Đối không nhịn được hỏi, "Các ngươi chỗ ấy tế tự thần, cũng cần dâng lên đứa nhỏ sao?" Này vừa nói, đám trẻ con âm thanh tíng tíng tíng. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không ai nghi vấn lời này, dù sao bọn họ thiếu một chút nhỉ, liền bị hiến cho vị kia sân thần. Biết. Một đạo không thể nào rõ ràng thanh âm vang lên. Trương Tiểu Đối nhìn lại là tên kia quê hương tín ngưỡng trùng thần cậu bé. Cậu bé tú đầu, đem mình súc ở trong góc. Chúng ta chỗ ấy, mỗi cách năm lần tiết lễ tế, liền muốn hiến trên một đứa bé. Ta, ta chính là trốn ra được. Cậu bé vừa dứt lời, lại có một tên khoảng chừng 10 tuổi nữ hài nói tiếp. Ta cũng vậy. Nữ hài tựa hồ về nhớ ra cái gì đó khổ sở sự tình, lau mắt. Ta, ta rất sợ sệt, là ca ca đem ta đưa đi ra, thế vị trí của ta. Tang nghĩ mỗ thần. Ba tuổi tiểu cô nương miệng mọ sẹp, nước mắt ở viền mắt bên trong đà quanh. Trong lúc nhất thời, trong không khí bầu không khí có chút hạ. Ở chỗ này, cái nào không phải rời khỏi nhà, rời khỏi nhà người. Trương Tiểu Đối nhìn tình cảnh này, thân thể hướng về người cầm bên kia hơi di chuyển. Không đi đến, bên ngoài có nhiều người như vậy giống như nàng. May là, nàng không phải một người. Cảm ta ngươi, người cầm. Nghe được tên của chính mình, người cầm quay đầu nhìn nàng. Trong mắt toát ra một tia nghi hoặc buồn. Mọi người đều nghỉ ngơi đến gần đủ rồi đi. Thôi làm nghỉ ngơi sau. Ưng Trác vỗ tay một cái, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Sau đó mới nói tiếp. Tiếp đó, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta nguyên bản chính là chuẩn bị đi ra chợ khéo không nghĩ đến trên đường gặp phải những người giặc cướp. Chúng ta cùng đi ra đến những đại nhân kia phòng trừng đều chết rồi, ta chuẩn bị trở về trong thôn đi. Các ngươi đây, đi đâu? Bọn nhỏ khó khăn. Tuy rằng ở phòng giam nhỏ bên trong thời điểm, bọn họ mỗi ngày nghĩ muốn đi ra, nhưng thật đến một ngày này, nhưng lại có chút không biết như thế nào cho phải. Bọn họ ở trong, có chính là tự mình trốn ra được, có chính là bị bắt đi, còn có chính là bị cô đến. Trước tiên không đề cập tới những người không muốn trở về, không biết đi chỗ nào. Liền nói những người bị cô đến, lựa gắt đến, bọn họ ở chỗ này là nước là cái, cũng không có cái gì độc lập sinh tồn năng lực co như nói muốn trở về, lẽ nào liền có thể trở lại sao? Ai biết trên đường còn có thể hay không gặp lại cái gì. Mã Trương tiểu đối cùng người căm, tuy rằng có muốn đi phương hướng, nhưng cũng không có cụ thể địa phương, chỉ biết hướng về bên kia đi, có thể sẽ có làng. Thấy mọi người đều không nói lời nào, hứng trách đề nghị, nếu như còn Trương nghĩ ra muốn đi đâu lời nói, muốn không trước hết theo ta về làng bên trong đi. Bị giam tiến vào phòng giam nhỏ những ngày qua bên trong, thành khẩu tuổi tác già nhất, hắn đều sẽ theo bản năng mà nhiều chăm sóc một hồi những đứa bé này. Nếu như có thể giúp đỡ được việc, hắn cũng có giúp một cái. Thật sự có thể không? Ứng Trác Ca, nhà ngươi là ở nơi đó nhĩ nhĩ. Đám trẻ con đầu tiên là ánh mắt sáng lên, kích động đến áp sát tới, mồm năm miệng mười. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại ý thức được cái gì, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Dù sao, bọn họ nơi này cũng không chỉ có một người. Ứng Trác Ca cũng còn chỉ là đứa bé, hắn từ đâu tới nhiều như vậy đồ ăn cùng dừng chân. Bọn họ đi tới, sẽ làm phản hay không mà liên lụy hắn? Còn có cái kia là người, gặp tiếp thu bọn họ sao? Ứng Trác Ca, chúng ta đi gặp sẽ không liên lụy ngươi. Như vậy thật sự có thể được sao? Chương 572, các cư dân mạng khá là gặp cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong năm 572, các cư dân mạng khá là gặp cảm thấy hứng thú đồ vật. Ứng Trắc nhìn mặt trước từng cái từng cái lo lắng non nớt mặt, cười cợt. Các ngươi chỉ để ý an tâm theo ta trở lại, còn lại hắn đến nghĩ biện pháp. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, một đạo nho nhỏ bóng người liền đứng dậy. Là tên kia bị Ka Ka đưa ra đến, tránh được hiến tế 10 tuổi nữ hài. Chỉ thấy nàng ánh mắt kiên định nói, Ứng Trắc ca, ta quyết định, ta trở về với ngươi. Đến thời điểm, án được chính ta nghĩ biện pháp. Nàng chỉ cần tìm cái có thể che mưa địa phương, sau đó sẽ làm chút rau dại quả dại là được. Nàng phải sống sót. Sống sót trước, mới gặp có càng nhiều khả năng. Cái kia, vậy ta cũng có thể được. Thiên kia 8 tuổi cậu bé cũng giơ tay lên, ta cũng được. Ta có thể sẽ tìm trái cây. Có một thì có hai. Còn lại Hải tự nhìn nhau, cũng gật gật đầu. Ưng Trác ca, đến thời điểm tự chúng ta dựng lều, tuyệt không cho ngươi phiền phiền phức. Trước tiên ở lại, trước tiên sống sót. Sau đó sẽ đi muốn về nhà tự. Hiện tại, bọn họ chỉ cần có thể có một cái chỗ an toàn là được. Phục. Ưng Trác đỡ trán, cười đến bất đắc dĩ. Hắn còn không nói gì đây. Nào có các ngươi nói như vậy gian nan cuộc của chúng ta vẫn là ăn đủ no mặc đủ ấm, được không? Các ngươi liền yên tâm đi theo ta là được rồi, tuyệt đối không đến người nói môn. Vâng, ứng Trác ca. Được rồi ứng Trác ca, chúng ta đều nghe lời ngươi. Đến cùng vẫn là một đám đứa nhỏ, nghe được ứng Trác lời nói, từng cái từng cái nhất thời vui mừng khôn nguôi. Cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên đến. Dỗn dập gật đầu đáp ứng, được kêu là một cái ngoan ngoãn nghe lời. Đám hài tử bên trong góc, người căm đột nhiên nhìn về phía Trương Tiểu Bối. Trương Tiểu Bối liếc nhìn động tác tay của hắn, nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Sau đó hướng về đám hài tử phía trước tập hợp đi, phản phất chỉ là hiếu kỳ giống như thuận miệng hỏi. Ứng Trác ca, thôn các ngươi bên trong tin là cái gì thần a? Nghe vừa nói, bốn phía nhất thời một tĩnh. Những người vui mừng khôn nguôi đám trẻ con lúc này mới ý thức được chuyện này, một mặt căng thẳng nhìn Ứng Trác. Đường mới từ miệng sói đi ra, lại rơi vào tổ gấu. Bọn họ có thể nghĩ đến, Ứng Trác tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt bất biến, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, thôn của chúng ta không có tiến nhiệm hà thần. Ứng Trác vị trí làng, tên là Hướng Thiên thôn, là một cái ít có, không có thở phong thần, nhưng cũng như cũ trải qua. Rất tốt làng. Trương tiểu cuối cùng người cầm một nhóm mười mấy đứa trẻ lúc đi. Ở ứng chắc giới thiệu sau, chịu đến các thôn dân Nhật tỉnh tiếp đón. Trưởng thôn thậm chí tại chỗ cho bọn họ sắp xếp nơi ở, liền sau khi tức ăn vấn đề đều giải quyết, mười mấy đứa trẻ thụ sủng nguy kinh, đêm đó lúc ngủ suýt chút nữa tìm không được Bắc. Không biết chiều nay là gì tình. Cả người đều hoảng hảng hốt hốt, ngất phiêu phiêu cơm nước xong, ngất phiêu phiêu ngủ đi. Một phần hai từ buổi tối vỡ dượng, đều ngủ không được. Một bộ phận khác hải tử, trong lòng đều là thơ ngọn. Lâu như vậy rồi, bọn họ rốt cục lại lần nữa bị người coi như người đối xử, mà không là cái gì hiện thế vật. Ngày kế, bọn nhỏ tỉnh lại, nhìn xa lạ chẩn nhà Sa lạ và lượng. Mới bình tỉnh, nguyên lai like ngày hôm qua những người đều không đúng động. Ma Trương Tiểu cuối cùng người cầm cũng đang khảo sát quá trong thôn tình huống sau, ở cửa thôn nơi tìm cái bỏ đi nhà ở dưới. Ước chắc được mời hai lần, để bọn họ về làng bên trong đi trú, đều bị người cầm cho từ chối. Người cầm một khi quyết định cái gì, đó là tám con như cùng kéo không trở lại. Trương Tiểu Bối thấy thế, lên tiếng nói, "Cảm tạ ứng chắc ca, chúng ta trước tiên ở đây trú xem đi." Hắn không quá hợp quần. Lời này nàng cũng không nói dả, ở làng trại thời điểm, người cầm liền vẫn không hợp quần quá. "Được thôi, vậy các ngươi có nhu cầu gì liền tìm ta." Ứng Trắc bất đắc dĩ nói, "Nhất định sẽ." Trương Tiểu Bối cười hì hì lên tiếng trả lời, "Cảm tạ ứng Trắc ca." Trở ứng Trắc đi xa sau, Trương Tiểu Bối nhìn về phía trong phòng đã bắt đầu thu gian nhà người cầm. "Hỏi, ngươi có phải là còn chưa quá tín nhiệm bọn họ? Ta xem thôn này rất tốt a, mọi người đều không lo ăn uống, còn có thể học nhận thức chữ đây. Không tín nhiệm hà thần, còn có thể học nhận thức chữ làng, quả thực không muốn quá tốt rồi. Người cầm đặc cũ, là rất tốt đẹp. Nhưng thu thập gian nhà động tác, nhưng chút nào không dừng lại." Thế thế, Trương Tiểu Bối nún nún vai, "Được thôi, ngươi làm quyết định." Nàng vén tay áo lên, một bên thu thập gian nhà Vừa nói, ngươi có phải là có ý kiến gì? Ta cảm thấy đến nơi này rất thần kỳ, còn có thể nhận thức chữ. Ai ngươi nói chúng ta sau đó có phải là cũng có cơ hội nhận thức chữ? Gặp nhận thức chữ, liền có thể đi địa phương khác trở khéo. Nàng nói liên miên cần nhằn nói, người cơn thỉnh thoảng làm ra đáp lại, lạnh như dĩ vãng như thể buồn. Giang Lâm Tử, thượng đế thị rắc bên trong xem phải hiểu. Này hướng thiên tôn sắc thực không có tinh thần, cũng không có cái gì hiển tế hoạt động. Bọn họ chỉ là sẽ đem người bị chết hài cốt vùi vào trong đất. Làm như vậy sau, năm sau thu thành tiểu sẽ cực kỳ tốt. Cái này cũng là hướng thiên tôn giàu có căn bản. Nhưng thực, đây cũng là bởi vì trong đất có một loại màu đen sâu. Chúng nó gặp chênh nhau trên lần ăn đi những hải quốc này, bài thiết vật liền sẽ mở mỡ tổ nhũ. Giang Lâm không xác định cái kia màu đen sâu là vật gì, nhưng chúng nó xác thực chỉ ở trong đất sinh hoạt, sẽ không uy hiếp đến các cư dân an toàn. Vật như vậy, các cư dân mạng phòng trừng sẽ khá cảm thấy hứng thú. Giang Lâm lẩm bẩm, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng này chút dân mạng xác thực gặp đối với kỳ kỳ quái quái đồ vật cảm thấy hứng thú. Đặc biệt loại kia, càng kích thích càng muốn nghiên cứu một phen trong lòng bảy. Do điện tồn sinh hoạt sắc thực rất tốt, mười mấy cái mới tới hải tử rất nhanh sẽ hòa vào sinh hoạt ở nơi này. Trong nháy mắt, 2 năm trôi qua. Lúc trước những người đứa nhỏ, mỗi một người đều đánh điểu, cao lớn lên, cũng biến thành càng khỏe mạnh. Ăn đủ no, mặc đủ ấm. Có chút tuổi tác hơi lớn đứa nhỏ, đã bắt đầu nghĩ muốn lương thực dự trữ cối lá bà, ở chỗ này thời gian dài định cư. Nhưng, thiệt vui trống tàn. Năm đó mùa đông, trong thôn chết rồi một người. Bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp, nhất thời nhắc lên sông lớn. Người câm, người câm, không tốt. Trương Điểu đuối vội vã chạy về cửa thôn ra nhà, liếc mắt liền thấy trong sân người câm Nàng Lão Thái Dương Hãn thở gấp nói, "Người câm không được, trong thôn người chết." Người cầm thả xuống trong tay giản dị ấm nước, quay đầu lại, mang theo nghi hoặc nhìn nàng. Trương Tiểu Đô đi tiến vào sân, nhìn chung quanh một chút sau, mới cúi đầu nhỏ giọng nói, "Là Sơn Thần." Cái kia người thật giống như là bị Sơn Thần giết chết. Chết chính là trong thôn một người thanh niên, hai mươi mấy tuổi, tên là Đại Tráng. Các thôn dân sáng sớm đến sau núi lúc làm việc mới phát hiện hắn. Khi đó, hắn nằm trên đất, dĩ nhiên không một tiếng động. Trên người máu thịt cuộn cuộn, như là bị cái gì manh thú cắn xé quá bình thường. Người trong thôn hay là không thấy được, nhưng này mười mấy cái trở về hài tử, nhưng lại một ánh mắt nhìn ra. Đại tráng vết thương trên người, cùng những người đám giặc cướp trên người dấu vết, giống như lúc. Người căm, người nói, có phải là sơn thần đuổi theo chúng ta lại đây? Chương 573, người điên. Chương 573, người điên. Đại tráng chết, để các thôn dân cho rằng là có mãnh thú đi vào. Nhà nhà đều phái ra một người, ở làng Chu Vi thay phiên tuần tra. Mà cái kia hơn 10 người từ giặc cướp ba bên trong trốn ra được đứa nhỏ, nhưng trở nên khó có thể ngủ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 Sau đó cũng không thể. Người câm. Trương Tiểu Bối từ trên xuống dưới đem gian nhà nhìn một lần, không có, không có. Người câm không gặp. Lúc nào đi ra ngoài? Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy người câm một mặt hể bại vào nhà. Nàng nhất thời giận không chỗ phát tiết, người câm ngươi năng lực a. Đều sẽ chuồn êm. Người câm nhìn nàng một cái, khoa tay một hồi thủ thế. Chúng ta rời đi nơi này đi. Trương Tiểu Bối vẻ mặt biến đổi, cũng không kịp muốn trước sự tình, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên nói đi? Nàng đến gần rồi một ít, Đống Nhân nghe thấy được một luồn nhàn nhạt mùi máu tanh. Con ngươi co rút lại, lông tơ nhọn đều dựng lên. Ngươi mới vừa đi làm cái gì? Chương 574, ngươi không phải người câm. Chương 574, ngươi không phải người câm. Chương Tiểu Đối một đêm không ngủ, bởi vì Tiểu Ách bạn sao đều không nói, nhưng rất nhanh, nàng liền biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Sáng sớm, bầu trời tờ mờ sáng thời điểm, trong thôn truyền ra tiếng thét chói tai. Lại có người chết rồi. Hơn nữa, chết còn không chỉ một cái. Chương Tiểu Đối ngay lập tức vọt tới, khi nhìn rõ người chết đều là ai sao, nhất thời như rơi vào hầm băng. Chết đi, đều là ngày hôm qua bị người câm đánh quá cái kia mấy cái mao hài tử ba bọn nhỏ trên người đều có to lớn bất trạo, lại như là bị cái gì manh thú tập kích như thế. Con của ta, con của ta a o o o. Đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Có bản lĩnh liền đến tìm ta. Tìm hai tử tính là thứ gì? Phụ nhân tiếng khóc cùng với nam nhân phẫn nộ thanh ở làng bầu trời tụ họp. Trương tiểu đối lảo đảo, không dám tin tưởng lui về phía sau lùi. Thời khắc này, nàng nghĩ tới rồi người câm tối hôm qua kỳ quái hành vi, cùng với trên người mùi máu tanh. Nghĩ đến trước đây không lâu, đại tráng trước khi chết, nàng tựa hồ cùng hắn tranh chấp quá vài câu, sau khi trở lại vẫn cùng người câm lại nhại quá. Ngĩ đến dọc theo con đường này, giật cước qua bên trong thời điểm cũng được, hướng thiên trong thôn cũng được. Sơn thần hiện thế thời điểm, người căm đều ở. Đúng là Sơn thần đuổi theo bọn họ đã tới sao? Vẫn là nói, cái gọi là Sơn thần thực vẫn luôn ở bên cạnh họ. Trương Điểu Bối xoay người chạy vội về nhà, liền trên mặt tuyết bột đều không sát. Trong sân, người căm từ lâu thu thập xong đồ vật ngồi ở chỗ đó, một bộ liền chờ nàng trở lại gián giấc. Họ, Trương Điểu Bối thở hổn hển nhi, từng bước một đi tới, mãi đến tận ở trước mặt hắn đứng lại. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Người căm lẳng lặng nhìn nàng một lúc, bình tĩnh mà giơ tay lên. Giờ đi nơi này, bằng không, bọn họ đều phải chết. Đã kháng được nghiệm chứng, chứng tiểu đối chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ngồi dưới đất. Trời đất ngập tràn băng tuyết hàn lạnh, cũng không kịp nàng giờ khắc này nội tâm băng lạnh. Nhưng là, tại sao? Nàng thất thần lẩm bẩm nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Bọn họ có điều là nói thêm vài câu nói mà tôi, tội không đáng chết. Giác cước cũng coi như, tại sao liền người trong thôn cũng phải giết? Đương nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Lẽ nào ngươi cũng cần người sống thế? Rõ ràng trong 2 năm này, đều bình an vô sự. Lẽ nào 2 năm chính là ngươi cưỡng hại? Đối với nàng chất vấn, người căm chỉ là trầm mặc nhìn nàng. Trầm mặc, thường thường đại diện cho ngầm thừa nhận. Chư tiểu đối đại náo nhất thời chống rống. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng vì hải thần tế mà chạy ra đến, không nghĩ đến bên người thì có một cái cần hiến tế thân thần. Giặc cướp va bên trong, hắn cứu đại ra một mạng, nhưng người trong tôn là vô tội. Nếu không phải là mình đến, đại tráng, còn có những hải tử kia đều sẽ không xẻ ra chuyện. Hắn đến cùng muốn làm cái gì đấy? Trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, người căm lặng lặng ngồi ở một bên, trên người đã có tuyết đọng. Trương Tiểu Bối quỳ ngồi dưới đất, mặt không có chút máu. Không biết quá khứ bao lâu. Thích xem thư vê đút vê đút vê đút bịch chè đụ dù. Con. Nàng Lông Mi giật giật, run rẩy bờ môi, "Đi, đi, chúng ta rời đi nơi này." Nói đi là đi, nàng đỡ bên cạnh bản gian nan đứng dậy, sau đó tiếp nhận người cầm trên người khác một cái bao. Trước tiên đi ra sân, cũng không quay đầu lại hướng về thôn đi ra ngoài. Rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Nàng không nói ra được để người cầm đi chết lời nói. Hồi tưởng những năm này ở chung, nàng cũng không nói ra được bỏ xuống hắn, để hắn độc lập rời đi lời nói. Cùng rời đi nơi này là nàng hiện nay có thể nghĩ đến tốt nhất đường. Điểm điểm hoa tuyết hạ xuống, từ từ che lấp hai người đi xa bước tiến. Ngươi câm, nếu là ngươi lần sau không nhịn được, liền đem ta ăn đi sáu. Xem đến nơi này, Giang Lâm nhíu mày. Nguyên tưởng rằng hết thảy đều sẽ bị tuyết lớn che lấp, đến vậy thì kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, ở người câm cùng Trương Tiểu Bối sau khi rời đi không lâu, đột nhiên xuất hiện tảng lớn sấm vang chớp giật. Từng đạo từng đạo tiếng sấm khai hỏa, từng đạo từng đạo điện quang đánh xuống. Đệ một tia sét, liền rơi vào hướng Thiên Tôn trong ruộng. Dấy lên lửa lớn rừng rực. Những người màu đen sâu, ở trong ngọn lửa lăn lộn, thiếu đốt, cháy rụi. Nhưng như cũng một con đường chết. Các thôn dân nhìn hình ảnh trước mắt mà sợ hãi không ngớt, rồi lại đau lòng ruộng tốt bị hủy. Dừng lại, dừng lại a. Bọn họ vây quanh đất ruộng xoay quanh, rồi lại bó tay hết cách. Trời xanh a, này không phải đem chúng ta ép lên tuyệt lộ à? Dừng tay, dừng tay a. Bất luận bọn họ làm sao la lên, cái kia từng khối từng khối đất ruộng, cái kia từng mạng từng mạng cũng không tầm tưởng màu đen sâu, như cũng bị nhấn chìm ở đại họa ở trong. Không trung, hai tên cả người ẩn nấp ở trong sấm sét thần linh, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn phía dưới. Bọn họ một người cầm cây búa, một người trước người nổi hừng phừng lên. Mọi cử động nương theo thần lực. Hôm nay chúng ta phụ mệnh trừ yêu, bọn ngươi nhanh chóng rời đi, không nên bị ngộ thương rồi. Những loài màu đen sâu trong ngày thường liền ở tại tổ nhũa bên trong, như chỉ là thôn phệ tổ nhũa mà sống, trong thời gian ngắn sẽ không có thành tựu. Nhưng theo các thôn dân không ngừng đầu nải thi hải, những con trùng này từ lâu không phải từ trước, như chờ đã có thành tựu. Sớm muộn gặp không nhịn được từ đất bên trong đi ra, đem tìm kiếm thức ăn ánh mắt nhắm ngay các thôn dân. Bởi vì địa phương khác đã có quá án lệ, vì lẽ đó, Thiên Lôi Điện Mâu tiếp thu được trừ yêu lệnh bên trong ghi chép. Một khi gặp phải loại này yêu vật, cần phải nhanh chóng độ cỏ tận gốc. Nào có cái gì yêu quái, nào có cái gì yêu a? Này rõ ràng chính là thổ địa, là lương thực a. Các thôn dân lúc này có thể nghe không tiến vào những thứ này. Bọn họ không nhìn thấy yêu quái, không nhìn thấy trắng đen, chỉ nhìn thấy lửa lớn rừng rực, thiêu hủy bọn họ lại lấy sinh tồn thổ địa. Co như thật sự có yêu quái, cũng không muốn trừ yêu, chúng ta không cần trừ yêu. Vung tha yêu quái, vung tha chúng ta đi. Các thôn dân ở trước đống lửa vô lực kêu khóc. Thiên Lôi Điện Mẫu liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, đi thôi, đi dưới một chỗ. Trung quanh đây, còn có cái sơn yêu muốn trừ bốn. Ngươi câm, bên kia có phải là xảy ra chuyện gì? Hường Tiên tôn động tĩnh quá lớn. Dù cho Trương Tiểu Đối bọn họ đã đi ra một khoảng cách, cũng có thể nghe được một ít. Xa xa nhìn tới, bầu trời tầng mây cuộn, sấm vang chớp giật. Cái tia tia chớp phảng phất xuyên qua không gian, rất hù dọa. Người căm hướng về bên kia liếc mắt nhìn, ánh mắt căng thẳng. Quan sát một lúc, thấy đoàn kia lôi vân hướng về giặc cướp ba phương hướng bay đi, trong lòng hắn nhảy một cái. Kéo Trương Tiểu Đối tay, hướng về bên cạnh núi đá mặt sau trốn một chút. Trương Tiểu Đối còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền nghe đến một thanh âm vang lên. Thanh âm kia mang theo khàn giọng, phảng phất hồi lâu chưa từng mở miệng, nhưng lại dường như mang theo lực lượng nào đó, khiến lòng người sinh kính sợ. Thần Trương Tiểu Bối ngớ ngẩn, lỗ tai vang lên ong ong. Nàng nhìn lưng đối với mình, nhìn chằm chằm Lôi Vân Phương hướng người cầm, có chút không dám tin tưởng. Mới vừa cái thanh âm kia, là người cầm. Nhưng là người cầm hắn? Hắn? Nàng há miệng, mấy lần muốn nói gì, cuối cùng nhưng không hề nói gì đi ra. Chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, thật nhiều đồ vật đều thành một đoàn hồ dán. Không biết quá khứ bao lâu, mắt thấy đoàn kia Lôi Vân từ từ đi xa. Người cầm thở phào nhẹ nhõm, thu rồi quanh thân sức mạnh, chuẩn bị mang theo Trương Tiểu Bối tiếp tục chạy đi, tốt nhất lại đi xa một chút. Nhưng là hắn đi rồi hai bước sau, lại phát hiện phía sau không có động tĩnh. Vừa quay đầu lại, liền thấy Trương Tiểu Bối hoảng hốt nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Ngươi vẫn là người câm sao?" "Ngươi không phải người câm." "Sơ thần, nói chuyện, giết người, còn có cái gì là nàng không biết? Nàng con có thể tín nhiệm hắn sao? Hắn vẫn là ban đầu cái kia người câm sao?" Hoặc là nói, hắn nguyên vốn là như vậy xa lạ. "Người câm là người, cau mày, không biết làm sao địa gái gái đầu, lại đá đá bên chân hòn đá nhỏ. Ngay ở Trương Tiểu Bối coi chính mình không phải nhận được đáp án thời điểm, lại nghe được cái kia quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ lại vang lên. Khàn giọng, lại mang theo chút khô cằn ý vị: "Ta vốn là, không phải" Ngươi cầm a, ngươi cầm nói như vậy, biểu hiện còn có chút buồn bực buồn. Chương 575, Thiên lôi điện mỗ. Ta, vốn là, không phải, ngươi cầm a. Ngươi cầm nói như vậy, biểu hiện còn có chút buồn bực. Vậy sao ngươi đều không nói lời nào? Trương Tiểu Đối trợn tròn mắt, hôm nay phát sinh sự, thật đúng là quá nhiều rồi. Trực tiếp quét mới nàng dĩ vãng nhiều năm như vậy nhận thức, người cầm vẫn không có quen thuộc nói chuyện, hắn giơ tay khoà tay một hồi, nhưng lại không biết làm sao biểu đạt. Suy nghĩ một chút, hắn khoà tay nói, ta không nói lời nào, càng tốt hơn. Tiếng nói của hắn, cùng người bình thường có chút không giống. Một cái không được, liền sẽ biến thành miệng sủi sẹo. Vậy ngươi, Trương Tiểu Đối đang muốn nói cái gì, người căm nhưng biến sắc. Mánh mã đem nàng ngã nhào xuống đất, cũng hướng về bên cạnh lăn lộn vài vòng. Một giây sau, một tia chớp xẹt qua chân trời, xoẹt một tiếng đánh trúng bọn họ mới vừa đứng thẳng địa phương. Trên đất đều tuyết cùng khô héo thảo, toàn đốt sạch rồi. Chọc lốc mặt đất, hiện ra than cốt sắc. Sao, sao làm sao? Trương Tiểu Đối sợ đến trắng bệch cả mặt. Người căm thì lại ngay lập tức hướng về không trung nhìn lại. Đồng thời, âm thanh khản giọng phun ra một chữ. Ngự. Chỉ một thoáng, một nguồn sức mạnh vô hình đem bọn họ hai gói lại hình thành một đạo phòng ngự. Người cầm nắm giữ sức mạnh không nhiều, này toán bên trong như thế, mới vừa làm xong những này, đoàn kia vốn nên đi xa khủng bố Lôi Vân, liền ra hiện tại bọn họ bầu trời. Nguyên lai thật là có đề sót. Hai vị thần linh đứng ở trong Lôi Vân, quanh thân ánh chớp lấp lóe, lãnh đạm nhìn xuống phía dưới hai người. So sánh với Thiên Lôi Điện mỗi bảy già thần lực, người cầm này điểm sức mạnh, gần giống như đom đóm chi huy, không cố gắng lượng, không đáng nhắc tới. Thiên Lôi lấy ra trừ yêu lệnh, hơi triển thân lực, từng đoạn kỳ dị ký tự cùng hình ảnh ngay ở trước mắt hắn bày ra. Thì ra là như vậy. Thiên Lôi gật gù, thu cẩn thận trừ yêu lệnh, Ánh mắt trực tiếp rơi vào cái gọi là sơn thần trên người, giơ tay lên, sắm xét ánh sáng cấp tốc ở đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Mang theo hơi thở của sự hủy diệt, xoẹt một tiếng hạ xuống. Lần này nếu là bị đánh trúng rồi, lòng phòng ngự tất hủy. Chỉ một ánh mắt, người Câm Thể có phán đoán, trong lòng nguy cơ ý thức tăng lên tới cực hạn. Cháy mau. Hắn kéo Chương Tiểu Bối một cái cánh tay, đem nàng văng ra ngoài. Chương Tiểu Bối còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, thân thể cũng đã theo bản năng mà chạy trốn lên. Cháy mau. Cháy mau. Nhanh hơn chút nữa. Tốc độ của nàng nhanh thành một đạo tập phong. Không đúng, không đúng không đúng. Trương Tiểu Bối lẩm bẩm, cố gắng để đại náo vật chuyện. Ta chỉ là một người bình thường, ta chạy cái gì? Những tên kia vừa nhìn liền không đơn giản, khẳng định là hướng về phía người cầm một thân kỳ dị sức mạnh đến. Muốn chạy, cũng nên là người cầm chạy mới đúng vậy. Nhưng là nhưng lạ. Trương Tiểu Bối ngón tay còn đang phát run, từ ngày đó trên Lôi Vân sau khi xuất hiện, nàng liền cảm thấy một trận sợ hãi. Phàm phật phàm nhân cùng thiên thần khác biệt, mà người yếu, chỉ xứng túi đầu quỳ lại. Không được không được không được, sẽ chết sẽ chết. Trương Tiểu Bối thật nhanh chạy trốn, chu vi cảnh vật đã sắp đến mơ hồ. Đột nhiên, nàng chân trên quả gấp, vẳng lại phương hướng chạy đi. Sẽ chết, sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết." Nàng lẩm bẩm, trong mắt nhân hoảng sợ mà bước lên lễ quang. Bất tri bất giác, trên mặt của nàng hiện ra kỳ dị hoa văn. Trên cánh tay, trên hủi, từng cây từng cây dường như hàm răng đao xương xuất hiện đến vô thanh vô tức. Đầu cương hóa, cường hóa thân thể, bàn tay cùng bàn chân đều xuất hiện thú hóa. Cuối cùng, nàng ngay xuất hiện một con nằm ngang con mắt, chậm rãi mở. Lam nhân loại hai mắt, cũng trong cùng một lúc chậm rãi hợp lại. Ầm. Ở để chương tiểu bối thoát đi sau, đạo kia sét đánh liền rơi vào lồng phòng ngự trên. Như người căm suy nghĩ, lòng phòng ngự trực tiếp vỡ vụn ra đến. Vẹn vẹn là còn lại lôi, liền để hắn mắt tối sầm lại, khắp toàn thân kim đâm tự. Lúc này, không trung truyền đến thần linh em thanh. Ở thần lực ra chỉ dưới, đinh hai nhức óc. Hôm nay chúng ta phụ mệnh trừ yêu, trên người ngươi cũng không mạnh người, mau chóng tối lui, có thể bảo vệ một mạng. Dứt lời, thần linh môn căn bạn khinh thường lại liếc hắn một cái. Điều khiển lôi vân, hướng về Trương tiểu bối phương hướng ly khai bay đi. Chờ chút, người căm gắng gượng mở mắt ra, nhìn đoàn kia lôi vân ta nói dừng lại. Trong phút chốc, thần lực chấn động. Chu vi thời gian, không gian đều xuất hiện chốc lát bất động. Từ ngọn cây rơi xuống địa lá rụng, từ bên thai đi ngang qua gió nhẹ, từ mặt đất bắn lên hoa tuyết. Tất cả đều dừng lại ở không trung. Liền ngay cả đoàn kia khủng bố lôi vân, cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ trạng thái. Đúng là có chút ý nghĩa. Đình trệ trạng thái sau khi kết thúc, Thiên Lôi nhíu mày. Đầy hứng thú xem hướng về phía dưới bởi vì thần lực sử dụng tới thịnh, mà hai mắt xung hết người căm. Nguyên tưởng rằng, kẻ nhân loại này chỉ là có một chút điểm thần huyết mạch. Không nghĩ đến, nguồn sức mạnh này đúng là có chút vượt quá dự liệu. Cái năng lực này, tựa hồ là thiên âm thần quan. Điện Mộ cũng là một bộ đăm chiêu dáng dấp, xem Có muốn hay không thông báo hắn tới xem một chút? Không nội, ta trước tiên thử một chút xem hắn năng lực. Thiên Lôi nhìn phía dưới người căm, nóng lòng muốn thử. Thủ đột phát tiên miễn, tràn ngập khí thế khủng bố xâm xét, lại lần nữa với đầu ngón tay ngưng tụ thành đoàn. So với lần trước cảnh cáo, lần này dùng tới thăm dò lôi đoàn, hiển nhiên càng cường tính hơn. Điện Mẫu liếc mắt nhìn hắn, người ra tay chú ý một chút, thân thể của hắn tựa hồ cũng không có được tường hóa. Thời kỳ này thiên cung, các loại điều lệnh còn cũng không phải như vậy hoàn thiện, nghiêm nặng. Thần tiên hạ phàm, đúng là chuyện thường. Ở hạ giới lưu lại các đường huyết thống, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Ở nhân loại đời đời truyền lại trong quá trình, cái kia cơ cấu hệ thống sức mạnh cũng sẽ không ngừng bị mầm mành. Đại thể hoàn toàn là người bình thường, ít có thì lại gặp kích thích ra nhất định tự lực. Thiên cung trên, thần quan trong lúc đó lui tới. Nếu là gặp phải đối phương hậu nhân, chỉ cần không có gì lớn phạm tội nhi, ít nhiều gì gặp trò cái màn mũi. Ta đương nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở. Thiên lôi ngón tay một điểm, một tia chớp liền bổ xuống. Ầm. Sấm sét đánh trúng mặt đất, lưu lại một cái cháy đen hố đất. Thấy người câm chánh thoát, hắn lại một tia chớp đánh xuống. Không ngừng tiếp phát, tiêu hao đối phương thần lực. Đối mặt như vậy gấp gáp công kích, người câm căn bản không có thời gian cân nhắc nó. Chỉ cảm thấy sấm sét âm thanh không ngừng quanh quẩn ở bên tai, đầu cùng xuất hiện tiếng long long. Qua nhiều năm như vậy, này vẫn là người câm lần thứ nhất lớn như vậy lượng phát ra thần lực, căn bản ứng phó không được. Có điều chốc lát, trên mặt đất liền lưu lại 7, 8 cái cháy đen hố đất, mà trên người hắn cũng xuất hiện đại đại nho nhỏ vết thương. Mắt thấy lại một tia chớp đánh xuống, người câm giang nan mở mắt ra, khàn giọng nói: "Sai vị." Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên nhận ra được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng về phải một bên. Chỗ ấy một đạo bóng người quen thuộc, mang theo tật phong sơn về, không cho bắt nạt người cầm. Chương 576, thí thân, không cho bắt nạt người cầm. Ở người cầm ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo trên người mọc đầy đau xương thú hóa thân ảnh xông về phía trước. Một cái công chúa ôm lấy người cầm, đem hắn từ cái kia đạo lôi điện dưới cứu ra. Dù là như vậy, cái kia đạo lôi điện dư âm vẫn là điện đến hai người tê cả da đầu, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Người cầm, ngươi đi đâu trêu chọc hai người này đại gia hỏa? Thích xem thư vế đút vế đút vế đút bịt trẻ đồ hủ con. Chương tiểu đối hai mắt khép kín, chỉ có ngạch một con mắt mở. Một bên mang theo người cầm chạy đi. Một bên lòng vẫn còn sợ hai phiêu trên bầu trời tiên lôi điện mẫu. Ngụy Câm nhìn nàng, đã không có khí lực khoa tay. "Làm sao? Trương Tiểu Bối người, lẽ nào là hướng về phía ta đến?" Ngụy Câm trầm mặc nhìn nàng, "Không phải vậy đây." Thú hóa sau Trương Tiểu Bối cùng tỉnh táo Trương Tiểu Bối, ký ức cũng không chọn vẹn đồng bộ. Tỉnh táo Tiểu Bối không biết thú hóa sau sự tỉnh. Ma thú hóa sau Tiểu Bối, tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản, liền như là dã thú. Bình thường sự tình nàng không nhất định đều biết, dễ quên. Nhưng ai chồng nàng, nàng nhất định ghi vào trong xương, không bị cắn ngược lại một cái thể không bỏ qua. Lần trước hướng tiên tôn những hải đồng kia chính là như vậy. Tình nguyện đem hắn gõ hôn mê, cũng phải chạy ra ngoài đem khí đưa ra. Chờ hắn chạy đi thời điểm, cái tên này đã đem sự tỉnh trò xong xuôi. Được, hiểu được Trương Tiểu Bối, ôm người câm chính là thẳng gấp một cái. Nàng cuối cùng mơ hồ chỉ nhớ, liền nhớ ký người cầm trêu chọc đại ra hỏa. Hắn mới là nên chạy cái kia. Trương Tiểu Bối nhìn phía sau đuổi theo lôi vân một ánh mắt, trực tiếp đem người cầm cho vứt bên cạnh. Sau đó quay đầu liền muốn chạy. Là nên ta chạy, ngươi nghỉ ngơi. Chờ đã. Người cầm cản kéo chặt lấy nàng, "Chạy, không xong." Ngươi nói chuyện có thể hay không không thợ Mạnh Nhi, không chạy lẽ nào chờ chết. Trương Tiểu Bối không rõ, nhưng cũng vẫn lạ ngừng lại. Cảnh Giác nhìn đoàn kia lôi vân, thử nhai răng, trong cổ họng phát sinh như dã thú cảnh giận thành. Người căm chỉ nói, chờ đã. Liền như thế một lúc nói chuyện công phu, cái kia mảnh lôi vân cũng đã đổi theo. Người căm đem nghe răng gầm nhẹ Trương Tiểu Bối kéo ra phía sau đi, đối mặt mình lôi vân. Chẳng biết vì sao, mảnh này lôi vân tổng cho hắn một loại không nhanh không chậm, thành thơ thành thời cảm giác. Còn có mới vừa sấm sét cũng lạ, hắn luôn cảm thấy, coi như tiểu bối không đến, cái kia đạo lôi điện cũng sẽ không chân thực bổ vào trên người mình. Muốn giết mình, muốn để cho mình mất đi năng lực chống cự, đối với hai vị này thần tới nói, nên cũng không khó. Nhưng bọn họ nhưng vẫn kỳ kèo, mãi đến tận tiểu bối trở về. Cuối cùng, cũng là hắn giám để cho tiểu bối lưu lại một trong những nguyên nhân. Hai vị này thần trên người, tỏa ra cùng hắn tương đồng khí tức. Đây là làng trại hài thần, giáp cướp vai trên sơn thần, đều không có khí tức. Càng tuý, cũng càng thêm thần thánh. Lại một liên tưởng bọn họ làm phiền thủ pháp, người căm chỉ có thể ở nguy cơ bên trong lớn mật suy đoán, đánh cược một lần. Hai vị này thần, hẳn là có điều kiện kỳ dị. Mắt thấy lôi vân càng ngày càng tới gần, Phía sau Trương Tiểu Bối nơi cổ họng âm thanh càng ngày càng gấp gáp, cả người Mao đều nổ tung. Giác thú bản năng làm cho nàng có thể càng cảm nhận được rõ ràng, cái kia cỗ lôi vân trên tản mát ra khí thế khủng bố, phản phất tử vong đang không ngừng mà áp sát. "Ngươi cầm, tại sao không đi, ký hiệp nam?" Trương Tiểu Bối một bên hỏi, một bên không chịu đựng được muốn trốn khỏi bản năng. Một vòng tay ôm người Câm eo, một chút sau này kéo. Trên mặt đất lưu lại từng đạo từng đạo siêu siêu vèo vèo đường tuyết. Tuy rằng nàng rất phản cảm người Câm đều là xấu nàng chết tốt, không cho nàng săn bắn, nhưng trực giác nói cho nàng, người Câm đầu góc xác thực so với nàng lợi hại. "Ngừng!" Người cầm suy yếu dùng tay vỗ chương tiểu bối tay, âm thanh khàn giọng. Hắn vốn là bị thương, lúc này lại bị nàng lực sau này tha. Căng là căng thẳng dưới tiểu bối, khí lực trên tay căn bản không cá biện môn. Người cầm đừng nói trả lời, đại não đều suýt chút nữa thiếu dưỡng khí. Cũng may, loại này tư thế cũng không có kéo dài quá lâu. Năm tia chớp liền lạc ở chúng quanh bọn họ, hình thành một cái lôi lung. Xoẹt văng vọng. Chương tiểu đối quay về ánh chớp không ngừng nghi răng, gầm nhẹ. Dán vào lôi lung cẩn thận mà đi rồi một vòng, cả người mỗi cái tế bào đều đang gọi khủng hoảng. Người cầm chỉ có thể động viên địa vũ vô nạng, làm cho nàng yên tĩnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên Lôi Vân, lặng lặng mà chờ đợi. Trong Lôi Vân, Thiên Lôi Điện Mẫu cũng đang quan sát phía dưới hai người. Thiên Lôi bứt cảm, chà chà nói: "Một cái dư yêu, một cái miễn cưỡng miễn cưỡng miễn cưỡng có thể xưng là bản thần, người này huyết mạch là càng ngày càng hỗn loạn." Điện Mẫu đem hai cái rủi chống ở trong tay xoay một vòng, sau đó thu ở bên hông. "Như thế nào, phải báo cho Thiên Âm Thần con sao?" Thông báo một tiếng đi. Thiên Lôi nói: "Tiểu tử này huyết mạch năng lực kích phát không sai. Nay Thiên cung trên thần, tuổi độ trưởng, năng lực cường, coi nhẹ sinh tử, coi nhẹ bi hoan ly hợp." Lạnh lùng chủ nhân nhiều hơn nể, coi như là chính mình hậu nhân tử tôn, nhưng không có gì thực lực, cũng lạ không thèm liếc mắt nhìn lại. Cái gì sống chết có số, thiên cơ không thể tiết lộ lý do, đều có thể kéo ra đến. Mà phía dưới tiểu tử này, huyết thống năng lực kích phát không sai, hay là có thể bị nhìn nhiều hai mắt, thoáng dẫn dắt vun bón một hồi. Điện mẫu liếc hắn một cái, "Đừng quên ngươi mới vừa bổ tên tiểu tử này. Vậy có cái gì?" Thiên Lôi hoàn toàn không thèm để ý nói, điểm ấy thương cũng là một viên đạn rở sự tình, coi như không trùng trị, hắn tự mình cũng có thể khôi phục. Lại nói, ta giúp hắn tìm tới sau đó người, không lý do hắn còn trách ta. Điện Mẫu cũng lườm với hắn chích luận, nhấc lên cằm, cái kia non nửa yêu đây, còn tu tập sao? Ta xem ký ức trên người nàng, còn là một tí thân chủ nhân. Liên như thế bua, sợ là có chút không thích hợp. Thiên Lôi hai tay đặt ở đầu, rời tầm mắt. Ta mới không đi xúc cái kia rủi ro, trước tiên giữ đi. Chờ tiên âm tên kia sau khi biết, tự mình giải quyết. Chỉ cần con mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra này hai tiểu tử quan hệ không tệ. Cũng được. Vậy ta thông báo. Điện Mẫu đầu ngón tay hơi điểm nhẹ trước mặt trống lớn. Một đạo đẹp đẽ tiếng sấm nhảy ra ngoài, giống như một con tiểu tinh linh giống như sờ sượt ngón tay của nàng. Sau đó hướng về Tiên cung phương hướng bay đi. Đi thôi. Thiên Lôi tay cầm trừ yêu lệnh, bọn họ còn có đến bận việc đây. Không bố Lôi Vân dần dần đi xa, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Người câm lại quan sát một quãng thời gian, mới phát hiện hai vị kia thần là thật sự rời đi. Thú hóa sau chương tiểu bối rốt cục đình chỉ gầm nhẹ, hỏi: "Người câm, bọn họ đi như thế nào?" Người câm lắc lắc đầu. "Không biết." Nhưng hắn, hẳn là thán trực. Người câm bọn họ không biết Thiên Lôi điện mâu vì sao đột nhiên rời đi, nhưng Thượng Đế thị rắc Giang Lâm, nhưng là nhìn ra rõ ràng. Thi thân Giang Lâm Liệp nhìn thú hóa sau Trương Tiểu Bối, nguyên lai thời kỳ này thần tiên cũng sẽ chú ý cái này. Chuyện này, E Sợ cũng là người câm cùng hắn biết được rõ ràng nhất. Ở Trương Tiểu Bối trong ký ức, Hải Thần Đế trước một đêm, người câm mang theo nàng trốn thoát. Sự thực cũng sát thực như vậy, chỉ có điều, trung gian nhiều hơn một chút khúc chết, bởi vì, ở kế hoạch ban đầu bên trong, bọn họ cũng không thoát khỏi đến. Chương 577, khi nàng bị đưa lên miệng hổ, Hải Thần Đế trước một đêm chuyện xảy ra, vừa xa Giang Lâm dữ liệu. Ở người câm cùng Trương Tiểu Bối bí mật gặp mặt, thương lượng muốn không muốn lúc rời đi. Ngoài cửa vang lên lượng lớn tiếng bước chân. Ánh lửa không ngừng áp sát. Mau mau, bên này nhìn. Xoẹt. Người của Tôn Tôn, trong tay mỗi người có một cái cây đuốc, nhanh chóng ở người câm cửa nhà xung quanh thành một vòng. Bên trong, Tiểu Bối Mẫu Thân đứng ở phía trước nhất. Trò mày, trong mắt nén nước mắt, cầu khẩn nói: "Tiểu Bối, ngươi không thể đi, A Nương thật sự không có cách nào. Ngươi nếu như đi rồi, mọi người đều sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết." "Nương." Nhìn mắt trước quỳ xuống đất khóc giống Mẫu Thân, Trương Tiểu Bối con mắt chua xót, trong lòng co giật co giật đau. Lại nhìn Mẫu Thân phía sau, từng cái từng cái cây đuốc, rọi sáng những người lẻ ra nên khuôn mặt quen thuộc. Trưởng Tôn ra ra Lâm Túc, Lưu A Thẩm. Nhưng giờ khắc này vẻ mặt của bọn họ, nhưng lại như vậy xa lạ. Người câm. Tiểu Bối quay đầu lại nhìn người câm một ánh mắt. Nàng biết, chính mình đi không được. Không chỉ là nhân vị mẫu thân, bởi vì trưởng thôn gia gia bọn họ. Càng là bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, mệnh của mình, không phải là mình. Ta đi rồi, người câm. Nàng nói như vậy, đi ra người câm nhà. Vừa mới đi ra ngoài, liền bị người trong thôn trói lên, xin mời đến cái biển. Để ngươi lại xuất hiện biến cố, người trong thôn nhất trí quyết định, sớm bắt đầu hại thần thế. Nóng dục đống lửa cạnh biển giấy lên, các món ăn ngon bị các thôn dân mang lên tế đàn. Một chiếc phật phù thuyền, xa xôi chạy xa bên bờ. Trên thuyền, bị chói bé gái nhỏ rộng cho hải thần ngâm naka. 1m, 10m, 20m. Bên bờ càng ngày càng xa. Hải rõ càng lúc càng lớn. Nhìn mênh mông biển rộng vô bờ, Trương Tiểu Bối trong lòng nhảy một cái. Đương nhiên có chút sợ hãi. Lại vừa nhìn bên bờ, bắt mắt nhất vẫn là cái kia đống lửa. Bên đống lửa trên, từng cái từng cái bóng người màu đen nhích tới nhích lui, không thấy rõ mặt. Nói là người, càng như là một đám siêu siêu vẹo vẹo cái bóng quái, từ trong đêm tối chạy ra ngoài. Cái nhìn này, sợ đến nàng mau mau thu hồi ánh mắt, luôn cảm thấy bốn phía trong bóng đêm cũng ẩn giấu đi cái gì quái thú, muốn một cái đem nàng tổn vệ. Rầm. Soáng biển cuồn cuộn, một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở thuyền nhỏ chu vi. Trương Tiểu Bối hơi co lại thân thể, nhưng thuyền nhỏ lại lớn như vậy, lui nữa cũng lùi không đi nơi nào. Thiêng ca từ lâu đình chỉ. "Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây." Thời khắc này, Trương Tiểu Bối cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao người cầm ở nhấc lên Hải thần đệ tại lúc sẽ lại như vậy vẻ mặt. Nàng hiện tại cũng không muốn tin cái gì Hải thần. Rầm. Bóng đen to lớn rượt ra mặt nước, bại lộ ở tiểu bối trước mắt là một con nhà lớn như vậy quái ngư, trên đầu mọc đầy hàm răng, có ba con mắt thật to. Ở trương tiểu bối trừng mắt kinh ngạc mà sợ hãi mắt, còn không khi phản ứng lại, liền một cái đem nàng nuốt vào. Miệng lớn bên trong tràn đầy mùi hôi thối. Này muốn chết phải không? Đây là tiểu bối ý thức rơi vào hắc ám trước, cuối cùng ý nghĩ Andy mỹ vị sau, quái vật biển hải lòng ở thuyền nhỏ một bên bơi một vòng. Vẫy đuôi một cái. Đùng. Thuyền nhỏ nát thành mảnh vụn, ở trong nước biển chập trùng lên xuống, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Trong bóng tối, một con nằm ngang thú đồng đồng nhiên mở mắt ra. Tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng, báo trước máu tanh chi vũ sắp đến. Phụp. Lợi vật phá tan máu thịt tanh nồng vang lên. Quái vật biển thân thể to lớn cứng ngắc chốc lát. Ở nó cái kia mềm mại bụng trên, một con tinh thể mọc đầy đao xương cánh tay từ nội bộ trỗ vỡ mà ra. Hứng. Quái vật biển thống khổ quát to một tiếng, dùng sức mà dãy rùa lên. Nhưng sự tổn thương này đến từ bên trong, mặc nó sôi trảo như thế nào, trên bụng vết nứt như cũng không ngừng mở rộng. Sẽ tan. Hai con như dã thú lợi trảo, trực tiếp đem vết nứt từ hai bên xé ra. Sau đó, một động mạnh mẽ, không giống người cao gầy bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài. Mâu đỏ tươi con mắt, nhìn về phía bên bờ đoạn kia ngọn lửa. Hửm? Thanh âm gì? Chính đang tổ chức hải thần tế các thôn dân, đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm kỳ quái. Bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy xa xa nước biển tựa hồ đang kịch liệt bốc lên. Là hải thần. Là hải thần Hiền Linh. Các thôn dân trong lòng khủng hoảng, mau mau cúi đầu quỳ lại, không dám nhìn nhiều. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát giác không đúng. Sóng nước cấm thanh, làm sao càng ngày càng gần cơ chứ? Có người lặng lẽ ăn trộm liếc mắt nhìn, vẻ mặt do vừa bắt đầu nghi hoặc, đến kinh ngạc lại tới cuối cùng khủng hoảng. Nhé nhé nhé, cái kia là cái gì? Bởi vì hoảng sợ, tiếng nói của hắn cũng biến thành sắc bén. Các thôn dân trong lòng nhảy một cái, dương mắt vừa nhìn. Liên nhìn thấy trong nước biển, một cái không biết là cái gì đồ vật đang không ngừng địa bên này xung lại. Cái kia một vệt màu đỏ tươi ánh sáng, ở trong bóng tối vô cùng dễ thấy, cũng vô cùng khủng bố. Đó là vật gì? Các thôn dân sợ hãi không ngớt. Song xuôi song xuôi, hải thần trách tội chúng ta. Hải thần tham mạng. Hải thần tham mạng. Chỉ một thoáng, người trong thôn chia làm hai bộ phận. Một phần liền bò mang lăn hướng về trong thôn chạy, một phần thì lại mau mau quỷ xuống lẹ, tìm cầu hải thần tha mạng. Ngay ở này hoang loạn cục diện bên trong, rầm. Tiếng sóng biển, đình chỉ. Một con khủng bố, đứng thẳng quái vật từ trong biển xông ra. Bò lên bờ. Màu đỏ tươi ánh mắt nhắm ngay những người đầy mặt sợ hãi thôn dân. Há mồm báo thù miệng lớn. Á a a. Tiếng kêu sợ hãi vang vọng ở làng trại bầu trời. Ở chương tiểu đối trong ký ức, người căm mang theo nàng thoát đi làng trại. Sự thực cũng sát thực như vậy. Chỉ có điều, không biết là không phải là bởi vì đêm đó kích thích quá to lớn. Ở hoang phế chùa miếu khi tỉnh lại, Chí nhớ của nàng xuất hiện gián đoạn tính rõ nhặt. Con tường dáng hai người ở người câm nhà bí mật gặp mặt sau, liền một đường thuận thuận lợi lợi chột thoát. Ở phát hiện điểm này sau, người câm đối với này tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không đi chỉ ra. Nếu quên, vậy thì quên đi. Cái này thế đạo, vốn là tràn ngập tấn công, có thể xuống một ngày, là một ngày. Lương Tâm vật này, tại đây cái thế đạo không có danh hiệu, mà hắn sẽ cùng Trương Tiểu Bối cùng đi ra đến, cũng không chỉ bởi vì hai người quen thuộc. Càng la bởi vì, tự hắn nhận ra được chính mình đặc thù ngày lên, liền phát hiện toàn bộ làng trại bên trong, giống như hắn đặc thù Còn có một cái chương tiểu bối. Từ lúc chương tiểu bối chú ý tới hắn, tìm hắn tán gẫu trước, hắn cũng đã quan tâm cái này, giống như chính mình đặc thủ tổn tại rất lâu. Chương 578, tốc độ phương diện này, chúng nó nhưng là chuyên nghiệp. Chương tiểu bối cùng người cầm, thôn dân cùng giặc cướp cách làm có hay không sai rồi. Giang Lâm không đi ngẫm nghĩ vấn đề này. Thế đạo bất động, cũng không cách nào dùng hiện hữu tiêu chuẩn đi cân nhắc. Dù như thế nào, cũng đều là quá khứ phát sinh chuyện. Hắn lại như là một cái quan khách, từ thượng đế thị rác nhìn kỹ tất cả những thứ này. Một đường nhìn xuống đến, Giang Lâm chú ý tới một chuyện. Cái thời đại này người, yêu, thần Đối với cảm tình nhận biết chung quy phải lãnh đạm một ít, cũng nói là ở sinh hoạt, không bằng nói bọn họ là ở sinh tồn. Đúng, sinh tồn. Cùng hiện đại người không giống, bọn họ tất cả điểm xuất phát, giá trị quan, đa số là lấy sinh tồn làm cơ sở chuẩn. Hải thần cũng được, sơn thần cũng được, đều chỉ là bọn hắn tìm kiếm sinh tồn một loại thủ đoạn, một loại bản năng. Mắt thấy thiên lôi điện mẫu thừa dịp lôi vân đi xa, chỉ để lại bị vây ở lôi trong lồng trường tiểu bối cùng người cầm. Giang Lâm chính cân nhắc sau khi gặp có thể nào phát triển. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt nổi lên từng cơn sóng gợn, như là sóng nước biến mất. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy khác một bức cảnh tượng. Nay tự hội là cái rất trang trọng địa phương, kiến trúc vật cao to mà tinh xảo, khắp nơi tiết lộ bất phàm. Sương mù bình thường tầng mây từ phía trên cung điện thổi qua, để hết thảy đều trở nên mông lung. Mà bên trong cung điện, tự hồ đang cử hành thị yến. Thân mang hoa phục người hoặc nâng chén uống rượu, hoặc châu đầu ghé tai thảo luận cái gì. Tiếng người ầm ĩ. Trong lúc, tiếng nhạc du dương không ngừng. Ngươi nói cái gì đó, ngươi nói cái gì đó. Một thanh âm đột ngột truyền vào giang lâm trong hai, còn có chút cuốn hai. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng bé nhỏ ngồi ở trước bàn ăn. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Trên đầu mọc ra hai cái màu đỏ sừng nhỏ. Bởi vì kích động, khuôn mặt đều đỏ bừng bừng. Diêm Vương đại nhân. Lúc này Diêm La đại nhân, so với hiện tại Đông Điện chi chủ, tựa hồ muốn càng hoắt bác, càng ngây ngô một ít. Ân. Cũng càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Các ngươi nói cái gì chính là cái đó a, có thể đem các ngươi cho năng lực. Diêm La tựa hồ đang cùng người đối diện tranh chấp cái gì, suýt chút nữa không vô bàn đứng dậy. Hiện ở nhân gian như thế loại, không cũng có một phần của các ngươi công lao. Từng cái từng cái xuống sân bệ. Sao, thu thập cá nhân, còn phải xem là ai huyết mạch. Dứt lời, người đối diện nói rồi gì đó. Diêm La tức không nhịn nổi, suýt chút nữa liền vén tay áo lên lên. "Tiểu Diêm La a, đừng nóng độ." Bên cạnh đúng lúc rơi ra một con trắng xám tinh tế tay, ngăn lại Diêm La tuốt tay áo động tác. Cái kia mặt người dung trắng xám, liền ngay cả lông mày đều là bạch. Thân mang một thân trắng như tuyết áo bào, làm cho người ta một loại yếu đuối mong manh cảm giác. Bắc Tuyết cười ha ha nhìn người đối diện, khẽ che khóe miệng. "Chẳng trách đại gia như thế nhàn, chúng ta có phải là cũng nên cho liều hậu thế các đại nhân một ít mật muối. Không chừng những này hậu thế bên trong liền xuất hiện một thiên tài không phải?" Ha ha. Diêm La thu tay về, một lần nữa ngồi xuống, trận mắt kinh bị Bắc Tuyết cái tên này, nói chuyện vẫn là như thế quái gở, máng người đều không mang theo chữ thô tục. Nang tuy rằng nghe khó chịu, nhưng không thể không nói, dùng để đối ngoại thời điểm, vẫn là rất thoải mái. Các người nơi này xác thực nên chỉnh đốn chỉnh đốn, quá có thể thêm phiền phức. Quỷ sai thu cái hồn, còn phải xem là vị nào thần huyết mạch. Thiết. Nghiêm trọng gây trở ngại bọn họ làm công. Chuyện này, nhất định phải giải quyết. Thượng Đế thị giác bên trong, Giang Lâm nhìn ra kinh ngạc. Không nghĩ đến Diêm Vương các đại nhân còn có thời điểm như vậy. Ở Diêm La đại nhân cùng Bắc Tuyết đại nhân phía sau, tựa hồ còn có mấy bóng người. Nhưng hắn bất luận thế nào chuyển đổi thị giác, đều nhìn ra không rõ ràng lắm, mơ mơ hồ hồ, thật giống bị cái gì che khuất như thế. Những thân ảnh kia là ai? Hai vị khắc Diêm Vương đại nhân, đối diện cùng bọn họ tranh chấp người. Hẳn là Thiên cung các thần tiên. Thiên cung những người điều lệnh, lẽ nào chính là như vậy một chút hoàn thiện lên? Bởi vì Thiên thần hạ phàm, dễ dàng lưu lại đủ loại khác nhau phiền phức. Vì lẽ đó sau đó mới hạn chế thần các nhân viên tùy ý hạ phàm. Trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ cùng suy đoán ở trong lẩm trong đầu xoay quanh. Chưa kịp hắn nghe nhiều chút, hết thảy trước mắt liền đều biến mất. Quy về Hám, thất bất điện trong phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường Giang Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phong nghỉ nơi trần nhà, hắn hoãn 2 giây đường hồ, mới nhớ tới đây là cái nào. Kết thúc, hắn ngồi dậy, hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy những người, không biết là mộng vẫn là một cái nào đó thế ký ức. Nếu như là ký ức lời nói, vì sao hắn lần này là thượng đế thị giác? Vì sao cuối cùng sẽ thấy thiên cung hình ảnh? Còn có Diêm Vương các đại nhân, nếu như là ký ức lời nói, liền xa xưa như vậy đồ vật đều có thể hồi ức lên, e sợ đã không phải canh mạnh bá vấn đề. Trên người mình, đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Ngoài trừ những ký ức này, còn có một thứ, cũng tới đến rất kỳ quái. Cái này có âm chưa chỉ trực tiếp hệ thống, là đến từ đâu? Thật sự chỉ là địa phủ truyền bá người dân cớ. Giang Lâm mở ra hệ thống mặt giấy liếc mắt nhìn, hiện nay nhiệm vụ chủ yếu trở thành một tên ưu tú nhất đẳng quỷ sai. Tiến độ kẹt ở 90% nơi này. Hắn hiện tại đã thành nhất đẳng quỷ sai, vì lẽ đó, còn lại 10% nên ở chỗ ưu tú hai chữ. Thích xem thư vút vút vút. Bịt trẻ đồ ngủ. Con. Nghĩ kỹ lại, hệ thống nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải không có quy luật chút nào. Một bắt đầu thời điểm, chủ yếu là đang dạy hắn làm sao tuyên dương địa phủ văn hóa, quen thuộc phòng trực tiếp các loại công năng mà sao, chính là ở để hắn tăng lên tu vi, tăng lên ở địa phủ địa vị. Hệ thống mục đích cuối cùng là cái gì? Vẹn vẹn là vì sao càng tốt hơn tiên dương địa phủ văn hóa. Thời khắc này, Giang Lâm nghĩ tới hơi nhiều. Tung tung, tung tung. Cửa phòng nghỉ ngôi bị vang lên. "Chủ nhân, có thể vào không?" Quả cầu cơ khí ở cửa hỏi. Bởi vì quỷ quái bình thường đều không đi ngủ, vì lẽ đó nó hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân đã ở bên trong ngủ ngủ một giấc. Giang Lâm hít sâu một hơi, tạm thời đem những người ý nghĩ đều phóng tới sau đầu. Lạnh nhạt nói, "Vào đi." Quả cầu cơ khí cùng Hứa Nam đồng thời đi vào. Sau đó đem vài tờ chiết khấu tốt cho giấy đặt ở trước mặt hắn. "Chủ nhân, chúng ta viết tốt." Nhìn mấy tờ giấy này, Giang Lâm ngớ ngẩn. Tinh thế về suy nghĩ một chút, mới muốn từ bản thân ở tiến vào phòng nghỉ ngơi trước, chính đang cho chứng bảy màu viết tin. Bởi vì quả cầu cơ khí cùng hứa năm cũng phải viết, vì lẽ đó hắn liền đi vào trước nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ đến này, Giang Lâm Thu cẩn thận cái kia vài tờ thư giấy. Sau đó bóc nát kêu gọi Thạch, gọi địa phủ truyền phát nhanh quỷ hoa. Đại đại đầu, trên đầu chát biếm tóc hướng lên trời, mặc trên người cà y đỏ. Tiếp nhận phong thư, cẩn thận mà giấu kỹ trong người. Còn có cái gì muốn dặn dò không có? Giang Lâm lắc đầu một cái, "Không, cho trứng bảy màu viết tin, là vì để cho nó an tâm ở lòng cùng học tập. Đến ở địa phủ cho Thù Lao, có thể chờ nó sau đó lúc trở lại lại lấy. Gửi qua, khó tránh khỏi có chút không quá bảo hiểm." "Vậy ta đi rồi a." Quỷ Hoa nói xong, bóng người lượn lên, liền vèo vọt ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng. Tốc độ phương diện này, chúng nó nhưng là chuyên nghiệp. Truyện hot tháng 9, chương 579, hoàn nên đi đến hạnh phúc tiểu khu. Cứ nguồn ô nhiễm sự kiện kết thúc đã có một quãng thời gian, nên làm phần kết công tác cũng đều hoàn thành rồi. Nhân gian cùng coi âm đều khôi phục trong ngày thường bình tĩnh hàng ngày. Các cư dân mạng đi làm đi làm, đến trường đến trường. Sẽ vì tiền lương thiếu sót ruột, sẽ vì thành tích lo lắng, cũng sẽ vì là đánh trò trời quay đột phá. Bình thường thời kỳ, mọi người đều có chính mình bữa tiễn. Này ngươi tốt. Đúng đúng đúng, ngươi giao đồ ăn lập tức tới ngay, xin đừng nên điểm quá tệ. Một cái giao đồ ăn tiểu ca vội vã chạy vào bận rộn tòa nhà văn phòng bên trong. Ven đường, lại một chiếc xe taxi ngừng lại. An mặc công phục, tay cầm túi công văn người trẻ tuổi mau mau kéo mở cửa xe ngồi vào đi. Sư phó, hạnh phúc tiểu khu. Được rồi. Tài xế đại thúc là cái trung niên người Làm nghề này trên căn bản từ sáng đến tối đều ở trên xe vượt qua. Không có chuyện gì đã nghĩ theo người trò chuyện, tán gẫu hai câu. Thấy người trẻ tuổi vừa ngồi lên xe liền thả lỏng co quắp ngồi, một bộ rốt cục có thể nghỉ ngơi dáng dấp. Cười nói, đây là muốn tan tầm về nhà. Thật ước ao các ngươi những này ngồi văn phòng, công tác ổn định, có ngày nghỉ lễ, có năm bảo hiểm xã hội và một quý nhà ở, còn không cần phải nơi chạy. Giống chúng ta cái này, hoàn toàn chính là xem vật khí, ăn ông trời cơm. Khí chơi được, ra ngoài nhiều người, liền kiếm tiền một ít. Khí chơi kém, vậy thì là niễu thành chuyển hai vòng, đều không nhất định có thể kéo đến người cho nên nói hay là muốn hào hào đọc sách a, án văn phòng cũng tốt. Sếp sau chõ ngồi, mục thư nặng nặng sống ngủi, trên mặt toát ra vẻ l hề vẻ vẻ. Bất đắc dĩ cười khổ nói, "Sư phó, ta tăng ca chạy nghiệp vụ đây, phiền phức nhanh lên một chút." Tài xế đại thúc là người. "A." "Ừ ừ." "Nguyên Lai không phải tan tầm về nhà a?" Hắn liếc mắt thời gian, đã sắp 6 giờ a. Hay là cảm thấy đến có chút lúng túng, lại hay là cảm nhận được người trẻ tuổi tâm mệt. Sau khi trên đường, tài xế đại thúc đều không nói gì thêm, thích xem thư vế đút vế đút vế đút bịt che ngủ. Còn tiến tính lái xe của mình. Hô Mục thư thở vào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Trên thực tế, hắn này ngồi văn phòng người, cũng không cảm giác mình công tác thật đi nơi nào. Mỗi ngày nhất định phải đúng giờ đúng giờ đi làm đánh thẻ, sau khi tan việc còn muốn mở hội. Một năm bốn mùa chạy khắp nơi nhiệm vụ. Bây giờ xã hội này, khắp nơi sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, muốn tìm một công việc tốt, quá khó khăn. Nhân viên giao đồ ăn bên trong sẽ xuất hiện sinh viên đại học, tiêu thụ trong ngành sản xuất cũng sẽ xuất hiện nghiên cứu sinh. Mỗi ngày đi sớm về tối, liên vị giúp lão bản làm công, vì chính mình kiếm lời điểm tiền sinh hoạt. Ai không mệt? Hảo Hảo đọc sách, không phải là công việc tốt. Chỉ là, Mục thư hồi tưởng lại tháng trước bạn học tu hội, trong lòng thán thở, chỉ là, hảo hảo đọc sách người, đại khái sẽ nhiều hơn một chút phát triển độ khả thi đi, có thể lựa chọn đi ngồi văn phòng, cũng có thể lựa chọn đi công trường chuyển gạch, có thể lựa chọn đi làm chuyên nghiệp, cũng có thể lựa chọn chạy giao đồ ăn. keng. Trong túi điện thoại di động chấn động hai lần. Mục thư thu hồi tâm tư, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Gửi tin người, lão bà. Lão công, ta mới vừa tham gia xong nhi tử học phụ huynh trở về, người còn bao lâu? Mục thư mở ra điện thoại di động bàn phím, trả lời, ta còn muốn tối nay. Lão sư nói thế nào? Còn không để điện thoại di động xuống, điện thoại bên kia thì có hồi phục. Lão sư nói lấy nhi tử thành tích này, nhất định phải mau mau bồi bổ, không phải vậy một bước là hậu, từng bước là hậu. Mà sau gặp càng ngày càng vất vả. Ta hỏi mở lớp huấn luyện bằng hữu, hiện tại ngữ văn toán học học bổ túc có một chọi một, cũng có bán khóa. Một chọi một dựa theo mỗi giờ thu phí, 100 đồng. Bán khóa vừa học kỳ 1 là 1000. Đúng rồi, nhi tử này tự đến luyện một chút, phòng trường còn muốn báo cái luyện chữ ban. Mục thư trong lòng nặng nề, dừng một chút mới trả lời. Không có chuyện gì, ta tháng này tranh thủ nhiều chạy mấy đơn nhiệm vụ. Nhi tử đây, đang làm gì thế? Lão bà, ta đêm nay phải sửa đổi khách hàng phương án, cho hắn rơi xuống bắt mụ sợi ăn trước. Mục thư, đừng quá mệt chính mình, trước tiên đem cơm ăn. Đột nhiên, đi taxi từ từ ngừng lại. Hạnh Phúc Tiểu Khu, đến. Tài xế đại thúc mở miệng nói, bao nhiêu tiền? Mục thư lui ra tán gẫu một mัด giấy, đem tiền xe thanh toán. Ầm. Cửa xe khép lại. Nhìn mắt trước Hạnh Phúc Tiểu Khu, hắn hoạt động một chút chậm chầm bay, hít sâu một hơi, nhấc theo túi công văn đi vào. Họ, tới gần cơm tối thời gian, trong tiểu khu bay lên từng trận cơm hương. Các loại việc nhà món ăn mùi vị hỗn hợp ở trong không khí, đặc biệt mê người. Tăng ca, tiểu sao thịt, bốn ốc liêu châu, giấm liu. Mục thư phân biệt những mùi này, phản phất nhìn thấy người một nhà cùng nhau ăn cơm hình ảnh. Trong lòng tràn ngập lên từng tia từng tia cảm giác hạnh phúc. Vạn nhà đèn đuốc, luôn có một nhà là vì chính mình thắp sáng. Đúng đấy, người một nhà hài lòng vui sướng là tốt rồi. Mục thư khẽ miệng hơi dương lên, nắm túi công văn sức mạnh lộng ra. Vào lúc này, chính là người một nhà lúc ăn cơm. Chính mình đây là đang làm gì thế đây? Tăng ca không cũng chính là người một nhà có thể đồng thời ăn cơm thật ngon sao? Này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Nghĩ tới đây, ăn một bên hướng về cửa tiểu khu đi đến, một bên gọi điện thoại. "Này, lão bà chúng ta đêm nay đi ra ngoài ăn món đi." "Ai?" Đầu bên kia điện thoại lão bà hơi kinh ngạc, "Ta không phải nói cho ngươi, ta đêm nay phải sửa đổi khách hàng phương án. Quản hắn đây, khách hàng không hài lòng thì tôi, những người kia liền yêu dần bật lung tung, lại không phải thật sự thượng đế." Mục thư chỉ cảm thấy trong lòng rộng rãi, chưa bao giờ ông ung dung như vậy quá. "Đi, lão công mời ngươi ăn bữa tiệc lớn." Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại lão bà dừng một chút, ngươi mới vừa không phải nói còn nhiều hơn chạy mấy lần sao? "Mục thư, ta nghĩ thông." Người một nhà hài lòng quan trọng nhất, nhi tử đến trường đã đủ cực khổ rồi, trả lại cái gì lớp học bổ túc. Buông tha nhi tử, cũng là buông tha tự chúng ta không phải. Đầu bên kia điện thoại lão bà Trần chờ một chút, là có chuyện như vậy, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Có điều, cách màn hình nàng đều nghe ra lão công mũi sướng. Ngẫm lại vẫn là trước tiên không đả kích hắn. Được thôi, ta chuẩn bị một chút, ngươi định được rồi địa phương gọi ta. Ân. Mục thư cuộc điện phải sau, vội vã gọi xe, sư phó, đi vô âm thử. Ở mục thư sau khi rời đi không lâu, lại một tên nhân viên bán hàng từ hạnh phúc tiểu khu đi ra. Trên mặt mang theo thoải mái mỉm cười. Từng bước một đi về phía trước, nhìn chu vi cảnh sắc, đầy mắt vui mừng. Nguyên Lai, like, thiên như thế lam, hoa quế thơm như vậy. Nguyên Lai, like, hắn vẫn không có khỏe mạnh thưởng thức quá thế giới này. Không, hay là cũng từng có. Ở đã từng đã từng, cùng bà ngoại ở cùng nhau ở nông thôn thời điểm. Khi đó tất cả đều là mới mẻ, vui sướng, đáng để mong chờ. Thật tốt a. Bên đường, một tên gia gia mang theo tôn nữ hướng về hạnh phúc tiểu khu đi đến. Đi, chúng ta về nhà đi ăn cơm. Từng hạnh phúc tiểu khu, từng nhà đèn đốt thấp sáng, giống như trong đêm tối ngôi sao nhỏ. Mỗi một viên ngôi sao nhỏ đều gánh chịu một cái hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc tiểu khu, một cái có thể mang đến hạnh phúc địa phương sao? Giang Lâm xem tài liệu trong tay, lẩm bẩm nói: "Chuyến hốt tháng 9, chương 580, linh mãn, linh rơi. Hạnh phúc tiểu khu, một cái có thể mang đến hạnh phúc địa phương sao?" Giang Lâm xem tài liệu trong tay, lẩm bẩm nói. Muốn ô nhiễm sự kiện đã kết thúc, hắn cũng đã trở thành nhất đẳng quỷ sai. Muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể chủ động nhận nhiệm vụ tới làm. Nghe vậy, một bên quả cầu cơ khí cùng hứa nam tiến tới. Hiếu Kỳ nói: "Có thể mang đến hạnh phúc địa phương." Thật sự có nơi như thế này sao?" Từng Giang Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, "Các ngươi biết linh sao? Một loại không cần luân hồi tồn tại." Linh, quả cầu cơ khí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật giống ở đầu ngày qua. Đang cố gắng hồi ức, liền nghe bên cạnh Hứa Nam đều đâu vào để nói, "Trước ngao bạch từng đề cập với chúng ta, có vài thứ tồn tại, không cần trải qua chuyển thế luân hồi, liền địa phủ đều không có ghi chép. Chúng nó không có chết khái niệm, nhưng cũng không phải vẫn tỉnh. Mà nhân loại chết rồi hóa thành linh, chính là như vậy một loại tồn tại." "Đúng." Giang Lâm gật gù, tiếp theo Hứa Nam lợi nói từ từ nói, Chúng nó là do khi còn sống một loại nào đó chấp niệm biến thành làm, cũng chỉ là chấp niệm. Tất cả tỉnh táo cùng ngủ say đều là đạt thành chấp niệm. Tồn tại cùng năng lực ở bình thường sinh linh bên trên, thần linh bên dưới. Có điều, muốn trở thành linh cũng cũng không dễ dàng, nó còn có một cái điều kiện tất yếu. Vậy thì là chấp niệm cùng kiên trì, nhất định phải thu được thế giới chi linh tán thành. Những việc này Giang Lâm trước đây cũng không biết, là đó lấy hạnh phúc tiểu khu nhiệm vụ này sau, bên trong phụ ra tư liệu. Mà muốn nhận nhiệm vụ này, cũng có một cái điều kiện hạn chế. Chỉ có nhất đẳng quỷ sai, hoặc là minh khiến cảnh quỷ sai mới có thể tiếp. Đương nhiên Hoàn thành nhiệm vụ sau thủ lao cũng không biết. Quả cầu cơ khí nhìn Hứa Nam, lại nhìn Giang Lâm. Nhiệm vụ lần này, cùng cái này Linh có quan hệ. Mới vừa chủ nhân nhắc tới Hạnh Phúc, lẽ nào cái này Linh chấp nhiệm chính là Hạnh Phúc? Ừm. Giang Lâm thu hồi bản trước tư liệu, đứng dậy. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Ai? Quả cầu cơ khí cùng Hứa Nam cùng nhau ngẩng đầu lên, chúng ta cũng có thể đi sao? Giang Lâm quay đầu lại nhìn chúng nó một ánh mắt, nếu như đến thời điểm xuất hiện nó tình hình, còn cần các ngươi tới tiếp ứng ta một hồi. Quả cầu cơ khí cùng Hứa Nam liếc mắt nhìn nhau, mau mau đi theo. Thích xem tư v v v v v v v v Vậy ít chế đủ hồn con. Chủ nhân rang đội đều nói như vậy. Xem ra nhiệm vụ lần này khó đối phó a. Căn cứ tư liệu biểu hiện, linh tuy rằng không chết khái niệm, nhưng cũng là có cuối cùng thời khắc. Vậy thì là chấp niệm hoàn thành, hoặc là đối với chấp niệm thất vọng, từ bỏ chính mình cho tới nay kiên trì độ vật. Người trước được gọi là linh mãn, người sau được gọi là linh rơi. Dọc theo đường đi, quả cầu cơ khí cùng Hứa Nam một bên theo vào Giang Lâm, một bên thật lòng nghe. Nghe được nơi này, quả cầu cơ khí không nhịn được hỏi. Lần này hạnh phúc tiểu khu nhiệm vụ, chính là linh rơi sau sản sinh ảnh hưởng. Giang Lâm lắc đầu một cái. Hiện tại vẫn chưa thể xác định, linh rơi hoặc là linh mãn sau đều có khả năng xuất hiện hai trường hợp, hoặc là biến mất, hoặc là liền sẽ xem hạnh phúc tiểu khu như vậy. Đối với nào đó khu vực hình thành nhất định ảnh hưởng, phàm la tiến vào hạnh phúc tiểu khu người đều sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Coi như là rất nhanh sẽ rời đi, cảm giác hạnh phúc cũng sẽ kéo dài một quãng thời gian mới tiêu tan. Giang Lâm, quả cầu cơ khí méo xệ đầu, vậy này không phải chuyện tốt sao? Nhân loại theo đuổi không phải là hạnh phúc vui sướng sinh hòa sao? Nếu là có thể, nó cũng muốn đi vào thể hội cảm thụ hạnh phúc là tư vị gì. Một bên Vẫn nghe bọn họ đối thoại hứa nam năm năm chiều, hẳn là ảnh hưởng trình độ sâu sắc thêm, vật cực tất phản. Dù sao, căn cứ ngao bạch cùng Giang đội lời giải thích, linh có thể không tính được. Phổ thông sinh linh bên trên, thần linh bên dưới. Hơn nữa, từng thu được thế giới chi linh tán thành, lại trải qua 5 tháng dài đẵng. Coi như xuất hiện biến dị, hoặc là trở nên càng mạnh hơn cũng là có khả năng. Coi như không phải tình huống như thế, không phải tự nhiên sản sinh cảm giác hạnh phúc, thời gian dài lưu ở nhân dân cũng chưa chắc là việc tốt. Cảm giác hạnh phúc thứ này, hay là muốn chính mình đi tranh thủ mới được. Hứa Nam xác nhận nói, Giang đội, ta nói rất đúng sao? Giang Lâm gật gù. Phân tích không sai, đại thể tình huống chính là như vậy. Nghe vậy, Thừa Nam Nhân cơ hội hỏi, "Rang đội, linh là thế nào để hoàn thành trách nhiệm?" Lúc trước Ngao Bạch đang muốn nói, "Rang đội sẽ trở lại." Đoàn người đi tới Long tộc, ngay lập tức lại là nguồn ô nhiễm sự kiện. Căn bản không có cơ hội nhấc lên. Cho tới nay, hắn đều có sự nghi ngờ này, nếu chỉ là trách nhiệm, lại không có cố định hình thể, cái kia nên làm gì hoàn thành trách nhiệm đây? Họ. Rang Lâm nhíu mày, không nghĩ đến hắn gặp nhắc lên cái này. Hắn suy tư một hồi, trả lời, "Nó làm việc phước pháp, tương tự với kế thừa. Bất cứ sinh vật nào, người cũng được." Thần tiên yêu quái cũng được, đều có khả năng xuất hiện trong chấp niệm. Nói cách khác, một cái nào đó linh chấp niệm chính là có thể ăn cơm no, để mọi người cũng đều có thể ăn cơm no. Vậy nó liền sẽ không ngừng điệp ở thích hợp thời gian, địa điểm xuất hiện, tìm kiếm có thể gánh chịu chấp niệm và dẫn. Người cũng được, động vật cũng được, đều có khả năng là mục tiêu của nó. Đang không ngừng mà thức tỉnh cùng ngủ say, tìm kiếm hoàn thành chấp niệm độ khả thi. Lần lượt đi thử nghiệm, lần lượt trải qua thất bại. Mãi đến tận cuối cùng thời khắc đến. Linh mãn, cũng hoặc là linh rơi. Quả cầu cơ khí chống mặt chuyển đầu, cái gì cùng cái gì? Cái gì cùng cái gì? Thật giống nghe hiểu, lại thật giống một chữ không hiểu. Hóa ra là như vậy. Hứa Nam ngưng thần suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói: "Chẳng trách xe nói, linh là do khi còn sống chấp niệm biến thành, cũng chỉ là chấp niệm. Sự tồn tại của nó, càng như là một loại khái niệm." Cẩn thận ngẫm lại, nhân gian các loại lịch sử bên trong, thật giống là có nhân vật như vậy. Mỗi cách một đoạn thời kỳ, sẽ xuất hiện một cái chấp nhất với để mọi người ăn cơm no người, chung một đời, vì thế làm ra cống hiến. Nghĩ đến này, Hứa Nam ánh mắt sáng lên, "Giang đội, ta đại khái đã hiểu." Quả cầu cơ khí nhìn hắn, "Ngươi hiểu cái gì? Ngươi lại đã hiểu?" Sao không nói ra nghe một chút? Đang khi nói chuyện, một nhóm ba đã đi đến hạnh phúc tiểu khu bầu trời. Bên cạnh trực tiếp tiểu viên cầu xoay vòng vòng mà truyền, không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu trực tiếp. Giang Lâm nhìn phía dưới hạnh phúc tiểu khu, ra vào người đều là một mặt hạnh phúc. Khắp toàn thân tràn trề ung dung cùng vui sướng, phản phất không có nửa điểm buồn phiền. Hắn cẩn thận cảm ứng một hồi, mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng cảm giác quái lạ. Nếu không là thực lực của hắn tới, phòng trường coi như là đi qua từ nơi này, đều không phát hiện ra được. Không hẹn là bị thế giới chi linh tán thành linh. Đang muốn, liền thấy một vệt bóng người màu trắng từ tiểu khu một bên khác bay vào là đối thứ 6 Bạch Vô Thượng. Hắn không nhận được tin tức sao? Thửa Nam cũng nhìn thấy, kỳ quái nói, Giang đội muốn ngăn lại hắn sao? Từ khi quyết định theo Giang Lâm làm việc sau, hắn liền chuyên môn hiểu rõ quá địa phủ các đại đội chức năng cùng thành viên phân bố tình huống, lấy thuận tiện làm việc. Giang Lâm đứng lặng trên không trung, vẻ mặt bất biến, không nói. Trước xem tình huống một chút. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hay đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như tộc Orc, Troll, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, Người lồn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có. Chương 581, bầu trời bay tới năm chữ. Không đội. Trước xem tình huống một chút. Giang Lâm đứng lặng trên không trung, lẳng lặng mà nhìn kỹ tên kia tiến vào hạnh phúc tiểu khu đội thứ 6 Bạch Vô Thượng. Cũng không biết đối phương là đi nhờ bảo, đi ngang qua, vẫn có nhiệm vụ gì. Chỉ thấy cái kia Bạch Vô Thượng tiến vào hạnh phúc tiểu khu sau, trực tiếp bay về phía số 4 nhà lầu. Mấy mấy phút trôi qua, cái kia Bạch Vô Thượng nhẹ nhàng mà bay ra ngoài, trên mặt đã là một mảnh ung dung vui vẻ tâm ý. Một bên hướng về hạnh phúc tiểu khu cửa bay đi, trong miệng còn một bên rên lên khụ đắc bên trong cái đắc đắc bên trong cái đắc rồi la la la, la la la. Từ đối phương đi vào đến đi ra, tiền tiền hậu hậu không vượt qua nửa giờ. Tâm tình trên liền xuất hiện rõ ràng như thế biến hóa. Không nghĩ đến cái này, linh sức ảnh hưởng đã đến cái trình độ này, liền quỷ sai cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng. Thửa Nam nhìn tên kia giở đi Bạch Vũ Thượng, hỏi: "Giang đội, muốn ta đi nhắc nhở hắn một chút không?" Giang Lâm khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Có thể, có điều, hay là không có tác dụng gì. Từ đã biết tin tức đến xem, cái này linh sạn sinh ảnh hưởng, cũng chỉ là cảm giác hay phúc, cũng sẽ không hại người, cũng không công kích quân hướng." Liên phương diện này mà nói, xem như là tương đối an toàn, nhưng từ một góc độ khác đến xem, liên quỹ sai đều có thể dễ dàng ảnh hưởng, thực tại cần trở nên coi trọng. Họ rất nhanh, Hứa Nam liền đuổi theo tên kia đối thủ 6 Bạch Vũ Thượng. Chờ hắn sau khi trở lại, quả cầu cơ khí liền vội vàng hỏi, "Như thế nào thế nào?" Hứa Nam lắc đầu một cái, lại như giang đội nói, "Không có tác dụng gì." Bất luận hắn nói cái gì, đối phương đều một mặt hạnh phúc, thân thiện nhìn hắn. Phảng phất thế gian lại không một viễn. Còn ngược lại quên Hứa Nam, đừng nghĩ nhiều như thế, những này đều không đúng sự tình. Quan trọng nhất chính là để cho mình hài lòng. Thửa Nam luôn cảm thấy, chính mình lại nói với hắn một lúc, liền muốn bị cảm hóa. Không có buồn phiền sức mê hoặc, quá mạnh mẽ. Nhưng hắn biết rõ, buồn phiền cũng là trong cuộc sống một phần. Lúc trước sống nhờ ở hứa nhiên thân thể bên trong lúc, hắn cũng không có thiếu buồn phiền sự tình. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, tốt đẹp nhất, nhưng cũng là đoạn thời gian kia. Giang Lâm ngật gù, không có chuyện gì, hắn đi vào thời gian ngắn, quá một ít thời gian, sức ảnh hưởng liền sẽ rút đi. Mới vừa ta đã cùng đội thứ 6 đại đội trưởng liên lạc qua, nàng gặp quan tâm. Thửa Nam, được. Không nghĩ đến Giang đội đã đem những này đều cân nhắc đến. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng tên kia quỷ sai làm lỡ công việc bình thường. Sau khi Giang Lâm lại quan sát một lúc hạnh phúc tiểu khu tình huống, sau đó đối với bên cạnh người Quả Cầu Cơ Khí cùng Hứa Nam nói: "Ta vào xem xem tình huống, lưu lại ta nếu là đi ra, khả năng cần các ngươi tiếp ứng ta." Lấy thực lực bây giờ của hắn, không biết thời gian bao lâu gặp chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra một cái quỷ khí đàng thằng giao cho Hứa Nam. "Nếu là ta ở bên trong vượt qua 24 giờ, các ngươi hay dùng cái này đem ta lôi ra đến." Hứa Nam cùng Quả Cầu Cơ Khí liếc mắt nhìn nhau, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thật long ngật ngủ, "Được rồi Giang đội." Được rồi chủ nhân, chúng ta nhất định nhìn chăm chú đúng giờ." Ừm. Liên bản giao đều bản giao xong sau, Giang Lâm Liên cũng không quay đầu lại bay vào hạnh phúc tiểu khu. Phía sau, một cái trực tiếp tiểu viên cầu theo sát mà trên. "Ken ngươi quan tâm có âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem xem đi." Một cái thường thường không có gì lạ phòng đơn tiểu trong căn phòng đi thuê. Ken ken ken ken linh. Ken ken ken ken linh. Điện thoại di động ở trên giường không ngừng chấn động. Một cái tay từ trong chăn rũa ra đến, ở đầu giường mờ a mờ, rốt cục tìm thấy điện thoại di động. "Alo. Nay đều vài điểm, còn đang ngủ." Mẹ âm thanh lớn nhiễu nhiễu từ điện thoại di động bên kia truyền tới, "Mau đứng lên, ngươi Lý A Zi giới thiệu cho ngươi cái đối tượng hẹn hò. Người ta tiểu cô nương ôn nhu lại đang yêu ở trong ngân hàng công tác." Thân kiệt đầu lớn từ trong chăn ngồi dậy đến, nam tóc. Liếc nhìn thời gian, 11 giờ 40 phút. Hiếm thấy cuối tuần a a a. "Mẹ, ta không đi ra mắt, nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi?" Hắn vừa nói, một bên chậm rì rì đứng dậy. "Cân nhắc buổi chưa ăn cái gì tốt, không thân cận ngươi là muốn đánh lưu manh sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ bằng ngươi còn muốn để chúng ta lão thân nhà tuyệt hậu? Người ta tiểu cô nương khả khả ái ái." Dựa vào cái gì không nhìn tới xem. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là 17, 18 tuổi sao? Đều sắp 30 người, còn muốn lãng tới khi nào? Mẹ lời nói hay cùng đạn pháo tử. Đột đột đột đột. Một người một thương viên đạn. Đánh cho thân kiệt vô lực chống đỡ. Hắn thả xuống trong miệng bàn chải đánh răng, nhìn một chút trong gương chính mình. Ngũ quan vẫn tính đoan chính, tóc tùm la tùm lùn, đáy mắt mang theo quầng có vành mắt đen. Thầm nói, ta cách 30 tuổi còn có 2 năm đây. Ngươi nói cái gì? Cái điện thoại di động, mẹ lời nói đều phi thường có hình ảnh cảm. Thân kiệt hầu như có thể tưởng tượng ra mẹ tròn tròn mắt dáng vẻ. Thở dài, được được được. Ngươi nói, đi chỗ nào? Này con tạm được. Mẹ âm thanh lập tức nhỏ đi, hoan hoan hỉ hỉ nói, cùng ngươi hẹn 12 giờ, ngay ở nhà các ngươi phụ cận tiểu lâm nhà hàng, đối phương gọi tạm viên viên, ta đem bức ảnh phát ngươi. Nhớ tới nhanh lên một chút đi a. Đô đô đô đô. Nói xong cũng cúp điện thoại. Tốc độ này. Thân Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, 12 giờ, nên tới kịp. Đi ứng phó một chút đi. Ken, mẹ đem bức ảnh phát ra lại đây. Đối phương sắc thực dài đến khá tốt, con mắt rất sáng, da dẻ trắng, khuôn mặt mang theo một điểm trẻ con phi, nhưng người không ập. Khà khà hái. Hắn mặc một thân tiểu nát hoa áo đầm, ở ngoài đáp màu xanh lục vô phù cá khoác. Vóc người cũng khá là tiểu tiểu. Nếu là lấy trước, thân kiệt là khá là nghiêng về loại phong cách này. Nhưng bởi vì đại học sự kiện kia, hắn đến hiện tại đều còn có chút khủng nữ. Khi đó, coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp mới vừa phát sóng không bao lâu, hắn thật vất vả cướp được một cái fan phúc lợi, đầu sư tử vật trang trí. Không nghĩ đến lần thứ nhất sử dụng, hay dùng ở chính mình đuổi rất lâu nữ sinh trên người. Hiện tại hắn đều còn không quên được nữ sinh kia tên Thu Nguyệt. Nếu không là sau đó thông qua một phần nhạy disco tin tức, tìm tới cái kia nhà thần quái sự vụ sở hỗ trợ. É e sợ hiện tại đứng ở chỗ này liền không phải hắn. Bây giờ mấy năm trôi qua, hắn cũng đã tốt nghiệp, làm công tác. Nhưng bệnh sợ phụ nữ, nhưng là vẫn bảo lưu lại. Không biết người dẫn chương trình hôm nay phát sóng không. Hắn liếc nhìn phòng trực tiếp, như cũng chỉ có một đám nói chuyện phiếm dân mạng. Các anh em, phát sóng đá ta một hồi. Để lại một câu nói sau, hắn liền đơn giản thu thập một hồi, đi mẹ nói tới cái kia tiểu lâm nhà hàng. Nhà hàng cách phòng cho thuê rất gần, hắn đi qua mấy lần, chỗ ấy xảo giao hương vị không sai. Mới vừa vào cửa, Hắn liền nhìn thấy cô nương kia, cùng trong hình không nhiều lắm khác biệt. "Chờ lâu đi, gọi món ăn sao?" Hắn thong thả nói, ngồi xuống lúc, trên người bắp thịt nhưng không tự chủ được căng thẳng lên. Tuy rằng trên lý trí biết, đều nhiều năm như vậy, thu nguyệt tình huống đó chỉ là số ít, nhưng lý trí là một chuyện, bản năng lại là một chuyện khác. "Không có chuyện gì, ta cũng mới đến." Nữ sinh cười cợt, bất ngờ dễ nói chuyện. Hơn nữa, khắp toàn thân đều tràn trề một loại hung dung vui vẻ khí trạng, khiến người ta không tự giác cũng theo trở nên thanh tĩnh lại. Chương 582, không cẩn thận liền biến kinh sợ cố sự. Người chính là Vương A Zi nói thân kẻ chứ? Nữ xinh nói, đem thực đơn đưa tới, "Ngươi xem một chút ngươi có cái gì muốn ăn." "Được, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị?" Thân Kiệt một bên lễ phép tính hỏi, một bên tiếp nhận thực đơn. Rất nhanh sẽ điểm xong món ăn, cùng nàng một hỏi một đáp tán gẫu lên. Rất kỳ quái, cũng rất thần kỳ. Đây là hắn mấy năm qua này, lần thứ nhất có thể cùng nữ giới mặt đối mặt tán gẫu đến thoải mái như vậy. Bệnh sợ phụ nữ phảng phất biến mất rồi. Cả người như do xuân ấm áp, thậm chí còn có một chút điểm hạnh phúc. Không tự chủ được, Thân Kiệt bắt đầu chờ mong lần sau gặp mặt. "Ta sống ở bên cạnh Jolend tiểu khu, ngươi đây, lần sau ăn cơm tà tới đón ngươi." Nữ sinh cười đáp: "Tốt, ta thực trụ cách nơi này cũng rất gần, ngay ở hạnh phúc tiểu khu." Hai người vừa ăn một bên tán gẫu, cười cười nói nói, bầu không khí đều liều lĩnh phấn hưng tán tỉnh. Đột nhiên, hai người điện thoại không hẹn mà cùng keng một tiếng. "Keng ngươi quan tâm cõi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem xem đi." Thân Kiệt liếc mắt nhìn, "Là hiện tại phát sóng? Hắn nghĩ tới điều gì?" Hỏi đối diện Tạ Viên Viên nói, "Cõi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp, ngươi xem sao?" Tạ Viên Viên cười ha hả nói: "Xem nha, nguyên lai like đều là dân mạng." Hai người hiểu ý nọ nụ cười, đồng thời nhịn Người dẫn chương trình rốt cục phát sóng. Ta đến rồi, phía trước các bằng hữu đều tránh ra. Ta Hoa cũng bắt đầu lên trường, người dẫn chương trình rốt cục phát sóng. Theo phát sóng, phòng trực tiếp nhân số vèo vèo tăng lên, đều không mang theo cả tổng. Các cư dân mạng một cái so với một cái tích cực, màn đạn khen thưởng xoắn xoắn bay qua. Phô chương đi lên. Như thế chút năm qua đi, quỹ tiết, học hàm năm, ba điện lư chỉnh, học rốt quỷ vực. Từ người dẫn chương trình vẫn là một cái tiểu vô thượng, đến hiện tại đã thận trọng đại đội trưởng. Rất nhiều dân mạng cũng từ đến trường đến tốt nghiệp, từ độc thân đến kết hôn sinh con. Lão phấn đến không suể. Còn có chút hài tử đều có thể té đi, cũng không khỏi cùng hài tử nhà mình thổi beniu. Nhớ năm đó quỹ tiết thời điểm, ta vẫn cùng quỹ sai đại nhân mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi quá. Đứa nhỏ học tra giang dấp, không cam lòng nếu thế, vậy ta tối hôm qua vẫn cùng quỹ quỷ kết bạn đây. Cha, ha ha ha, quỷ cái nào có quỹ sai đại nhân lợi hại. Trờ ta đi. Hắn vèo nhảy xa, ngươi nói ngươi cùng hài kết bạn. Quỷ ở đâu? Ngoại trừ loại này không cẩn thận liền biến kinh sợ cố sự, cũng có cùng hài tử nhà mình tú tai hoa. Cha, không phải là một đạo trung học cơ sở xem đề sao? Cha năm đó ta còn tự tay viết quá câu đối đây. Hai tử nhất thời các vì sa mắt, cha lợi hại. Mẹ nín cười. Phốc. Đôi kia liên còn không thấy ngại nói. Nàng hiện tại đều còn ký ức sâu sắc. Vế trên, đi làm tan tầm tụi gạo dầu muối mệt thành chó. Vế dưới, cưới vợ sinh con phá dỡ chúng thưởng đi đỉnh cao. Hoành Liên, sang năm gấp nhanh. Hai tử vừa nhìn, có hy vọng, mẹ, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Cha mau mau ngăn lại, cái này không thể được nói a. Đi đi đi, đừng chậm trễ ta phụ đạo nhi tử làm bài tập. Nhìn lão phấn môn chia sẻ chuyện lý thú nhi, Phan muối môn một trận mê tí mắt. Mau mau chen chen ngồi xuống, chờ mong nhìn con mắt Trước màn ảnh thân kiệt cũng nhìn một người, không khỏi cùng Tạ Viên Viên chia sẻ nói: "Năm đó câu đối dậy sóng, ta cũng biết quá ha ha ha." Tạ Viên Viên có chút bất ngờ, có thật không? Ừm. Có cơ hội cho người xem xem. Thân Kiệt tâm tình bất ngờ tốt, mắt thấy phòng trực tiếp bên trong, người dẫn chương trình tiến vào hạnh phúc tiểu khu. Hắn còn có tâm tình hỏi: "Ủa, này không phải các ngươi cho ấy tiểu khu sao?" Tạ Viên Viên liếc mắt nhìn, cũng thật lạ. Lúc này thân tiện, hiển nhiên còn cái gì đều không có ý thức đến. Đây là một cái sẽ làm người trở nên hạnh phúc tiểu khu. Giang Lâm một bên tiến vào tiểu khu. Một bên cùng phòng trực tiếp các cư dân mạng giải thích, bất kể là trụ người ở chỗ này, vẫn là từng tiến vào người nơi này, đều sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Ồ, oh. các cư dân mạng ngạc nhiên không thôi, thật hay giả, còn có nơi như thế này. Gọi hạnh phúc tiểu khu, liền có thể thật sự hạnh phúc sao? Người dẫn chương trình nói còn có thể có giả. Quyết định, ta ngày mai sẽ chuyển tới. Có thể khiến người ta hạnh phúc địa phương, ai không muốn đi? Có người ở tại cao lâu, có người thân ở thôn lũng, có người quần áo hoa lệ, có người quần áo lam lũ. Bất luận thân phận bối cảnh làm sao, mỗi người đều có từng người bất viễn. Muốn hạnh phúc, muốn muốn vui sướng, hầu như là người người sở cầu." Lời nói, phía trước các ngươi liền không nghĩ tới, người dẫn chương trình vì sao lại tới đây cái tiểu khu sao? Tiếp dẫn vong hồn, Giang Lâm quét mắt màn đạn, tiếp tục nói, nơi này xác thực sẽ làm người sản sinh cảm giác hạnh phúc, liền ngay cả quỷ sai đều gặp chịu ảnh hưởng. Những loại hạnh phúc này cảm, thị phi tự nhiên trạng thái sản sinh. Nhiệm vụ lần này, chính là muốn kết thúc loại này không phải bình thường sức ảnh hưởng. Theo trực tiếp màn ảnh tiến vào tiểu khu, các cư dân mạng cũng nhìn thấy hạnh phúc tiểu khu bố cục. Bên trong cao nhất nhà lầu có 30 mấy lầu, thấp nhất có 2, 3 lầu, thuộc về căn nhà lớn. Ngoài trừ nhà lầu, trong tiểu khu còn có rất lớn hoạt động không gian. Có sân chơi bóng rổ địa phương, có tản bộ đường nhỏ, có các loại sau khi ăn xong vận động thiết bị, giống như một cái loại nhỏ công viên. Xanh hóa làm được cũng không sai, một ánh mắt nhìn lại, màu xanh biết rả rạo. Nhưng khiến người chú ý nhất vẫn là trong tiểu khu các gia đình môn. Cảnh sắc khá lành. Đám trẻ con túm năm tụm ba ở trên sân cỏ truy đuổi, vui cười. Dưới bóng cây, mấy ông già ngồi ở trên băng đá, cười ha ha trò chuyện, rơi xuống kỳ. Bởi vì chính trực bữa trưa, rất nhiều người trong nhà đều đổ dũng, còn lại yên lật lờ. Giang Lâm thân ở bên trong, có thể nghe thấy được đủ loại khác nhau cơm hương vị. Trải qua một nhà hộ gia đình lúc, bên trong chỉ có một vị tuổi trẻ nữ tử cùng một cái tiểu nãi oa ở nhà. Tuổi trẻ nữ tử ở nhà bếp làm hai người cơm. Động tác đều đâu vào đấy, vẻ mặt rất là hưởng thụ. Ê a. Tiểu nãi oa ở trong phòng khách tự mình chơi món đồ chơi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trong phòng bếp phụ mụ. Không có khóc lóc, cũng không có chạy khắp nơi. Giời lên lại như là cái tiểu thiên sứ. Quả thực là rất nhiều mang hoa dân mạng giúp mơ bên trong ở chung hình ảnh. Này tiểu nãi oa quá ngoan, tương giao gì vở gở. Nhà ta qua một giây đồng hồ không thấy được liền vừa khóc hay náo, đáng trách ta không có phân thân thuận. Lý tưởng trạng thái, bảo bảo ngươi ngoan ngoãn, chờ ta đi làm ăn ngon. Hiện thực trạng thái, oa oa oa oa, oa oa oa. Đối với này, rất nhiều người đều có cảm hưởng, gọi thẳng đúng đúng đúng. Không có mang quá hoa căn bản sẽ không biết, loại kia phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Loại kia không cách nào cùng tiểu mãi hoa giảng đạo lý cảm giác. Này tiểu khu nhìn cũng quá hạnh phúc đi. Nếu là vào ở đến liền có thể thu được như vậy cuộc sống tốt đẹp, ta cũng muốn đi vào oa oa oa ta. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi. Chương 583, có đời này thật không có nàng quan tâm người sao? Dễ cứ xem, toàn chức cao thủ, thân không phía bên kia, ta 1979, chúng ta là anh em, ba tộc nhân gian, đô thị thiếu soái, quan cư nhất phẩm, tận thế quân dãn, lang thiên tuyệt quyết, náo kiếm lang vân. Giang Lâm thân ở hạnh phúc tiểu khu, đối với cái kia cố bao trùm chỉnh ngôi tiểu khu sức mạnh, cảm thụ được càng ngày càng rõ ràng. Hắn ở trong tiểu khu đại thể đi dạo một vòng, nơi này cư dân không có chỗ nào mà không phải là đẩy mặt hạnh phúc. Trong chẩn thế sở hữu bệnh viện, phản phất đều cùng bọn họ lại không quan hệ. So với những người tạm thời ra vào người ngoại lai, nơi này cư dân chịu đến ảnh hưởng, hiển nhiên muốn rất được nhiều. Muốn giải quyết những này, liền phải tìm được con kia linh mới được. Linh là khái niệm thức tồn tại, tự nhiên không có bản thể. Nhưng bao trùm toàn bộ tiểu khu nguồn sức mạnh này, nhất định có một cái nào đó chống đỡ điểm. Là linh giải thể lúc, được ảnh hưởng trình độ sâu nhất. Cũng là nguồn sức mạnh này tội nguồn sức mạnh. Nó hay là một cây cỏ, hay là người kia, hay là một cái nào đó vật. Căn cứ nhiệm vụ trung tâm đưa ra dị vang tin tức đến xem, chỉ cần nổ hoặc là phong ấn cái này chống đỡ điểm, là có thể hoàn thành nhiệm vụ không còn gọi nguồn sức mạnh, nó mang đến sức ảnh hưởng cũng sẽ một cách tự nhiên tàn đi. Như vậy hiện tại vấn đề là làm sao tìm được đến nó. Giang Lâm một bên suy tư, một bên trước tiên theo thói quen đem năng lực nhận biết huyết tán đến toàn bộ hạnh phúc tiểu khu. Tiểu khu bốn cái cửa ra vào, mấy tòa nhà cấp gia đình, nhà nhã nhã hoạt động dùng công viên. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại trừ cái kia bao trùm toàn bộ tiểu khu sức mạnh, cũng không có phát hiện trọng đỡ điểm. Thiên kia ẩn núp rất tốt. Điểm ấy phù hợp nhiệm vụ trong tài liệu nói. Thank you bị thế giới chi linh tán thành quá tồn tại, linh coi như là giải thể sau, cũng có khả năng có nhất định linh tính. Những này linh tính gặp đệ bọn họ tiếp tục duy trì khi còn sống nỗ lực, kiên trì chúng nó muốn đạt thành chấp niệm. Nếu là bị người tìm tới, cũng chỉ có thể bị ép kết thúc. Chúng nó đương nhiên không muốn bị tìm tới. Có điều, Giang Lâm nhìn về phía tầng số 6, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng cửa sổ, xem đến một cái bất ngờ bóng người. Đúng đúng đúng, nhanh hơn nhanh hơn. Ai nha, đều vào lúc này, còn phiền phiền nhiễu nhiễu làm cái gì? Đó là, đó là, là nam nhân liền lên. Một cái bố chi ấm áp trong phòng. Màn hình LCK giờ trên truyền phát tin đương thời lưu hành nhất phim truyền hình, trên khay trà sếp đẩy phì trà nước, khoe chiên Gà gián chờ đồ ăn vặt. Hai tên nữ tử hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn nam nữ chủ phiền nhiễu nhiều nhất chính là không tiến thêm một bước, quả thực chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Ta đều muốn từ phía sau đẩy nam chủ một cái, quá không hăng hái. Nói chuyện nữ tử một thân áo bảo trắng, đỉnh đầu mũ cao bị nàng tức giận gỡ xuống, ném qua một bên trên thay trả. Mũ cao trên, viết vừa thấy phát tải. Đó là, đó là không có chút nào biết chủ động. Bên cạnh nữ tử ăn mặc rộng rãi áo ngủ, hồng nhạt đường nét, túi áo nơi có mềm mại hùng lốt hai. Nàng vừa nói, một bên răng rắc răng rắc khoe chiên. Một cái mồm mạnh. Tự Minh An còn không quên đưa lên một bình phi trạch nước cho bên cạnh kịch bạn bè. Hồng Nai tỷ xin mất giận, đến, uống bình vui sướng nước. Hồng Nai tiếp quá vui sướng nước, cạnh cạnh chính là hai đại cậu. Ha vẫn là cái này vị tối bổng. Ai? Dư Quang Phóng nhìn một đạo bóng người màu trắng tới gần, Hồng Nai thân thể so với đầu óc càng nhanh hơn một bước phản ứng lại, vèo nhảy lên đến, bày ra phòng ngự tư thái. Sau đó định nhãn vừa nhìn, ai? Đội trưởng. Nàng theo bản năng mà đứng thẳng, đội trưởng. Giang Lâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn quét một lần toàn bộ gia nhà, tầm mắt một lần nữa trở xuống Hồng Nai trên người. Ngươi hôm nay công tác đều hoàn thành rồi. Hồng Nai cảm giác thấy hơi không ổn, một luồng cảm giác mát mẹ từ phía sau lưng ồ lên. Lúng túng nói, "Không. Giang Lâm, vậy ngươi hiện tại đang làm gì?" "Ta." Hồng Nai quay đầu lại liếc nhìn màn ảnh lớn, đúng vậy, nàng chỉ là đang làm chính mình muốn làm sự. Có cái gì thật túng? Không phải là đi làm mỏ cá bị tổng sao? Có cái gì quá mức? Hồng Nai đem sống lưng thẳng tắp, ánh mắt cũng không né nữa. "Ta, ta đang đuổi kỳa. Còn uống có ca nước đây." "Sao? Ngươi có thể đệm ta sao?" Giang Lâm môi mỏng khẽ nhếch, còn chưa mở miệng. Hồng Nai liền cấp trước một bước nói, "Làm sao?" Ngươi có phải là muốn khai trừ ta? Ngươi mở a. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, ta không làm. Nàng cầm lấy trên khay trà múc cao, rất thô bạo rất lẽ thẳng khí hừ một suất. Gan cứng chữ, ta không làm. Làm công người làm công hồn. Sống sót làm công cũng coi như, dựa vào cái gì chết rồi đều còn muốn được nảy dằn vặt. Thích xem thư vế đút vế đút vế đút bịt che dù dù. Con. Nàng hôm nay liền tuyên bố, nàng giải phóng. Nàng muốn truy kịch. Muốn xem điều thuyết, muốn hưởng thụ quỷ sinh. Giang Lâm lặng lặng nhìn nàng, con người đen bình tĩnh, gọi người không nhìn ra nửa điểm tâm tình. Từ trước sau chuẩn bị làm cái gì? Hồng Nai ngở vực liếc mắt nhìn hắn, đội trưởng lại dễ nói chuyện như vậy. Vậy thì cho phê chuẩn. Đương nhiên là theo đội ngộng cùng tự do a. Ngươi nếu như không có chuyện gì, ta phải tiếp tục truy kìa. Vo đã mẹ không sợ rơi, ngược lại đều không làm, nàng cũng mặc kệ để ý. Giang Lâm ngật ngủ, thì ra là như vậy. Dứt lời, tay vừa nhấc, nắm lên Hồng Nai trực tiếp hướng về hạnh phúc tiểu khu ở ngoài ném đi. A ha ha ha ha. Hồng Nai còn không phản ứng lại, toàn bộ quỷ liền không bị khống chế địa bay ra ngoài. Mới vừa bay ra hạnh phúc tiểu khu liền va vào ở bên ngoài Lưu Thủ Hứa Nam cùng Quả Cầu Cơ Khí. Ngươi làm gì thế? Hồng Nai đứng lại sau, căm giận không dứt, đang muốn vén tay áo lên lại vồ vào, nghĩ lại vừa nghĩ, hà tất cùng, trực, đội trưởng đứng đối cứng đây. Ở đâu truy kịch không phải truy. Bên cạnh, Hứa Nam cùng Quả Cầu Cơ Khí cũng là một mặt không thể giải thích được. Hứa Nam đang muốn có muốn hay không trả hỏi, tốt xấu là 18 đội thành viên. Bên hai bóng nhân liền truyền đến giang đội âm thanh, đem nàng đưa đến thập bát điện. Trong phút chốc, Hứa Nam ánh mắt liền nhìn chăm chú đúng chuẩn bị tránh đi Hồng Nai. Xoay cổ tay một cái, quỷ khí điệu dao xuất hiện ở trong tay. Kỷ tiểu Nam Màu đen sắc sắt, tỏa ra từng cơn gió lạnh. Có trang đội cho các loại bà bối, không lo giữ không nội nàng. Nhìn không ngừng áp sát Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí, Hồng Nhai lui về phía sau lùi. Tâm cảm khu hỗn, các ngươi muốn làm gì? Mẹ nó, xã hội ta hùng tỉ. Giám như thế cùng người dẫn chương trình tiêu gạo. Xin hỏi ta mới vừa có phải là bị hoa mắt? Vẫn là nói ta bỏ qua cái gì? Không phải vậy, hắn làm sao sẽ nhìn thấy Hồng Nhai đại nhân đổi người dẫn chương trình đại đại đây? Phòng trực tiếp các cư dân mạng toàn bộ hành trình nhìn xuống đến, vừa sợ lại ngộp. Nguyên bản nhìn thấy Hồng Nhai mò cá bị người dẫn chương trình đại đại phát hiện, bọn họ còn chuẩn bị cho nàng đốt đèn mặc niệm 3 giây. Không nghĩ đến sau một khắc, nội dung vở kịch liền đến cái 180 độ đột nhiên thay đổi. Hồng Nhai lại lẽ thẳng khí hùng dỗi, "Về, đi." Không chỉ dỗi trở lại, còn trực tiếp truy trọng trách không làm. Mò cá bị tóm, còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Tuy rằng bọn họ cũng yêu thích mò cá, cũng giấc mơ có một ngày có thể như thế đối thủ trưởng, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Cõi đời này thật không có nàng quan tâm người sao? Khiếp sợ ta cả năm Mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ xuống? Ta hoài nghi, Hồng Nai đại nhân bị đột sắc? Trong ngày thường, Hồng Nai đại đại tuy rằng truy kịch, nhưng cũng có hào hào chú ý công tác. Các cư dân mạng cũng khá là yêu thích nàng, đại vào tâm lý dưới, hẳn không được chính mình cũng có thể như vậy truy kịch. Công tác, nàng muốn hai thứ không bỏ lỡ. Có thể hiện tại Hồng Nai, lẽ nào là thả bay tự mình? Các người những này fan giả đều đi ra. Chuyện này căn bản là không phải Hồng Nai đại đại. Có Hồng Nai phấn mau mau ở màn đã nói, đừng nóng vội kết luận, xem người dẫn chương trình nhiều bình tĩnh. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Chương 584, một niệm thành ma, một niệm thành Phật. Hồng nhai hôm nay cũng quá mạnh đi. Nhìn Hồng nhai khắc thưởng hình vị, phòng trực tiếp dân mạng không những không cảm thấy đến thoải mái, trái lại có chút kinh hồn bạc vía. Nay thỏa thỏa tìm đường chết hành vi a. Lại vừa nhìn trực tiếp hình ảnh, nhác quát, bị người dẫn chương trình đại đại một chiêu cho quăng bay đi. Các cư dân mạng theo Hồng nhai biến mất địa phương nhìn lại, cha cha nói, ta nguyện xương là mạnh nhất ném mạnh tay. Hôm nay, ta nhất định sẽ trở về. Người dẫn chương trình đại đại vị vũ. Nhìn thấy vào lúc này Có dân mạng từ từ phản ứng lại, này tiểu khu không đúng. Trên lầu có hay không đang nói phí lời? Tiểu khu không đúng, người dẫn chương trình vừa bắt đầu đã nói, chỉ là đại gia vẫn trầm đắm đang hâm mộ tâm tình bên trong. Hồng Ngai bị ném ra tiểu khu sau, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Giang Lâm cùng tên kia xuyên có gấu con áo ngủ nữ tử. Ở nữ tử tâm nhìn bên trong, liên nhìn thấy Hồng Ngai đột nhiên nhảy lên, sau đó quay về không khí nói lời này. Khi thì sợ sệt, khi thì anh dũng, như là đang cùng người kịch liệt tranh luận cái gì. Sau đó, sau đó toàn bộ quỹ đều bị vứt đến không còn bóng. Nàng có thể nhìn thấy Hồng Ngai là bởi vì Hồng Nai chủ động nhận thân, nhưng hiện tại, đến chính là cái cái quỷ gì? Nữ tử núp ở sofa góc, đều xem sương sở. Đại não cũng xuất hiện ngắn ngủi trống không. Mấy giây sau, thân thể nguy cơ bản năng trước một bước phản ứng lại. Nàng nhìn xung quanh một chút, không tìm được thích hợp độ vật, đem gối ôm vào trong ngực. Phản phất như vậy liền có thể thu được càng nhiều cảm giác an toàn. Gối sau lộ ra nửa cái đầu, hai con mắt hai mí căng thẳng nhìn mặt trước không khí. Đi rồi sao? Vẫn là không đi. Giang Lâm tầm mắt lạc ở trên người nàng, nhìn một lúc, từng bước một đi lên phía trước. Hay là được linh cùng Hồng Nai ảnh hưởng? Gấu con náo ngủ nửa tự nếu có điều cảm thấy, một luồng cảm giác mát mẻ từ xương sống lưng sông thẳng trán, toàn thân nổi da gà đều sông ra. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hồng nhai tỷ đi đâu rồi?" Nàng hoảng sợ hướng phía sau thối lui, mặt sau chính là sofa bên dưới, nàng một cái không chú ý, liền hướng phía sau ngững đi. Trong lúc nhất thời, luống cuống tay chân, muốn ôm nương đỡ chậm, lại muốn bắt trụ món đồ gì để ngửa rơi xuống, còn muốn sớm chống đỡ mặt đất, miễn cho quăng ngã sáu gái. Kết quả như thế chính là, cái gì cũng không làm thành. Mấy giây quá khứ, trong dự liệu đau đớn cũng không có đến. Giang Lâm dùng quỷ khí nâng nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, sau đó ở đối phương kinh sợ dưới ánh mắt, lên tiếng hỏi: "Ngươi đang ghét nhất sự là cái gì?" Gấu con áo ngủ nữ tử nghi ngờ không thôi mà nhìn trước mặt không khí, hai bên, không có. Trên dưới, không có. Ở nơi nào? Nghe thanh âm, như là còn ở trước cửa sổ, nhưng lại thật giống đang ở trước mắt. Nàng run cầm cập, tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, căng thẳng nuốt một cái nước bọt. Láp bắp nói: "Làm công đi. Làm công người làm công hồn. Nếu như có thể một đêm phát nhanh, ai còn đi được cái kiếp khổ." Giang Lâm mí mắt rũ xuống, suy tư một lúc, hỏi tiếp: Cuộc sống bây giờ, chính là ngươi muốn sao?" Gấu con áo ngủ nữ tử nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút không dò ra ý đồ của hắn. "Giang Lâm, hài lòng sao?" "Đương nhiên hài lòng." Gấu con áo ngủ nữ tử bật thốt lên. Trong lòng độc thẩm, nếu như ngươi không ở, ta khẳng định hài lòng. Giang Lâm liếc nhìn trên khay trà phỉ trạch nước, gà rán, khoai chiên, hóa ra là như vậy a. Hắn xoay người hướng về bay khỏi căn nhà, chỉ để lại một câu nói, "Làm phiền." Một tia gió nhẹ thổi qua, nhấc lên trắng non một góc màn cửa sổ. Cái kia cố sởn cả tóc gáy cảm giác mắt mẹ, cũng dần dần đi xa. Gấu con áo ngủ nữ tử ý thức được Đối phương khả năng rời đi. Nàng cha sắt cánh tay, nỗi da gà vẫn còn ở đó. Mi trộn đối với Hồng Ngiai thời điểm không giống, cái này không nhìn thấy quỷ rõ ràng không hề làm gì cả. Nàng nhưng có loại đối mặt tử vong cảm giác. Phàn Phất lại tiến lên một bước, chính là Đường Hoàn Tuyển. Vậy là ai? Nó đem Hồng Ngiai làm đi đâu rồi? Nhân khủng hoảng mà tạm thời cứng đờ đại não, từ từ hấp lại. Thủ phát lên miệng. Chuyện mới vừa phát sinh, tất cả đều còn khắc sâu ấn tượng. Nàng từng hình ảnh cũng lui về, sau đó dừng lại ở Hồng Ngiai đột nhiên lên tiếng đứng dậy thời khắc. Hồng Ngiai tỉ nhắc tới từ trước. Vậy đối phương chính là thủ trưởng. Hồng Nhai tỷ là 18 đội, 18 đội đội trưởng, Giang đội. Gấu con áo ngủ nữ tử đột nhiên đứng dậy, lúc này mới kinh hai chính mình có vẻ như bỏ qua cái gì, mới vừa đó là người dẫn chương trình. Không đúng vậy, người dẫn chương trình như vậy hôm sao? Trực tiếp đem Hồng Nhai tỷ dọa thành như vậy, sau đó trả lại quay bay đi. Nàng mới vừa còn theo bản năng mà cho rằng đối phương khẳng định có bạo lực huynh hướng tới. Không đúng, không đúng, Hồng Nhai tỷ ngày hôm nay thật giống tính khí cũng rất lớn. Hè hè hè. Nàng gõ lên đầu óc, tổng cảm giác các loại ý nghĩ tập hợp cùng một khối nhị, tùm la tùm lun. Chờ đã. Hiện tại quan trọng nhất chính là, người dẫn chương trình nói những câu nói kia là có ý gì? Mới vừa người dẫn chương trình tổng cộng hỏi nàng ba cái vấn đề. Người nàng ghét nhất sự là cái gì? Cuộc sống bây giờ, chính là ngươi muốn sao? Hài lòng sao? Nàng tựa ở trên ghế sofa, trước người ôm gối, có chút thất thần nghĩ, cuộc sống bây giờ là ta muốn sao? Trong phòng ngủ, máy vi tính thỉnh thoảng vang lên tiếng nhắc nhở. Khách hàng, lão bản. Nhưng bất luận bọn họ phát ra bao nhiêu cái tin tức, toàn bộ không còn đáp lại. Điện thoại di động cũng ném lên giường, mở ra phi hành hình thức. Không cần công tác, hài lòng sao? Không còn những người đáng ghét điện thoại cùng lần lượt sửa chữa mệnh lệnh, đương nhiên hài lòng. Cuộc sống bây giờ là mình muốn sao? Muốn sinh hoạt, là tự do, vui vẻ. Gấu con áo ngủ nữ tử trên mặt biểu lộ một tia không dễ nhận biết. Cô quản cùng trống vắng, ngược lại lại biến mất không còn tăm hơi, làm chính mình muốn làm sự, đương nhiên là ta muốn sinh hoạt kéo. Nàng hi hi nở nụ cười, vươn mình ngồi dậy. Nếu là người dẫn chương trình, Hồng Ngai tỷ khẳng định không có chuyện gì, ta đem phim truyền hình trước tiên cho nhìn ha ha ha. Chơi à tuốt, ta cũng muốn bị người dẫn chương trình hỏi như vậy. Mặt đối mặt cơ hội nói chuyện. Tại sao không phải ta ố ố ố ố QR? Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn màn ảnh, hẳn không được chính mình chính là tên kia bị câu hỏi nữa tử. Trong ngày thường cơ hội như vậy cũng không nhiều, coi như có, phòng trừng cũng lạ bởi vì chính mình sắp ngọn cụ tội. Live stream thành công, nhưng cũng phải chết rồi. Cảm giác người dẫn chương trình mới vừa hỏi vấn đề thật giống rất có thâm ý dáng vẻ. Cái thứ nhất cùng vấn đề thứ 3 cũng còn tốt, tương đối dễ dàng rõ ràng. Cho tới vấn đề thứ 2, ta cuộc sống bây giờ cũng không tính là mình muốn dáng vẻ đi. Thực, nói cho cùng, rất ít người sinh hoạt, là mình muốn chứ? bọn họ sở dĩ nỗ lực, không chính là vì theo đuổi như vậy một cái mục tiêu. Ta thật giống nhìn ra một điểm manh mối. Có dân mạng đẩy một cái kính mắt, phân tích nói: "Thật cô gái này, còn có mới vừa hôm nay, trên người đều có một cái tính chung. Vậy thì là bài trừ đi trong cuộc sống chán ghét đồ vật, theo đuổi mình thích sự vật." Theo lý thuyết, cái này logic là không sai, cũng đúng là đang suy nghĩ rất mơ màng bên trong sinh hoạt đi tới. Theo lý thuyết, là như vậy không sai. Nhưng rất nhiều lúc, mắt chi chút xíu kém chi ngàn dặm. Tiến lên quỹ tích thoáng lệch khỏi một điểm, coi như trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì. Nhưng theo lệch khỏi quỹ tích càng lúc càng lớn. Sớm muộn gặp hướng đi khác một cái kết quả, cái gọi là một niệm thành ma, một niệm thành Phật. Rất nhiều sự tiến triển của tình hình thường thường chỉ ở với trong một ý nghĩ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 585, muốn nghe quái thúc thúc lời nói. Mẹ nó, đại lão a. Phòng trực tiếp địa vị 999, đột nhiên phát hiện mình có chút náo loạn. Nhất định là bởi vì đại lão vầng sáng quá mạnh mẽ. Nhìn lại lão phân tích, đáng học rốt gọi thẳng 666 vừa được ao, lại ưa cao. Đầu gốc thật đúng là độ tốt. Tiểu Lâm nhà hàng bên trong, lại một bàn khách mời cơm nước xong rồi đi, người phục vụ tiến lên cầm chén đĩa thu thập sạch sẽ, mang về bếp sau trước, nàng liếc nhìn nó trên bản tình huống. Hôm nay là cuối tuần, trong cửa hàng khách mời thực cũng không nhiều. Không cần đi làm, cũng đều ăn được khá là tản mạn. Điểm 2 3 tên ăn sáng, uống chút rượu, giữa bằng Hưu nói chuyện phiếm cái gì? Thân kết này một bản tình huống cũng gần như, tuy rằng không uống rượu, nhưng hai người cùng nhau xem trực tiếp. Để cho tiện, đã từ mặt đối mặt ngồi, biến thành ngồi chung một loạt. Bởi vì ai đến gần Thân Tiễn có thể nghe thấy được trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt, nhạt hư vị, như là Moli, vừa không có như vậy đậm đặc. Nguyên bản là rất tốt đẹp một khắc, thế nhưng theo phòng trực tiếp hình ảnh thâm nhập hạnh phúc tiểu khu, thân Tiễn sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Lúc này, nhìn thấy cái kia một đoạn cư dân mạng phân tích, thật dậy màn đạn, càng lại như rơi vào hầm băng. Thật giống, là có gì đó không đúng. Hạnh phúc tiểu khu này là, tất cả đều bị ảnh hưởng. Liền ngay cả quỷ sai đều không ngoại lệ, huống chi người bị ảnh hưởng người, ngoại trừ mặt ngoài có thể nhìn thấy tâm tình biến hóa, còn có cái nào là bọn họ tạm thời không nhìn thấy biến hóa? Thân Kiệt tầm mắt lạc tại bên người Tạ Viên Viên trên người, đối phương tựa hồ cảm nhận được, ngẩng đầu lên đối với hắn cười cợt. "Cái này phân tích rất có hứng thú." Tạ Viên Viên cười nói. Thân tinh kia, cái kia cong lên quẻ miệng, lại như là ở nói đến người khác sự tình như thế. Đối với mình bị ảnh hưởng một chút nhi, không hề cảm thấy. Thân Kiệt sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nụ cười kia tràn ngập quỷ dị. Dần dần cùng trong ký ức thu nguyệt dần dần trùng hợp. Trong giặm chiếu bóng, cái kia ngoác đến mang thai quẻ miệng. Túc sá lâu dưới, nàng phát tới tin tức, ta gặp vẫn nhìn kỹ ngươi. Nội da gà một chút bò lên trên thân Kiệt cánh tay, biến mất bệnh sợ phụ nữ lại lần nữa trở về. Trưng dụng, sung sướng, phản phất đều chỉ là ngắn ngủi giả tạo. Một đâm liền phá. Ẩm. Thân Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, không để ý nhà hàng người quăng tới qué dị ánh mắt, cầm điện thoại di động lên liền đi ra ngoài. Thân thể cứng ngắc, kể cả tay cùng chân đều xuất hiện. "Này, ngươi đi làm gì?" Tạ Viên Viên còn có chút không rõ vì sao. Thân Kiệt bước chân dừng một chút, lắp bắp nói, "Ta, ta có việc gấp đi trước một bước. Lần sau ngươi sẽ đến tiếp ta đúng không?" Tạ Viên Viên nháy mắt, ngươi thơ mà lại vô tội. "Xem đi, ta đến thời điểm xem." Thân Kiệt lẩm bẩm, căn bản không biết chính mình nói rồi gì đó cũng như chạy trốn rời đi nhà hàng. Không biết có phải là hắn hay không cảm giác rất sai, luôn cảm thấy sau lưng có một đạo tầm mắt vẫn theo chính mình, như có gai ở sau lưng. Ken ken ken ken linh, ken ken ken ken, -ken linh. Chung điện thoại di động dọa thân kiệt nhảy một cái, hắn phục hồi tinh thần lại. Liếc nhìn điện báo biểu hiện, mẹ. Trong lúc vô tình, hắn càng nhưng đã ở phòng khách trên ghế sofa ngồi nửa giờ. Điện thoại một chuyển được, mẹ liền tích cực hỏi, như thế nào thế nào? Người tiểu cô nương không sai chứ? Thân kiệt đầu còn hỗn hỗn độn độn. Vừa nhắc tới Tạ Viên Viên, cả người nổi da gà liền lại lần nữa toả ra mẹ còn đang hỏi tiến triển, bợ lạ bợ lạ nói tạ viên viên gia đình tình huống. Thân tiệt há miệng, trong lòng tình tình nghẹn. Một lúc nghĩ, xong xuôi xong xuôi, lao thân nhà muốn biệt hầu. Một lúc lại muốn, có phải là phải cho lần trước cái kia thần quái sự vụ sợ gọi điện thoại. Ý nghĩ mới vừa nổ ra, lại nghĩ tới người dẫn chương trình chính đang giải quyết chuyện này. Đơn giản cùng đầu bên kia điện thoại đáp lại vài tiếng, hắn cúp điện thoại, mơ mơ màng màng mở ra phòng trực tiếp. Nhìn thấy người dẫn chương trình bóng người một khắc đó, hắn vội phất tìm tới Định Tâm Hoàn. Có người dẫn chương trình đây. Người dẫn chương trình ở. Hắn thất thần lẩm bẩm, trên người nổi ra gà dần dần tối lui. Suy nghĩ một chút, hắn càng làm trước đây chân tận đi, hầu như vô dụng sư tử vật trang trí tìm ra, hẹp nắm trong tay. Phản phất như vậy liền có thể thu được càng nhiều che chở. Hắn sợ quỷ sao? Hắn chỉ là sợ xuất hiện ở bên cạnh mình quỷ dị. Trang ngập quá nhiều không biết. Trong màn hình trực tiếp, ở khoảng cách gần quan sát qua mấy cái hạnh phúc tiểu khu án lệ sau, Giang Lâm trong lòng cũng có một chút suy đoán. Cái này linh chế tạo cảm giác hạnh phúc phương pháp, tựa hồ là dựa vào khuyết các đại nhân dục vọng để đạt tới. Mà những này dục vọng, thường thường là mọi người trong ngày thưởng tích lũy, ngột ngạt, không dám dễ dàng thả ra ngoài linh ở bên trong tác dụng, chính là trợ giúp bọn họ đem những này dẫn dắt, tăng mạnh. Trực tiếp nhảy qua một số quá trình, thông qua đường tắt đạt thành kết quả. Nói cách khác, mọi người sẽ thông qua học tập đến thu được văn bằng, đến tìm việc làm. Ở mấy người xem ra, quá trình học tập là thống khổ, nhưng có thể sử dụng văn bằng tìm việc làm là bọn họ chờ mong kết quả tốt. Lúc này, Linh liền sẽ nhảy ra nói cho ngươi, không cần văn bằng như thế có thể tìm việc làm a. Đã như vậy, vì sao còn phải hao phí nhiều thời gian như vậy, lùi lại thỏa mãn. Họ, ngươi muốn, hiện tại là có thể được. Lại tỉ như có người nỗ lực tăng giờ làm việc, liền vì kiếm nhiều một chút tiền. Ở khô khan trong công việc, khó tránh khỏi gặp muốn chờ mong một ít vui vẻ thời gian. Cuối tuần thời điểm hảo hảo ngủ cái lại cảm thấy, ăn đốn bữa tiệc lớn, thành thời truy truy kịch, tắm một cái. Không còn công tác các loại thượng vàng hạ cám sự tình. Lúc này, Linh Liên sẽ lặng lẽ nhô ra hỏi ngươi, tại sao phải chờ tới cuối tuần đây? Ngươi muốn những này, rõ ràng hiện tại là có thể được. Tại sao cần phải cho mình chế tạo thống khổ chứ? Hạnh phúc là chính mình theo đuổi. Thả xuống ngươi sở hữu lo lắng, lớn mặt theo đuổi muốn sinh hoạt đi. Liên theo đổi kết quả mà nói, nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng quá trình, nhưng lại đại đại lệch khỏi mọi người nguyên bản tư duy, vốn là muốn muốn theo đổi ý nghĩa, chỉ là đơn giản, theo đổi ngắn ngủi vui sướng, trực tiếp đối với tư duy tiến hành tác dụng. Tương tự tinh thần ô nhiễm sao? Giang Lâm suy tư, nếu là dùng nhân loại lời nói tới nói, đại khái chính là quái thúc thúc dùng kẹo que dụ dỗ người bạn nhỏ. Tôn Nhu nói, ta cho ngươi đừng ăn, ngươi nghe lúa miến lời nói, có được hay không? Một khi tiếp nhận rồi đường, liền sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Lặng yên không một tiếng động cảm hóa tư duy. Thông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười vang cái tiếng hét ra ngoài. Chương 586, ta ngộ, đắc tội ai cũng không muốn đắc tội người dẫn chương trình. Gặp dấu ở nơi nào đây? Giang Lâm bay đến hạnh phúc tiểu khu bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Thực vật? Nha? Vẫn là nhân loại trong đầu. Nếu như chỉ là trước hai người vậy còn được, có thể trực tiếp dùng quỷ khí cắn quét. Nhưng nếu như dấu ở nhân loại trên người, dùng khí tức giận, có thể hay không tìm tới là một chuyện, còn có khả năng đối với nhân loại thân thể tạo thành hại hưởng. Có điều, Giang Lâm cũng không nghĩ tới vừa đến đã có thể giải quyết nhiệm vụ này. Vẹn vẹn là Minh khiến cảnh nhất đẳng quỷ sai trở lên mới có thể đỡ lấy nhiệm vụ này, liền đủ để giải thích tất cả. Nếu không tìm được, vậy hãy để cho chính nó chủ động đi ra. Giang Lâm tầm mắt rơi vào Hạnh Phúc Tiểu Khu cư dân trên lầu, giơ tay búng tay cái đụng. Theo tiếng búng tay vang lên, khói đen giống như quỷ khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Yêu ký hiệu nữ đọc sách ký hiệu nữ vút vút vút. Vếịt trẻ đủ ngủ. Con bay vụt tiến vào phía dưới Hạnh Phúc Tiểu Khu bên trong. Chỉ chốc lát sau, cư dân lầu bên trong liền trở nên náo động lên. Trong hành lang, liền nhau các bạn hàng xóm mở ra cùng lớn. Đỉnh đầu một đầu tóc găn, thân mặc đồ ngủ bắc gái, cầm cái xẻng đi ra. Cười toe toét hỏi, "Ngưng khí sao?" Sắt vách muôn cũng mở ra, một cái đẩy màu trắng bọt biển đầu rũa ra đến. Nam nhân để trần cánh tay, ông thanh ông kỳ nói, "Thật giống ngưng nước. Ta còn nói tẩy cái đầu ra đi ăn cơm nhé." Rõ ràng chính là mất điện. Lại một cái hộ gia đình mở cửa. Chạy lên hai cái tóc thắt bím cô nương đi ra, 20 tuổi dáng dấp, trong miệng còn đang ăn kẹo que. Phùng lên vai hắn nói, "Không ngừng điện, mạng lưới cũng không còn." Mới vừa nàng chính chứa ở nhà mở ra tivi, chơi điện thoại di động trò chơi đây. Hiếm thấy Quế Tuần còn muốn cá ướp muối một hồi đây. Kết quả TV đột nhiên liền màn hình đen. Trên điện thoại di động mạng lưới cũng không còn. Ba vị hàng xóm chính giao lưu, trong hành lang một nhà khác không có mở cửa trong phòng, đột nhiên truyền đến đứa nhỏ tiếng thét chói tai. A a a a. Không gặp không gặp. Ta mới vừa viết tốt hoạt động, rõ ràng liền để ở chỗ này, không gặp. Cách cổng lớn, ba người đều có thể cảm nhận được đứa nhỏ cái kia sợ hãi lại tâm tình tuyệt vọng. Phản vật thế giới tận thế một lần nữa giáng lâm. Chờ chút, thế giới tận thế. Trải lên hai cái tóc thắt bím cô nương trừng mắt lên dẫm dép cộc cộc cộc đi đến sân thượng, nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn thấy tiểu khu mặt cỏ, cùng với cách đó không xa sân bóng rổ. Trên sân có không biết phát sinh cái gì, nguyên bản ở nơi đó chơi đùa đám trẻ con hoặc tranh chấp, hoặc trung quanh khóc lóc tìm ba mẹ. Sân bóng rổ trên cũng không có chơi bóng rổ âm thanh. Vài tên 14, 15 tuổi thiếu niên lấm lét nhìn trái phải, gãi gãi đầu, tự hồ khá là nghi hoặc. Ta kính mắt đây. Ngươi một lúc kính mắt, một lúc quần, đồ vật của chính mình có thể hay không thật thật dọn dẹp một chút? Ta là mẹ ngươi vẫn là cha ngươi. Lâu không gặp tiếng cãi nhau, cũng từ dưới lầu truyền đến. Dưới lầu hai vợ chồng đều là 3 ngày một tiểu náo, 5 ngày một đại náo, cũng là gần nhất mới yên tĩnh một ít, không nghĩ đến hôm nay lại ầm ĩ lên. Không có zombie, cũng không có thiên tai a. Tóc thắt biếm cô nương cắn cắn trên tay kẹo que, trên mặt viết nghi ngờ thật lớn. Mẹ nó, người dẫn chương trình mới vừa làm cái gì? Thủy điện mạng lưới, tất cả đều không còn. Phòng trực tiếp các cư dân mạng ngồi ngay ngắn người lại, cũng là một mặt trắng váng. Thủ phát tiên miện. Này chuyển biến đến quá nhanh. Ngắn ngắn không tới 5 phút, toàn bộ hạnh phúc tiểu khu liền giòm một phái hải họa, biến thành thành hiện tại này cảnh tượng. Các cư dân dồn dập từ trong nhà lầu nhô đầu ra. Lo lắng, sợ sệt, không biết làm sao. Liền ngay cả dưới bóng cây chơi cờ các cụ ông, cũng như là mất đi cái gì như thế. Vội va đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi. Kỳ quái nhất chính là, những người vốn là muốn muốn ra ngoài người, mới vừa đi tới cửa tiểu khu, lại như là quỷ đánh tượng như thế, xoay người hướng về một hướng khác đi đến. Vẫn tại cửa đi vòng mèo, còn không hề cảm thấy. Hình ảnh kia, đang trực tiếp các cư dân mạng xem ra, dù sao cũng hơi quỷ dị. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, người dẫn chương trình chính là quỷ. Quỷ chế tạo quỷ đánh tượng, thật giống không tặt xấu. Ôm chặt ta tiểu chan, người dẫn chương trình này một tay, qua châu Ta nộ, đắc tội ai cũng không muốn đắc tội người dẫn chương trình. Không có thủy điện, không có mạng lưới thắng này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, hạnh phúc tiểu khu cảm giác hạnh phúc, không còn sót lại chỗ gì. Mặc cho linh hướng dẫn nhiều hơn nữa, lại thành công ở không còn những người phần cứng điều kiện sau, hết thảy đều là bạch đam luận. Trong phòng thủy điện mạng, hai đông món đồ chơi, bóng, rổ, các cụ ông cầu vua, tất cả đều bị tăng lên. Làm xong tất cả những thứ này sau, Giang Lâm liền thu tay lại, ẩn dấu thân hình, ngưng thần quan sát hạnh phúc tiểu khu động tĩnh. Chờ đợi một thời cơ. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua bao trùm toàn bộ tiểu khu nguồn sức mạnh kia, bắt đầu xuất hiện từng tia một luồng sóng. Nó nỗ lực đem tất cả mang về quy đạo. Phát hiện càng cường lực lượng như cũng vô dụng sau, nó tựa hồ cũng ý thức được cái gì mới là tối căn bản tính quyết định nhân tố. Khu biệt thự trong sân, một gốc cây non nớt cỏ nhỏ giật giật. Một cái to bằng ngón cái quả cầu ánh sáng bay ra, lặng lẽ mở rộng một hồi thân thể. Đầu tiên là nhìn chung quanh một hồi, không có nhìn thấy kỳ quái bóng người sau, mới cẩn thận mà miêu thân thể, vèo xông vào căn nhà lớn bên trong. Đem những người bị Giang Lâm ẩn đi những thứ đó, từng cái từng cái tìm trở về. Ngươi đánh vỡ một cái khói đen đoàn. Trong phòng liền sẽ bị tìm về một thứ, hoặc là thủy điện, hoặc là hoạt động, hoặc là điện thoại di động. Theo càng ngày càng nhiều đồ vật hồi phục, toàn bộ tiểu khu cảm giác hạnh phúc cũng đang dần dần hấp lại. Nghe trong tiểu khu tiếng cười cười nói nói, nó tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Thân thể nho nhỏ nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, lại tiếp tục hướng về dưới trong một gian phòng bay đi. Mới vừa phi vào trong nhà, liền va vào một bức màu đen tưởng. Định nhãn vừa nhìn, này cái nào là cái gì tượng, rõ ràng là một con khói đen tạo thành bàn tay. Nó một đầu đụng vào trong lòng bàn tay, quả thực lại như là chuyên môn đưa tới cửa như thế. Khói đen tạo thành bàn tay tựa hồ cũng phát hiện mục tiêu cúp tốt hợp lại, nắm trường thành quyền. Nhưng một giây sau, một cái nho nhỏ quang điểm vèo từ giữa ngón tay chạy ra ngoài, trong chớp mắt tiến vào trong nhà lầu. Khói đen tạo thành bàn tay theo sát sau, một bên truy, một bên phân liệt thành càng nhiều bắt được hình thái. Vú lưới, dây thừng, đống kín hộp. Một khi quang điểm nỗ lực cần đi, chúng nó liền trực tiếp từ nó biến mất khu vực này cản quách qua. Bắt đỗ, ngăn tủ, trực vật, tất cả đều không buông tha. Mỗi khi nó muốn đến nhân loại trên người chạy thời điểm, liền cảm nhận được một luồng không tên lực cản. Căn bản không cho nó ẩn đi cơ hội. Dần dần, nó bắt đầu có chút hoảng rồi. Trong năm 587, người dẫn chương trình không thể có sự. Hạnh phúc tiểu khu bên trong, ở các cư dân không nhìn thấy không trung, đang tiến hành một hồi dạy đặc truy đuổi. Một điểm sáng chạy, một đám khói đen truy, từ tiểu khu phía đông chạy đến phía tây, lại xuyên xuống mặt đất, từ phía nam chạy đến phía tây. Phong trực tiếp các cư dân mạn tầm mắt, cũng từ trái hướng về phải, từ trên xuống dưới. Đừng cho rằng bọn họ nhìn thấy, bọn họ chỉ là khi theo màn ảnh chuyển động con người mà thôi. Từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen, như gió thoáng qua. Hầu như chỉ có thể ở văng mạc trên lưu lại tàn ảnh. Sắp nhận qua ánh mắt Là ta theo không kịp chiến đấu, ta nghĩ mua một cặp kính mắt, có thể nhìn thấy chiến đấu hình ảnh loại kia. Giống như trên. Có liên tiếp lời nói phiền phức chia sẻ một hồi. Cũng may, trong màn hình trực tiếp, cuộc đuổi bắt này hành động cũng không có vấn tiếp tục kéo dài. Giang Lâm điều khiển quỷ khí, hình thành một cái túi lưới. Điểm sáng nhỏ bị truy đến hoàn không chọn đường thời điểm, một đầu va và tiến vào. Túi lưới trong nháy mắt tu nạp, đem nói nhốt ở bên trong. Càng giãy rủa, túi lưới càng ngày càng tu nạp, mãi đến tận cuối cùng, chỉ lưu lại một cái to bằng lòng bàn tay không gian. Giang Lâm tay một chiêu, túi lưới liền bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Mục tiêu vừa đạt năm lấy, những người dùng để đuổi bắt quỷ khí tay, hộp túi lưới, dồn dập dừng lại, một lần nữa biến trở về nguyên bản rằng, rốc, trở lại Giang Lâm trong thân thể. Cùng trở về, còn có lực lượng tinh thần của hắn. Như là linh thứ này, bản sẽ không có tư thể. Chỉ là dùng bị khí, âm khí, là rất khó khóa lại nó. Chỉ có phụ gia trên lực lượng tinh thần mới có thể tạm thời nốt lại nó. Lại lạc như thế cái con vật nhỏ. Giang Lâm xách trên tay túi lưới, hướng về trước để sát vào chút, nhìn kỹ một chút. Bị nốt ở bên trong điểm sáng nhỏ thực sự là càng ngày càng nhỏ, nếu là không chú ý xem, liền sẽ bị quên đi. Con vật nhỏ ở bên trong đánh tới đánh tới, muốn phải tìm chỗ đột phá. Khác nào một con không đầu con rồi. Dần dần, hay là phát hiện không ra được, nó đình chỉ dãy rựa, yên tĩnh trôi nổi ở trong túi lưới diện. Mà cũng trong lúc đó, Giang Lâm chú ý tới, bao trùm toàn bộ tiểu khu nguồn sức mạnh kia, chính đang từ từ tiêu tan, như là sóng nước đẩy ra, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Xem ra, hắn tìm đúng rồi, có thể đi trở về giao nhiệm vụ. Tiểu khu hấp hối sức ảnh hưởng, ở không còn tên tiểu tử này sau, khôi phục hình dáng cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giang Lâm đem lưới đâu thu cẩn thận, hướng về hạnh phúc tiểu khu bên ngoài bay đi. Tú Nam cùng quả cầu cơ khí còn ở nơi đó chờ tiếp ứng hắn. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể giao nhiệm vụ, hắn liền nghĩ tới nhiệm vụ này mà sau viết phong phú thủ lao. Tiền chỉ là cơ sở, lượng lớn công trạng điểm mới là hiếm có nhất. Có điều, hắn hiện tại muốn nhà có nhà, muốn thực lực có thực lực, hầu bao cũng lạ phùng lên. Đã từng rất mơ, là có thể có một cái cố định, khá hơn một chút chủ sở, không còn lưu lãng tư sứ. Bây giờ, cũng đều đã thực hiện. Hắn còn ở gấp cái gì đây? Hắn như thế bức thiết làm nhiệm vụ, như thế tích cực tu luyện, lại là vì cái gì? Rõ ràng muốn, cũng đã có a người dẫn chương trình làm sao dừng lại? Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng thấy người dẫn chương trình hướng về tiểu khu ở ngoài bay đi, cũng đoán được là nhiệm vụ làm gần đủ rồi. Chỉ là mới vừa bay đến một nữa, liền phát hiện người dẫn chương trình động tác dần dần chậm lại, cho đến hoàn toàn ngừng trên không trung. Vì sao vậy? Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Lẽ nào là còn có cái gì đã quên làm? Ta đoán người dẫn chương trình là đột nhiên nhớ tới, người học sinh kia hoạt động còn không trả lại. Vóng vóng. Ngay ở các cư dân mạng các loại suy đoán thời điểm, bỗng nhiên, có mắt sắc dân mạng trợn to mắt. Quăng, quăng. Một đoàn nhỏ đến hầu như không nhìn thấy điểm sáng nhỏ, từ người dẫn chương trình ống tay bên trong xà sôi bay ra, lặng lẽ vòng tới người dẫn chương trình phía sau. Lớn vật mỡ rộng thân thể, chúng sáng một lần nữa biến thành to bằng ngón cái. Dáng dấp kia, tựa hồ rất sung sướng. Có thể nói, từ Giang Lâm tới gần hạnh phúc tiểu khu thời điểm, cũng đã bị nó khóa chặt. Lực lượng tinh thần quả thật có biện pháp nhốt lại nó, nhưng bị ô nhiễm quá lực lượng tinh thần, có thể giữ không nổi nó. Thực sự là chỉ ngây thơ quỷ quỷ a. Trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đến bắt giữ nó, này không phải đưa tới cửa để nó ô nhiễm sao? Hiện tại, đến viên nó ra tay. Triển khai xong thân thể tiểu trùng sáng nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp bay vào giang lồng trong góc. Mẹ nó mẹ nó, tình huống thế nào? Nó làm sao đi ra? Không phải là bị bắt được sao? Lẽ nào là có phân thân? Thấy cảnh này, phong trực tiếp các cư dân mạng vèo vèo đứng dậy, một bộ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tình huống thật giống có chút không ổn. Hơn nữa, người dẫn chương trình còn không chút nào nhận ra được dáng vẻ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các cư dân mạng bắt đầu điên cuồng phát màn đạn, nỗ lực gây nên người dẫn chương trình chú ý thích xem thư vế đút vế đút vế đút. Vế ịt trẻ đụ ngủ. Con. Nhưng chẳng biết vì sao Người dẫn chương trình trước sau cau mày, tựa hồ nghĩ đến một chuyện nào đó, suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Người dẫn chương trình đến cùng làm sao? Chờ đã, vân vân. Tiếp tục như vậy đối với người dẫn chương trình quá bất lợi, chờ ta suy nghĩ thật kỹ. Các cư dân mạng đại não nhanh chóng chuyển động lên, bắt đầu hồi tưởng toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Thu thập sở hữu đã biết tư liệu. Phía trước nhắc qua, ảnh hưởng hạnh phúc tiểu khu nguồn sức mạch kia là có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Sẽ liên lạc lại các đại lao trước phân tích. Hôm nay cùng các cư dân gặp bài trừ chán ghét sự tỉnh, theo đuổi yêu thích sinh hoạt. Vì lẽ đó, vi điều tử này rất có khả năng là có thể xâm lấn người tư duy, thay đổi đại não ý nghĩ nhân vật nguy hiểm. Người dẫn chương trình sẽ không phải cũng bị ảnh hưởng chứ? Neymar đạn vừa ra, cả màn hình màn đạn đều yên tĩnh ngáy mắt. Có dân mạng muốn phản bác, người dẫn chương trình nhưng là quỷ sai a, có thể nghĩ lại lại nghĩ đến hôm nay. Hôm nay cũng là quỷ sai, nhưng có vẻ như cũng bị ảnh hưởng. Không phải vậy ý Hồng Nhai trong ngày thường tính cách, các lớp muối tác phong, khẳng định không dám như thế không để ý công tác, quang minh chính đại truy kịch, muốn chi đổi người dẫn chương trình, nói muốn từ trước. Ký nghiệm Nam. Trải qua mấy năm qua xem trực tiếp kinh nghiệm, các cư dân mạng đã biết Muốn trở thành một tên hợp lệ quỷ sai cũng không dễ dàng. Muốn chuyển chính thức, càng là cần 100 năm thực tập mới được. 100 năm. Ngẫm lại liền làm người nẹt tờ. Như thế nỗ lực mới trở thành quỷ sai, mới có thể tùy ý ra vào âm dương hai giới. Đối với hồng nhai loại này, nóng lòng với đến dương gian truy kịch quỷ tới nói, làm sao có khả năng lợi giải thích chức liền từ trước. Xem ra, hồng nhai chịu ảnh hưởng, thức nền a. Có biện pháp nào hay không tỉnh lại người dẫn chương trình. Ta ngay ở hạnh phúc tiểu khu phụ cận, nếu không, ta qua xem một chút. Thân kiệt thăm dò đánh ra hàng chữ này, nhà hắn tiểu khu ngay ở hạnh phúc tiểu khu phụ cận. Quá khứ đúng là rất nhanh. Nhưng vừa nghĩ tới hạnh phúc tiểu khu, hắn đang nghĩ đến loại kia quỷ dị sức mạnh, đang nghĩ đến vị kia tên là Tạ Viên Viên đối tượng hẹn hò. Còn đi không? Đi. Không chỉ muốn đi, hắn còn muốn lập tức, lập tức đi. Thân Kiệt khẽ cắn răng, cầm lấy chìa khóa, đứng dậy liền hướng cổng lớn chạy đi. Người dẫn chương trình không thể có sự. Dù cho là ở tiểu khu ở ngoài, cầm kèn đồng hào một cổ họng cũng được. Thời khắc này, bỗng nhiên đứng dậy làm sao dừng thân Kiệt. Công an bên trong, mỗi cái trong tiểu khu, tòa nhà văn phòng bên trong, thương trưởng bên trong, vùng ngoài ổ. Vô số người tâm đều đi theo thu lên. Người dẫn chương trình rất lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu người, cũng luôn có gặp phải đối thủ muột khác đó. Đương nhiên, nếu là người dẫn chương trình vô sự, tự nhiên là tốt nhất. Một ít cách đến gần người, hoặc là cùng đồng bạn cáo tử, hoặc là xem thân kiệt như vậy, cầm lấy chìa khóa vừa chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại hướng về hạnh phúc tiểu khu phương hướng phóng đi. Người dẫn chương trình không thể có sự. Nay không chỉ là bởi vì bọn họ là fan, càng là bởi vì bọn họ biết người dẫn chương trình đối với nhân gian Hà Trọng Hiếu, biết phòng trực tiếp đối với bây giờ xã hội, Hà Trọng Hiếu. Chịu người dẫn chương trình nhiều như vậy trợ giúp Bây giờ dù cho là có thể giúp đỡ một chút, bọn họ cũng muốn thử thử một lần. Mỗi tuần có một cái chương nghiệm. Chương 588, có thể đem người dẫn chương trình treo lên sao? Nương tự hạnh phúc tiểu khu cổng lớn hai bên trên đường phố, mở ra rất nhiều cửa hàng. Có liền với hai cái bề ngoài siêu thị nhỏ, có đem bàn bãi đi ra bên ngoài đến mì nhỏ quán, cũng có chuyên môn bán bữa sáng cửa hàng bánh bao. Ngoại trừ những này bề ngoài, trên lối đi bộ còn có một chút lao bà bà cùng cụ ông ở bai han dong. Trên chỗ bán hàng nhiều là một ít xanh tươi trái cây rau dưa, nói là chính mình ăn không hết lấy ra bán. Nguyên bản, nên là một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng mà Lúc này giờ khắc này, bất kể là tán gẫu đại gia bác gái, vẫn là mỗi cái trong cửa hàng la bàn, người phục vụ, tất cả đều ló đầu hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Trên mặt được treo là một cái ngạc nhiên. Chỉ thấy hạnh phúc tiểu khu cửa lớn, từng chiếc từng chiếc xe dừng lại, có đi taxi, xe gần máy, xe riêng. Quan trọng nhất chính là, bên trong vẫn còn có xe cảnh sát. Từng cái từng cái hoặc tuổi trẻ hoặc thành thục khuôn mặt từ trên xe bước xuống, sắc mặt căng thẳng nhìn tiểu khu bầu trời. Phảng phất cho ấy, lập tức liền muốn phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Càng có người cầm mẩu trắng đại ken đồng, trực tiếp đem âm lượng kéo lớn, sau đó quay về không khí hống. Này, này, người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Người dẫn chương trình ngươi có khỏe không? Con vật nhỏ kia lén ra ngoài, người dẫn chương trình ngươi nhất định phải cẩn thận a. Một đám tư phụ cận tới rồi, dân mạng đứng ở hạnh phúc tiểu khu nơi cửa, muốn đi hỗ trợ, nhưng lại không dám tùy ý đi vào. Vạn nhất bận bịu không giúp đỡ, trái lại cho người dẫn chương trình thêm phiền liên phiền phức. Chỉ có thể nghe kèn đồng âm, làm gấp. Có thể hay không dùng máy bay trực thăng, sau đó đem người dẫn chương trình từ chỗ ấy diếu đến an toàn địa phương. Lời còn chưa nói hết, đề nghị người kia liền chính mình cho chán vũ một cái tát. Mẹ nó, đã quên người dẫn chương trình là quỷ. Dương gian những thứ đồ này, đừng nói kéo lên người dẫn chương trình, phòng trường liền trạm đều không động tới. Hướng về bên kia đốt pháo hoa thế nào? Nói không chắc có thể để người dẫn chương trình phục hồi tinh thần lại. Lại có người đề nghị. Nghe vậy, mới vừa chạy tới cảnh sát vội vã hô: "Đều bình tĩnh đi, bình tĩnh, chớ làm loạn." Cái kia pháo hoa làm sao có khả năng nói hướng về trong tiểu khu thả liền đi vào trong thả, yếu tố an toàn muốn cân nhắc đi vào. A a a, điều này cũng không được, vậy cũng không được. Một tên thanh niên dân mạng năm tóc lại vừa nhìn điện thoại di động phòng trực tiếp, người dẫn chương trình vẫn là trước dáng rất kia. Không lúc ních. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu như người dẫn chương trình không nghe được kèn đồng âm, còn có biện pháp gì sao? Hứa Nam, bọn họ đang làm gì? Cách đó không xa bầu trời. Quả cầu cơ khí chuyển động đầu, nhìn phía dưới làm gấp đám người, một mặt kỳ quái. Phía dưới có phải là xảy ra chuyện gì? Đem hồng ngai đưa đến thập bắt điện sau, chúng nó ngay lập tức đi trở lại. Chờ tiếp ứng Giang Lâm. Bởi vì không biết linh ảnh hưởng phạm vi có thể hay không mở rộng, ví dụ phòng chờ đợi trong lúc bị nguồn sức mạnh kia ảnh hưởng, Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí cách Hạnh Phúc Tiểu Khu duy trì một khoảng cách. Hứa Nam cũng hướng Hạnh Phúc Tiểu Khu cửa lớn nhìn lại. Cẩn thận nghe một lúc, Cao Mai nói, bọn họ đang gọi người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình, đó là nhân loại đối với Giang đội một loại khác xưng hô phương thức. Ở Giang Lâm bên người lâu như vậy, đối với rất nhiều chuyện, nó cũng đều ít nhiều gì biết chút ít. Quả cầu cơ khí hướng về trước để sát vào chút, theo nhân loại dân mạng tầm mắt hướng về bầu trời nhìn lại, có phải là chủ nhân bên kia xảy ra chuyện, ký hiệp Nam muốn qua xem một chút sao? Chuấn Nam lững thững nghe một lúc, cùng quả cầu cơ khí nói: "Ngươi ở chỗ này chờ, chú ý bất cứ lúc nào tiếp ứng Giang đội, ta qua xem một chút tình huống, lập tức liền trở về." Quả cầu cơ khí gật gù: "Ngươi đi nhanh về nhanh." Ừm. Chuấn Nam bay người mà hướng về, cẩn thận ở cửa tiểu khu hạ xuống. Một đôi mắt nhanh chóng nhìn quét đám nhân loại kia trong tay điện thoại di động màn hình. Màn hình bị chia làm trên dưới hai bộ phận, mặt trên bộ phận biểu hiện chính là người dẫn chương trình bỗng dưng mà đứng ở bên trong tiểu khu hình ảnh. Phía dưới nhưng là dày đặc màn đạn. Màn đạn chiếm bình khu vực, có thể do dân mạng tự mình điều tiết. Ken Đông thật giống vô dụng, có còn hay không biện pháp khác? Người dẫn chương trình nếu như lại tiếp tục tiếp tục như vậy, có phải là sẽ bị kéo dài sâu sắc thêm ảnh hưởng, có muốn hay không tỉnh cầu ngoài viện. Ta đi bái túi đầu lão tổ tông. Giang đội cho ấy xảy ra vấn đề rồi. Hứa Nam xem điện thoại di động màn hình, không quá chắc chắn nghĩ. Hắn ngẩng đầu hướng về tiểu khu bầu trời nhìn lại, như cũng nhìn ra không rõ ràng lắm, cũng không nghe được thanh âm gì. Toàn bộ tiểu khu bầu trời đều chảy xuôi một tầng khí khí. Nói vậy là Giang đội xuất phát từ mục đích nào đó, đem tiểu khu bao trùm ở. Suy tư một lúc, Hứa Nam bay trở về chỗ cũ, cùng quả cầu cơ khí hội hợp. Hắn vừa mới đi Phía dưới thân kiệt liền không nhịn được sở sở cánh tay. Nhìn chung quanh một chút, làm sao như thế lạnh? Loại kia sởn cả tóc gáy quỷ dị cảm lại tới nữa rồi. Như thế nào thế nào? Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Nam sắp tới, quả cầu cơ khí liền mau mau tiến lên trước hỏi. Hứa Nam đem tình huống bên kia nói đơn giản một hồi, nói, Giang đội có vẻ như chịu đến nguồn sức mạnh kia ảnh hưởng. Quả cầu cơ khí kinh ngạc mở to mắt, vật kiếp như thếờ sao? Hứa Nam không có tán thành cũng không có phủ nhận, nóng nhìn hạnh phúc tiểu khu, lẩm bẩm nói, từng thu được thế giới chi linh tán thành, nhất định phải minh khiến cảnh trở lên mới có thể tiếp nhiệm vụ. Hiện tại vấn đề là, chúng ta có muốn hay không làm chút gì? Nếu như đi vào lời nói, chúng nó cũng có khả năng gặp chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, chúng nó hiện tại chỉ có 3 cái lựa chọn. 1, dùng răng đội lưu lại quỷ khí đằng thẳng đem hắn lôi ra đến. 2, về địa phủ tìm ngoài viện. 3, các loại, liên ở đây chờ răng đội, duy trì kế hoạch ban đầu sắp xếp. Quả cầu cơ khí xem trong tay quỷ khí đằng thẳng, cũng có chút do dự lên. Chủ nhân nói đúng lắm, nếu là vượt qua 24 giờ còn chưa đi ra lời nói, liền đem hắn lôi ra đến. Có thể hiện tại cách 24 giờ còn sớm đây. Nếu không chờ một lát nữa, nhìn tình huống Như sự tình không đến bước đi kia, chúng nó sảng bội trái lại hỏng rồi kế hoạch của chủ nhân sao làm?" Ừm." Thửa Nam cũng đáp lại, nhưng cũng làm tốt bất cứ lúc nào về địa phủ Thỉnh Cầu ngoại viện chuẩn bị. Lại là 2 giờ quá khứ, trong màn hình trực tiếp Giang Lâm vẫn không có náo động tĩnh. Hắn ngồi ở tiểu khu sân thượng bên dưới trên, tay phải khuỷu tay đặt ở cong lên chân phải trên, biểu hiện mang theo Newman nhìn phía dưới tiểu khu. Hắn đã cái gì cũng không thiếu, căn bản không cần lại đi sớm về tối, tăng giờ làm việc công tác. Trước đây nghĩ tới, cao đẳng quỷ sai sinh hoạt là thế nào? Hiện tại hắn biết rồi nhất đẳng quỷ sai quyền hạn cùng phúc lợi, đều so với nhị đẳng quỷ sai áp phải tốt hơn nhiều nhiều lắm. Trước tiên không đề cập tới phòng ốc phân phối, cùng với phong phú tiền lương. Liên nói công tác nội dung, hoàn toàn là có thể tự mình điều tiết. Ngoại trừ số ít, nhất định phải do nhất đẳng quỷ sai đi làm công tác, tỉ như thân lạc lần trước đi thiên đình một chuyện, còn lại công tác đều là có thể làm nhưng không làm. Muốn làm, có thể đỡ lấy. Không muốn làm, là có thể đẩy ra ngoài cho những khác quỷ sai. Chính mình có thể điều tiết không gian vô cùng lớn. Coi như hắn hiện tại muốn bại nát, từ đi 18 đội đội trưởng chức cũng là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, chuyện này với hắn các loại phúc lợi Đái Ngộ sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, hắn có thể tự mình lựa chọn đi làm chính mình chuyện muốn làm, hoặc là bế quan tu luyện cái 80100 năm. Nghĩ đến này, Giang Lâm hơi dương mắt, nhìn về phía xa xa phong ốc. Nhân gian cao lâu san sát, ngựa xe như nước. Đến hắn cái này đẳng cấp, dù cho nói muốn tới nhân gian nghỉ ngơi một quãng thời gian, không để ý tới bất kỳ công việc gì, cũng là hoàn toàn có thể được. Vì lẽ đó, trước hắn còn ở gấp cái gì đây? Hệ thống nhiệm vụ cái gì, vốn là không có thời gian hạn chế. Hả? Đang lúc này, Giang Lâm cảm thấy bên hông truyền đến một luồn nhẹ nhàng lôi kéo cảm, có ai đang tìm hắn? tiểu khu ở ngoài. Thửa Nam cùng quả cầu cơ khí một chiếc một sau nắm chặt đằng thẳng, đầu tiên là thăm dò kéo kéo. Thấy không có động tĩnh, chúng nó liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Sau đó thừa thế xông lên, kéo. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp, chương 589, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Kéo. Đang quan sát 2 giờ sau, Thửa Nam cùng quả cầu cơ khí quyết định trước tiên đem Giang đội chủ nhân lôi ra đến lại nói. Nguyên tưởng rằng gặp tiêu hao một ít khí lực, hoặc là căn bản kéo không ra. Trên thực tế, nhưng bất ngờ ứng dụng. Nhân quỷ khí đằng thẳng một đầu khác, Giang Lâm nhẹ nhàng mà từ hạnh phúc tiểu khu bên trong bay ra ngoài. Tay áo phi thiên, sợi tóc di động. Hứa Nam trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại lập tức cảnh giác lên, kéo muốn nhào tới quả cầu cơ khí, quan sát tỉ mỉ trước mặt Giang đội. Giang Lâm bóng người từ xa đến gần, nhìn chúng nó một ánh mắt, mở ra bên hông đằng thẳng. Giơ tay mở ra còi âm đường núi, trở về đi. Trước khi đi, còn đem bao trùm ở hạnh phúc tiểu khu bên trong quỷ khí toàn bộ thu lại rồi. Hứa Nam mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Giang đội tiến vào còi âm đường núi bóng lưng, lại nhìn một chút hạnh phúc tiểu khu phương hướng. Kỳ quái, Hứa Nam lẩm bẩm nói. Giang đội làm sao cùng người không liên quan như thế? Hắn liền vội vàng hỏi: Giang đội, con kia linh đi đâu rồi? Nghe vậy, Giang Lâm bước chân dừng lại, hơi gọ má, nâng lên tay phải, ở huyện Thái Dương địa phương chỉ trỏ. Biểu hiện hờ hững, khí chất trầm tĩnh nói: "Ở đây." Hứa Nam chớp váng, đại não trong nháy mắt rơi vào điểm mù, lại theo bản năng mà bắt đầu phân tích lên. Không phải nói linh sẽ ảnh hưởng tư duy sao? Giang đội làm sao trái lại còn để nó tiến vào trong não? Hắn đến cùng có hay không bị ảnh hưởng? Đi rồi. Quả cầu cơ khí nhắc nhở hắn một tiếng, trước tiên bay vào. Hứa Nam nhíu nhíu mày, vẫn là trước tiên trở về rồi hay nói, địa phủ bên trong có thể quỷ đông đảo co như có vấn đề gì, nên cũng có thể giải quyết cho tới hạnh phúc tiểu khu. Co như không còn linh, những cư dân kia trước chịu đến ảnh hưởng, e sợ còn muốn quá chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ồ, người dẫn chương trình liền liền như thế đi rồi. Sự tình đã hoàn toàn giải quyết sao? Ta bối rối. Hạnh phúc tiểu khu cửa. Một đám gấp đến độ nổi nóng dân mạng nhìn đóng lại phòng trực tiếp, hai mặt nhìn nhau. Đều từ người khác trên mặt nhìn thấy rõ ràng choáng váng cùng nghi hoặc. Mới vừa nhìn thấy người dẫn chương trình độc lên, trong ngáy mắt bọn họ còn tưởng rằng kèn đồng gọi hàng rốt cục hữu dụng. Kết quả một giây sau Liên nhìn thấy người dẫn chương trình lăng lăng, trực tiếp bay đi, lại vừa nhìn phòng trực tiếp đã màn hình đen. Một đám dân mạng trực tiếp bối rối, đứng tại chỗ cùng nhau há hốc mồm 2 giây đồng hồ. Người dẫn chương trình đại khái có thể không tâm tình để ý đến chúng ta, có hay không một khả năng, người dẫn chương trình thực còn đang kéo dài chịu ảnh hưởng bên trong. Lại như hạnh phúc tiểu khu cư dân như thế, coi như bị ảnh hưởng, cũng có thể tiếp tục sinh hoạt hàng ngày, ngoại trừ một số ý nghĩ thay đổi, còn lại cùng với bình thường không khác biệt. Ngẫm lại hôm nay, suy nghĩ thêm người dẫn chương trình vừa nãy vậy có chút khác thường dáng dấp. Các cư dân mạng nhất trí cho rằng Người dẫn chương trình chịu ảnh hưởng độ khả thi khá lớn. Như vậy vấn đề liền đến, người dẫn chương trình thay đổi chính là cái nào bộ phận tư duy? Sau đó sẽ không phải đều không nhìn thấy trực tiếp chứ? Phi phi phi, trên lầu miệng xuệo, chớ nói lung tung. Trong lúc nhất thời, các cư dân mạng tâm tình rồi cùng hứa nam bình thường thất vọng. Sau khi, bởi vì người dẫn chương trình đều rời đi, tụ tập ở hạnh phúc tiểu khu cửa trước các cư dân mạng cũng không có lý do gì lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Dồn dập rời đi, ai về nhà nấy. Hai bên trên đường phố, lão đầu vây xem chủ cửa hàng cùng bác gái các đại gia cũng thu hồi tầm mắt. Châu đầu ghé hai tán gâu lên. Đó là làm gì? Làm cái gì phòng trực tiếp chứ? Vẫn gọi người dẫn chương trình, người dẫn chương trình. Hiện tại những người trẻ tuổi này quá có lực nhỉ, xem đi, đem cảnh sát đều đưa tới. Bác gái cấp đại gia lắc đầu một cái, chà chà không mất. Tự cho là nhìn thấu trận tướng. Còi âm. Thứ Nam cùng quả cầu cơ khí một đường theo Giang Lâm trở lại địa phủ. Nhìn Giang Lâm đi ngang qua nhiệm vụ trung tâm, sau đó lại quay đạo trở về thập bát điện. Trở lại thập bát điện sau, cũng không có làm sự tình của nó. Sẽ theo tay từ trên giá sách cầm quyển sách, ngồi ở án trước bàn, dù bận bận dung xem ra thứ đến. Từ Nam làm bộ trong lúc Lơ đang liếc mắt tiến sách, luận quỷ khí vận hành cùng tinh chuẩn được hiện. Nghe nói, này vẫn là từ Nam Điện mua về. Trước hắn cũng xem qua, đối với thực lực bản thân tăng lên rất có ích lợi. Chỉ có điều, hay là tu vi quá nông, hay hoặc là không đến lúc đó hầu. Hắn không thể hiểu rõ quyển sách này. Thế nhưng, hiện tại trọng điểm không phải quyển sách này làm sao làm sao. Trọng điểm là, Giang đội đây là đang làm gì thế? Nay cùng hạnh phúc tiểu khu nhiệm vụ, cùng Linh có quan hệ gì? Sự tình đều giải quyết sao? Ngươi đừng cả nghĩ quá rồi, chủ nhân khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Quả cầu cơ khí sau khi biết, thuần niệm nói: Thửa Nam, như thật dễ dàng như vậy, Giang đội vì sao còn muốn cho chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng? Giải thích vào lúc ấy, Giang đội liền cân nhắc đến khả năng xuất hiện nó tình hình. Vạn nhất hiện tại chính là loại kia cần tiếp ứng thời điểm này. Quả cầu cơ khí bình tĩnh nhìn hắn 2 giây, máy móc làm con người giật giật. Ngươi nói được lắm xem có chút đạo lý. Ngươi lên trước, ta ở phía sau tiếp ứng ngươi. Thửa Nam một lần nữa trở lại thập bát điện phòng khách. Thửa Nam trực tiếp đi đến Giang Lâm trước mặt, nghiêm túc nói, "Giang đội, hạnh phúc tiểu khu sự tình đều giải quyết xong sao?" Nghe vậy, Giang Lâm không lúc nức Cái 2 giây, mới có cũng được mà không có cũng được gần 1 tiếng. Hứa Nam hỏi tới, "Giang đội, không cần đi giao nhiệm vụ sao?" "Không đội." Giang Lâm không ngẩng đầu nói, một tay chống đầu, tư thái tùy ý xem sách trong tay. "Giang đội, có phải là gặp phải phiền phức gì?" Hứa Nam không hề từ bỏ, tiếp tục hỏi, "Ngươi không phải nói, không có giao nhiệm vụ trước, đều không tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, vậy chúng ta tiếp ứng nhiệm vụ có phải là cũng còn không kết thúc?" Giữ lời, trong không khí yên tĩnh một lúc. Theo ở phía sau quả cầu cơ khí hướng về Hứa Nam phía sau hơi co lại, luôn cảm giác có chút không ổn. Giang Lâm thả xuống thư, mở mắt ra liếc nhìn trước mặt tiểu tử. Có thể thấy được, đối phương là đang quan tâm chính mình. Rõ ràng rất gấp, rồi lại tận lực khắc chế, phòng ngừa gây nên xung đột. Nhưng, là thật không cần thiết. Không giao nhiệm vụ, là bởi vì ta còn có hắn dự định. Các ngươi tiếp ứng nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đi làm chuyện khác. Trung thu tiểu kỳ trưởng, Thiên cung Quảng Hàn cung. Hàng năm lễ Trung thu, Quảng Hàn cung đều sẽ cử hành một lần bánh Trung thu giải đấu lớn. Nhìn ai bánh Trung thu, làm được lại lớn lại tròn. Chúng thần môn đi ngang qua lúc, liền có thể nhìn thấy một đàn thỏ cùng hàng ngà phân thân ở trong sân bận bịu trước bận bịu sau. Trong không khí, các loại hương vị khuyết tán ra đến. Năm nhân vị, nhân hạt sen vị, tê cay thịt bò vị, thủy tinh hoa quý vị. Nguyên bản là một bức rất tốt đẹp hình ảnh, nhưng chúng thần môn nhưng bước nhanh hơn, vội vã bay qua. Sau đó, khoảng hàn cung bên trong truyền đến không biết là ai tiếng kêu. Nghe vào có chút tân nữa, a a a a. Tại sao mỗi ngày đều có bánh trung thu giải đấu lớn? Chúng nó cũng muốn nghỉ ngơi a a a. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 590, Hứa Nam, Hoài Nghi Quỷ Sinh. Đối mặt Hứa Nam truy hỏi, Giang Lâm Từ từ nói, "Không giao nhiệm vụ, là bởi vì ta còn có hắn dự định." Cấp người tiếp ứng nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đi làm chuyện khác." Hắn sắp xếp. Thửa Nam sốt ruột tâm tình thoáng trầm lại. Nếu Giang đội đều nói như vậy, vậy hẳn là là được rồi. Tuy rằng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng căn cứ hắn tiến vào thập bát điện tới nay nghe thấy, Giang đội cho hắn ấn tượng vẫn là rất tin cậy. Trốn sau lưng Hứa Nam quả cầu cơ khí nhảy đi ra, vui vẻ nói: "Ta liền nói đi, chủ nhân có chính hắn sắp xếp." Hứa Nam gãi gãi đầu, "Xin lỗi, Giang đội, vừa nãy ta có chút sốt ruột." Giang Lâm một lần nữa nắm lên quyển sách trên tay xem lên, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không có chuyện gì, đều đi làm chính mình đi." băng. Hai tiểu tử từ người tản ra. Làm bài tập làm bài tập, tu luyện tu luyện, chỉ là rất nhanh, Hứa Nam liền phát hiện, hắn yên tâm đến quá sớm. Không giao nhiệm vụ này thứ nhất, Giang Lâm thủ tiêu 18 đội huấn luyện thường ngày. Huấn luyện thường ngày là cái gì đây? Tự Giang Lâm ba điện lư trình trở về, mang về Nam điện đặc sản sẵn thi đấu, cùng với Nam điện sách kỹ năng sau, 18 đội các đội viên liền có thêm một hạng huấn luyện thường ngày. Mỗi ngày hoàn thành rồi công tác sau, còn muốn đến thập bát điện trong sân, trên sàn thi đấu hô đánh 2 giờ. Tăng cường đối với tự thân quỷ khí điều khiển, cùng với thông thạo Nam điện kỹ năng. Lúc đó các đội viên trong lòng có bao nhiêu khổ biết được huấn luyện thường ngày thủ tiêu thời điểm, trong lòng thì có nhiều kinh ngạc. Thật thủ tiêu. Các đội viên hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Tuy rằng bọn họ ở trong, có chút quỷ đến hiện tại đều còn không thích huấn luyện. Kỷ hiệp nam, có thể nằm thời điểm, ai đồng ý tăng ca? Nhưng tự huấn luyện tới nay, sàn thi đấu mang theo đến chỗ tốt, là không thể nghi ngờ. Phạm La chăm chú huấn luyện quá, đều có thể cảm nhận được. Lúc này, so với huấn luyện thủ tiêu mang đến hài lòng, bọn họ càng lo lắng có phải là xảy ra điều gì tình hình. Đội trưởng, có phải là xảy ra chuyện gì? Giang Lâm nhìn bọn họ một ánh mắt, lạnh nhạt nói, vô sự. Sau đó đại gia muốn tiếp tục luyện, liền tiếp tục luyện, không muốn luyện, liền không cần luyện. Công tác sau khi kết thúc thời gian, cũng có thể tự mình sắp xếp. Nói xong, Giang Lâm rời đi. 18 đội các đội viên ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, mang theo nghi hoặc rời đi lại điện. Đội trưởng làm sao đột nhiên liền thay đổi ý nghĩ? Các đội viên không nghĩ ra. Sau đó, Tân Mục, Nhiếp Hựu, Bạch Vạn, Tiếu Linh lung mấy cái tìm tới Hứa Nam, muốn muốn tìm hiểu một chút tình huống cho tới hôm nay. Bởi vì một số nguyên nhân, tạm thời bị ép nghỉ ngơi bên trong, ta cũng là mới vừa mới biết được tin tức này. Đối với này Tố Nam cũng có chút không làm rõ được tình huống. Nghĩ đến hôm qua Giang đội nói, hắn suy đoán nói, hay là Giang đội có khác biệt sắp xếp đi? Nghe vậy, vài tên đội viên nhìn nhau, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Trước khi rời đi, Trần Mục nói, nếu là có nhu cầu gì trợ giúp, bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Sáo Linh lung theo gật đầu, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Được. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Tố Nam nhưng là quay đầu lại nhìn tập bắt điện phương hướng. Trong đầu không khỏi có một cái khác suy đoán. Giang đội đến cùng muốn làm cái gì đấy? Là thật sự có nó sắp xếp, vẫn là sau khi thời kỳ Thư Nam một có thời gian, liền chú ý Giang Lâm dừng đi. Sau đó liền phát hiện, Giang Lâm hôm nay đi tu thử tử nhà Lâm khách, ngày mai đi chợ quỷ đi dạo phố, ngày mai đi quán trà nghe bắt quái. Ngày thứ 5, càng là cả ngày không về thập bát điện. Mãi đến tận đệ sáng sớm hôm sau 18 đội các đội viên tập hợp, hắn mới khoan thai đến muộn. Mọi người đều còn tưởng rằng Giang đội có phải là có chuyện gì cần yếu, dù sao lấy hướng về, tình huống như vậy rất ít xuất hiện. Thư Nam nguyên bản cũng là cho là như vậy. Nhưng hắn thoáng sau khi nghe ngóng, liền phát hiện Giang đội tối hôm qua nơi đi. Thư Mặc Trai, một cái túc chương tiểu thuyết, chủ mạn các đường tác giả địa phương. Giang đội càng ở nơi đó đuổi một ngày tiểu thuyết, được tin tức sát thật sau Hứa Nam ngồi ở thập bát điện cửa, vẻ mặt hốt hoảng. Toàn bộ quỷ phảng phất trong nháy mắt phai màu. Này vẫn là hắn nhận thức cái kia Giang đội sao? Hoa nha, mới từ thập bát điện bên trong đi ra quả cầu cơ khí sợ hết hồn, ngươi tại đây xử làm gì? Dọa quỷ đây. Hứa Nam, Hoài Nghi quỷ sinh. Hắn liếc nhìn quả cầu cơ khí, đột nhiên cảm thấy, hoặc không có tim không có phổi cũng rất tốt đẹp. Có điều, sự tình đến hiện tại, Hứa Nam cũng rốt cục xác thực tin chính mình một cái khác suy đoán. Giang đội sát thực còn ở được ảnh hưởng. Sau đó làm sao bây giờ? trực tiếp tìm Giang đội nói. Linh thay đổi chính là phương thức tư duy, chỉ cần bản thân không cảm thấy có vấn đề, người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thửa Nam rơi vào trầm tư. Một bên quả cầu cơ khí nhìn hắn một lúc, cảm thấy e rằng hứng thú, quay đầu đi quỷ khí phường học trộm. Nghe nói lại quá một chấn nhi, Tây điện đến quỷ khí sư môn liền phải đi về. Nó có thể đến dành thời gian học thêm chút. Ai có thể giúp đỡ được việc? Thửa Nam trong đầu hiện ra từng cái từng cái bóng người, Kiến An Vương, Tử Ca biết tiền bối, Mạnh bà, tu thử tử. Đương nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, đứng dậy liền hướng tình báo đội bay đi. Người tìm thần đội trưởng Đội trưởng không ở. Tình báo đội gác cổng quỷ sai nói. Thứ nàng muốn tìm chính là tình báo đội đội trưởng, Thần Chu Chu. Nàng cũng giang đội cùng đi qua ba điện, cũng từng là cơm bạn bè. Hay là nàng có thể giúp đỡ bọn dịu? "Thank you tình báo đội đội trưởng, Thần Chu Chu nắm giữ trong tin tức, nhất định từng có tình huống tương tự. Nói không chắc, cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ là, Tần Chu Chu cùng kiến An Vương loại kia trách giá hậu trường hình không giống. Nàng một năm bên trong liền không mấy ngày là yên lặng chờ ở trong điện. Nhân gian, địa phủ chạy khắp nơi. Liền ngay cả tình báo đội các đội viên cũng thường thường không tìm được chính mình đội trưởng." Vì lẽ đó, Hứa Nam lần này nhất định phải thất bại. Cũng may, Hứa Nam cũng không nghĩ một lần liền có thể tìm tới, chỉ nói: "Nếu như nàng trở về, xin ngài nói cho nàng Hứa Nam tìm nàng. Nếu là tình báo đội đội trưởng, chỉ cần hắn nhiều đến mấy lần, nàng bên kia nhất định có thể nhận được tin tức." Cho thời gian đội nơi đó, hiện nay đã biết chính là, Linh sẽ không đả thương cùng tính mạng. Nhưng, nếu là thời gian dài, cũng không ai biết sẽ xuất hiện hay không chuyện khác. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 591, vì lẽ đó ngươi đến cùng là trạm bên kia. Trong nháy mắt, một tuần trôi qua. Giang Lâm đã thành trợ quý khách quen. Tu thử tử nghe được tin tức thời điểm, còn rất kinh ngạc. Hắn chợt bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Thế tử hứa Chiêu nghe vậy, Nghị Linh tinh nói, "Này không rất tốt sao? Bây giờ công tác khác ổn định, tất cả mạnh khỏe, là nên hảo hảo đối xử chính mình. Nếu ta nói, hiện tại Giang Lâm mới xem như là chân chính có gối lửa." Nàng vừa nói, một bên đem chuẩn bị ký càng đáp lễ cho Tu thử tử. "Ê, nhớ tới cho Giang Lâm mang đi." "Được rồi, bảo đảm mang đến." Tu thử tử cười nói. Hắn nhấc lên thế tử chuẩn bị ký càng lễ hộ, liền hướng thập bát điện bay đi. Nói đến, tự Giang Lâm thành đội trưởng sau, Hắn vẫn đúng là không làm sao đã tới thập bát điện. Khoảng cách lần trước đến, ước chừng có 1 năm đi. Nếu không là Giang Lâm bận điệu, nếu không chính là hắn bận điệu. Gặp gỡ sự kiện lớn thời điểm, đại gia càng là bận điệu đến không gặp quý anh. Các ngươi Giang đội sinh trưởng ở sao? Tu thử tử đến thập bát điện thời điểm, là Hứa Nam đi đón. Thấy Giang Lâm cũng ở, hắn cũng không nhiều chờ. Đem đồ vật cho Hứa Nam, bàn giao hai câu liền chuẩn bị đi rồi. Mới vừa đi tới cửa, hắn lại nghĩ tới gần nhất nghe đồn, không khỏi hỏi một câu. Các ngươi Giang đội, gần nhất vẫn tốt chứ? Tuy rằng nghe đồn bên trong rất tốt, lần trước Giang Lâm đến nhà hắn làm khách thời điểm, cũng biểu hiện rất tốt, nhưng hắn tổng có khí phách, kỳ quái cảm giác, hay là gặp phải chuyện gì, bây giờ đã là giờ phút cuối cùng của cuộc đời chứ? Hứa Nam suy nghĩ một chút, nói, "Rất tốt, vậy thì không thể tốt hơn." Tu thử từ yên lòng, xoay người rời đi. Hứa Nam nhìn hắn đi xa, cho đến không nhìn thấy, trong lòng thầm nhỏ, "Giang đội hiện nay sinh mệnh an toàn, sát thực vẫn còn có thể cho tới nó. Sự tình còn chưa sáng tỏ, biết đến quỷ càng ít càng tốt. Nếu là không giúp được gì, cũng không cần thiết để hắn quỷ theo lo lắng." Đưa xong Tu thử từ, Hứa Nam đang muốn xoay người vào nhà đã thấy cửa điện chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người. Người kia một thân áo bào màu đen, bên hông dùng đai đen buộc chặt, dưới có một khối thúy sắc ngọc bội. Thật dài bình tóc mái hầu như che lại hơn nửa khuôn mặt, mặt không hề cảm xúc. Có ở trong đám người, một ánh mắt nhìn lại, ai cũng sẽ không chú ý tới năng lực của nàng. "Nghe nói ngươi tìm ta?" Thần Chu Chu trước tiên mở miệng hỏi. "Thank you tình báo đội đội trưởng, ai tìm nàng, nàng rất nhanh sẽ có thể biết. Nhưng có gặp hay không, xem hết nàng có nguyện ý hay không." Hứa Nam trong lòng căng thẳng, rốt cục đến rồi. Hắn nhìn hai bên một chút, có thể hay không chuyển sang nơi khác tâm sự. Cửa Hứa đa bảo cùngưu tiểu quả nguyên bản chính chống đỡ lốt hai, đang hoàng thị trọng nghe chuộng. Nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ đang tiếc. Thần Chu Chu liếc mắt nhìn hắn, đi theo ta đi. Trợ quỷ trong nó hẻm, một nhà cực kỳ ẩn nấp trong quán trà. Bởi vì ẩn nấp, trong cửa hàng cũng thật là quạnh quẽ. Quán trà chào ông chủ tự cũng không vì thế nắm bắt lấp, mỗi ngày chuẩn bị 2 lạng lá trà. Có thể hay không bán đi, tùy duyên. Mà chính hắn thì lại ăn mặc cái màu xám áo khoác ngoài, nhàn nhã ở cửa mang lên cái bàn, bế lọ, thiêu trên một bình nước nóng. Tán tình trà, phẩm thượng tức trà. Cầm nơi dâu dê, ở mịt mờ trong sương ngủ nhiều hơn mấy phần nhàn vân nhã học muội vị. Tần Chu chu kêu một bình trà, một cái đĩa bánh ngọt. Dù bạn vẫn ung dung nhìn mặt trước tiểu tử, nói đi, chuyện gì? Ở học được tu luyện sau, Hứa Nam thân thể dần dần hiện ra nảy nở tư thái. Bây giờ nhìn qua, đã ước chừng có 3, 4 tuổi dáng dấp. Mặt mày cùng Hứa Nhiên khi còn bé giống như lúc, nhìn rất là đáng yêu. Dọc theo đường đi, Hứa Nam đều đang suy tư muốn nói thế nào. Chăm mặc chốc lát, hắn mở miệng nói, ta nghĩ hướng về ngươi cô vấn một hồi, cái gì là linh? Hắn không nói rõ ràng lâm sự tình, Tần Chu chu nhưng là liếc mắt xem thấu cả rồi. Nói thẳng, ngươi là muốn hỏi, nếu như bị linh ảnh hưởng, muốn làm sao giải trừ loại kia trạng thái chứ? Hạnh Phúc Tiểu Khu sự tình, Giang Lâm ngày gần đây đến biến hóa, nàng đều nghe nói không ít. Theo ta được biết, Giang Lâm đã là minh thiên cảnh, coi như gặp chịu ảnh hưởng, một chút cũng sẽ không quá sâu. Trà hương ở trong phòng quen quần, Thần Chu Chu chậm rãi uống một hớp trà. Ngươi sao biết hắn bây giờ trạng thái, không phải hắn hết sức kiểm soát, vừa vặn, có thể hắn đã sớm muốn thử một chút, xem như vậy hưởng thụ một xuống sinh hoạt cơ chứ? Nàng mở mắt ra, cách thật dài tóc mái, liếc mắt hướng nam, không nhanh không chậm nói, càng là Đối với một cái đã từng không có chỗ ở cố định, ở chợ quỷ lưu lãng tứ xứ quỷ tới nói, không cần lại lo lắng dưới một trận ở đâu ăn, đêm nay ở đâu ngủ, cũng không cần lại đi mất công sức suy nghĩ, thế nào làm mới sẽ không đang không có hậu nhân đáp hường, lưu tiền giấy tình huống biến mất. Giống như bây giờ, có cơm no ăn, có tiền xài, còn có đang yêu người nhà. Lựa chọn thanh tĩnh lại, không còn căng thẳng. Đi hưởng thụ cuộc sống như thế, có gì không tốt. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, chỉ có hương trà lờ lờ. Hứa Nam mọ chén trà trong tay, nhìn bên trong nước trắng nhàn rỗi du đẩy ra, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Tần Chu Chu lấy tiểu quỷ không thể uống trà vì là do, chỉ cho hắn nước thôi. Hắn đối với Giang Đội Sắc Thực không đủ hiểu rõ. Như Tần Chu Chu từng nói, như đây thực sự là Giang Đội muốn, hắn cần gì phải đi làm cái nhiễu? Hắn có phải là thật hay không cả nghĩ quá rồi? Có thể, đây chính là Giang Đội nói tới, tự có sắp xếp. Ngay ở Hứa Nam Sắc bị hoàn toàn thuyết phục thời điểm, đột nhiên lại nghe Tần Chu Chu nói: "Hơn nữa, ngươi không cảm thấy cá cướp muối Giang Lâm cũng rất có hứng thú sao?" "Hứa Nam, vì lẽ đó ngươi đến cùng là chạm bên kia." Mặt trên những câu nói kia, là dùng để thuyết phục ta, vẫn là thuyết phục chính ngươi. Yên tâm đi. Nhiều nhất nửa năm, ta gặp theo dõi hắn. Trần Chu Chu ăn khẩu bánh ngọt, đứng dậy, đi ra phía ngoài, ta còn có chuyện khác nhi, đi trước. Ngươi cũng nhanh đi về đi. Hứa Nam càng nghe càng không yên lòng. Trần Chu Chu sau khi rời đi, trong phòng càng càng quẩn quẽ. Hứa Nam lặng lặng ở trong phòng trà ngồi một trận, mới đứng dậy rời đi. "Trà thượng không?" Quán trà lão bản hỏi. Hắn trà đã pha tốt, chính thành thôi thổi thổi trà khí, chậm rãi thưởng thức một cái. Hứa Nam rất hâm. "Ừm." Quán trà lão bản đáp một tiếng, chậm chậm nói, "Có thể uống lên, liền không nhất định ngọt." Một cái muộn thời điểm Hầu như không quỹ có thể nhận được cái kia cay đắng, nhưng bọn họ nào có biết, này trà phải từ từ uống, chậm giải phẩm mới có thể hiểu nó ngọt. Hứa Nam yên tính nghe, năm chiều, lại đợi một lúc, thấy đối phương không tiếp tục nói nữa, hắn mới xoay người rời đi. Trở lại thập bát điện lúc, Giang đội đã trở về. Hứa Nam bước chân dừng một chút, đem tu thử tử đã tới sự tình nói ra một hồi. Giang Lâm lắc đầu, một tay cầm thư, liếc mắt nhìn hắn. Sắc mặt không được tốt, có chuyện gì? Hứa Nam im lặng, "Giang đội, ngươi hiện tại hạnh phúc sao?" Giang Lâm cười không đáp, "Ngươi đây, cuộc sống bây giờ hài lòng sao?" Hứa Nam là người Vẫn đúng là liền cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhân gian tiền đồ chuyện cũ đã có một kết thúc, hắn bây giờ đi theo Giang đội bên người, cũng có thể bất cứ lúc nào đi thăm viếng hứa nhiên bọn họ. Ở tại cõi âm hàng ngày, chính là đến trường, tu luyện, làm nhiệm vụ, cũng không cần cùng ai so với, học được tân độ vật, gặp rất thỏa mãn. Mỗi lần thành hơi giải một chút điểm, cũng sẽ cảm thấy tâm tình sung sướng. Hắn hôm nay, chỉ là hắn, thành tựu cá thể tồn tại, mà không phải dựa vào hứa nhiên hai mắt đến xem thế giới này. Thập bát điện bên trong. Quả cầu cư khí, chứng bảy màu, Giang đội, mọi người đều tất cả mạnh khỏe. Cuộc sống bây giờ được không? Một lúc lâu, Chu Nam Đáp hài lòng, cuộc sống bây giờ rất tốt. Vậy thì tốt. Giang Lâm ngật ngủ, tiếp tục lần xem quyển sách trên tay. Ta cũng rất vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Quả cầu cơ khí không biết từ chỗ nào nhô ra, bay ở trên không đến bay đi, tích cực đáp. Nếu như học trở ở, liền càng chơi vui. Điện bên trong, một mảnh ngăn lạnh. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Trong năm 592, không cam lòng đại hòa sĩ. Các ngươi có hay không cảm thấy được? Đội trưởng gần nhất có chút kỳ quái. Sảo Linh Lung nói, có điều mấy chục bình to nhỏ trong nhà gỗ nhỏ, dán đầy các loại tranh vẽ và tự tay viết ký tên. Hôm nay, Bạch Vạn, Sảo Linh Lung tề tụ tập cùng một chỗ. Càng nói chuẩn xác, là Bạch Vạn cùng Sảo Linh Lung tới tham bị ép nghỉ ngơi hôm nay. Muốn ô nhiễm sự kiện, bị những người hắc hầu tự vây công lúc, bọn họ ba cùng coi như là cộng lực sinh tử chiến hữu. Hơn nữa sau đó thường thường tán gẫu, quan hệ cũng xem là tốt. Có thời gian thời điểm, lại như hiện tại như vậy đem hai tấm bản liều hợp lại cùng nhau, mang lên một ít ăn và thức, trà ẩm. Mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm, là rất kỳ quái. Bạch Vạn Tuần miệng nói, cầm lấy một cái chiên giòn hạt lạc, ăn được lạch cạch lạch cạch thưởng. Đặc biệt thả lỏng dáng vẻ. Sảo Linh Lung nói tiếp, đúng rồi đúng rồi, đội trưởng trước đây đều sẽ tới tuần tra công việc của chúng ta, hiện tại lại không đến. Bạch Vạn, cả băng đạn. Ta còn nghe nói, cả băng đạn. Hắn đi tới thư mặc trai. Lạch cạch lạch cạch. Theo Giang đội trở lên cá gớp mới lên, toàn bộ 18 đội hỏa phòng cũng thuận theo một bên. Dĩ vãng, ở Giang Lâm mang đội dưới. Toàn bộ 18 đội đều đi theo đồng thời quyền. Công trạng ở sở hữu Bạch Vô Thường đại đội bên trong đều bài được với trước mấy. Mà hiện tại, 18 đội trên dưới đều tràn ngập một luồng tự do, phân tán khí tức. Thần kỳ đi. Sảo Linh lung lôi kéo Hồng Nai, kích động nói, đội trưởng hắn lại gặp xem tiểu thuyết. Còn đuổi cả ngày. Hai ngày trước ta đi quán trà nghe thư, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy đội trưởng, lúc đó làm ta giật cả mình. Hôm nay Cúp Hà Dương, nhàn nhạt liếc bọn họ một ánh mắt. Nay có cái gì hiểu có, yêu thích, truy cầu hạnh phúc, hưởng thụ sinh hoạt, không phải nhân chi thường tình sao? Cuối cùng, lại bổ sung quỷ cũng không ngoại lệ. Lại nói, hôm nay thay đổi cái tư thế, cong lên một cái chân, một bên co hạt dưa, vừa dùng chân. Nếu ta nói, từ trước mới càng phải mại hơn. Còn công việc làm bưng a, vậy thì là thượng tầng quỷ nghiền ép hạ tầng quỷ phương thức. Lao tâm lao lực, còn chịu khổ không có kết quả tốt. Nàng tự mình nói, chốc nào không chú ý tới Sảo Linh Lung càng ngày càng vẻ khiếp sợ. "Hồng Nai tỷ." Sảo Linh Lung thầm rọ kêu một tiếng. "Làm gì?" Hồng Nai run chân nhìn về phía nàng. Được kêu là một cái tùy ý. "Không, không." Sảo Linh Lung im lặng, nhìn Đông Dạng kinh ngạc bạch vạn một ánh mắt. Không hiểu Hồng Nai làm sao sẽ nói ra những câu nói này. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nàng vì sao bị ép lịng ơi. Sau khi tụ hội, bởi vì Hồng Nai mỗi khi nói lời với người, rất nhanh sẽ kết thúc. Từ Hồng Nai nhà sau khi ra ngoài, Sảo Linh lung lắp bắp nói, "Hồng Nai tỷ đây là làm sao?" Bạch Vạn lúc đi, trong tay còn cầm một cái màu đỏ tiểu trái cây. Loại này tiểu trái cây là còi âm đặc sản, lại giòn lại ngọt, dùng để làm đồ ăn vặt vô cùng ngon miệng. Ăn lên răng rắc răng rắc vang vọng. Không cảm thấy cùng Giang đội tình huống có chút tương tự ạ. Răng rắc răng rắc. "Ngươi là nói đội trưởng?" Sảo Linh lung lững ngẩn lập tức nhanh chóng phản ứng lại. Vì lẽ đó hai người bọn họ là thật sự có một loại nào đó biến hóa. Nói không chắc là trước gặp phải nhiệm vụ giống nhau. "Là đi, răng rắc răng rắc." "Đội trưởng hiện tại làm đều là cao cấp nhiệm vụ." "Răng rắc răng rắc." "Bạch Vạn." Tiêu Linh Lung nhíu nhíu mày, loại biến hóa này gặp vẫn tiếp tục giữ vững, vẫn là tạm thời. Nàng đột nhiên có chút nho nhỏ lo lắng, lại có chút nho nhỏ hứng phấn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt có chút kỳ quái, nếu như là dài, Hồng Nhai tỷ sợ là muốn vẫn ngủ ngơi. Có thể như quả là ngắn ngủi. Chờ Hồng Nhai tỷ khôi phục bình thường sau, hồi tưởng lại hiện tại hai vị đến là thế nào một pháo biểu tình cùng tâm thái. Khắc khắc. Sáo Linh Lung không dám nghĩ tới, có chút buồn cười lại mau mau niến trở lại. Bạch Vạn nhìn nàng một cái, trong miệng liên tục răng rắc răng rắc. Giang Lâm đang làm việc bên trong nhàn nhã lĩnh hội ở chỗ nào? Ngoại trừ không đi đốc thúc, đội tuần tra thành viên công tác. Liền ngay cả công tác bộ trên mẫu vàng khu vực cho thấy đến, có quan hệ thần linh chuyện thế nhiệm vụ, hắn cũng là một bộ không lớn muốn để ý tới dáng dấp. Cái gọi là cá gớp muỗi vân mình, cũng vẫn là cá gớp muỗi. Giang Lâm không làm sao lưu ý đi liếc nhìn vị kia nhiệm vụ đối tượng, ký tiểu nam, bởi vì liền ở tại trợ quỷ khu dân cư. Hắn từ trợ quỷ đi dạo xong sau, liền thuận tiện đi tới một chuyến. Đó là một tên họa sĩ, 40, 50 tuổi dáng dấp, giữ lại nghệ thuật trường tóc căn, ăn mặc các loại mảnh ghép thức tự chế trang phục, làm cho người ta một loại khuyết đại cảm. Trên người tràn đầy thuốc màu dấu vết cùng mùi vị, dây cũng vô cùng thú vị, màu sắc rực rỡ dày bải, mối dây nhổng lên tà cao. Lạ như chủ nhân của nó như thế, Kiêu Ngạo niết đầu lên lô. Giang Lâm tìm tới nhà hắn thời điểm, hắn chính đang lầu 2 trên ban công, điều khiển bản vẽ. Một tay thuốc màu bản, một tay bút soạn, chăm chú suy nghĩ cái gì. Dù cho chú ý tới Giang Lâm, cũng chỉ là Kiêu Ngạo gật gù. Có chuyện gì không?" Đại hòa sĩ hỏi. Giang Lâm tư thế đứng làm bằng gỗ hàng rào bên cạnh, đánh giá hắn hai mắt, thế kỷ 20 cực thịnh một thời đại hòa sĩ. Đại hòa sĩ thẳng tắp lưng, ngẩng đầu. "Như là đang nói, không sai." Giang Lâm về suy nghĩ một chút nhiệm vụ tin tức, người khi còn sống khốn cùng chán nản, tác phẩm không đáng mơ xu, cho đến chết xong mới đại hòa. "Ngươi là không cam lòng, vì lẽ đó vẫn đầu không được thay, đúng không?" Nghe vậy, đại hòa sĩ như là bị đạp cái đuôi miêu, sắc mặt đỏ chót. "Cái gì không đáng mơ xu? Ngươi, ngươi không biết không nên nói lung tung." Giang Lâm lắc củ, "Hừ, chết rồi mới đại hòa." giải thích vẫn có nhất định thượng tức giá trị. Hừ. Đại họa sĩ hừ lạnh một tiếng, không biết là tán thành lời này, vẫn là xem thường. Túi đầu tiếp tục hắn tác phẩm hội họa, ánh mắt đều không muốn lại cho Giang Lâm một cái. Giang Lâm cũng không để ý, còn hiếu kỳ điệu tiến lên trước nhìn một chút bức họa kia. Thỉnh phảng thay cái góc độ, toàn vị trí thượng tức một hồi. Thấy hắn nhìn ra chăm chú, đại họa sĩ nói, ngươi xem hiểu không? Giang Lâm, xem không hiểu. Chỉ có thể nhìn ra một đống kỳ kỳ quái quái đường nét cùng sắc khối. Hừ, ta đây là tiểu tượng phái hoa phong, ngươi loại này người thường, xem không hiểu cũng bình thường. Đại hòa sĩ sở sở chính mình tặc ăn, khá là tự hào. Cái gọi là trừu tự phái, chất lượng đặc biệt chính là ở chỗ thử nghiệm đánh vỡ hội họa nhất định phải mô phỏng theo tự nhiên truyền thống quan niệm. Hay là hồi lâu không cùng vị nói chuyện, hắn nói chuyện đến chính mình sở trưởng, liền không nhịn được thao thao bất tuyệt lên. Có thể Giang Lâm lần này tới, cũng không phải nghe giảng bài, cũng không muốn biết nhiều như vậy, không đợi đại hòa sĩ nói xong, liền trực tiếp hỏi: "Ngươi thật không chuẩn bị đầu thai?" Vị này đại hòa sĩ, chính là thần linh chuyển thế. Khôi phục tình huống cũng hài lòng, nói không chắc lại điều dưỡng mấy lần, liền khôi phục vẫn chấp nhất với quá khứ, chẳng phải là gặp bỏ qua càng nhiều phong cảnh, bởi vì nhỏ mất lớn. Đại họa sĩ trừng mắt mắt, bởi vì bị đánh gậy nói, một hơi bị kẹt ở cổ họng bên trong, không lên nổi xuống không được. Xem Giang Lâm ánh mắt, lại lần nữa trở nên không có lên. Ngươi biết cái gì là lớn, cái gì là tiểu? Ta cảm thấy đến cái gì tốt, cái kia cái gì chính là đại. Ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Trong 593, tôn trọng quyết định của ngươi. Ngươi biết cái gì là lớn, cái gì là tiểu? Ta cảm thấy đến cái gì tốt, cái kia cái gì chính là đại. Đại họa sĩ tức giận bất bình. Nói có lý. Giang Lâm khẽ gật đầu, nghiêng đầu lại lần nữa liếc mắt cái kia xem không hiểu họa. Sống được thế nào, sát thực muốn xem cá nhân nghĩ như thế nào. Ngươi vui vẻ là được rồi. Chết rồi tác phẩm mới hỏa, sát thực đắc tiếc. Hắn suy nghĩ một chút, ngươi tại sao không ở cõi âm làm một hồi triển lãm tranh? Đại họa sĩ bĩu môi, sao có thể như thế a? Lại nói, cõi âm cư dân cùng nhân loại, quan tâm độ vật cũng bất tận tương đồng. Vậy ngươi đang trực tiếp bên trong, mặt hướng nhân loại làm một hồi triển lẫm tranh. Giang Lâm chuẩn bị mở ra phòng trực tiếp, ngươi biết ta là ai chứ? Theo hắn biết, đông điện quỷ trên căn bản đều biết hắn phòng trực tiếp. Chỉ là Diêm Vương đại nhân đã phân phó, không cho bởi vậy tới quấy rầy hắn. Vì lẽ đó, hắn ở đông điện thời gian mới có thể có như vậy thanh tịnh. Mặt hướng nhân gian triển lẫm tranh. Đại họa sĩ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt nhưng là một bộ không làm sao lưu ý dáng dấp. Còn khá là kỳ quái nói, ngươi tốt bụng như vậy, ta vừa không có nói muốn làm triển lẫm tranh, đừng tưởng rằng làm như vậy ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Bằng vào ta hiện tại ở nhân gian tiếng tăm, cũng không phải ai đều có thể xem ta chuyện lung chành. Như vậy a, cái kia coi như xong đi." Giang Lâm không nhanh không chậm nói, "Ta tôn trọng quyết định của ngươi." Dứt lời, hắn thu hồi phòng trực tiếp, xoay người liền hướng hàng rào đi ra ngoài. "Vậy ta liền không quấy rầy ngươi, chờ ngươi muốn đầu thai thời điểm lại tìm ta." Dừng một chút, hắn lẩm bẩm nói, "Cũng không đúng, đến thời điểm nhiệm vụ của ngươi cũng không nhất định là ta phụ trách." Giang Lâm quay đầu lại liếc hắn một cái, "Muốn đầu thai nhớ tới đi tìm Bạch bà." "Ha." Đại họa sĩ trong lúc nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại, lại vừa nhìn, quỷ sai cái bóng đều thấy không được. "Ha." Ngươi không phải chuyên môn đến vụ trách ta đầu thai sao? Không phải muốn làm chuyện lãng chanh sao? Không phải phải chờ trực tiếp sao? Làm sao nói đi là đi? Đại hòa sĩ càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng giận. Ở trên ban công xoay chuyển hai vòng sau, không nhịn được quay về Giang Lâm phương hướng ly khai, tức giận nói, có người như thế công tác à? Có người như thế công tác à? Đại hòa sĩ âm thanh lao đại, mang theo một cơn tức giận. Giang Lâm cách thật xa liền nghe đến. Từ ngươi nói không muốn làm chuyện lãng chanh, tắt thành ngươi sau, ngươi lại trách ta. Hay, nhiệm vụ này khó làm a? Hắn một bên bay khỏi trợ quỷ, một bên lấy ra công tác bộ trực tiếp đem đại họa sĩ công tác chuyển nhượng. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp, những nhiệm vụ này cũng có thể không cần làm. Thích xem thư vế đút vế đút vế đút bịch trẻ đù dù. Còn nên nói cũng nói rồi, nên quên cũng quên. Không muốn lời nói, thực sự không cần thiết cư cầu. Dù sao lại như đại họa sĩ chính mình nói như vậy, cái gì là lớn, cái gì là tiểu, hắn tự mình biết. Hay là không phi thăng, ở lại cõi âm làm một tên hang muốn vẽ với quỷ, cũng là cái lựa chọn không tồi. Chuyện này, thần linh chuyển thế công tác phối hợp nơi. Nhìn Giang Lâm chuyển nhượng nhiệm vụ lý do, công nhân viên khẽ miệng giật giật. Như vậy cũng được. Làm sao Bên cạnh Đồng Nam Sự nhìn sang, chỉ thấy Giang Lâm Điển chuyển nhượng lý do như sau: Đối phương không muốn đổ thai, tôn trọng nhiệm vụ đối tượng quyết định. Chuyện này, Đồng Nam Sự cũng mở người, nhìn thấy nói bận bịu, nói tâm tình không tốt, thậm chí còn có nói mắc hề. Có thể lý do như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Như vậy cũng tốt so với cho người đi khuyên Hải Tử đừng khóc, sau đó người đến rồi cũ, nàng đồng ý khóc sẽ khắp đi, tôn trọng Hải Tử lựa chọn. Chuyện này, là Giang đội lần thứ nhất chuyển nhượng nhiệm vụ chứ? Đồng Nam Sự lắp bắp nói. Ừm. Chưa hết nhìn thấy Giang Lâm chuyển nhượng nhiệm vụ tin tức nữ quỷ sai về suy nghĩ một chút, sắp thực như vậy. Giang đội đối với công tác luôn luôn rất tích cực. Theo nàng biết, hắn còn ở nhàn dỗi sau khi nhận rất nhiều nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ. Đồng Nam sự suy đoán nói, khả năng là gặp phải cái gì tâm tình không tốt chuyện đi, nghe nói hắn gần nhất đều ở thả lỏng tâm tình. Nữ quỷ sai gật gù, hy vọng hắn sớm một chút khôi phục như cũ đi. Dứt lời, nàng nhìn xuống nó đại đội trưởng công tác biểu, tay lên tay lạ, đem đại họa sĩ nhiệm vụ điều cho nó đại đội trưởng. Nguyên bản còn tưởng rằng, nhiệm vụ này rất thích hợp bọn họ đây. Dù sao Giang đội có phòng trực tiếp, đối với đại họa sĩ tôi nói hay là không thể tốt hơn. Đối với Giang đội tôi nói nên cũng coi như là tương đối nhẹ nhàng. Không nghĩ đến. Hạ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Giang Lâm Cá gấp mối tin tức, không biết làm sao liền chuyển tới Diêm La bên hai. Hắn, Tiêu Cực Lăng Công, cũng không tính, nên làm cũng đều làm. Bên cạnh phán quan đang cùng nàng nói chuyện thiêm. Vị này phán quan đầu đội thay ngũ, mặc áo xanh, tướng mạo nhìn ước chừng 30 mấy tuổi dáng dấp. Tuy là nam tử, nhưng ở này có âm rất nhiều năm, cũng yêu tán gẫu chút bắt quái. Y thì chính hắn nói Có điều là duy trì một viên tuổi trẻ tâm thái thôi. Hắn một bên trò chuyện, công việc trên tay cũng không trì hoãn, ngồi ở một bên, cùng Diêm Vương đồng thời xử lý văn kiện. Cái kia không là không sao. Diêm La không làm sao lưu ý nói, hắn nếu đã trở thành nhất đẳng quỷ sai, cái kia là có thể hưởng thụ cái này địa vị nên có quyền hạn. Không đạo lý bởi vì hắn bình thường rất tích cực, liền không thể buông lỏng một hồi. Ha ha, là như vậy. Phán quan thu dọn tư liệu, cười nói, có điều, cũng có nghe đồn nói hắn là bị Linh cho hoài hưởng. Linh? Diêm La phê duyệt văn kiện động tác dừng một chút, ngòi bút treo ở không trung, ngưng thần suy nghĩ một chút. Cái kia đúng là phiền phức đồ vật, hắn gặp phải chính là loại nào chấp niệm linh. Phán quan, Hạnh Phúc. Đại khái hơn 1 tháng, làm một danh địa phủ văn hóa truyền bá người, dừng lại ở Giang Lâm trên người ánh mắt, vốn sẽ phải so với bình thường quỷ sai muốn nhiều hơn rất nhiều. Hạnh Phúc ca. Diêm La hí híp mắt, nếu thật có thể mang đến Hạnh Phúc lời nói, nàng ngược lại cũng muốn thử nghiệm thử nghiệm. Bây giờ có thể làm cho nàng cảm thấy chuyện hạnh phúc, quá ít. Diêm Vương đại nhân. Phán quan âm thầm kéo về Diêm La tâm tư. Nàng về nghĩ một hồi đề tài mới vừa rồi, tối đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện. Lấy hắn thực lực trước mắt, nên còn không đến mức đến mắt khống chế giai đoạn. Hàn Điều đồng ý, vậy hãy để cho hắn đi thôi. Dù sao, coi như là ngắn ngủi, giả tạo hạnh phúc, cũng là rất nhiều người chưa bao giờ có, thà thiết ước mơ. Đã như vậy, các nàng cần gì phải đi phá ấy dở mộng đẹp của người khác đây? Diêm Vương đại nhân nói đúng lắm. Phán quan suy tư 2 giây, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Không còn để chuyện này, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác, rồi lại nghe Diêm Vương đại nhân lẩm bẩm cái gì, nghe không lớn xác thực. Nghiên Đầu nhìn một cái, liền thấy Diêm Vương đại nhân nhìn chằm chằm không trung, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói đến, nam minh tên kia trước đây còn chém giết quá một con linh. Diêm La đẩy lên cằm, Hồi tưởng lại Dĩ Vãng, biểu hiện có chút lác hoàng hốt. Đó là một con, chấp niệm vì là giấc ngủ linh. Mặc dù mọi người bởi vậy ngủ rất lâu, nhưng không thể không nói, cái kia đúng là một cái ngủ ngon. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 594, đi nhân gian chơi a. Ồ. Ngày hôm đó, quả cầu cơ khí cùng Hứa Nam đều ở trường khu đi học. Giang Lâm trong lúc rảnh rỗi Đem trước ba điện lư trình khi trở về, hệ thống khen thưởng phiêu lưu bình lấy ra đem chơi một chút. Phiêu lưu bình có điều to bằng bàn tay, chiếc lọ trong suốt, bên trong có một phần cuốn lên đến tờ giấy nhỏ. Mỗi một khoảng thời gian, trên tờ giấy sẽ xuất hiện một cái tin tức. Những tin tức này không có quy luật chút nào, lại như là mấy người tẻ nhạt nhổ nước bọt nói, hoặc là tâm nguyện loại hình. Dựa theo gì vãng kết làm, Giang Lâm sẽ đem trên tờ giấy tin tức sao chép hạ xuống. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hệ thống không thể đưa ra một cái không hề tác dụng rác rưởi bình. Chỉ là lần này, Giang Lâm lấy ra tờ giấy kia sau, lại phát hiện tin tức phía trên có biến hóa ngoại trừ một câu nói, phía dưới lại vẫn phụ có địa chỉ. Cứu giúp ta, cứu giúp ta. Địa chỉ, Nhân gian, Lâm tỉnh, Tín Dương khu, Jolend tiểu khu. Cùng trong lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ, hoàn thành một cái phiêu lưu bình tâm nguyện. Giang Lâm nhướng nhướng mày, hệ thống này nhiệm vụ nhưng là hồi lâu không trớ mới. Trước nguồn ô nhiễm sự kiện nguyên náo lớn như vậy, đều không phát động. Có thể lần này vì sao? Dựa theo dị vãng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đến xem, mục đích hoặc là là để hắn thông thạo trực tiếp hệ thống, trên dương địa phủ văn hóa, hoặc là là để hắn tăng trưởng thực lực tăng lên ở địa phủ địa vị cùng quyền hạn. Như vậy, mục đích lần này là loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai. Giang Lâm xem trong tay Phiêu Lưu Bình, lẩm bẩm nói, trước đây phía trên này cũng sẽ không biểu hiện địa chỉ. Hồi tưởng lần trước kiểm tra Phiêu Lưu Bình thời điểm, cùng hiện tại lại cái gì không giống? Là bởi vì trở thành nhất đẳng quỷ sai. Vẫn là cảnh giới tăng lên tới minh khiến cảnh. Thôi, muốn những thứ này thì có ích lợi gì? Các loại tâm tư ở trong đầu hiện lên, lại cấp tốc biến mất. Giang Lâm lắc lắc đầu, đem Phiêu Lưu Bình đặt ở bàn trên. Muốn đi làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này tin tức trên chỉ có một câu nói mà thôi vừa không có giải thích mục tiêu đối tượng là người hay quỷ, cũng không có giải thích thời gian, có làm hay không ngược lại không gấp. Hắn bình tĩnh nhìn Phiêu Lưu bình 2 giây, đương nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Chỗ cần đến, Nhân Gian. Bởi vì tan học thời điểm, bị bạn học lôi kéo hỏi tu luyện tới sự tỉnh, trì hoãn một lúc. Chờ hứa nam lúc trở lại, đã là hơi trễ. Thập Bát Điện bên trong trống rỗng, khắp nơi đều không gặp giang đội bóng người. Dư Quang Toáng nhìn quả cầu cơ khí ở trong sân tu sửa bàn đu dây, hắn mau chóng tới hỏi. Giang đội đi đâu? Đi Nhân Gian. Quả cầu cơ khí liếc mắt nhìn hắn tiếp tục lắp đặt trên tay bản du dày. Lần trước đột kích ngược liên minh các bạn bè tới chơi, rất nhiều món đồ chơi đều không dám chắc. Thừa dịp hôm nay nghỉ tới, mau mau cho một lần nữa nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thửa Nam, gian đội đi làm nhiệm vụ. Quả cầu cơ khí vùi đầu gian khổ làm ra, không biết ta, bảo là muốn đi nhân gian nghỉ ngơi một quãng thời gian. Như vậy a? A. Thửa Nam lập tức mở to mắt, đi nhân gian chờ bao lâu? Quả cầu cơ khí, không biết ta. Thửa Nam cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, cái kia 18 đội công tác đây. Ồ. Quả cầu cơ khí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xin nghỉ đi. Thửa Nam sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy rằng, tuy rằng Tần Chu Chu đã nói, Giang đội cũng đã nói, qua một qua nhàn nhã tháng ngày cũng rất tốt. Thế nhưng, thế nhưng Giang đội ngươi này có phải là quá mức nhàn nhã? Ngày hôm trước cùng Kiến An Vương đồng thời ước đánh bài, trước ngày hôm trước đi cẩu luận mại hà nghe các vong hồn kể chuyện xưa, trước trước ngày hôm trước cùng Tần Chu Chu mời cơm. Mà hiện tại, đây là trực tiếp đi nghỉ phép sao? Thửa Nam không nghĩ ra. Thửa Nam không nghĩ ra, nhưng đã đến nhân gian giang lâm, nhưng là biết mình đang suy nghĩ gì, làm cái gì. Hắn chỉ là muốn thử không như vậy căng thẳng, không như vậy tiến tới thôi. Trước đây đều là đem công tác, nhiệm vụ xem đến rất nặng. Sau đó ngẫm lại, rất nhiều chuyện thật giống cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Trước đây đều là sợ không đủ tiền dùng, sợ ngày nào đó vừa mở mắt, liền phát hiện thân thể chính đang từ từ trong suốt, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hôm nay choáng dựng bước lại, nhìn lại vừa nhìn, tất cả những thứ này cũng đã giải quyết. Hắn hoàn toàn có thể buông lỏng một chút, đổi một loại tâm thái, đi thử nghiệm không giống phương thức sống. Nói thí dụ như, đi sử dụng một hồi nhất đẳng quỷ sai mới có quy hạn. Cực kỳ lâu trước đây, con ở trợ quỷ thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới cao đẳng quỷ sai sinh hoạt là thế nào. Bây giờ Hắn thành nhất đảng quỷ sai, mà địa phủ lại không có sự kiện lớn phát sinh. Ủy sinh từ từ, sao không thử cơ hội này, đi thử một chút nó độ khả thi? Lại như trước hắn đang trực tiếp bên trong, hướng về nhân loại các cư dân mạng nói như vậy. Nhân sinh ngăn ngắn mấy chục năm, có nhiều như vậy có thể trải nghiệm. Nếu là chỉ nhìn thấy tình yêu, không khỏi quá đáng tiếc. Cho tới linh, chỉ là một bước mà tôi. Đi ngang qua hạnh phúc tiểu khu lúc, Giang Lâm phát hiện nơi này dĩ nhiên bất ngờ náo nhiệt. Cửa tiểu khu ra ra vào vào người không ít, ở cửa bày sạp thương gia cũng tăng gấp đôi. Theo lý thuyết, thông qua phòng trực tiếp Nhân loại các cư dân mạng cũng biết nơi này còn lưu lại linh sức ảnh hưởng. Các cư dân nên nỗ lực dọn ra mới đúng. Có thể tình huống trước mắt, nhưng là vừa vặn mực lại. Nếu như nói, trước Giang Lâm đến thời điểm trong tiểu khu chỉ ở một nửa cư dân. Như vậy hiện tại, trong tiểu khu nhà đã hoàn toàn hoàn hảo được đầy. Không cho vào, không cho vào. Cửa bảo an đại ca sử ở cửa, liên tiếp ngăn. Bị cản ở bên ngoài có ba gia đình. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là mang nhà mang người, nhấp theo lễ vật muốn muốn tặng cho bảo an. Mặt lộ vẻ cầu xin, chúng ta liền đi vào chờ một buổi tối, ngay ở trên sân cỏ là được, khẳng định không chạy loạn. Đúng đúng. Chúng ta khẳng định không cho ngươi tìm phiền phức. Liên đệ chúng ta vào đi thôi, van cầu ngươi. Bảo an đại thúc cũng rất bất đắc dĩ, thật sự không được, này mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ. Nếu là các ngươi đi vào, mất chén cơm nên là ta. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Giang Lâm có chút bất ngờ. Ở tại chỗ nghe một lúc sau, hắn liền rõ ràng nguyên nhân vị trí. Đến đây cầu trụ, trong nhà trên căn bản đều có cái bệnh nhân. Bệnh trầm cảm, thất tình sau cảm thấy đến thế giới hoàn toàn u ám, từng chịu đựng bạo lực thương tổn. Đối với những thứ này người đến nói, hạnh phúc tiểu khu bên trong cái kia tàn dư sức ảnh hưởng hay là vừa vặn. Đi thôi, đi thôi thì không được, có phòng chống tử ta nhất định thông báo các ngươi. Cửa đánh rằng co, cuối cùng lấy Bảo An kiên trì kết cục. Cái kia ba hộ không có thể đi vào đi nhân gian, chỉ có thể tối đầu gần lễ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Ai? Bảo An đại thúc lắc đầu một cái, bất đắc dĩ, đồng tình, cảm khái, các loại tâm tình hội tụ tại đây thở dài bên trong. Đang muốn xoay người gặp Bảo An đỉnh, vừa nghiêng đầu, liền thấy một thanh niên đứng ở cách đó không xa dưới cây. Khuôn mặt sạch sẽ, vóc người cao to, nhìn đại khái hơn 20 tuổi. Trên người mặc áo sơ mi trắng phối màu đen quần thường, cổ áo nút buộc không chụp mãn, mang theo chút tùy ý. Hắn lẳng lặng mà nhìn bên này, tựa hồ đã ở nơi đó nhìn hồi lâu. Bảo An suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị tiến lên hỏi một chút đối phương, có phải là có chuyện gì hay không. Bây giờ bọn họ này tiểu khu cũng thành minh tinh tiểu khu, cấp trên nói rồi, hết thảy đều muốn thập toàn thập mỹ. Làm tốt tuyên truyền đồng thời, cũng tận lực đừng làm cho người lấy ra đâu tới. Chỉ là, hắn mới vừa hướng về bên kia đi rồi hai bước, thanh niên kia liền xoay người rời đi. Kỳ quái. Bảo An nghi hoặc hai giây, gãi đầu một cái, hướng về Bảo An đỉnh đi tới. Bên này, Giang Lâm một đường đi về phía trước, ở Jolen tiểu khu trước dừng bước, ngẩng đầu nhìn trong tiểu khu nhà lầu. Suy tư muốn làm sao ở đi bảo, nếu muốn thử nghiệm không giống phương thức sống, vậy khẳng định muốn trước tiên tìm cái điểm dừng chân. Ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 595, ta, Giang Lâm, không việc làm. Nửa giờ sau, Giang Lâm thành công vào ở Jolend tiểu khu. Cùng hạnh phúc tiểu khu nóng nảy không giống, Jolend tiểu khu vẫn là duy trì nguyên trạng, bán đi một nửa, cho thuê đi một nửa. Muốn phòng cho thuê cũng không phải việc khó. Cho tới tiền từ chỗ nào đến, này cũng không cần lo lắng. Phòng trực tiếp các cư dân mạng khen thưởng rất nhiều, có thể hối đoán thành mình tệ, cũng có thể lựa chọn không đổi đổi. Tùy tiện nhắc tới lấy một điểm đi ra, liền đủ Giang Lâm rùng. Lẽ nào đây chính là cái gọi là lấy chi với dân, dùng chi với dân? Giang Lâm tự ngu tự nhặng nghĩ. Keng. Thang máy ở tầng 15 dừng lại. Giang Lâm vừa đi ra thang máy, một bên lấy ra chìa khóa nhìn một chút, một số 503. Hắn đang muốn mở cửa vào nhà, lại nghe phía sau lại vang lên cửa thang máy mở ra âm thanh. Ngay lập tức, một đạo tiếng bước chân hướng về bên này tới gần lại đây. Giang Lâm không quay đầu lại xem, trực tiếp vào phòng. Phim một tiếng, cửa lớn đóng lại. Hàng sói mới, thân kiệt một bên đảo chìa khóa, một bên liếc nhìn sắt vécúp. 1503. Hắn ở tại nơi này nhì lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người. Cái điểm thời gian này, thân kiệt mới vừa tan tầm trở về. Bởi vì tổ trưởng Lâm thời mở ra cái giải hơn hội nghị, hắn đến hiện tại đều vẫn không có ăn được cơm. Nếu không là trên đường mua cái bánh rán trái cây lót cái bụng, bụng hắn nên tê rồi. Đem cuối cùng một cái bánh rán trái cây rất chết, hắn nắm chìa khóa hốt một cái, mở cửa vào phòng. Trong lòng tự nhắc, không biết người hàng sói mới này thật ở trung không. Hắn một bên tở hại, đem túi công văn tiện tay một nơi, hiện đại tự nằm ở trên ghế sofa, không muốn động, thế nhưng cái bụng thật đói, không muốn động. Ngay ở thân kiệt mơ mơ màng màng xoắn xuýt, sắp ngủ thời điểm, chợt nghe tiếng gõ cửa. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Kết quả cách 2 giây, tiếng gõ cửa lại vang lên, thùng thùng. Ai vậy? Hắn một cái giật mình tỉnh lại, hướng về cửa bên kia đi đến. Sáp Vệ Úc, Giang Lâm sau khi tiến vào, đầu tiên là đánh giá một hồi toàn bộ nhà. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một thư phòng, một vệ một chủ. Toàn thể trang trí phong cách khá là đơn giản lấy mùi vị lành lạnh làm chủ, không tính là rộng rãi, nhưng hắn tự mình chủ, thừa sức. Phòng khách ra bên ngoài có một cái sân thượng, trên ban công còn có một chậu nhiệt thị, không biết là cái nào mặc cho khách thuê lưu lại, lại còn sống sót. Một vòng đi chơi hạ xuống, Giang Lâm một lần nữa trở lại phòng khách. Chỉ thấy trên đất lưu lại từng cái từng cái nhợt nhạt vết chân. Phòng trưng là hồi lâu không ai ở, trên sàn nhà tích một lớp mỏng manh thất vọng. Hắn hơi suy nghĩ, ở bên trong phòng nhấc lên một vệt quý khí. Quý khí đi qua mỗi cái gian nhà, từ chân nhà đến mặt đất, đến các góc, tất cả đều trở thanh khiết một lần. Cuối cùng mang theo một nắm cho bụi, bay đến thùng rác trước, đem cho bụi tất cả đều thả vào. Làm xong tất cả những thứ này sau, quỷ khí trở lại Giang Lâm trong tay, uyển mất không còn tâm lơi. Nhìn mới tinh căn nhà, Giang Lâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không phải phải thay đổi một loại phương thức sống sao? Làm như vậy lời nói, há không phải là coi âm phương thức sống. Quên đi, không cần thiết tiết trí nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc. Giang Lâm không có ở vấn đề này xoắn xuýt quá nhiều, tự tại điểm là được. Không cần thiết đem tự mình cho đóng lại. Hắn ở trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn mặt trước căn nhà, chợt phát hiện chính mình thật giống không chịu làm. Trước đây vào lúc này Hắn đang làm gì thế đây? Ở thập bát điện đọc sách, xem văn kiện, hay hoặc là đi tu luyện? Xem các đội viên huấn luyện, công tác, cho lạc đường nhiếp cũ chỉ đường. Giang Lâm tầm mắtvarphi phủ, rơi vào màn tường trên lờ cờ giờ tivi. Hồng Nai đúng là rất yêu thích truy kịch. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa, vô định mở tivi nhìn một chút, lại phát hiện mặt trên nhắc nhở muốn mạng lưới, muốn hội viên loại hình. Giang Lâm im lặng. Tuy rằng bình thường có tiếp dẫn vong hồn, làm nhiệm vụ, nhưng nhân loại đồ vật, thật giống cách hắn vẫn có chút xa. Ở phương diện này trên, hay là Hồng Nai đều muốn so với hắn hiểu nhiều lắm. Ở trên ghế sofa ngồi một lúc, hắn nhíu tới mới vừa sát vách trong tay người kia cầm đồ ăn. Rất thơm. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, đi đến sát vách trước phòng. Nhịn xuống muốn trực tiếp xuyên tường đi vào ý nghĩ, gõ gõ cửa. Thùng thùng. Ai vậy? Thân Kiệt mở cửa phòng, phản ứng đầu tiên chính là, hắc, còn rất xoái. Đệ nhị phản ứng chính là, đêm tối khuya khoắt còn có người đến chào hàng. Người ai vậy? Hắn chỉ mở ra nửa bên môn, cảnh rất nói. Nếu là đối phương chào hàng sản phẩm, hắn từng phút giây liền có thể đóng cửa lại. Có điều lại vừa nhìn, này quần áo trang phục, thật giống nhìn rất quân mắt. Lúc này, Giang Lâm cũng đang quan sát đối phương. Một em M78 vóc dáng thấp ngắn, hơi gầy. Trên người còn ăn mặc đi làm bộ kia đồng phục làm việc, quần áo trong, quần tây. Trong ánh mắt có cảnh giác, nhưng cũng coi như sạch sẽ. "Xin chào, xin hỏi ngươi vừa nãy cái kia bánh bột ngô là mua ở đâu?" Giang Lâm chỉ chỉ bên cạnh, "Ta hôm nay mới vừa đưa đến, tới thời điểm cũng không nhìn thấy tiểu khu phụ cận có bán bánh tử." Thử hắn biết quầy hàng đều chạy đi đâu rồi, nhưng cũng không nói láo. Dỗ Len tiểu khu vốn là không tính náo nhiệt, bây giờ hạnh phúc tiểu khu một hỏa, quầy hàng tất cả đều chạy hạnh phúc tiểu khu phụ cận đi tới. Nhưng muốn nhanh nhất địa hòa vào một loại nào đó sinh hoạt, chỉ nhìn là không đủ. Còn muốn đi cùng người khác giao thiệp với, đi tìm hiểu phụ cận sự tình, đi cảm thụ người chung quanh phương thức sống. Nói đến, này vẫn là hắn khi còn sống quen thuộc. Dũng đệ nhanh chóng hòa vào đám ăn mày, hỏi thăm tin tức. Hiển nhiên, Giang Lâm đối với hiện tại đám người còn chưa đủ hiểu rõ. Bây giờ trong thành thị, mọi người đều là đại vừa đóng cửa, cắc quá cát. Không như vậy thăm hàng sống tỉnh. Như vậy trực tiếp đi gõ cửa, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy rất thần kỳ, không thể giải thích được. Cũng may, lúc này thân kiệt cũng không nghĩ quá nhiều. Nghe được Giang Lâm câu hỏi, "Mật người, bánh bột nô?" "Nhà, ngươi nói bánh rán trái cây chứ?" Ngay ở này tiểu khu mặt sau lối rẽ thì có đường phố đang bán. Dừng một chút, hắn hổ chi hổ dần nói, "Ta đã quên ngươi mới vừa đưa đến. Ngươi chờ một chút a." Hắn nói, xoay người đem Hải cho mặc vào, lại cầm lấy bỏ vào sofa góc điện thoại di động. Vừa vặn ta vào lúc này cũng lười động thủ làm cơm, cùng ngươi đồng thời xuống ăn đi. Giang Lâm cười cợt, "Được đó." Ầm. Thân Kiệt đóng lại cùng lớn, trước tiên hướng về cửa thang máy đi đến. "Vừa đi, vừa nói, ta tên Thân Kiệt, năm trước chuyển tới." Hiện nay là cái lập trình viên. Người đây, Giang Lâm. Giang Lâm suy nghĩ một chút, lại nói, không việc làm. Giang Lâm. Thân Kiệt đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Giang Lâm hai mắt. Gọn gàng tông đắn, sạch sẽ khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, nhưng cũng không tính quá mức cường tráng. Tuy rằng đẹp trai, nhưng cùng người dẫn chương trình dài đến cũng không giống nhau. Người danh tự này, đúng là đạt được được, lại cùng người dẫn chương trình cùng tên. Thân Kiệt hiếu có, yêu thích nói. Vừa nhắc tới cái này, hắn liền trở nên vô cùng nhiệt tình. Đối xử Giang Lâm thái độ, cũng biến thành càng hơi thân mật rất nhiều. Có âm chưa trị thông thường người dẫn chương trình ngươi biết chưa? Cũng là danh tự này. Giang Lâm lắc cụ, mặt không biến sắc nói, ta biết cái kia phòng trực tiếp, trước xem qua. Ha ha ha, vậy chúng ta vẫn là dân mạng. Thân Kiệt cười toe toét nở nụ cười, không có chuyện gì, ăn thật ngon một bữa, công tác cái gì chậm rãi tìm. Ngày hôm nay ngươi mới vừa chuyển tới, ta mời khách. Giang Lâm cười nói thật, cùng đối phương cùng tiến vào thang máy. Nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Rất rõ ràng, vị này gọi thân Kiệt hàng xóm, vừa bắt đầu thái độ chỉ là bình thường. Tương đương với hàng xóm lần đầu gặp gỡ 3 điểm thiện trình độ. Nhưng nhắc tới phòng trực tiếp sau, Thái độ nhưng là rất lạ chuyển biến, trực tiếp trở nên thân thiện lên. Chính mình phong trực tiếp còn có này tác dụng. Giang Lâm vẫn là lần thứ nhất biết. Chương 596, trà sữa. Từ Jolen tiểu khu hậu môn đi ra ngoài, rẽ một bên đi lại mấy bước, liền có thể nhìn thấy một cái phố ăn vặt. Phố ăn vặt một bên khác, liên tiếp một cái quảng trường thế kỷ. Làm cho nơi này trước sau duy trì nhất định dòng người lưu lượng. Dù cho hạnh phúc tiểu khu phát hỏa, nơi này bán hàng rong cũng đều còn duy trì nguyên dạng. Ta mỗi lần chẳng muốn động thủ làm cơm, buổi tối lại không có chuyện gì thời điểm, liền sẽ tới nơi này ăn. Thân Kiệt đứng ở đầu đường, cùng Giang Lâm giới thiệu đĩa lòng, tạ cổ già kỳ, tinh bột mì, khảo thịt viên. Từ đầu đường ăn được phần cuối đều không mang theo lập lại. Thế nào? Mỗi dạng đến một phần thử xem. Cá nhân ta khá là để cử cái tiệm nhà tạ cổ già kỳ, phối hợp sắt vách trà sữa, mùi vị nhất tuyệt. Giang Lâm tầm mắt theo thân kiệt chỉ địa phương nhìn lại, chỉ thấy một loạt quầy hàng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái màu đỏ bản hiệu. Bạch thổ 20, 20 trà sữa. Giang Lâm, được, thử xem. Trợ quỷ cũng có tương tự quầy hàng, trà sữa cái gì cũng đều có. Chỉ là không biết, người này khẩu vị, cùng coi âm khẩu vị, có hay không như thế. Lão bản, hai phân tạ cổ giạ kỳ, thân kiệt hô xong tạ cổ giạ kỳ, để Giang Lâm ở chỗ này chờ, tự mình lại đi hô hai đại cốc sữa trà. Chu Vi lui tới thực khách rất nhiều, hoặc một người, hoặc tú năm tụm ba tụ tập ở một cái nào đó quầy hàng trước. Có tiểu cô nương liếc về Giang Lâm, quay đầu lại xong cùng các tỷ muội nhỏ giọng nói rồi hai câu. Ngay lập tức, mấy cái tiểu cô nương cũng bắt đầu lén lút nhìn về bên này. Có nói thầm có muốn hay không lớn mật một cái, lại đây muốn cái tài khoản lợi trạm. Đi thôi đi thôi, ngươi nhất định có thể. Ai nha, vạn nhất. Cái kia ta. Mấy cái tiểu cô nương xoắn xuýt, ở ánh đèn chiếu rọi dưới, Con mắt tường đỏ. Không biết, bọn họ lời nói Giang Lâm toàn cũng nghe được. Không chỉ có như vậy, cả con đường âm thanh, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể nghe được. "Tiểu ca, ngươi tạ cổ dạ kỳ được rồi, cầm cẩn thận." Lúc này, lão bản sang sảng thanh âm vang lên, hai tay đưa tới hai phần tạ cổ dạ kỳ. Thân Kiệt đã trả tiền, Giang Lâm tiếp nhận viên thuốc, thấy Thân Kiệt còn không lại đây, liền hướng về hắn bên kia đi đến. "Ai nha, hắn phải đi." Mấy cái tiểu cô nương vừa nhìn, vội vàng đuổi theo đi. Nhưng nhưng lại không biết vì sao, trong chớp mắt, Giang Lâm bóng người liền đi ra thật xa. Ở các nàng cùng hắn trong lúc đó, tràn đầy bao người. Ở chính giữa tiểu cô nương giữ lại cuộn sóng tóc dài, khuôn mặt nho nhỏ, ăn mặc một thân màu xanh lục cáo đậm. Nhìn phía xa chỉ còn dư lại một vệt bóng lưng giang lâm, không nhịn được nô lên quái hàm, một trận nội chí. Sớm biết mới vừa liền đi qua. Bên cạnh tiểu tỷ muội an ủi, không có chuyện gì, sau đó khẳng định còn có thể gặp lại. Bì bì liền bì bì, cái kế tiếp càng ngon rồi. Trung gian tiểu cô nương thở dài, sau đó lên tinh thần, đối với các tiểu tỷ muội cười cười. "Chỉ mong đi." Lời tuy như vậy, trong lòng nàng nhưng có loại kỳ quái cảm giác. Vừa rồi người kia, lần này bỏ qua, sau đó cũng lại thấy không được. Bên này Phàm là Giang Lâm đi qua địa phương, trong đám người đều xuất hiện một con đường. Mới nhìn đi, phảng phất tất cả mọi người đều ở cho hắn nhường đường như thế. Nhưng trên thực tế, La Giang Lâm sắp tới đem đón nhận người khát lúc, nhanh chóng lướt mình, từ bên cạnh khe hở đi qua. Vì lẽ đó dọc theo đường đi mới có vẻ như vậy thông suốt, lập tức liền đi ra thật xa. Người trả sữa được rồi. Cha sữa quay hàng lão bản nói, nhanh nhẹn đem hai cốc sữa trà hướng về thân kiệt trước mặt một nơi. Cảm tạ lão bản. Thân kiệt cầm lấy trà sữa, đang chuẩn bị hướng về tạ cổ dạ kỳ quầy hàng nhìn. Một sai mắt, dư quang liền thoáng nhìn bên cạnh sử một đạo ăn mặc áo sơ mi trắng bóng người. Lại vừa nhìn, này không phải là hắn vị kia hàng xóm mới sao? Hoắc, Thân Kiệt lùi về sau một bước, ngươi khi nào đến? Làm sao đều không lên tiếng? Giang Lâm hai tay cầm tạ cổ dạ kỳ, vừa tới. "Hả? Nha nha?" Thân Kiệt đáp lại hai tiếng, căng thẳng bắt thịt từ từ thanh tĩnh lại. Nhìn chung quanh một chút, chỉ cái phương hướng, "Đi thôi, đi chỗ đó." Một ít quay hàng sau, gặp mang lên cái bàn, thuận tiện các thực khách ngay tại chỗ bắt đầu ăn. Hai người đi tới cơm cuộn vài hàng mặt sau chỗ ngồi ngồi xuống. Thân Kiệt hướng lão bản hô, "Lão bản, đến hai phần cơm cuộn." "Đúng rồi, ngươi ăn được tay không." "Massao câu nói này là hỏi Giang Lâm." Giang Lâm gật gù, "Cũng có thể." "Được, Thân Kiệt quay đầu đối với lão bản nói, hai phần đều thêm tay." "Được rồi, chờ." Lão bản cũng không quay đầu lại nói, "Vận điu đến hận không thể một người phân hai người. Đừng xem những này quẩy hàng tiểu, tiền kiếm được cũng không ít." Thân Kiệt đem trà sữa cùng tạ cổ dạ kỳ phân phần, thuần nhẹ nói, "Một phần kiếm lời cái mấy khối tiền, một buổi tối ít nhất có thể bán trên mấy chục hơn trăm phần. Bất quá người ta tay nghề sắc tử tốt." Hắn vừa nói, một bên cầm lấy trà sữa ống hút, tay lên tay lạc. Chỉ ống hút mũi nhỏ lập tức bị đi, căn bản không thể cắm vào đi. Mẹ nó. Thân Kiệt mặt người, mau mau gọi lại chuẩn bị động thủ Giang Lâm, ngươi chờ một chút, ống hút cho ta mượn một hồi. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, đưa tới. Sau đó nhìn Thân Kiệt mai khai nhịp độ, phụ một tiếng, lại lần nữa ngã chồng vó ở cùng một nơi. Lần này, hai cái chỉ ống hút đều không mũi nhọn. Trên bàn nghiên tính chốc lát. Thân Kiệt nhìn hai cái ống hút, ho khan hai tiếng, ta sai. Không có chuyện gì. Giang Lâm vẻ mặt bất biến, nắm quá một cái ống hút, ta thử xem. Thân Kiệt, không được, này chỉ ống hút chính là khó dùng ra đi sắt vách bảy hàng thịt nướng. "Mờ rẽ, cái quái gỗ." Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đùng một tiếng. Ống hút cắm vào đi tới. Đùng. Lại làm một thanh âm vang lên, Giang Lâm đem hai cốc sữa nắp tấm trà đều lấm thũng. Sau đó nhìn về phía Thân Kiệt, xem có thể được. Thân Kiệt sững sờ 2 giây, nhìn đã bẻ đi chỉ ống hút, lại nhìn hai cốc sữa trà. "Mẹ nó, lợi hại a, ngươi làm thế nào đến?" Giang Lâm, "Khả năng ta khí lực khá lớn." "Lợi hại a." Thân Kiệt liếc nhìn cánh tay của hắn, hẳn là quần áo trong bên trong tất cả đều là bắt thịt. Giang Lâm không nói tiếp trà, yên lặng mà bắt đầu ăn. Tạ Cố Giả ký bên trong vẫn là nóng bỏng, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy đều là mùi thịt vị. Phối hợp trà sữa, hai loại khẩu vị ở trong miệng dung hợp làm một loại tân khẩu vị, cũng không tệ lắm. Chính là, bên trong không âm khí cùng hương hỏa vị, coi âm đồ ăn cũng có thể bổ sung nội bộ tiêu hao, khôi phục thực lực, hoặc là duy trì quỷ thân không đến nỗi biến mất. Chờ bọn hắn ăn xong trước mắt khác biệt sau, bên kia cơm quận cũng làm tốt. Vừa vận thượt dịp nó ăn, cơm quận vận này, chính là không thể thả lâu, bằng không vị liền thay đổi. Thân kia nói, đem nắm hương nước tương lâm ở mặt trắng tự cơn cổ trên, cho ngâm trên hương vị nước sốt. Vương ngẩng đầu, liền thấy đối diện Giang Lâm ánh mắt dùng mình, đứng dậy, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đưa tay hướng về hắn kéo tới. Chương 597, cao thủ vừa ra tay. Cái, cái gì tình huống? Thân Kiệt trừng mắt mắt, nhìn trước mắt nhân kình phong mà bỗng bừng tâm hái, cùng với phía trên cái tay kia. Giang Lâm tử thân Kiệt sau gáy nơi thu tay về, lộ ra lòng bàn tay. Nửa đoạn Bắc nô. Lúc này, bên cạnh mạo quán nan vị, chính đang cãi nhau tiểu tỉnh nhân giá cũng không dám ầm ĩ, mau mau chạy tới. Nữ sinh một mặt xin lỗi, xin lỗi a, ta không nghĩ đến biết bay nguyên nơi này đến. Nói, còn bấm nam sinh bên hông một cái. Nam sinh đau đớn một tiếng, cũng nói theo khiểm, anh em thực sự là xin lỗi, các ngươi không có sao chứ. Thân Kiệt hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, liếc nhìn vẻ mặt bình thản thản nửa đoạn dưới Bắp Ngô Giang Lâm. Trong lòng nhấc lên sóng biển. Có điều, trước mắt còn có chuyện khác. Thân Kiệt đối với tiểu Tình nhân nói, các ngươi lần sau chú ý một chút, này Bắp Ngô đánh đến cùng trên đó cũng không là đùa giỡn. Là đúng, chúng ta lần sau nhất định chú ý, xin lỗi ha. Tiểu Tình nhân hai thái độ rất tốt, Thân Kiệt trong lòng có chuyện, cũng không nhiều lời. Vung mu tay, để bọn họ hai đi sang đò bên. Chờ tiểu tình nhân đi trở về trên bản của chính mình sau, Thân Kiệt nhất tời nhìn về phía Giang Lâm. Hai mắt phát sáng, "Giang ca, mới vừa cảm tác ngươi, ngươi chuyện này là luyện qua chứ? Này thân thủ, này tốc độ phản ứng, tuyệt." Giang Lâm suy nghĩ một chút, "Ừm, nên tính là luyện qua đi." Ta liền biết. Được khẳng định đáp án, Thân Kiệt con mắt càng sáng hơn. Không nghĩ đến cao thủ càng ở bên cạnh ta. "Đi, Giang ca, nhìn còn muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm." Thân Kiệt ngữ khí đặc biệt dũng cảm, đặc biệt nhiệt tình. Giang Lâm thấy thế, cũng không khách khí với hắn. Từ đầu đường ăn được cuối đường, thân kiệt tan được một nửa chịu đựng, thấy Giang Lâm còn có thể ăn dáng vẻ, ánh mắt kinh ngạc, không thể là lừa qua. Này lượng cơm ăn đều không giống nhau, chính đang ăn đậu Giang Lâm, không biết hắn đang hưng phần cái cái gì. Có điều, này 2 giờ tiếp xúc hạ xuống, Giang Lâm đối với thân kiệt đúng là có cái đại khái nhận thức. Nóng trông sức mạnh thần kỳ, tin tưởng ũ trà màn ánh sáng, nhưng thực là gan rất nhỏ, sợ sẽ không phải sức mạnh tự nhiên xuất hiện. Đầu box so sánh tương đối đơn giản, gặp phải cảm thấy hứng thú sự lúc, còn có chút ngây ngô chân chất. Lần đầu gặp gỡ người xa lạ, cũng có thể ôm ấp ba điều kiện, giúp một chuyện Tính cách khá là ổn định, rộng rãi, nhân duyên nên cũng không tệ lắm. Nói tóm lại, là cái đơn thuần người tốt. Làm nhân loại tới nói, bất kể là làm bằng hữu, vẫn là hợp tác, nên đều là khá là đáng tin. Giờ đi phố an vật thời điểm, Thân Kiệt đã sắp chống đờ đòi ra. Trái lại Giang Lâm, bụng thường thường, căn bản không nhìn ra ăn không ăn no. Thân Kiệt đờ eo, một bước một na hướng về Jolen tiểu khu phương hướng đi. Giang ca, sau đó rảnh rỗi chúng ta lại cẩn thận uống một trận cách, thêm cái phương thức liên lạc đi. Giang Lâm bước chân dừng lại. Hắn đương nhiên biết nhân loại là làm sao liên hệ, nhưng ta không điện thoại di động. Nói đến Nhân loại trong cuộc sống ngắt không thể thiếu một thứ, chính là điện thoại di động. Thân Kiệt ngớ ngẩn, phản ứng đầu tiên chính là, vị này đại lão không muốn trò phương thức liên lạc, nhưng cuối cùng dãy rủa, để hắn thăm dò hỏi một câu. Nếu không, đi mua một bộ điện thoại di động. Không từng muốn, đối phương còn đáp lại. Ừm. Giang Lâm, thân thiện. Ta đi, con thật không có điện thoại di động. Giang ca, ngươi sẽ không là loại kia, chính là loại kia mới vừa từ trên núi hạ xuống chứ. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, không biết đối phương tư duy nhảy thế nào được. Hắn không lên tiếng, thân Kiệt coi như hắn là ngầm thừa nhận. Trong lòng âm thầm kích động, Có loại sống ở huyền huyễn mảnh bên trong cảm giác. Giang Ca ta cùng ngươi cùng đi mua điện thoại di động. Phố An Vật một bên khác, chính là quảng trường thế kỷ. Hai người đi chưa được mấy bước liền đến. Ở Thân Kiệt dẫn đường dưới, Giang Lâm mua cái điện thoại di động, làm trương thẻ điện thoại, cùng Thân Kiệt trao đổi phương thức liên lạc. Toàn bộ quá trình bình thường, thuận thuận lợi lợi. Như là trong tiểu thuyết, nhân viên cửa hàng xem thường người mua, nào đó nào đó phú nhị đại trang bức làm mất mặt tình tiết đều chưa từng xuất hiện. Thân Kiệt không khỏi cảm khái một tiếng, quả nhiên hiện thực chính là hiện thực a. Sao có nhiều như vậy mộng cảnh chiếu vào hiện thực a. Giang Lâm kỵ quay liếc mắt nhìn hắn không biết đối phương đang cảm khái vật gì, ngẫm lại nhân loại các cư dân mạng màn đạn, thật giống đều là cái này phong cách. Trở lại tiểu khu sau, thang máy lên tới tầng 15. Giang ca, ngày mai gặp. Ừm. Chống đỡ chết ta rồi. Trở lại trong phòng, thân kiện cởi giày ra, trực tiếp nằm vật xuống ở trên ghế sofa. Hồi tưởng lại đêm nay Giang Lâm giả tay quá trình, trong lòng trở nên kích động. Quả nhiên, cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Kích động quá đi, hắn mò ra điện thoại, nhìn một chút điện thoại di động nhảy trống, lại có chút thì đau. Vốn là muốn, phố an vật có thể ăn bao nhiêu tiền a? Mỗi dạng đồ vật có điều kiện nguyên tiền thôi. Ai có thể nghĩ tới, Giang Lâm từ đầu đường ăn được phần cuối, từ phần cuối ăn được đầu đường, đều không mang theo thở dốc nhì. Đại vị vương cũng chỉ đến như thế chứ, không thẹn là lui qua. Thân Kiệt cảm khái một tiếng, trốn ra tiền, nước đá đổ ra. Có thể nhận thức cái bạn mới cũng coi như đáng giá. Đúng rồi, nhìn người dẫn chương trình hôm nay bá không có. Thân Kiệt mở ra cõi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp, tuy rằng vẫn là màn hình đen, nhưng hắn hưng phấn không giảm. Hiếm thấy có cái cùng người dẫn chương trình cùng tên hàng xóm, vẫn là luyện giả tử. Nay không đắc cùng các cư dân mạng đồng thời chia sẻ cùng nhau. Khà khà. Các anh em ta và các ngươi nói. Savic, 1503. Giang Lâm đang đem chơi điện thoại di động, trong tay là mới vừa xem xong sách hướng dẫn. Thực hành một lần, Giang Lâm liền đem cơ bản thao tác hiểu rõ gần đủ rồi. Đang muốn có muốn hay không cái cái gì phần mềm vui lùa một chút, trong lồng ngực phiêu lưu bình đột nhiên có động tĩnh. Hắn bây giờ dáng dấp kia, tuy rằng nhìn cùng nhân loại không khác, nhưng trên thực tế vẫn là quỷ thể. Chỉ có điều, hắn quỷ khí thu rất khá, người bên ngoài coi như cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng sẽ không cảm giác được hàn khí, càng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Giang Lâm để điện thoại di động xuống, Lấy ra phiêu lưu bình nhìn một chút, bên trong tờ giấy chính đang dao động. Hắn mở ra tờ giấy, mặt trên vẫn là tương đồng tin tức. Lẽ nào chỉ có hoàn thành rồi điều tâm nguyện này, tin tức mới gặp chương mới? Giang Lâm suy đoán, đem dao động tờ giấy đặt ở trước mặt trên khay trà. Tờ giấy vừa được đến tự do, liền bắt đầu di động lên. Chỉ là tốc độ kia, giống như ốc sên. Mỗi lần di động, có điều 1 cm khoảng chừng khoảng cách. Giang Lâm, trên tờ giấy tin tức thật sự là ít đáng thương, muốn liền như thế theo, ấn tin tức tìm xuống, không khỏi quá chậm. Xem ra, ngay tờ giấy nhỏ còn có phụ trợ tìm mục tiêu tác dụng. Giang Lâm nhìn về phía tờ giấy nhỏ di động phương hướng, phương bắc, đang chuẩn bị đứng dậy đi xem xem, liền phát hiện trước mặt tờ giấy nhỏ hốt nhưng bất động. Mà Giang Lâm mở rộng đi ra ngoài năng lực nhận biết, cũng cái gì đều không có phát hiện. Là có thời gian đoạn sao? Nhất định phải đến một thời khắc nào đó mới phải xuất hiện. Tờ giấy dao động, là nhân làm mục tiêu đối tượng xuất hiện ở tiểu khu trong phạm vi, hay là bởi vì đối phương mới vừa ở ớng nguyện. Giang Lâm nghiêng về người sau. Tờ giấy đưa ra địa chỉ ngay ở Jolend tiểu khu, nếu như đối phương không thường ở tại bên trong tiểu khu, cái kia địa chỉ nên biến thành đó. Có điều, cụ thể thế nào? cũng chỉ có chờ lần sau tờ giấy sao động thời điểm lại nhìn tình huống. Nghĩ đến này, Giang Lâm đem tờ giấy ép nhỏ một lần nữa thả lại phiêu lưu trong bình, thu cẩn thận. Sau đó mở ra mới mua điện thoại di động, lại quen thuộc ký cảng. Trong bóng tối, điện thoại di động quang chiếu rọi ra Giang Lâm mặt, vẻ mặt thành thật. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là truyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời dễ trái. Chương 598, nói nhiều rồi đều là lệ. Trong bóng tối, điện thoại di động quang chiếu rọi ra Giang Lâm mặt, vẻ mặt thành thật. Hắn tán gẫu phần mềm, đăng ký video app, còn phát hiện mấy cái máy rời trò chơi nhỏ cùng tây điện trợ quỷ bán máy giời trò chơi nhỏ không giống, nhưng cũng rất thú vị. Chơi chơi, Giang Lâm Liễn không nhịn được nghĩ đến. Món đồ này là điện tử sản phẩm, không biết quả cầu cơ khí có thể hay không lắp đặt đến trên người mình đi. Nó như vậy công năng trực tiếp tăng gấp đôi. Có điều, tại sao còi âm không cách nào lệ vừa đây? Dù là tây điện đem quỷ khí, trận pháp chuyên nghiên đến như thế thấu, cũng như cũng không có thể giải quyết vấn đề này. Là thiếu mất cái gì? Vẫn là nói, còi âm có một loại não đó hạn chế. Nếu như là người sau, vậy rốt cuộc là một loại não đó pháp tắc trên hạn chế hay là bởi vì coi âm có một loại nào đó dương gian không có độ vật, mà từ đó, vừa vận áp chế mạng lưới hình thành. Giang Lâm làm nổi lên lòng hiếu kỳ, thẳng thắn thu hồi điện thoại di động, bay người lên, khôi phục quỹ thể. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong phòng. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một tòa cao to tháp tín hiệu bầu trời. Gió đêm gấp gáp, thổi đến mức áo bảo bay phần phật. Giang Lâm quay chung quanh tháp tín hiệu nhìn hai lần, trong lòng kỳ quái. Đồng dạng kết cấu, tương tự vật liệu xây dựng. Nếu như phóng tới địa phủ, vì sao không thể có hiệu lực? Trước đây, hắn không phải không nghĩ tới những vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy tốn thời gian tối lược. Hắn một cái tiểu vô thượng, cân nhắc những này thì có ích lợi gì? Nhưng hiện tại, như chỉ là xem là hứng thú đến quan sát lời nói, Giang Lâm vẫn là rất muốn nghiên cứu nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau 6 giờ rưỡi, Giang Lâm trở lại Jolend tiểu khu, đi ngang qua cửa hàng ăn sáng thời điểm, thuận tiện cho Thân Kiệt cũng dẫn theo một phần. Tối hôm qua hắn đi mua cái tháp tín hiệu, mạng trong tư tâm, Thiên Nhãn, các nơi nhìn một chút. Tuy rằng không có được đáp án, nhưng làm chút bút ký, chờ sau này chậm rãi nghiên cứu. Nếu như thuận tiện lời nói, hay là qua một thời gian ngắn, còn có thể đi Tây Điện nhìn. Tây Điện chỗ ấy khẳng định có không ít nghiên cứu tư liệu cho tôi cuối cùng có thể không thể phá giải cái kia còi âm bí ẩn, ngược lại không là quan trọng nhất. Hai Long quan trọng nhất, thưởng thụ quá trình là tốt rồi. Ken, cửa thang máy ở tầng 15 mở ra. Giang Lâm dùng năng lực nhận biết xem mắt 1502 căn phòng, thấy thân kiệt đã lên, hắn mới lên trước gõ gõ cửa. Thùng thùng. Ai vậy? Thân Kiệt từ trong nhà vệ sinh đi ra, một bên đánh răng, một bên liếc nhìn mắt mèo. Cửa, là một thân màu trắng áo thun thêm quần thường Giang Lâm, tư thái ung dung. Giang ca, như thế sớm. Thân Kiệt mở cửa, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa ra khỏi miệng, trong miệng bọt biển chấm nhỏ đều đi theo bay ra. Giang Lâm nhấc lên trong tay một túi sớ một chút, cho hắn quẩy trên cửa, "Mang cho ngươi." "Oa, wow. tốt như vậy." Thân Kiệt đem bản trải đánh giang cắn, dang ra hai tay mở túi ra nhìn một chút, vánh quẩy đem giàn bánh bao, còn có một bát bát cháo. Không khỏi bật tốt lên, thịnh soạn như vậy. "Giang ca ngươi đây là từ chỗ nào trở về a?" Hắn đi làm mới cần dậy sớm như thế, có thể Giang ca không phải không công tác sao? "Từ chỗ nào trở về?" Đã đi tới cửa nhà mình, Giang Lâm bước chân dừng lại, hồi tưởng chính mình này một đêm trải qua, mới từ trên trời trở về. Ngay ở Giang Lâm suy tư muốn làm sao trả lời thời điểm, Phía sau thân Kiệt kinh ngạc tốt lên một tiếng. Ta biết rồi, Giang ca ngươi nhất định là bốn, năm điểm liền lên luyện công. Xuống núi vẫn như thế tự hạn chế, không thể là Giang ca. Giang Lâm quay đầu lại, đối đầu thân Kiệt cái kia một mặt khâm phục vẻ mặt, im lặng, gật đầu một cái, "Ừm. Ngươi muốn như thế muốn cũng có thể. Đúng rồi Giang ca, ngươi hôm qua mới vừa rời vào đến, nhất định phải mua rất nhiều thứ chứ?" Mắt thấy Giang Lâm đã mở cửa chuẩn bị vào nhà, thân Kiệt vội vàng nói, "Chúng ta cửa tiểu khu siêu thị đồ vật không đầy đủ, ngươi muốn đẩy làm đồ vật lời nói, tốt nhất đi hôm qua cái kia quảng trường thế kỷ, chỗ ấy đồ vật toàn. Còn có Nếu như ngươi muốn tìm việc làm lợi nói, có thể trước tiên ở trên mạng nhìn, cái kia hùng ít tuyển mộ. Ở phía trên đầu sơ yếu lý lịch, cùng đối phương tán gẫu qua sau khi lại đi phỏng vấn, như vậy muốn thuận tiện nhiều lắm. Thân Tuyệt thật coi Giang Lâm là thành loại kia ở trên núi ẩn cư luyện công nhiều năm, gần nhất mới bởi vì một số nguyên nhân trở về đô thị người. Nói xong những lời sau, lại không yên lòng nói, "Ngươi đợi một chút, ta đem cái kia áp chia sẻ cho ngươi." "Đúng rồi, ngươi nếu là không tìm được đường, có thể bất cứ lúc nào hỏi ta, cũng có thể một cái bản đồ áp." Giang Lâm kinh ngạc cho hắn nhiệt tình, "Được, ta chờ ngươi tin tức." Trở lại trong phòng trong chốc lát, Giang Lâm trong tay liền thu được tân tin tức. Tối hôm qua trao đổi phương thức liên lạc thời điểm, ngoại trừ điện thoại, hai người còn bỏ thêm vài chat. Thân tuyệt ảnh chân dung là một cái họa hình ảnh chân dung, quay về màn ảnh so với ư màu vàng gấu lông, mà Giang Lâm ảnh chân dung, nhưng là nguyên thủy đồ án. Lập trình viên cũng không thể ngốc, thân kiệt Giang ca người xem một chút. Đối phương cho ngươi chia sẻ một cái bản đồ áp, đối phương cho ngươi chia sẻ một cái tuyển mộ áp, đối phương cho ngươi chia sẻ một cái chân chạy áp. Liên tiếp tốt hơn một chút cái chia sẻ liên tiếp xuất hiện đang tán gẫu mặt giấy bên trong. Lập trình viên cũng không thể ngốc, thân kiệt Giang ca ngươi có thể trực tiếp ở ta chia sẻ ngươi liên tiếp bên trong, cũng có thể ở phần mềm trung tâm mua sắm. Giang Lâm, hành, ta xem một chút. Cảm tạ. Lập trình viên cũng không thể nói, thân kiện tạ cái gì, không cần khách khí với ta. Giang Lâm dựa theo nhắc nhở bước đi, đem thân kiện chia sẻ mấy cái phần mềm đều lập là tốt. Sau đó đăng ký tài khoản, hiểu rõ một phen công năng. Chẩn chạy áp tác dụng, tương tự với coi âm bìa. Bản đồ. Nhìn thấy cái này, Giang Lâm đã nghĩ đến nhức hữu. Đó là một có địa đồ, có hướng dẫn đều có thể đem mình làm ném quỷ. Hướng chỉ phía trên này biểu hiện đông nam tây bắc. Theo nhiếp cũ chính mình từng nói, trên căn bản phương pháp gì đều đã nếm thử. Nhân gian điện thoại di động ở trong chiến đấu quá dễ dàng bị hủy xấu. Hơn nữa, một khi để vào túi chứa đồ hoặc là đưa vào cối âm, liền sẽ báo hỏng. Nếu là đem điện thoại di động tàng ở nhân gian, hoặc là là không tìm được tàng địa phương, hoặc là chính là bị người cho mò đi rồi. Nói nhiều rồi đều là lệ. Ai, Giang Lâm đỡ trán. Nếu là cối âm có thể kết nối với mạng, nhất hữu, cũng không nhất định có thể tìm đúng đường. Hiện nay tới nói, vẫn là cùng tần mục tổ đội công tác khá là thuận tiện. Có cái kia ngàn sợi tơ quỷ khí ở, tổng sẽ không đem quỷ làm ném. Có điều Thân Kiệt lời nói đúng là nhắc nhở Giang Lâm. Hắn nhìn vắng vẻ ra nhà, hay là, là nên đi ra ngoài mua sắm ít đồ trở về. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là truyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời dễ trái. Chương 599, hàng ngày, Giang Tức xuống bếp. Từ tiểu khu Hậu Môn đi ra ngoài, trải qua tối hỗn qua phố An Vật, ban ngày trống rỗng, cửa hàng cũng đều đóng cửa. Càng đi về phía trước vài bước, chính là quảng trường thế kỷ. Lại như Thân Kiệt từng nói, bất kể là châu nấu, y vật, vẫn là mỹ thực, điện tử sản phẩm. Ở chỗ này đều có thể tìm tới, vô cùng đầy đủ hết. Dù cho là thời gian làm việc, trên quảng trường đi dạo phố người cũng không ít. Giang Lâm nhìn một chút, tiến vào một nhà siêu thị, cầm lấy mua sắm xe, cũng gia nhập đi dạo phố đại bộ đội bên trong. Dị Vọng Gia tới đón đưa vong hồn thời điểm, cũng chỉ là tiếp dẫn vong hồn. Làm nhiệm vụ thời điểm, liền chăm chú với làm nhiệm vụ. Rất ít gặp giống như bây giờ, thả lỏng căng thẳng tinh thần, đi chung quanh một chút lững lờ, đi dạo phố, mua mua sắm. Một vòng hạ xuống, Giang Lâm trong tay đã là bao lớn bao nhỏ. Như là dựa mặt độ dùng cái gì, hắn không mua, cũng không cần. Cho tờ y vật, hắn có thể dựa theo thực vật hình thức, chính mình biến ảo ra đến. Còn có rất nhiều người kỳ quái chứng minh thân phận loài hình, chút chuyện này đối với quỷ quái tới nói vẫn tương đối dễ dàng. Dưng Dưng, Dưng Dưng, Giang Lâm đi tới tiểu khu dưới lầu thời điểm, một con loại nhỏ chó Bắc Kinh khuyển bỗng nhiên từ bên cạnh lùm cây bên trong nhảy ra ngoài. Màu trưởng, chân ngắn, mắt lớn mà tròn, tỉ phần mõm hơi ngắn mà hướng lên trên ngướng. Hai lỗ tai lông nhiều, trông chất rủi xuống tiếp với đầu hai bên, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có bộ mặt cùng thính thai hiện màu đen. Mới nhìn, con tưởng rằng là cái cừu nhỏ con rối. Dưng Dưng, Dưng Dưng, tiểu chó Bắc Kinh nhắm ngay Giang Lâm, liên tiếp kêu to. Làm sao nho nhỏ một con, miệng còn không ai nắm đấm đại. Nhìn thực sự là không cái gì lực sát thương. Vọt tới trước mặt sau, thấy Giang Lâm đứng ở đằng kia bất động, lại túng túng lui về phía sau hai bước, tiếp tục gọi. Vừa vượn, dưng dưng, vượn tài, không cho kêu loạn. Mặt sau, một tên tóc hoa dâm lão thái thái nắm một con lạp dạ đỏ chạy tới. Cái kia lạp dạ đỏ là chó cỡ trung, màu lông hiện màu và nhạt. So với tiểu chó Bắc Kinh sinh động, đúng là yên tĩnh rất nhiều. Dưng dưng. Nhìn thấy chủ nhân, tiểu chó Bắc Kinh đến rồi sức lực. Như một làn khói chạy đến lão thái thái gót chân nơi, ngửi một cái, tiếp tục trùng Giang Lâm kêu to. Hơn nữa, gọi đến càng lớn tiếng. Vừa tải, lại gọi liền không cho đồ hộp ăn. Lão thái thái dùng gậy gõ gõ đầu của nó. Người sau méo xệch đầu, ngậm ngược lại. Sau đó, lão thái thái nhìn về phía Giang Lâm, xin lỗi cởi cợt, thật không tiện a, không dọa đến ngươi chứ. Không có chuyện gì. Giang Lâm nhấc nhấc trong tay mua sam túi, mua điện, nó phòng trừng là người thân vị. Cái này lão thái thái hẳn biết, giống như hắn ở tại lầu số 5. Sống một mình, nuôi hai con chó làm bạn. Buổi tối muốn xem TV mới có thể ngủ. Trong nhà hài tử mỗi nửa tháng về tới thăm một lần. Ngược lại không là Giang Lâm hết sức đi quan tâm, chỉ là năng lực nhận biết của hắn khá mạnh, nghe được cũng tương đối nhiều. Hắn chớ ở cái kia tòa nhà bên trong có bao nhiêu hộ người, trong nhà mấy cái người, Chu Tiến vào cùng ngày, hắn liền hầu như đều biết rồi. Nó số mấy lâu các gia đình tin tức, khi đi ngang qua lúc, cũng cũng ít nhiều hiểu rõ đến một ít. Nha, đây là muốn làm to món ăn a. Lão Thái thái tầm mắt rơi vào giàng Lâm trên tay hai đại túi trên, mình làm cơm tốt, khỏe mạnh, vệ sinh, còn lợi ích thực tế. Đây là trên Hưng Huy siêu thị mua chứ? Giang Lâm, ừ. Mua sắm túi trên có siêu thị tên. Người cũng ở lầu số 5. Lão Thái thái lôiแกo đệ tài, là mới truyền đến, vẫn là gần nhất mới trở về a. Giang Lâm không nhanh không chậm trả lời, mới vừa đưa đến. Như vậy a, ta liền nói trước đây làm sao chưa từng thấy như thế soái tiểu tử. Lão Thái thái cười cợt, con chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên vỗ một cái trán. Nhìn ta lão thái bà này, ngươi đồ trên tay rất nặng đi, ta liền không chỉ hoan ngươi. Được, ngươi tự mình cũng chậm chút. Giang Lâm lắc ừ, cũng không nhiều lời, lời khách sáo, xoay người hướng về lâu bên trong đi đến. Cái kia tiểu chó Bắc Kinh theo bản năng mà liền phải đuổi tới đi, chạy hai bước sau, quay đầu lại nhìn một chút lão Thái thái. Đến cùng không lại theo vào đi. Không cam lòng tiêu 2 tiếng, rưng rưng ồ ồ. Trở lại trong phòng, Giang Lâm đem mua sắm trong túi đồ vật phân kiếm đi ra. Hai buồn nhiều thịt, hai buồn lục la, bị phóng tới sân thượng. Cùng trong phòng nguyên vốn là có cái kia một chậu nhiều thịt bãi cùng một thối. Nghe Tây xanh lão bản nói, này hai loại thực vật đều là khá là dễ nuôi hoạt. Lấy đi này bốn dạng sau, một cái khác mua sắm trong túi liền tất cả đều là chén nổi, nguyên liệu nấu ăn. Ở coi âm thời điểm, Giang Lâm tự mình xuống bếp số lần không nhiều. Khi đó, không phải ở ủ nư sinh, chính là đang làm việc tu luyện, cũng không cảm thấy đến có xuống bếp cần phải. Chỉ nhớ trước kia bên trong đúng là có thật nhiều xuống bếp kinh nghiệm. Thì như Giang Lâm, thì như người cơm. Có điều, dùng hiện đại đồ làm bếp xuống bếp, vẫn là lần thứ nhất. Giang Lâm buộc lên 10 nguyên mua màu xanh lam veil, đem đồ làm bếp đều rửa sạch một lần. Sau đó mở ra điện thoại di động, tìm mấy cái nấu ăn video. Một bên truyền phát tin, một bên theo làm. Mấy phút sau, Giang Lâm nhìn chính mình tiết sợi khoai tây, lại nhìn trong video sợi khoai tây. Quả nhiên, đầu óc gặp cùng thân thể sẽ là hai việc khác nhau. Trong video sợi khoai tây, độ lớn đều đều ở dưới ngọn đèn lấp lánh tỏa sáng. Giống như hàng mỹ nghệ Mà Giang Lâm dưới đao sợi khoai tây, vẹn vẹn là cắt thành tia mà thôi. Hắn đem video một lần nữa nhìn mấy lần, im lặng, lẩm bẩm nói: "Lại thử." Phản chính thời gian cách buổi trưa còn sớm. Một lần nữa lấy ra một viên khoai tây, rửa sạch sẽ, đi ra, thái sợi. Dao phay rơi vào món ăn bạn trên, phát sinh tịch tịch tịch âm thanh. Âm thanh lớn tiểu nhất trí, tiết tấu nhất trí. Giải thích dưới đao giả sức mạnh, tốc độ đều kiểm soát ở đồng nhất cái độ. Có mạnh mẽ năng lực nhận biết làm vụ. Mấy cái khoai tây xuống, Giang Lâm đao công rất nhanh sẽ đạt đến trong video hiệu quả. Hắn đem trong cái mâm sợi khoai tây thả dưới ánh mặt trời nhìn một chút, độ lớn đều đều, lấp lánh quá sáng. A, hắn không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Liên vị cắt ra như vậy một đĩa sợi khoai tây, hắn lại dùng tới năng lực nhạy biết, còn hết sức kiểm soát tốc độ, sức mạnh, độ chính xác. Đúng là rất tôi luyện người, so với chúng ta điều khiển quỷ khí còn nhỏ hơn chí. Chờ chút, quỷ khí? Giang Lâm nhướng nhíu mày, hắn thật giống nghĩ đến cái không sai biện pháp. Sau 10 phút, trong phòng bếp truyền ra rất có, có cảm giác tiết tấu âm thanh. Tích tích tích, tích tích tích. Chỉ thấy từng viên một rau dưa bay lên, đứng xếp hàng tiến vào giữa trên chỉ. Mặc cho vòi nước đi ra nước đem chúng nó cọ rửa sạch sẽ. Tẩy tắm rửa sạch sẽ xong, vậy vậy thân thể nhẹ nhàng điệu rơi xuống bên cạnh rổ bên trong. Món ăn bàn trên, hồng đô đô thịt nạc ngoan ngoãn nằm bản bản. Một bên, dao phay bông rừng bay lên, bị bàn tay lớn vô hình điều khiển, một đao một đao rơi vào thịt nạc trên. Tịch tích tích, tích tích tích. Chỉ chốc lát sau, hồng đô đô thịt nạc liền biến thành từng cái từng cái bạc miếng thịt, lăng lăng bay vào bên cạnh chuẩn bị kỹ càng trong cái mâm. Cùng cụt. Táo trên hỏa bị nén lửa, chảo nóng thả dầu. Gia nhập cắt nát tỏi, chờ thiêu đến hơi biến sắc sau. Tư lạc Bạc miếng thịt vào nồi, ở dầu sôi ba vơi, bắt đầu trục dần biến sắc, hơi bay khắp. Ở cái sảnh lật xào dưới, mê người hương vị từ từ lan tràn đến toàn bộ nhà bếp. Giang Lâm hơi suy nghĩ, xào kimoan liền trang bàn bày đến phòng khách trên bàn. Một điệp bàn. Không bao lâu, liền xếp đầy cả cái bàn. Hãy cùng triển khai phép thuật tự. Cùng cụt. Táo trên hỏa bị giam đi. Giang Lâm cho mình rót một chén cơm, đi đến phòng khách, ngồi ở trước bàn, trầm rãi thưởng thức. Không thể không nói, nhìn một bàn món ăn, vẫn lạ rất có cảm giác thành công. Mới vừa dùng bỉ khí điều khiển thời điểm, có không khống chế tốt cường độ cùng tốc độ, Rau dưa bị thiết đến to nhỏ không đều. Sợi thịt cũng là một cái thô, một cái tế. Đến mặt sau, từ từ thì đứng, mới chậm rãi trở nên có quy luật lên. Xào rau cũng là như thế, có không có nắm giữ thật hòa hợp, thịt vị liền ra rồi, còn có chút hồ. Đương nhiên, Giang Lâm nhíu nhíu mày, phun ra một khối xương, mối thả hơn nhiều. Này bản xương sườn quá mặn. Tuy nói như thế, cau mày qua đi, hắn vẫn là đem một bàn món ăn đều ăn xong. Không thể lãng phí. Tiểu Kịch Trưởng. Sau khi ăn xong, Giang Lâm nhìn toàn bộ trở thanh khiết nhà bếp, vước cầm suy nghĩ một chút. Có muốn hay không mang một con thanh khiết quỷ lại đây? Chương 600, Giang ca, mau đứng lên xem trực tiếp, cứu giúp ta, cứu giúp ta. Trong đêm tối, một đạo bóng dáng bé nhỏ của mình gào khóc, phản phất một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát búp bê. Số 1503 trong phòng. Thân Thiết đang dạy Giang Lâm làm sao chơi game Mobile Legends, ngươi có thể chọn trước cái nhân vật, làm quen một chút nó mỗi cái kỹ năng còn có điểm thuộc tính. Hiện đang luyện tập thời điểm trên căn bản đều là người máy, nhưng chờ cuộc thi xếp hạng thời điểm, chính là các đường tự layer. Hắn nói rồi một lúc, thấy Giang Lâm không phản ứng, không khỏi dừng một chút, "Giang ca." Giang Lâm thu hồi tâm tư, "Làm sao? Đêm nay còn chơi sao?" Thân Kiệt liếc nhìn thời gian, đã sắp 10 1/2 điểm, Giang ca ngươi nếu mệt, vậy thì sớm chút nghỉ ngơi đi. Giang Lâm suy nghĩ một chút, được, lần sau chơi tiếp. Nhìn theo thân Kiệt sau khi rời đi, Giang Lâm từ trong lòng lấy ra phiêu lưu bình. Bên trong tờ giấy, đã lại lần nữa sao đọc lên. Hắn đem tờ giấy lấy ra, thả ở lòng bàn tay bên trong. Liếc nhìn tờ giấy di động phương hướng, đứng dậy khôi phục quy thể. Áo bào trắng quát thân, nhanh đi như gió. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong phòng. Lần này, lẽ ra có thể tìm tới vị kia rắc người người. Chung thùng, Giang ca ngủ không? Ở Giang Lâm sau khi ra cửa trong chốc lát, 1503 cửa lớn bị gõ vang lên. Cửa, Thân Kiệt cầm một đĩa cắt gọn quả xoài đinh đi mà quay lại. Thùng thùng. Trong phòng lặng lẽ, không có bất kỳ đáp lại. Nhanh như vậy liền ngủ. Còn nói đến bản trước khi ngủ qua qua đây. Thân Kiệt lẩm bẩm, xoay người trở về chính mình ốc. Xem ra hắn chỉ có thể độc hưởng này một đĩa quả xoài ha ha ha. Một cái một khối đại quả xoài. Keng. Trên ghế sofa điện thoại di động sáng một cái. Thân Kiệt vừa ăn quả xoài, tiện tay đảo qua điện thoại di động nhìn một chút. Nay vừa nhìn, trong miệng quả xoài suýt chút nữa không sặc lại khí quản khà khà khà người dẫn chương trình lại phát sóng, hắn nhất thời quả xoải cũng không ăn, chạy đi chạy ra ngoài cửa, vang lên sắt vết môn, tung tung tung, tung tung tung, Giang ca, Giang ca, đừng ngủ, người dẫn chương trình phát sóng, qua cái làng này nhi, liền không quán này a, coi âm chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp, xưa nay đều không có chiếu lại. Màn đêm thăm thẳm, giữa ban ngày náo nhiệt tiểu khu cũng biến thành yên tĩnh lại, bên ngoài trên căn bản không người nào. Đêm gió thổi qua, mang theo từng kia một cảm giác mát mẻ, tác động tầng mây che khuất trang lưới liềm, để tất cả xem ra đều mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Giang Lâm Tử trong phòng bay ra ngoài sau, liền thôi hết chú ý trong tay tờ giấy hướng đi. Theo tờ giấy chỉ dẫn địa phương, hắn rất nhanh liền tới đến Jolen tiểu khu số 9 lâu trước. Dùng một phút, xác định vị trí cụ thể. 2901. Đây là một cái ba cư thất, trong phòng trang trí lấy sắc màu ấm điều làm chủ. Xem cửa sổ, sân thượng dàn trống hoa, phòng khách hoa đăng. Nhìn lại như là bố trí tỉ mỉ quá, khiến người ta không nghi ngờ chút nào chủ nhân để tâm trình độ. Ba cái phòng ngủ, phòng ngủ ngủ một cái ngủ say như chết người đàn ông trung niên, mặt khác hai cái phòng ngủ, một cái trống rỗng, một cái ngủ một tên bé gái. Giang Lâm Tử mở một nửa cửa sổ bay vào đi, lập tức liền nhận biết được toàn bộ gian nhà bố cục, cùng với trong phòng có mấy cái người sống. Thấy tờ giấy nằm ở lòng bàn tay bên trong không di chuyển, Giang Lâm tầm mắt mới rơi vào nằm nghiêng ngủ trên người bé gái. Bé gái nhìn ước chừng bảy, tám tuổi dáng dấp, tóc dài qua eo, trên trán giữ lại bình tâm thái, khuôn mặt ngoan ngoãn non nớt, da rẻ tiết lộ một loại quanh năm không gặp mặt trời trắng sáng. Mâu trắng váy ngủ dưới, cánh tay nhỏ bắp chân cuộn thành một đoạn. Ở bên chân, lá lướt xuống màu xanh da trời chân mỏng. Lúc này, nữ hài nhíu chặt lông mày, tựa hồ là làm ác động. Thân thể khẽ run, khỏe mắt có nước mắt rơi qua, môi hơi đóng mở, lại không phát sinh một tia âm thanh. Nhưng mà, Giang Lâm nhưng phảng phất nghe được một đạo thanh âm non nớt, không ngừng nói: "Cứu giúp ta, cứu giúp ta." Hắn liếc nhìn trong tay tờ giấy, thì ra là như vậy. Phiêu lưu trong bình ghi chép là tiếng lòng. Tiếng lòng tiếng lòng, đa số là không nói ra được lời nói. Lại như này phiêu lưu bình như thế, chưa hề mở ra trước, cũng không ai biết bên trong viết là cái gì. Hiện tại vấn đề là, nàng vì sao cầu cứu? Lại muốn như thế nào được cứu trợ? Giang Lâm suy tư, đem tờ giấy thả lại phiêu lưu trong bình thu cẩn thận, nhìn quét một lần toàn bộ phòng ngủ gặm màu trắng bàn học, bị cọ màu họa đến tùm la tùm lun cuốn tập, trên đất thưa thớt món đồ chơi. Bên cửa sổ bay lên đến màu xanh da trời rèm cửa sổ, xếp đặt hồng nhạt đồng hồ báo thức tủ đầu giường. Trong phòng đồ vật một ánh mắt đều có thể xem xong. Đất ở bên ngoài xem, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cũng không có cảm nhận được quỷ quái, tinh quái khí tức. Nhưng, đối phương xác xác thực thực là ở đây khắc cầu cứu. Kết hợp ngày hôm qua tình huống đến xem, chỉ có đối phương cầu cứu lúc, phiêu lưu trong bình tờ giấy mới gặp có đáp lại. Nhưng, cái này nguy hiểm đến từ nơi nào? Lẽ nào là bởi vì làm áp động? Giang Lâm suy tư. Ánh mắt lại lần nữa trở xuống trên giường. Bé gái chính hẹp nhắm hai mắt, không thể nghi ngờ là đang ngủ. Giang Lâm thử rút ra một tia quỷ khí, chui vào nữ hải trong cơ thể. Một phút trôi qua, nhìn vẫn không có động tĩnh bé gái, Giang Lâm nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết, coi như là ăn tốt ngủ, ở quỷ khí tối thúc dưới, cũng nên tỉnh lại. Không đúng, lẽ nào là có chỗ nào bị ta quên? Giang Lâm nhìn chằm chằm trên giường bé gái, biểu hiện chăm chú mà chăm chú. Quỷ khí cùng năng lực nhận biết đồng thời dò ra, một lần lần nhìn quét qua nàng thân thể, cùng với trên người mỗi một cái vật. Đương nhiên Giang Lâm ánh mắt hướng lại, nhìn về phía nữ hải trên cổ khối này ngọc. Cái kia ngọc trắng loáng nghiêm dị, có điều một nguyên tiền xu to nhỏ, mai thành quốc bình an hình thức, làm thành dây chuyền, dùng dây đỏ ăn mặc. Nguyên lai like ở trong này. Giang Lâm bình tĩnh. Từ nhìn thấy bé gái đầu tiên nhìn, hắn liền phát hiện đối phương ba hồn bảy vía cũng không hoàn chỉnh. Coi như tỉnh táo lúc, phòng trứng cũng là tâm trí không đầy đủ, giữa sự ngu dại trạng thái. Là lấy, hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng đối phương là bởi vì ác mộng mà cầu cứu. Nhưng hôm nay xem ra, cầu cứu không phải nàng bây giờ, mà là nàng ném mất cái kia một hồn một phách. Mà cái kia một hồn một phách, bây giờ chính dấu ở này cúc bình an bên trong. Giang Lâm hơi suy nghĩ, một vệt lực lượng tinh thần liền dò xét vào. Xuất hiện ở trước mắt hắn, là một cái nho nhỏ phòng ngủ. Màu xanh da trời rèm cửa sổ, gạch màu trắng bàn học, tủ đầu giường trên, bày ra một cái hồng nhạt đồng hồ báo thức. Ngoài cửa sổ, chăng ngó hào quang rơi vào. Màu xanh da trời trên giường, không có một bóng người. Nơi này, là tiểu cô nương kia cấu tạo tạo đi ra thế giới tinh thần. Quả cầu cơ khí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Giang Lâm bên cạnh người, muốn phát sóng. Giang Lâm hơi nhướng mày, quả cầu cơ khí lập tức biểu diễn ra công năng mới, một sắc khen chốt tin tức cùng còn người sống, đều sẽ đánh tới mua sách. Cái tên này đối với trực tiếp, có thể nói là vô cùng đệ bụng. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 601, yêu ma quỷ quái rút lui. Người dẫn chương trình ta đến rồi. Cõi âm thời gian, cõi âm trực tiếp. O oh, o oh, o oh, rốt cuộc đợi được phát sóng, người dẫn chương trình ngươi không sao chứ? Có khỏe không? Suýt chút nữa cho rằng liền cũng lại không nhìn thấy o oh, o. Oh, oh. Dù là đã đêm khuya như cũng có rất nhiều dân mạng tràn vào phòng trực tiếp, từng cái từng cái kích động đến, liền buồn ngủ đều không còn. So với cái gì cà phê, đệ thân hoàn còn muốn hữu dụng gấp 10 lần. Không trách bọn họ phản ứng lớn như vậy, thực sự là tự lần trước hạnh phúc tiểu khu trực tiếp sau, người dẫn chương trình liền vẫn không lại mà bá. Một cái chớp mắt ấy, liền hơn 1 tháng. Trên mạng mỗi người nói một kiểu. Đều ở đoán người dẫn chương trình có phải là được ảnh hưởng, người dẫn chương trình có phải là xệ ra chuyện, có thể hay không lại cũng không nhìn thấy phòng trực tiếp. Mỗi khi nghĩ tới đây, các cư dân mạng là vừa sốt sáng lại sợ sệt. Tuy nói không nhìn thấy phòng trực tiếp, tự nhiên cũng không cần lo lắng đang trực tiếp bên trong đột nhiên xem thấy mặt của mình. Nhưng coi như không nhìn thấy, quý sai đại nhân nên đến thời điểm vẫn là sẽ đến a. Cứ lo lắng ngày nào đó đột nhiên đột tử, còn không bằng có thể sớm biết được một, hai, còn có thể lưu cái thứ nhà. Phi phi phi, sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi. Nhìn thấy còn ở phát sóng, ta liền yên tâm. Andy nắm cổ tranh khen thưởng người dẫn chương trình giữa hố 10, cũng tái bút, khen thưởng đi lên. Sắc lớp khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao 1. Rất nhiều dân mạng mới vừa vào đến, cái gì đều còn không thấy, trước hết đem mặt mũi thu được một loạt hàng khen thưởng thổi qua. Các anh em chờ chút, tình huống thật giống có gì đó không đúng. Người dẫn chương trình đây, bị kích thích nửa ngày, đại gia mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Người dẫn chương trình đây. Trong màn hình trực tiếp, bốn phía tia sáng rất mờ, tầm nhìn thấp. Chỉ có cách đó không xa trong khe cửa, để lộ ra từng tia một sáng sửa. Trước mắt không gian rất nhỏ hẹp, tiếng tính có thể nghe được có chút gấp gáp, nhưng lại nỗ lực ngừng lại tiếng hít thở. Đây là dưới gầm giường. Các cư dân mạng suy đoán, theo bản năng mà theo chỉ hoãn hô hấp. Đố nhiên, ngoài cửa truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Ngay lập tức, khe cửa nơi tia sáng tối sầm lại dường hồ có cái gì vật nặng, bị bắt lôi kéo, hướng về xa xa đi đến. San sạt, san sạt. Tiếng bước chân cùng kéo dài thanh ở cách đó không xa dừng lại. Nơi đó thật giống là nhà bếp. Đầu tiên là tiếng mài dao vang lên, sau đó là dao phay chém vào xương trên ấm thanh. Tịch, tịch, tịch, tịch, tịch, tịch. Chém cốt, róc thịt, mài dao. Tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng, chói tai, khiến người ta tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu. Phản phất cái kia dao là chém vào trên người mình. Không biết quá khứ bao lâu, bên ngoài rốt cuộc yên tĩnh lại. Hô Thế thế, các cư dân mạng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ trên người nổi da gà. Đang chuẩn bị phát hai cái màn đạn chậm dãi thần, tay mới vừa đặt ở trên bàn gõ. Một giây sau, trong hình, một đôi chân không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước giường. Ngay lập tức một cái tay giọ vào đến, trực tiếp đem giường nhấc lên. Ta rứt sợ sạ sạ ra thấy, mẹ nó mẹ nó. Nhân gian, từng cái từng cái trong phòng ngủ. Các cư dân mạng không nhịn được thất thanh kêu ra tiếng, trên tay bàn phím suýt chút nữa không đập ra đi. Tim đập đều lọt nửa nhịp. Có như thế hù dọa sao? Trong giây lát này, không giống dân mạng làm giả không giống phản ứng có nắm chặt trước phòng trực tiếp phát fan phúc lợi, nỗ lực để cho mình trấn tĩnh lại. Có hai mắt đóng chặt, che lốt hai, miệng lẩm bẩm. Ta không nhìn ta không nhìn, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Người dẫn chương trình hộ thể. Người dẫn chương trình hộ thể. Còn có nhìn hai bên một chút, chui vào chân bên chồng, ngăn chặn sở hữu khe hở. Trong miệng lẩm bẩm nói, yêu ma quỷ quái rút lui. Yêu ma quỷ quái rút lui. Trong màn hình trực tiếp. T. Tầng dưới gầm giường bé gái cũng hít vào một hơi, hai tay gắt gao che miệng lại, kinh sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Thiếu một chút, liền gọi ra tiếng. Trước giường Giang Lâm nửa ngồi nửa quỳ nhìn xuống vào giường để bệ gái, một tay nâng lên toàn bộ giường. Tiếng nói còn cũng é, tìm tới ngươi. Nữ Hải duy trì hai tay che miệng lại tư thế, trừng lớn hai mắt, phản phất đang nói, ngươi là ai? Tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Ngoài cửa sổ, trăm ngó hào quang mơ mơ hồ hồ rơi vào, chiếu rọi ra Giang Lâm bóng người. Hắn phản phất biết nàng muốn nói gì, hướng về nàng đưa tới một cái tay, vừa nói, bởi vì ngươi ở hướng về ta ước nguyện, vì lẽ đó ta đến rồi. Đi theo ta đi. Nữ Hải mắt lộ ra nghi hoặc, đương nhiên, nàng đột nhiên nhìn về phía cửa. Bên ngoài Biến mất tiếng bước chân lại vang lên, từng bước một hướng về phòng ngủ đi tới. Xuyệt. Nữ Hải một ngón tay đặt ở trong miệng, sốt sáng mà thấp giọng nói: "Không cần nói chuyện, gặp bị phát hiện. Đắc, đắc, đắc. Nên đến vẫn là đến rồi." Chăm trọng tiếng bước chân ở cửa phòng ngủ dừng lại. Ánh mắt chiếu tới địa phương, tay nắm cửa hướng phía dưới xoay tròn 30 độ. Một bóng người cao lớn từ từ từ đánh mở cửa sau hiện hiện ra. Nữ Hải con ngươi co rút nhanh, trong mắt hoảng sợ không ngừng phóng to. Muốn bị phát hiện. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Lâm một tay ôm lấy Nữ Hải, trực tiếp từ cái kia mở hé cửa sổ nhảy ra ngoài. Nơi này tất cả đều là tinh thần của nàng thế giới biến thành. Chỉ cần nàng cảm thấy đến sợ sợ người, liền sẽ bị không ngừng cường hóa. Càng sợ sệt, kẻ địch liền sẽ càng tương đại, gần như vô địch. Biến thành yêu ma quỷ quái cũng là có khả năng. Ở thế giới này, Giang Lâm cũng không có thể bảo đảm đấu thắng đối phương. Vì lẽ đó, tách ra là tốt nhất. Đương nhiên, cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Hoặc là hủy diệt thế giới này, nhưng thế giới này chủ nhân cũng sẽ phải chịu tinh thần tương tích. Hoặc là tìm tới thế giới này chủ nhân, sau đó dẫn nàng rời đi nơi này. Do ta, lại là người dẫn chương trình. Hai tử thật sự khóc rở à khờ. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình bóng người xuất hiện ở rừng trước. Trong lúc nhất thời trợ khóc trợ cười, tiếng tim đập còn ở bên tai vang vọng. Thật toy bọn họ còn gọi người dẫn chương trình hộ thể, không nghĩ đến chính là bị người dẫn chương trình bị dọa cho phát sợ. Ngoài cửa đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả người dẫn chương trình đều muốn chạy. Không thể không nói, người dẫn chương trình này thao tác rất tuấn tú khả khả. Ta cũng muốn ôm thiếu nữ phá cửa sổ mà ra. Trên lầu ngươi tỉnh lại đi, cái kia vẫn còn còn nít. Ngoài phòng, hàn gió vụ vụ. Thần mê di chuyển, trăng máu giữa trời. Đem hết thảy đều bị kín một tầng màu màu ánh sáng. Từ hai tầng chín nhảy xuống sau, Giang Lâm một bên đánh giá lại bên ngoài hoàn cảnh, một bên ung dung rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt nhìn rất quen mắt, chu vi là một chủng chủng cao lâu. Cao lâu trong lúc đó, phố có cây xanh, đường nhỏ, cầu trượt, chính là Jolend tiểu khu. Duy nhất không giống chính là sở hữu nhà lầu đều tắt đèn, đen thui. Hơn nữa, tất cả đều biến thành số chín lâu. Giang Lâm ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn tới, ở tại bọn hắn nhảy xuống gian phòng kia, 2901 là duy nhất một cái đèn sáng gian phòng. Phòng ngủ trước cửa sổ. Một người cao lớn nam nhân rõ ra nửa người, ánh mắt che lấp nhìn bọn họ. Cầm trong tay một cái dao phay, trên y phục, trên mặt, trên tóc, tất cả đều là dính nhơm nhớt huyết. Trong lòng nữ hại run cầm cập một hồi, sốt sáng mà nắm lấy Giang Lâm cổ áo. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giang Lâm nhìn nàng một cái, "Mang ngươi trở lại." Cuối cùng, lại bổ sung một câu, "Về ngươi muốn trở về địa phương." Nữ hại ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ có hơi ngộp. Giang Lâm nhưng không có nói thêm nữa, đối phương nhận thức tình hình, đúng là bình thường, chưa từng xuất hiện sự ngu dại hiện tượng. Nghĩ đến ký ức cùng trạng thái tinh thần, còn dừng lại ở hồn phách xuất hiện tình hình trước. Hắn nhanh chóng nhìn quét mắt bốn phía, xem hiện nay tình huống này, tựa hồ chỉ có ra tiểu khu, mới có thể chân chính rời đi nơi này. Chỉ là, mới vừa hướng về tiểu khu cổng lớn phương hướng chạy hai bước, Giang Lâm liền sử sốt. Hắn không bay lên được. Chương 602, trở lại. Trở lại. Hắn không bay lên được. Giang Lâm là người, liếc nhìn trong lồng ngực bé gái, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Tuy rằng nghe nói qua tình huống như thế, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất gặp vỡ. Thế giới này, vì là tinh thần của nàng thế giới biến thành, tất cả đều sẽ nhân ý chí của nàng mà phát sinh biến hóa. Chỉ cần nàng cảm thấy tôi, người bình thường không bay được. Vậy này bên trong thì sẽ không có biết bay người bình thường, mà mới vừa hắn mang theo nàng từ trên lầu nhảy xuống tại điểm, nàng phòng trứng không kịp phản ứng. Vào lúc này phục hồi tinh thần lại, hắn tự nhiên cũng là không thể phi. Hai chân lập tức trở nên đặc biệt chầm chậm. Là mấy trăm năm quỷ, Giang Lâm đều sắp muốn đã quên loại này cảm giác. Hắn lại lần nữa hướng về cửa tiểu khu phương hướng chạy đi, một bên cân nhắc, muốn làm sao có thể thay đổi cô bé này ý nghĩ. Sát sát sát. Không trung truyền đến nhỏ bé động tĩnh, như là cánh cùng cánh lẫn nhau va chạm âm thanh. Bé gái lập tức sốt sáng lên đến, "Ta, chúng ta mau trở về đi tôi, bên ngoài rất nguy hiểm." gặp không liệu mà mà, Giang Lâm thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, một giây sau, một con đen kịt rơi từ trong bóng tối vào ra. Giang Lâm ánh mắt dùng mình, nhắm chuẩn tới cơ, một phát bắt được. Đùng. Rơi ở trong tay nổ tung, chỉ để lại một đoàn huyết hoa. Sắt sắt sắt. Sắt sắt sắt. Chu vi đen kịt trong nhà lầu, liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên. Từng đôi màu đỏ tươi con mắt, lít nhá lít nhít xuất hiện ở đen kịt cửa sổ nơi. Theo giữa bầu trời tầng mây di chuyển, ở chăng máu chiếu rọi xuống. Từng bầy từng bầy rơi từ tầng trên bên trong chen chúc mà đến, mở rộng cánh, lộ ra răng nanh Màu đỏ tươi con mắt mang theo khát ngào ánh sáng. Trong lồng ngực bé gái càng ngày càng run rẩy lên, nàng lắc răng Lâm cánh tay, hớt tận nói: "Mau trở lại trong phòng đi, về trong phòng dấu kỹ, chúng nó sẽ không tìm được chúng ta. Ngươi đừng sợ, chúng nó thương tổn không được ngươi." Giang Lâm tăng nhanh trên chân tốc độ, một bên né tránh những người rơi, một bên tìm đúng cơ hội cùng bé gái nói chuyện. Dơi thực cũng chỉ là một loại động vật mà tôi biết bay, gặp phát ra tiếng ba. Không có gì đáng sợ, một cái tát một cái, hãy cùng đập muỗi tự. Mọi người biết đến chứ. Mùa hè ong ong ngọng, dụng điểm thuốc sắt trùng liền có thể giết chết. Không, không giống nhau. Nữ hài ngắt lời hắn, âm thanh nhân sợ sệt trở nên sắc bén. Chúng nó gặp hút máu, tất cả mọi người đều sẽ bị hút khô. Sát, sát, sát. Trong ngõ bên trong, càng ngày càng nhiều rơi bay ra. Trở về, trở lại, chỉ có ngoan ngoãn ở lại trong phòng mới có thể tiếp tục sống. Nàng tự mình nói, từ từ chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Muốn ngoan ngoãn, không thể phát sinh một điểm âm thanh, không thể phát sinh một điểm âm thanh. Đúng, bằng không liền sẽ mất mạng. Theo nàng âm thanh hạ xuống, dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm ầm. Đi về tiểu khu cộng lớn con đường bắt đầu từ từ biến mất mà biến mất địa phương, tất cả đều biến thành không đáy hố đen, đem trên mặt đất đồ vật tất cả đều cắn nuốt mất rồi. Trong chớp mắt, hố đen liền đi đến hai người dưới chân, trực tiếp hình ảnh tùy theo một hắc. "Mẹ nó, này tình huống thế nào?" Nhìn ra ta tê cả da đầu. "Nơi này là chỗ nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Xin nhờ xin nhờ, người dẫn chương trình nhất định phải bình an vô sự." Phòng trực tiếp thế nước môn nhìn ra là vừa sốt sắng, vừa nghi hoặc. Trước mắt từng cảnh tự ấy, căn bản không giống như là nhân gian. Nhưng cô bé kia, cái kia kiến trúc vật, rồi lại là nhân gian phong cách. Tại sao người dẫn chương trình không thể bay Quỷ khí đây, tất cả những thứ này đến cùng sẽ ra chuyện gì? Lẽ nào nơi này là quỷ vực? Chỉ có quỷ vực mới gặp tự thành không gian, có như thế kỳ quái cảnh tượng chứ? Hình ảnh này, làm sao theo ta trước đây từng làm ác mộng có chút tương tự. Lúc đó trực tiếp cho ta làm tỉnh lại. Jolend tiểu khu, 1502 dân phỏng. Thân kiệt co lại trong chăn, xem điện thoại di động bên trong hình ảnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Này, này tiểu khu làm sao như thế xem? Ngoại trừ tất cả đều là lầu số 9 bên ngoài, bên trong công cộng khu vực, hầu như giống như đúc nhất định là cảm giác sai, cảm giác sai, nếu không thì chính là tương tự. Đúng, chỉ là nhìn như thế mà tôi, nhiều như vậy tiểu khu, nói không chắc chính là xuất từ đồng nhất cái nhà thiết kế. Hắn lẩm bẩm, khịt sâu hai lần. Lặng lẽ đem chân rời một cái khe, hướng về cửa sổ phòng ngủ nhìn lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng xương ngủ mông lung, đêm gió thổi qua, mang theo một trận cảm giác mát mẻ. Trăng ngẫu cái gì, căn bản cũng không có. Mà lúc này, màn hình đen trên điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Ngay lập tức, phòng trực tiếp màn ảnh biến đổi, một cái phòng ngủ xuất hiện ở trong bức tranh. Mà cái kia màn ánh sáng, bắt nguồn từ khe cửa. Không gian nhỏ hẹp bên trong, là căng thẳng mà lại nổn nạt tiếng hít thở. Tất cả, Phạng Phật trở lại nguyên điểm. Giang Lâm đứng ở màu xanh da trời trước giường, tất cả xung quanh đều vẫn là chiếc dáng giấc kia. Gạo màu trắng bàn học, màu xanh da trời rèm cửa sổ, tủ đầu giường trên hồng nhạt đồng hồ báo thức. Mà ngoài cửa, là vật nặng rơi xuống đất âm thanh, ngay lập tức, có món đồ gì bị bắt đi tới nhà bếp. Tịch tịch tịch chém thịt tanh từ bên ngoài truyền vào đến. Lần này, Giang Lâm không có trực tiếp đi tìm tiểu cô nương kia, mà là đứng tại chỗ, tỉnh táo hồi tưởng một hồi lần trước toàn bộ quá trình. Bất kể là thành đàn rơi, vẫn là đột nhiên biến mất mà mất thực đều không tạo thành được uy hiếp gì. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ bé gái kia. Nàng sợ sệt đi ra ngoài, sợ sệt bị phát hiện. Tại sao? Bên ngoài có nguy hiểm gì? Giang Lâm đi đến cửa phòng ngủ, thoáng mở cửa ra một cái thôi. Bên ngoài phòng ngủ là phòng khách, phòng khách một bên, mới là nhà bếp. Từ nơi này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy non nửa phía cửa phòng bếp. Tích tích tích. Tiếng âm chói tai vẫn còn tiếp tục, hắn thậm chí có thể nghe được huyết dịch bắn tóe âm thanh. Theo trong phòng bếp động tĩnh, nhà bếp cái kia non nửa cánh cửa trên, cũng chiếu ra một cái bóng đen to lớn. Bóng đen kia phảng phất cự thú, nó cầm món đồ gì? không ngừng khiến căng sức. Một hồi, hai lần, ba lần, thỉnh thoảng thì sẽ có món đồ gì tung tóe ở cái kia non nửa cánh cửa trên. Phòng trực tiếp các cư dân mạng thấy cảnh này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa đêm chuyện ma cũng chỉ đến như thế. Ô ô, ô hơn nửa đêm ta tại sao muốn xem cái này? Cho các ngươi nói cái khủng bố sự tình, người dẫn chương trình cũng là quỷ tới, này vẫn là coi âm phòng trực tiếp. Ở vừa bắt đầu tê cả da đầu sau, một ít dân mạng cũng bắt đầu kết hợp hiện nay chứng kiến tin tức, tiến hành phân tích. Hiện nay xem ra, nơi này phải là một quỷ vực, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Mà tiểu cô nương kia, hẳn là nơi này một loại nào đó hạt nhân vị trí, chỉ cần nàng nhận định cái gì, liền nhất định sẽ phát sinh. Vậy chỉ cần đem bé gái khống chế lại không là được. Có dân mạng trả lời, muốn thật sự có như thế đơn giản là tốt rồi. Nhưng, vừa nãy hình ảnh bất luận nhìn thế nào, người dẫn chương trình lựa chọn đều là bảo vệ cô bé này. Muốn thương tổn một người rất đơn giản, nhưng muốn phải bảo vệ, độ khó trình độ liền muốn cao hơn nhiều. Muốn thực sự là đơn giản như vậy, hiện tại cũng sẽ không là cục diện này. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tà xỉ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 603, ngươi tin tưởng phía trên thế giới này có thần tiên sao? Tịch tịch tịch. Trong phòng bếp âm thanh vẫn còn tiếp tục. Giang Lâm đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại. Chặn lại rồi bên ngoài ánh sáng, cũng chặn lại rồi nhà bếp bên kia hình ảnh. Lúc này, trong lòng hắn dĩ nhiên có cái suy đoán. Là ai? Liêu có thể hình bắt ở gần giường, trì hoãn hô hấp, hai tay che miệng lại, ánh mắt theo trước giường cặp kia chân di động mà di động. Từ trái hướng về phải, lại từ hữu đi phía trái. Thấy cặp kia chân mở cửa, nàng không nhịn được tim đập tăng nhanh. Nó đang nhìn cái gì? Lẽ nào nó không biết bên ngoài rất nguy hiểm? Phải nhắc nhở nó sao? Có thể vạn nhất nó là bại hoại làm sao bây giờ? Liêu có thể hình vô cùng sốt ruột, nhưng từ đầu đến cuối không có phát sinh quá một tia động tĩnh. Cũng may, người kia rất nhanh sẽ khép lại môn. Nhìn dáng dấp, người bên ngoài cũng không có bị kinh động. Dừng lại một lúc, cặp kia chân lại lần nữa chuyển động. Lần này, nó đi đến trước giường. Nó phải làm gì? Tích tích tích. Tích tích tích. Yên tĩnh ban đêm, nhà bếp bên kia truyền đến âm thanh đặc biệt rõ ràng, cho tới trong phòng động tĩnh cơ hồ bị hoàn toàn che lấp, Liêu có thể huynh không nhìn thấy nó đang làm gì, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh, chỉ có tiếng tim mình đập, tung tung tung, vang vọng ở bên tai, gấp gáp mà vừa sợ hãi, giống nhau trái tim chủ nhân lúc này tâm tình, thật giống quá khứ rất lâu, lại thật giống liền đi qua một lúc. Đột nhiên, từng đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt nàng, tạo thành từng cái từng cái kỳ dị tiểu chữ. Người tin tưởng phía trên thế giới này có thần tiên sao? Thần tiên? Liêu có thể huynh biểu hiện chóng váng, thần tiên? Nàng tin, nàng muốn tin. Nếu như thật sự có thần tiên, thật là tốt biết bao. Này, cái này chẳng lẽ chính là phép thuật sao? Cái kia từng đoàn quỷ hỏa dừng lại mấy giây sau, lại lần nữa biến hóa lên, tạo thành tân một hàng chữ. Ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Ta có thể dẫn ngươi đi muốn đi địa phương. Lạch cạch. Nước mắt rơi trên mặt đất. Liêu có thể hinh hẹp cắn bờ môi, muốn. Nàng muốn đi ra ngoài. Thế nhưng, bên ngoài quá nguy hiểm. Có thật nhiều thật nhiều đáng sợ đồ vật. Nếu là bị phát hiện, rất cực kỳ thê thảm. Tin tưởng ta được không? Tin tưởng thần tiên sức mạnh. Theo quỷ hỏa lại lần nữa biến hóa. Màu xanh da trời rường chậm rãi nhấc lên, bên ngoài ánh trăng một chút rơi vào phòng ngủ trên mặt đất, chiếu rọi ra toàn thân áo trắng Giang Lâm, cũng soi sáng ra dưới đáy giường, tấm kia đẩy mặt nước mắt, bận thịu khuôn mặt nhỏ. Giang Lâm một tay giơ lên giường, một tay hướng về nàng tần đi, "Ta che chở ngươi đi ra ngoài." Liêu có thể hình xoa xoa con mắt, không do dự, dùng sức gật gù. Lần này, Giang Lâm không có đến như vậy đột ngột. Cũng trước đó ở Liêu có thể hình trong lòng đắp nặn một phần cảm giác an toàn, một phần cảm giác thân bí. Vì lẽ đó, khi hắn ôm nàng bay ra ngoài cửa sổ thời điểm, như cũng duy trì vốn có sức mạnh. Trăng ngẫu giữa trời, bên trong tiểu khu đen tối một mảnh. Một chung chung lầu số 9, phản phất từng tòa từng tòa nhà ma. Liêu có thể hình vừa định xem, liền bị Giang Lâm che lại mắt. "Ta nói có thể, ngươi lại mở mắt ra." Liêu có thể hình nhếch môi, gật gật đầu. Lần này, tuy rằng vẫn là sợ sệt, nhưng cũng có thêm một phần hy vọng, một phần tin tuệ, một phần độ khả thi. "Ta tiên, người dẫn chương trình hảo hảo, ta cũng muốn." "Được rồi, người dẫn chương trình ngươi nói có thể trước, ta đều không mà mắt. Các ngươi là tú như sao?" Nhanh ngồi xuống, đường che ta xem người dẫn chương trình. Phòng trực tiếp bên trong. Một đám dân mạng nhìn tình cảnh này, không tên bắt đầu kích độc lên. Chỉ cảm thấy, toàn bộ hình ảnh thật giống cũng không đáng sợ như vậy. Ta cũng tin tưởng có thần tiên. Người dẫn chương trình Vĩnh Viễn Thích Thần. Xong a. Từ tầng 29 bay ra ngoài sau, Giang Lâm không có làm dừng lại, trực tiếp hướng về cửa tiểu khu bay đi. Dọc theo đường đi, huyết biến bước xuất hiện lần nữa. Lít nha lít nhít từ mỗi cái trong cửa sổ bay ra ngoài, hai mắt màu đỏ tươi. Phản phất trong đêm tối sát thủ. Nhưng lần này, chúng nó mới vừa bay đến Giang Lâm trước mặt, liền bị một đạo bình phong vô hình ngăn cản. Đây là, nàng tín ngưỡng thần tiên sức mạnh có thể bay, có thể triển khai pháp lực, có thể đánh quái vật, phốc cục cục, phốc cục cục. Huệ Biên bước không ngừng va chạm cái kia lớp bình phòng, nỗ lực đột phá. Liêu Khả Hình căng thẳng nắm chặt trên người váy, đem đầu chôn ở Giang Lâm trong lòng ngực. Nàng nhớ ở Giang Lâm lời nói, không mà mắt, không nhìn tới. Giang Lâm không có quản những người Huệ Biên bước, một đường về phía trước. Mắt nhìn về phía trước chính là cửa tiểu khu, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia một trùng trùng đen tối trong nhà lầu, cùng nhau sáng lên đèn. Thời khắc này, sở hữu gian phòng, tất cả đều biến thành 2901. Gian phòng cửa sổ nơi Từng cái từng cái cao to nam nhân rõ ràng song đến. Hắn phảng phất một cái đồ tệ, cầm trên tay đem dao phay. Trên mặt, sợi tóc trên, trên y phục, tất cả đều là huyết. Nam nhân vẻ mặt âm trầm chậm, hướng về phía cửa tiểu khu bên này, há mồm chính là một tiếng hống. "Liêu Khả Hinh, ngươi muốn chạy chỗ nào đi? Liêu Khả Hinh, ngươi muốn chạy chỗ nào đi? Liêu Khả Hinh, ngươi muốn, muốn chạy chỗ nào đi?" Mỗi cái trong phòng nam nhân đều là đồng dạng dáng dấp, vẻ mặt giống như nhau. Cầm dao phay, hô cùng một câu nói. Tại đây chống trải trong bóng đêm, hình thành một đạo chỉnh tề mà lại quỷ dị âm thanh. Trong phút chốc, Liêu Khả Hinh đột nhiên mở mắt ra. Con ngươi co rút nhanh, cả người căng thẳng lên. Dù cho trước lúc này, Giang Lâm đã nghiêm phong lại năng tính giác cùng thị giác, nhưng chỉ cần nàng nghĩ, nàng liền có thể nghe thấy, liền có thể nhìn thấy. "Đừng sợ." Giang Lâm âm thanh từ phía trên truyền đến, như cũ bình tĩnh. Nhưng mà, lúc này bất luận hắn nói cái gì, Liêu Khả Hinh đều nghe không rõ. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Trong đầu liên tục nhiều lần vang vọng cùng một câu nói: "Bị phát hiện, chạy không thoát. Bị phát hiện, chạy không thoát." Cùng lúc đó, tiểu khu cổng lớn bắt đầu lên cao, lên cao, vận hướng về trên trời thăng đi. Phạm Phất một cái vĩnh viễn trốn không ra lão tổ. Giang Lâm thử công kích mấy lần, quả nhiên không cách nào phá mở. Đủng, đủng, đủng. Mặt đất bắt đầu chấn động lên. Giang Lâm xoay người, một cái người khổng lồ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tiểu khu, là người đàn ông kia. Hắn thân hình cao lớn, trên người buộc vào sấm màu V.L. Phạm Phất một cái đồ tể, toàn thân đều là máu thịt, cầm trong tay dao phay, tướng bước một, hướng về bọn họ đi tới. Vừa lên tiếng, liền đem bọn họ hút vào miệng lớn bên trong. Bốn phía mở hắc. Phòng trực tiếp lại lần nữa màn hình đen. Ta cờ mờn, liền không qua được đúng không? lại lần nữa tuần hoàn. Này nếu như ác ngộng ta có thể túm một năm. A a a, để bọn họ đi ra ngoài a. Đáng ghét. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn ra nắm bắt gấp, thật không được chính mình tiến lên phá tan cái kia tiểu khu cổng lớn, sau đó để người dẫn chương trình cùng nữ hải ung ung ra ngoài. Mấy người thậm chí không nhịn được bay về không khí vung quyền, a đánh đánh đánh đánh đánh. Cô bé này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Này còn muốn làm sao qua cửa a? Gọi cảnh sát sao? Bởi vì trọng điểm tin tức trực tiếp mùa sạch, các cư dân mạng cũng không hề nghe rõ tên Liêu Khả Hình, cũng không có thấy rõ ngoại trừ người dẫn chương trình ở ngoài, người khắt mặt trực tiếp đem nàng đánh ngất, hữu dụng không? Một đám dân mạng bắt đầu thảo luận, muốn giúp một chút người dẫn chương trình, lấy người dẫn chương trình thực lực, coi như không đánh ngất, cũng có thể niềm phong lại nàng ngủ ra đi. Vì lẽ đó trọng điểm nên ở chỗ, như thế nào phá trừ cô bé này hoảng sợ. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 604, khả hình, rời giường. Thoát đi tiểu khu thất bại. Mắt thấy bốn phía lại lần nữa một vùng tăm tối, Giang Lâm trong lòng cái kia suy đoán nhưng là bị chứng thực. Cô bé này là bị dọa mất hồn phách. Có chuyện trước, nàng nhất định là nhìn thấy gì đối với nàng mà nói cực kỳ khủng bố, không thể nào tiếp thu được sự. Vì lẽ đó, hồn phách của nàng mới gặp chạy trốn tới Ngọc bên trong đi ẩn núp. Một lần lần, bị vây ở chỗ này. Vây ở cái này dường như ác mộng bình thường trong thế giới tinh thần. Chứng thực suy đoán sau, Giang Lâm không lại tiếp tục dừng lại, rút ra lực lượng tinh thần, trở lại thế giới hiện thực. Phong trực tiếp cũng thuận theo đăng kín. Đứng ở màu xanh da trời rất rộng, Giang Lâm nhìn Như cũng nằm ở trong giấc mộng bé gái, đem bên cạnh chăn mỏng cho nàng che lên. Bây giờ thu gió từ từ nổi lên, nhân loại thân thể vẫn là quá yếu. Sau đó Giang Lâm Dương mắt một lần nữa nhìn quét một lần cái này bà cư thất. Ánh mắt xẹt qua phòng khách, xẹt qua phòng ngủ ngủ say như chết nam nhân, cuối cùng dừng lại ở nhà bếp. Thì ra là như vậy. Giang Lâm đăm chiêu. Ở cái kia tinh thần cấu tạo tạo đi ra trong thế giới, mãi mãi đều vậy đêm đen đen. Đen tối trong tiểu khu thì lại trụ đầy quái vật. Nếu như không ngoan ngoãn, nếu như phát sinh động tĩnh, nếu như nỗ lực chạy trốn, liền sẽ bị quái vật phát hiện, liền sẽ chết đi. Kết hợp trở lên vài điểm, có thể đến ra hai điểm tin tức. 1. Bên ngoài có quái vật, rất nguy hiểm. 2. Nếu là bị phát hiện dị dạng cử động, rất nguy hiểm. Điều này giải thích, cái kia làm cho nàng hoảng sợ đồng ổn, nhất định còn ở bên người nàng. Kéo dài quản chế nàng. Vì lẽ đó, nàng mới không dám phát ra tiếng, chỉ dám ở trong đêm khuya lén lút, tự trong tiềm thức không hề có một tiếng động cầu cứu. Vì lẽ đó, Phiêu Lưu Bình mới gặp ở buổi tối có phản ứng. Muốn loại bỏ nàng hoảng sợ, đầu tiên muốn giải quyết đi trên thực tế. Cái kia làm cho nàng sợ sệt đồng ổn. Bằng không, như thế nào đi nữa tuần hoàn, cũng vẫn là kết quả giống nhau. Đêm đó, địa phương trong boss cảnh sát liền nhận được một cái nặc danh điện thoại. Nói cái gì Jolend tiểu khu có hộ gia đình giết người dấu xác. Dấu xác địa điểm ngay ở trong tủ lạnh. Chờ bọn hắn muốn lại lần nữa gọi lại lúc, lại phát hiện dãy số là không có tín hiệu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho đùa dai. Nghe điện thoại cảnh sát nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, có thể hay không là hai nhà người náo loạn mâu thuẫn, cố ý cho đối phương tìm việc làm. Bên cạnh đồng thời ca trực cảnh sát nặng nặng sống mũi, suy đoán nói, Dĩ vãng, như vậy Ô Long báo cảnh điện thoại cũng có biết. Tỉ như đứa nhỏ báo cảnh, nói trong nhà ẩn dấu ma túy, hoài nghi ba mẹ phạm pháp. Kết quả sau khi đi qua mới phát hiện, thực chính là đứa nhỏ không muốn biết hoạt động, muốn để bọn họ quản gia trưởng cho mang đi. Lại tỉ như trước đây không lâu, bọn họ nhận được điện thoại, nói trong tiểu khu có người đàn ông đang làm lưu sát, đi theo sau, bọn họ thấy nam vóc người hùng, một thân sắc khí, suýt chút nữa liền lấy xuống ra. Bầu không khí lúc đó liền sốt sáng lên. Nam nhân cũng há hốc mồm, một mặt căng thẳng, ta liền viết cái tiểu thuyết, cũng không phạm pháp a. Xuất cảnh cảnh sát. Thông qua một phen hiệu rõ sau, bọn họ mới biết, nam nhân thực là cái suy lý hồi hộp tiểu thuyết tác giả, hàng ngày chính là tiểu khu, tiệm cơm hai điểm một đường. Cái kia báo cảnh người, phòng trừng là nghe được hắn đang suy tư tiểu thuyết tình tiết lúc tự lẩm bẩm. Hơn nữa hắn giải đến một mặt huống dạng, nhất thời liền cho hiệu lẫm. Nói chung, các loại ô long vô số kể, mặc kệ có phải là, ngày mai đi xem xem liền biết rồi. Nghe điện thoại cảnh sát một bên ghi nhớ trong điện thoại nhắc tới các loại tin tức, vừa nói, quân chúng có lo lắng, có nhu cầu, bọn họ nên xuất cảnh. Như cuối cùng thật sự chẳng có chuyện gì, vậy thì không thể tốt hơn. Jolland tiểu khu, sáng sớm 6 giờ, cửa cửa hàng ăn sáng đã là nóng hổi, các loại bánh bao, bánh màn thầu dở lên lòng hấp. Đi taxi rất sớm đứng ở ven đường, chờ đợi đánh các công nhân đích thần tới. Tiểu khu nhàn nhã khu vực trồng, một ít đại gia bác gái đã bắt đầu tản bộ. Liêu Thành Hồng liếc nhìn điện thoại di động thời gian, cũng đứng dậy dọn dẹp một chút ra ngoài. "Tiểu Hương A, lại dậy sớm như thế a?" Dưới lầu, một người có mái tóc hoa râm, da dẻ lỏng lẻo tiểu Lao Thái Thái ngồi ở tiểu khu trên ghế dài. Nghe được âm thanh, vẫn dục con người chậm rãi chuyển qua đến. Lặp lại tháng này tới nay, mỗi ngày đều sẽ hỏi vấn đề. Liêu Thành Hồng cũng đã tập mãi thành quen, gật gù, lặp lại hầu như mỗi ngày đều gặp trả lời vấn đề. Đúng đấy, lưu lại muốn đi làm. Có điều, đang đi làm trước, hắn còn muốn trước tiên đi cửa hàng lăn sáng một chuyến. Sáng sớm cảm giác mát mẹ đặc biệt dễ thần, mang theo một luồng gió thu hữu quảng ý vị. Liêu Thành hùng lục đi, cửa hàng ăn sáng cửa bốn tấm bàn trên, đã ngồi năm, sáu người. Tất cả đều là dậy sớm làm công người. Hắn cũng không đi đến nhìn nhiều, trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống. Trùng trong cửa hàng hô: "Lão bản, đến một lồng tương bao thịt, một lồng thịt tuy bao, hai cái bánh tiêu, thêm một chén nửa bát cháo. Muốn dương 10 không?" Bà chủ mở ra lồng hấp, bật điệu đến chân không chạm đất. Nhiều đến điểm. "Được, tới ngay." Trong tiệm này tổng cộng liền lão bản cùng bà chủ hai người, một chuyện làm cho người ta đóng gói, một cái bảo vệ lồng hấp. Liêu Thành Hồng liền nhìn, liền lấy điện thoại di động ra, vừa xoạt video ngắn một bên chờ. Nhìn thấy bọn người, khoe miệng nở ra, lộ ra tám cái răng. Ha ha ha. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Phốc ha ha ha còn có thể như vậy. Đến, người bánh bao. Bà chủ bưng tới hai lồng bánh bao, lại chạy một chuyến, cầm bắt cháo, dưa muối cùng hai cái bánh tiêu. Thế thế, Liêu Thành Hồng đem điện thoại di động thả trên bàn, một tay chớp đũa, một tay đoan bắt cháo. Thôi thôi, khó khẻ lỗ bắt đầu ăn. Hắn thân hình cao lớn, khẩu vị cũng đại. Một cái có thể ăn hai cái tiểu lăng bao, trên đường còn đi bỏ thêm bắt bắt cháo. Chỉ chốc lát sau, liền đem trước mặt đồ ăn càn quét hết sạch. Hắn thả xuống bát đũa đứng dậy, lão bản lại đóng gói một cái bánh tiêu, hai cái tiên bánh bao tiện, một bát bát cháo. Sau đó tính toán bao nhiêu tiền. "Hoành." Bà chủ nhanh chóng quét mắt hắn trên bàn bộ đồ ăn, thoang hợp lại kế, phải ra số lượng tự. Thêm vào đóng gói phí tổng cộng là 26 khối. Liêu Thành hùng đật ngủ. Hắn mỗi ngày đều ăn gần như lượng, mỗi lần cũng gần như đều là số này. Trả tiền, tiếp nhận bà chủ đóng gói tốt bữa sáng, hắn một lần nữa trở lại Jolend tiểu khu, tiến vào lầu số 9. Lúc. Dưới lầu cái kia dễ quên láo thái thái vẫn còn, ngơ ngác nhìn về phía trước, không biết là thất thần, vẫn là nhìn thấy gì vật hi hãn. Keng, thang máy ở tầng 29 dừng lại, Liêu Thành Hồng lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Trước tiên đem bữa sáng để lên bàn, sau đó đi gõ gõ nằm niên môn. "Khả Hinh, dậy giường ăn cơm." Gõ xong sau, hắn lại thông thạo đi đến sân thượng, dùng ấm nước cho dàn trồng hoa trên cây xanh môn tới nước. Dàn trồng hoa trên cây xanh chủng loại đa dạng, lách cách quốc, cây hoa hồng, nhiều thịt, hoa chi tử, nhưng đều bị chăm sóc rất khá, một mảnh màu xanh biết. Chờ hắn rưới xong nước sau, thời gian đã 6 giờ rưỡi. Hắn lại lần nữa đi đến nằm nghiêng trước cửa, gõ gõ, "Khả Hinh, dậy giường." Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 605, nên đi quy trình hay là muốn đi? Liêu Thành Hồng nằm nghiêng trước cửa. Một bên gõ cửa, vừa nói, "Khả Hinh, dậy giường." Trong phòng trước sau như một không có động tĩnh. Hắn mở cửa, nhìn thấy cái kia xúc ở trên giường nho nhỏ một đoàn, cười cợt, tiến lên đem người đánh thức. Đã 6 giờ rưỡi, nên dậy giường. Ba ba Liêu lại muốn đi làm, bữa sáng đã mang cho người trở về. Người sau khi ăn xong, liền chính mình đọc sách, vẻ vời không nên chạy loạn. Chờ bởi chưa ta dành thời gian về đến, làm cho ngươi ăn ngon. Hắn một bên nói Liên Miên cần nhắn nói, một bên cho Khả Hình trải đầu. Trói lại cái cặp lừa ngựa, cặp trên màu đỏ lơ bướm. Sau đó mang theo nàng rửa mặt, đánh răng, làm làm ngoan ngoãn ngồi vào phòng khách ăn điểm tâm. Trói này hạ xuống, hắn làm được là thông tạo mà lại nhẹ nhàng, phản phất từ lâu luyện tập quá hơn trăm lần. Khà khà. Khà khà. Cơm, cơm cơm. Từ đầu tới đuôi, Khả Hình đều chỉ là một mặt cười khúc khích nhìn phía trước. Nàng néo xịt đầu khè miệng chảy ra một chuỗi chảy nước miếng, tự mình cười. Khà khà. Khả Hinh ăn cơm, cơm. Đúng, chúng ta Khả Hinh cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm. Liêu Thành Hồng đem cái muôi này đến nàng bên mép, động tác ôn nhu, đúng giờ ăn cơm mới có thể dài cao cao. Khà khà. Khả Hinh. Khả Hinh khà khà. Nàng một cái miệng, trong miệng còn chưa kịp nuốt vào bát cháo liền theo khóe miệng chảy ra. Nhỏ xuống ở màu trắng váy trên, mà nàng nhưng hoàn toàn không cảm thấy. Cao hứng vô vụ bận, Khả Hinh. Cao cao. Ha ha ha. Đúng đúng, Khả Hinh cũng phải trường cao cao. Liêu Thành Hồng tốt tính cho nàng khè miệng cùng váy lau khẩu giáo không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, tất cả đều cùng đã từng như thế, sân thượng tây xanh, ngoan ngoãn con gái, hết thảy đều cùng từ trước như thế, ấm áp, hài hòa, tốt đẹp, thong dong, thong dong. Đột nhiên đến tiếng gõ cửa, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh tốt đẹp hình ảnh. Liêu Thành Hồng động tác trên tay giường một chút, thả xuống cái môi, cho Khả Hinh lau lau khóe miệng. Khả Hinh đừng có chạy lung tung, ba ba qua xem một chút. Hắn một bên đi tới cửa, vừa nói, ai vậy? Cửa. Hai tên cảnh sát ăn mặc thường phục, tay áo trên đều mang huy bàn khu phố màu đỏ tụ bộ. Bọn họ một cái bắt thịt cần đối, dài đến tiểu soái một cái nhưng là người đã trung niên, hơi phát tướng. Nghe được trong phòng câu hỏi, bọn họ biểu cảm trên gương mặt đúng là hờ hững. Tuổi trẻ cảnh sát thuận miệng nói, nhân khẩu tổng điều tra, hiện tại chỉ là có người báo cáo, cũng không thực chứng. Nếu như cái kia trong cuộc điện thoại nói chính là thật sự, cái tiếc trung quân phải trước tiên hạ thấp đối phương cảnh giác, thành công vào phòng lại nói, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Nếu như chỉ là hiệu lầm lời nói, cũng có thể thuận tiện đem nhân khẩu tổng điều tra sự tình cho làm. Nghe vậy, Liêu Thành Hồng bước chân dừng lại, liếc nhìn nhà bếp, lập tức thu tầm mắt lại, nhìn xuống mắt mèo, sau đó mở ra tổng lớn. Trước tiên hỏi thăm một chút, hai vị đồng chí tốt. Vừa nói, một bên nhanh chóng đánh giá hai người một ánh mắt. Nhìn thấy bọn họ ông tay trên ủy ban khu phố đánh dấu, cùng trên tay giấy bút, mới hơn những người, để cho hai người đi vào. Hai tên cảnh sát phảng phất đúng là tới làm nhân khẩu tổng điều tra, một cái phụ trách hỏi, một cái phụ trách ký. Nghe được Liêu Thành Hồng nói, trong nhà hai cái người thời điểm. Trung niên cảnh sát hỏi một câu. "Ta xem trước ngươi ghi chép không phải bà thay người sao?" Đề cập này, Liêu Thành Hồng sắc mặt chìm chìm, than thở. "Chết ta không bản lĩnh, hai tử nàng mẹ theo người chạy. Bây giờ cũng chỉ có ta cùng con gái của ta ở tại nơi này." Tuổi trẻ cảnh sát liếc nhìn trong phòng, nho nhỏ nữ hài ngồi ở trước bàn cười khúc khích, một tay đâm trong bát bắt cháo, làm cho đầy mặt đều là. Hắn nứ ngẩn, an ủi, tháng ngày đều sẽ tốt lên. Đúng đấy, đều sẽ tốt lên. Liêu Thành Hồng cũng quay đầu nhìn con gái, khóe miệng lộ ra một vẻ cười. Thực ra cũng không cầu cái gì, chỉ cần nhìn nàng bình an vui sướng trưởng thành, ta đã biết đủ. Nói tới đây, thực nên hỏi cũng hỏi gần đủ rồi. Liêu Thành Hồng lưu cho bọn họ ấn tượng cũng cũng không tệ lắm. Nhưng, chính sự hay là muốn giải quyết. Hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, trung niên cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận, nói Thực, ngoại trừ nhân khẩu tổng điều tra, chúng ta lần này đến trả có chuyện, có người báo cáo ngươi. Phiên phước ngươi phối hợp chúng ta một hồi, nếu như là hiểu lầm lời nói, chúng ta nhìn liền đi." Hắn nói lời này lúc, bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát thời khắc cảnh giác, chú ý Liêu Thành Hồng nhất cử nhất động. "Báo cáo." Chỉ thấy Liêu Thành Hồng ngớ ngẩn, vẻ mặt lập tức trở nên hơi không tên. "Báo cáo ta cái gì a? Lẽ nào là khả hình bình thường làm ầm ĩ thời điểm, nào đến hàng sóng?" Ngay vừa nói, vừa vận chứng thực hai tên cảnh sát một ít suy đoán. Lần này, sợ không phải lại là Ô Long báo cảnh. Trung niên cảnh sát một bên ở trong phòng nhìn một chút, một bên tán gẫu việc nhà tự, Động Viên nói: "Ngươi cũng chớ sốt sắng, chúng ta liền nhìn. Nếu như là hiểu lầm lời nói, sớm một chút giải trừ cũng tốt." Ba cơ thất trong phòng, bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy được chủ nhân để tâm trình độ. Hắn chuyền chuyển, liền đi đến nhà bếp, bốn phía nhìn một chút. "Thường thường xuống bếp sao?" Trung niên cảnh sát thuận miệng hỏi. Tuổi trẻ cảnh sát cũng tùy ý nhìn một chút chu vi, rất sạch sẽ, nhưng đồ làm bếp rất toàn. Hai người không có chú ý tới chính là, ở tại bọn hắn tiến vào nhà bếp thời điểm, nam nhân phía sau trong nháy mắt âm trầm lại, ánh mắt nghiêm hiểm. Trời bọn họ nhìn sang lúc, nam nhân vẻ mặt đã khôi phục nguyên dạng. Liêu Thành Hồng gãi gãi đầu, có chút hàm hồ nói: "Có lúc gặp xuống biết, con gái của ta ăn không quá nuông chiều bên ngoài đồ ăn, buổi trưa ta bình thường đều là trở về cho nàng làm. Sáng sớm lại nói, thời gian liền khá là chật. Người cảnh sát kia, ta lưu lại còn phải đi làm." Hắn nhìn đồng hồ, đã 7 giờ quá. Trung niên cảnh sát gật gù, "Không có chuyện gì, chúng ta rất nhanh sẽ xem xong." Hắn mở ra cửa tủ lạnh nhìn một chút, nữ khí quan tâm nói: "Bình thường tức ăn thế nào?" Liêu Thành Hồng, "Rất tốt, hài tử con nhỏ, muốn ăn nhiều một chút dinh dưỡng mới được." Hừm. Vậy thì tốt." Trung niên cảnh sát gật gù. "Nay tủ lạnh là cửa đôi thức, hay cùng cộng lớn như thế, phòng đông lạnh cùng phòng đông lạnh một bên một nửa." Hắn khép lại phòng đông lạnh môn, phản phất tùy ý mở ra phòng đông lạnh. Kéo dài ngăn tủ nhìn một chút, nửa trên bộ phận đúng là rõ ràng sáng tỏ. Có bơ no, viên thuốc, mang non, đậu nành. Mà phía dưới bộ phận, thật giống đều là thịt. Trung niên cảnh sát tiện tay lật xem một lượt, nhìn như là xương sườn, thịt vụn, thịt nạc loại hình. Nhìn thấy nơi này, bên cạnh Liêu Thành Hồng không nhịn được kỳ quái nói. "Cảnh sát đại nhân, ta đến cùng bị báo cáo cái gì?" Lẽ nào là nói ta hận giấu động vật quốc gia bảo vệ thịt hay sao? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn trở nên hơi bờ cười, tựa hồ là cảm thấy đến cái này báo cảnh lý do có chút không thể giải thích được. Nên đi quy trình hay là muốn đi? Trung niên cảnh sát ứng phó như thường, hơn nữa, ngày không phải thuận tiện quan tâm lo lắng quần chúng sinh hòa sao? Có điều, mới vừa này một lần nhìn xuống đến, sắp thực không thấy cái gì. Ngay ở hắn chuẩn bị thu tay về, kết thúc kiểm tra thời điểm. Trong đầu đột nhiên buốc lên cái âm thanh, phản phất một loại chủ giác, lại dường như đột nhiên thông suốt. Đây là thì người Phía sau trong tủ bát, vừa vặn xem có cái bọt màu trắng hộ quên không thấy. Trung niên cảnh sát sững sờ, cũng không có đóng cửa tủ lạnh, xoay người mở ra bên cạnh bát quý. Nhìn về phía phía dưới cùng tầng kia, nơi sâu xa nhất, có một cái màu trắng, hình vuông hồ suốt. Hắn tay thả ở phía trên sơ sờ, sờ, lạnh lẽo, thật giống là mới vừa từ trong tủ lạnh lấy ra, tầng ngoài còn có cái băng. Hắn chuẩn bị lấy ra nhìn, nhưng thân thể hướng về trước thăm dò, cảm giác eo không quá dễ sử dụng. Quay đầu hô, "Tiểu Lý, ngươi tới xem một chút." Tiểu Lý là tuổi trẻ cảnh sát dòng họ. Chỉ là hắn mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy một vị quái vật khổng lồ. Liêu Thành Hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, Lăng Yên không một tiếng động giơ lên cán vũ côn, mà chậm chậm hướng về sau gáy của hắn vu xuống. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 606, không được núp nick. Ầm. Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang ầm ầm, cho rằng kiểm tra đến gần đủ rồi, mới vừa chuyển tới phòng khách tuổi trẻ cảnh sát biến sắc, ném xuống trên tay cuốn tập, ba bước làm hai bước trở lại nhà bếp. Bên trong phòng bếp, trung niên cảnh sát ở khẩn cấp thời khắc tránh mở đồ bộ. Liêu Thành Hồng một đòn rơi vào bát cửa hàng, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tuổi trẻ cảnh sát lúc đi vào, liền nhìn thấy hắn một cước giẫm tại trung niên cảnh sát trên người. Giơ tay, không chút do dự giơ lên cán vũ côn, chuẩn bị lần công kích thứ hai. Dương tay. Tuổi trẻ cảnh sát không kịp ngẫm nghĩ nữa, một cái phi vụ tới, trực tiếp đi đến vào hầu, kéo người liền hướng sau đi, để trung niên cảnh sát có thể có chốc lát thở dốc. Nhưng chưa từng nghĩ, mới vừa đi rồi không hai bước, cái kia Liêu Thành Hồng đột nhiên một cái sau này hút đầu. Ầm. Tuổi trẻ cảnh sát đầu nhất thời vang lên ong ong, trước mắt trở nên mờ màng, tòa hầu động tác cũng thoáng hơi ngừng lại. Liêu Thành Hồng hô hấp cũng trôi chạy chốc lát. Hắn ánh mắt tán nhẫn, nhân cơ hội nâng lên chải cán bột liền hướng sau đập một cái. Chợ tay thoát ly tòa hầu, một cước đá vang mặt sau cảnh sát, căn bản không cho hắn lấy súng ra cơ hội. Không được lúc ních. Lúc này, trung niên cảnh sát cũng rốt cục bò lên, lấy ra thương. Ầm. Một súng đánh vào trên trần nhà, toàn bộ nhà bếp đều yên tĩnh lại. Hình ảnh xuất hiện chốc lát đình trệ. Liêu Thành Hồng giơ cán mỳ côn nhắm ngay trên đất cảnh sát, phía sau, trung niên cảnh sát giơ súng lên nhắm ngay Liêu Thành Hồng. Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, ôm đầu ngồi xổm xuống. Trung niên cảnh sát cái trán đang chảy máu, lạnh lùng nói: Liêu Thành Hồng nghiêng đầu liếc nhìn mắt phía sau này thanh màu đen thường, buông tay ra bên trong trải cẩn nút, giơ hai tay lên, chậm rãi ôm đầu ngồi xổm xuống, xuống. Đùng đùng đùng. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mẹ gái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng bếp, đem mặt kề sát ở cửa phòng bếp trên. Một bên quay về bên trong cười khúc khích, vừa dùng tay vỗ cửa phòng bếp. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Trời vui trời vui. Trung niên cảnh sát theo bản năng mà hướng về bên kia liếc mắt nhìn, lập tức trong lòng một cái hồi hộp. Một giây sau, Liêu Thành Hồng cấp tốc cầm lấy chủ trên đài món nán bản, liền trong chiều nằm cảnh sát ném tới. Người sau bản năng tránh sang bên, lại vừa ngẩng đầu, Liêu Thành Hồng chân dài một bước, đã là đến phụ cận. Cục diện trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, trong phòng bếp lại lần nữa trở nên hỗn loạn lên. Ầm. Đạo thứ 2 tiếng súng xuất hiện, trong phòng bếp một lần nữa liên tính lại. Liêu Thành Hồng nguyên bản chính đem trung niên cảnh sát đặt ở chủ trên này, khuỷu tay ngăn chặn cổ của đối phương, một tay kia thì lại ở đập tương. Chỉ lát nữa là phải thành công. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn mình trên người hô máu. Máu tươi rất nhanh sẽ thẩm thấu quần áo, hướng phía dưới chảy đi. Nhà bếp khác một đầu. Tuổi trẻ cảnh sát chống một thân thương đứng ở đằng kia cầm trong tay khẩu đèn súng lục, sắc mặt trắng bệ tờ hỗn hện. Đầu ông ngang ngoang, còn có chút không bình tĩnh nổi. Tuy rằng từng có nổ súng huấn luyện, nhưng súng thật đạn thật đánh người, vẫn là như thế lần đầu tiên. Trung niên cảnh sát thấy thế, mau mau đẩy ra Liêu Thành Hồng. Người sau lão đảo hai bước, trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất, nghiêng đầu nhìn cửa phòng bếp ô. Rất nhiều máu từ tiếp cận nơi tim địa phương chảy ra đến, đỏ tươi một mạnh. Trung niên cảnh sát tiến lên nhìn một chút, xác nhận đối phương không có phản kháng dư lực sau, mới rựi vào tường ngồi ở bên cạnh, Hoán Khí Nhi. Tiểu Lý, điện thoại di động ngươi vẫn còn chứ? Đánh 120. Điện thoại di động của hắn mới vừa đánh nhau thời điểm, không biết lạc đi đâu rồi. A, được, tốt đẹp. Tiểu Lý giật mình tỉnh lại, luồn cuống tay chân đi lấy điện thoại di động. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, kinh hãi không ít, nhưng cũng may, tiếp thu đến cũng nhanh. Một cú điện thoại đánh xong, Tiểu Lý thoáng tỉnh táo lại. Tiến lên sờ sờ Liêu Thành Hồng hơi thở, thấy còn thở, nhịp thở, thở phào nhẹ nhõm. Đặt ngông ngồi dưới đất. Trung niên cảnh sát lau trên trán nhỏ xuống đến huyết, một tay che eo. Hỏi, có khỏe không? Tiểu Lý gật gật đầu, biểu hiện còn lưu lại mờ mịt vẻ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa bẹt gái, người sau như cô khà khà cười khúc khích. Con dũng nước miếng ở cửa kính trên vẽ ra cái gì, tựa hồ không chút nào bị chuyện bên này ảnh hưởng đến. Thiếu một chút, hắn liền để đứa nhỏ này không còn ba. Vừa nghĩ tới đó, Tiểu Lý liền trong lòng căng thẳng, trên đùi như nhúc nhích. "Da yêu đau." Trung niên cảnh sát hít vào một hơi, nói: "Ngươi nếu như vẫn được, liền tới xem một chút chén này quý phía dưới hộp sộp bên trong có cái gì. Cái bát này quý ở chủ dưới lại mới, mà cái kia hộp sộp, ngay ở tối dưới đáy, vô hạn tiếp cận mặt đất." "Được." Tiểu Lý thu tầm mắt lại, hít sâu hai lần, đứng dậy tiến lên, cúi thấp thân thể, lấy ra tận cùng bên trong hộp sộp. Hộp tựa hồ bị băng rất lâu, bên ngoài đã kết lên dày đặc từng băng. Hắn quay đầu nhìn một chút, ở trên giá tìm tới dao phay. Phí một chút công phu, gọ nát bên ngoài tầng băng, xúc lên bọt biển cái nắp. Ha. Chỉ một ánh mắt, tiểu lý liền gọi ra tiếng, lão đạo lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ xương sống lưng trượt qua trán. Đùng. Trong tay bọt biển cái nắp rơi xuống đất. Ánh mắt trời ngoài cửa sổ rơi vào. Chỉ thấy một viên nữ nhân đầu lâu lặng lặng lặng mà thu xếp ở hộp sốp bên trong, tóc nửa ngang, trên mặt man huyết, hai mắt nhìn chòng chọc vào tuổi trẻ cảnh sát. Phạm Vật chết không nhắm mắt, muốn muốn giết người đến mạng. Ồ. Oh. Tiểu Lý trong dạ dày buồn nôn, quay đầu liền phun ra ngoài. Là món độ gì? Trung niên cảnh sát chống đau nhức thân thể lên, đi vào trong vừa nhìn. Thân thể không dễ phát hiện mã cơ cơ, sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Thở một hơi thật dài hoan hoãn, hắn nhặt lên trên đất cái nắp, đem hộp che lên. Nhìn dáng dấp lạ ở cho chúng ta mở cửa trước, từ trong tủ lạnh lấy ra. Người này tính cảnh giác còn rất mạnh, chính là tâm tư vô dụng ở chính đạo trên. Hắn nhìn con ở buồn nôn tiểu Lý, vỗ vỗ người sau lưng. Đem điện thoại di động cho ta. Sau đó Trung niên cảnh sát cho bên trong cục gọi điện thoại, giải thích tình huống ở bên này. Còn lại, sẽ chờ xe đến rồi. Hắn liếc nhìn trên đất Liêu Thành Hồng, cùng với cửa phòng bếp cười khúc khích bé gái. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 607, mọi người. Sau đó, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cùng đến Jolen tiểu khu. Ngoại trừ Liêu Thành Hồng, hai tên cảnh sát cũng phải đi bệnh viện nhìn một chút thương thế. Mà tiểu cô nương kia, hoàn toàn không có tự gánh vác năng lực thì bị tạm thời mang về đồn cảnh sát. Do bên trong cục liên hệ nữ hai người nhà mẹ đẻ trước tới chăm sóc. Hai loại xe trước sau lái vào, lại trước sau rời đi. Dẫn tới trong tiểu khu người dồn dập đến đây vây xem. Cảnh sát cùng xe cứu thương đều đến rồi, đây là ra chuyện gì a? Có ở tại số 9 lâu tầng 29 bác gái lôi kéo cổ hậm nói. Các ngươi là không biết, đều nổ súng. Nổ súng? Sợ là xảy ra nhân mạng nha. Người bên cạnh vừa nghe, vội vàng hỏi. Ai trúng đạn rồi a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tầng 29 bác gái o lên một tiếng, liền cái kia, ở nhà ta sát vách cao người đàn ông. Nghe nói lao bà chạy một mình mang theo con gái cái kia. Ta tận mắt hắn bị nhấc tiến vào xe tiếu thương. "Ôi, các ngươi là không nhìn thấy, đời người biết, được kêu là một cái hồ giò nha." Người bên cạnh trợn to mắt, chớp mắt há mồm, "Huyền náo như thế hơn sao?" "Ai biết ta?" Thằng 29 bác gái miệng cong lên, nhún nhún vai. Người bên cạnh thấy thế, lại hỏi, "Cái kia cách vách ngôi người kia, đến cùng là cái tình huống thế nào a? Cái kia cao to nha." Cái này bác gái đúng là biết một ít, bà bà nói về đến. "Hắn nha, nguyên bản là một nhà ba người trụ ở nơi đó, nhưng là sau đó có người nói là lão bà chê hắn cùng, chạy" Bác gái hai tay vỗ một cái, mở ra, nói tới sinh động như thật. Chính là đáng thương cái kia tiểu cô nương nha, nguyên bản ngoan ngoãn đáng yêu. Sau đó mẹ không còn, không biết làm sao, liền dần dần cho vắng. Người bên ngoài vừa nghe, rộn rập thổn thức không ngớt. Đáng thương cái kia tiểu cô nương nha, đây là không chịu được không còn bà nó tháng ngày mới điên rồi đi. Ai, cho nên nói, hài tử không thể không có mẹ a. Bác gái nghe vậy, bĩu môi, đúng đấy. Đáng thương cái kia cô bé. Có điều, nữ hoa kia nàng ba đối với nàng vẫn thật tốt đẹp. Mỗi ngày cho thu thập sạch sẽ xanh xanh, liền không thấy đối với nàng phát giận. Quần chúng vây xem kỳ quái nói, "Ồ, vậy hắn hôm nay chuyện gì thế này?" Đề Tài lập tức liền nhiễu trở về nguyên điểm. Bác gái nhún nhún vai, "Ai biết được." Một bên, đang muốn đi đi làm thân kiệt chậm gì gì ăn bánh mì, nghe một lúc sau, trong lòng có chút cảm khái. Nay sáng sớm thì có lớn như vậy qua, cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, hắn mở ra điện thoại di động, phát ra cái tin tức. Phát xong sau một xem thời gian, "Ta đi." Bị một rồi. Lầu số 51503, phòng khách. Giang Lâm Chính ngồi dựa vào ở trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần đem trong tiểu khu tất cả đều thu hết ánh mắt. Nghe tới điện thoại di động tiếng nhắc nhở vang lên, hắn mở mắt ra, từ sofa một góc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Lập trình viên cũng không thể ngốc, thân thiết Giang Ca, lầu số 9 bên này thật giống sẽ ra chuyện, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều đến, đến rồi. Còn giống như chết người. Ngoại trừ cái tin tức này, lên trên nửa phiên là tối hôm qua. Nhanh 12 giờ thời điểm phát. Giang Ca Giang Ca, đừng ngủ, mau đứng lên xem trực tiếp. Đối phương chia sẻ một mình người phòng trực tiếp liên tiếp coi âm chửi trị hằng ngày, mau đến xem xem đi. Sau đó là 12 giờ rưỡi thời điểm. Mẹ nó mẹ nó Giang Ca, đêm nay trực tiếp thật lạ giò người. Phòng trực tiếp bên trong cái kia tiểu khu, cùng chúng ta Zhou Len tiểu khu không nói giống như lúc, là hầu như hoàn toàn tương tự a. Cuối cùng là sáng sớm 6 giờ thời điểm. Giang Ca ngươi tối hôm qua ngủ ngon sớm a, ngươi lúc ngủ, điện thoại di động có phải là đều đều im lặng. Ta đã nói với ngươi, tối hôm qua phòng trực tiếp ngươi không thấy quá thiệt thòi. Có điều không biết tại sao, đột nhiên liền quấn bá. Cũng không biết người dẫn chương trình có sao không. Xem xong có tin tức, Giang Lâm mở ra bàn phím. Giang Lâm, ân. Về xong tin tức sau, ánh mắt của hắn rơi vào trên khay trà Fiorell bên trên. Liêu Khả Hinh chuyện này còn chưa kết thúc. Phiêu Liêu bình trên tin tức không có biến mất. Hệ thống nhiệm vụ cũng không có nhắc nhở hoàn thành. Mấy ngày sau, trung tâm trong bệnh viện. Liêu Thành Hồng mặc trên người bệnh phục, một cái tay bị khảm ở trên giường bệnh. Phòng bệnh là đơn độc, cửa còn có thường phục cảnh sát bảo vệ. Trong phòng, hai tên cảnh sát ngồi ở giường bệnh đối diện. Một cái họ Dương, vóc người cao gầy, ước chừng chừng 30. Một cái họ Lô, dáng dấp tuổi trẻ, cùng tiểu lý không chênh lệch nhiều, cũng là cùng nhau gia nhập đồn cảnh sát. Lúc này, hai người một cái câu hỏi, một cái phụ trách ghi chép. Dương cảnh sát hỏi: cốp súp bên trong cái kia là thê tử ngươi sao? Vâng. Liêu Thành Hùng ngồi ở trên giường, trên mặt không thừa bao nhiêu vẻ mặt, phảng phất đã cũng không đáng kể. Dương cảnh sát lại hỏi, là ngươi giết sao? Vâng. Lúc nào ra tay? Tại sao giết người? Đại khái 2 tháng trước, chúng ta ầm ĩ một trận, ta rất tức giận, liền thất thủ giết nàng. Tại sao cãi nhau? Tại sao? Liêu Thành Hùng vẻ mặt biến đổi, sắc mặt trầm trầm, đặt lên giường hai tay nắm chặt, nàng cả ngày trang phục đến trang điểm lộng lẫy, cùng một bọn đàn ông ở bên ngoài uống rượu, ta đề cập với nàng thật nhiều lần, nàng không chỉ không nghe trái lại làm được càng ngắt hơn. Thường thường đi ra ngoài 2 ngày bà không trở về nhà. Nghe vậy, đối diện Dương cảnh sát nhíu nhíu mày, theo ta được biết, thê tử ngươi là làm tiểu thụ nghề nghề. Vậy lại như thế nào? Liêu Thành Hồng tựa hồ là nhớ lại ngày đó cảnh tượng, một quyền nền ở bên giường trên hàng rào. Khuôn mặt giữ trợn, ta đã nói với nàng quá thật nhiều lần, thay cái công tác, thay cái công tác. Nàng nhất định phải theo ta đuổi định. Nào có tựa người nàng như vậy, làm mẹ còn mỗi ngày ở bên ngoài đối với nam nhân khác bạn cười. Tiên Tính. Dương cảnh sát cau mày nhắc nhở. Chờ người đối diện Yên Tính lại sau, lại tiếp tục hỏi cãi nhau cùng ngày, ngươi xác định là thất thủ giết người." Liêu Thành Hồng túi đầu không nói. Dương cảnh sát trả lời. Liêu Thành Hồng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết. Lúc đó đang cãi nhau, đầu óc sắp nổi khủng, cảm thấy rất phiền, rất phiền. Dương cảnh sát phiên nhìn xuống trước mắt tư liệu, tại sao muốn đem người giấu ở trong tủ lạnh? Liêu Thành Hồng, nàng coi như chết rồi, cũng vẫn là ta hài tử nản mẹ. Chỉ cần hắn vẫn còn, nàng cũng đừng muốn lại đi nữa đối với nam nhân khác bản cười. Ngươi đối với nàng thân bằng bạn tốt bên kia là nói thế nào? Tại sao không người đến báo cảnh? Dương cảnh sát. Liêu Thành Hồng Nàng bình thường không phải trong nhà, chính là công tác, rất ít cùng bằng hữu gặp mặt, bình thường chính là trên điện thoại di động tán gẫu. Nàng đi rồi, ta dùng điện thoại di động của nàng cùng bọn họ trò chuyện, cho tới nàng mẹ nơi đó, ta nói nàng rất bận, nàng mẹ liền không thế nào gọi điện thoại đến rồi. Sau khi, Dương cảnh sát lại hỏi một vài vấn đề. Cuối cùng, hắn nhìn Liêu Thành Hồng, hỏi: "Trước đây có phải là luyện qua cái gì? Căn cứ tiểu lý cùng Triệu ca, trung niên cảnh sát, miêu tả tình huống đến xem, cái tên này một số phản ứng, không khỏi quá mức cấp tốc." Liêu Thành Hồng cũng không ản dấu, khi còn bé luyện qua 2 năm tán đả, tiến vào trận trung thiết Sau đó chính là quân huấn thời điểm, tiếp xúc qua một ít. Dương cảnh sát liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được nói một câu. Quân huấn chuyên giáo, không phải là nhờ ngươi dùng tới đối phó cảnh sát. Sau đó, hắn liếc nhìn bên cạnh tiểu nô. Đối phương gật gù, biểu thị đều ghi chép xong xuôi. Nên hỏi cũng hỏi đến gần đủ rồi. Ngày hôm nay liền tới đây. Dương cảnh sát nói một câu, sau đó đứng dậy. Cùng nô cảnh sát đồng thời hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi tới cửa thời điểm, mặt sau bỗng nhiên truyền đến Liêu Thành hùng âm thanh. Khả huynh đây, con gái của ta thế nào rồi? Lâm cái thum nô cảnh sát quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tên. Nàng ba ngoại đến đón về. Biết con gái không còn thời điểm, vị lão nhân kia tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Huyết nhân trung giữa ngùi và miệng một hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn thấy Tô nữ trở nên sự ngu dại sau, lại lần nữa khắc hôn mê bất tỉnh. Lần thứ 2 sau khi tỉnh lại, nên cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng mà ôm Tô nữ, tiểu nhân cười ngớ ngẩn, lão yên lặng lau nước mắt. Ca. Hai tên cảnh sát rời đi, phòng bệnh cửa bị đóng lại. Đón về a. Liêu Thành Hồng nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm, có người chiếu là tốt rồi. Này 2 tháng qua Hắn vẫn nỗ lực đem hết thảy đều duy trì thành dáng dấp ban đầu. Đem trong nhà thu thập đến ngay ngắn rõ ràng, mỗi ngày nhớ kỹ số trời cho các loại cây xanh tưới nước, bón phân. Mỗi ngày chăm sóc con gái, nấu cơm cho nàng, giặt quần áo, sơ các loại kiểu tóc, cuốn lên nàng yêu nhất mớ bướm. Hết thảy đều là dáng dấp ban đầu. Không, không giống nhau. Hiện tại nhà rõ ràng muốn càng thêm ấm áp. Để ở nhà thê tử, làm việc nhà lão công, còn có ngoan ngoãn đáng yêu con gái, sẽ không lại có thêm cái nào, không cần lại lo lắng thê tử buổi tối không về nhà, cũng không ai sẽ ở bên thai lại đại tiện. Liêu Thành Hồng chân tâm cảm thấy tôi, cuộc sống như thế rất dễ dàng, rất tự tại. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lễ qua. Chương 608: Tại sao như thế khuôn sáo cũ tình tiết gặp xảy ra ở trên người ta? Làm sao nhiều tin tức như vậy? Công ty lúc nghỉ trưa, thân quyết vừa ăn cơm, vừa cùng người trò chuyện. Mới từ tán gẫu mặt giấy lui ra ngoài, liền nhìn thấy tiểu khu gỡ giúp chắt tin tức 99. Xem loại này tiểu khu quần, tán gẫu chính sự thời điểm thực không nhiều. Trái lại là các loại quảng cáo, còn có bắt quái tương đối nhiều. Nói thí dụ như, Sắt Vách ngay lại mở ra một nhà quán lẩu, quán mới khai trương khuyến mãi hoạt động bên trong. Vô cận một cái ở trong lạch sông, lại chết đối một người. Hai mươi vấn luyện cơ cấu là thật sự há tâm, mọi người chú ý tránh khanh. Nam thành khu lại có thật nhiều người, thực hiện phá dỡ làm giàu. Nói chung, đủ loại khác nhau tin tức đều có. So với tin tức, loại này tiểu khu còn càng có thể để thân kiệt thuận tiện cấp tốc, hiểu rõ đến phụ cận tin tức mới nhất. Lần này vậy là chuyện gì? Thân kiệt nói thầm một tiếng, điểm vào xem xem. Kết quả này vừa nhìn, liền không được hiểu rõ. Hắn nhanh chóng lật về phía trước, càng xem càng kiếp sợ, càng xem càng cảm thấy đến phía sau lưng lạnh cả người. Giết người dậu xác. Giết vẫn là vợ của chính mình. Đầu thả tủ lạnh, thân thể tách rời thành các loại xương sườn thịt vụn. Quan trọng nhất chính là, chuyện này liền phát sinh ở Jolland tiểu khu. Ta CMR, thân khiển xem xong tin tức sau, vẻ mặt khó coi. Cái kia cảm giác, lại như là bị đút một đống cứt như thế. Đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Chính thái quá, dư quang bỗng nhiên quét đến trước mắt còn chưa ăn xong bữa trưa trên. Công ty bọn họ dưới lầu có căng tin, có thể trực tiếp quẹt thẻ đánh cơm. Hôm nay thức ăn không xài, hắn đánh hai mặn một chay một thang. Khoai tây kho xương sườn, tỏi đài xào thịt, cây du mạch món ăn. Cùng với, một phần cà chua viên thuốc thang. Bởi vì viên thuốc là thịt vụ làm, thang mặt trên còn linh tinh nội không ít thịt vụn. Nước theo lẫm ta lẫm tầm bóng loáng, lại vẩy lên một ít hành lá. Ngươi thơm, ăn lên càng. Âu. Oh. Thân Kiệt không nhịn được nôn khan một tiếng, phản phất nhìn thấy cái kia một bao bao bị giấu ở trong tủ lạnh của người. Thân thể phản ứng so với tư duy làm đến càng nhanh hơn. Trong dạ dày một trận ục lên, mới vừa ăn đi cơm nước chanh nhau khủng sau địa muốn trào ra. Ta cở mở nở. Âu. Oh. Thân Kiệt muốn nắm người. Hắn cầm điện thoại gi gi độc lên, đứng dậy muốn cách cái bàn này xa một chút. Kết quả bởi vì quá gấp, trên chân trượt đi. Đùng. Một tiếng Đầu gói điện, hắn trực tiếp cho bên cạnh bàn người quỳ xuống. Ầm. Oh. Thân kiệt rốt cục không nhịn được, phun ra ngoài. Vốn là nếu như không đập nảy một dao, hắn cảm thấy cho hắn không đến nỗi thật sự phun ra. Vậy thì xem vốn là có chút say xê người, vốn là phạm buồn nôn. Kết quả xe đột nhiên mở ra một cái áo hãm hô bên trong, trên dưới run lên. Trực tiếp cho run lên đi ra. Thân kiệt này phun một cái, lạ thoải mái. Sắt vách bàn người, nhưng là thật sự bị sợ rồi. Nãy ăn thật ngon cơm đây, kết quả đột nhiên liền đến cá nhân cho quỳ xuống. Quỳ thì thôi, còn nói ra. Này, này đều cái gì a? Sắt vách trên bàn Vài tên trên người mặc quần áo trong quần tây nam tử sốt sáng lên đến. Nghi ngờ không thôi điệu nhìn một chút thân tiệt, lại nhìn một chút thân kiệt phía sau. Bàn kia mới vừa ăn một nửa cơm nước. Đùng. Bị thân kiệt chính diện quỷ cao gầy nam tử bỗng nhiên đứng dậy, một cái tát vỗ vào trên bàn ăn. "Không được, này cơm nước có độc. Mau đánh 120." Hắn biểu hiện trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc, bởi vì trong lòng sốt ruột, cũng không khống chế âm lượng. Vừa dứt lời, chu vi một vòng bàn ăn đều yên tĩnh lại. Từng người từng người làm công người đồng loạt ngừng rưới đôi đuôi trong tay, nhìn lại. Càng xa một chút, cũng ở phát hiện bên này sau khi biến hóa, từ từ yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căng tin đều phảng phất bị đè xuống phim tạm dừng. Lúc này, một tên mát sát công nhân đột nhiên phát hiện cách đó không xa đang dùng cơm lãnh đạo. Đối phương không biết đang làm gì, lốt hai trên mang màu trắng tanh nghe. Vừa ăn, một bên thỉnh thoảng cùng điện thoại nói. Tên kia công nhân trong lòng căng thẳng, biểu hiện thời điểm đến. Ba bước làm hai bước chạy tiến lên. Giơ tay chính là một cái tát, hô lớn, "Lãnh đạo, không thể ăn." Đùng. Lãnh đạo đôi đũa trong tay, cùng với mặt trên khối này xương sườn cùng nhau bay ra ngoài. Âm thanh vang vọng ở toàn bộ trong phòng ăn. Lãnh đạo ngạc nhiên nhìn mình bị đập bằng tay, cùng với một bản tàn tạ. Nhìn lại một chút trước mặt còn duy trì phiến lòng bàn tay lộng tác, một mặt đại nghĩa lâm nhiên công nhân. Là cái gì cho như ngươi vậy là gan, là phá dỡ sao? Mà gây nên chuyện này phản ứng dây chuyền sự kiện người trong cuộc, thất điện, thì lại thừa dịp mọi người chú ý lực bị rời đi. Lén lút lui. Chỉ có điều, sau tới vẫn là bị tìm ra là được rồi. Dương danh chỉnh đống văn phòng. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngắn lặng, nói chung như thế chứ. Liêu Thành Hồng một chuyện nhi một khi truyền bá, toàn mạng bàn tán sôi nổi. Ngạc nhiên nghi ngờ, không dám tin tưởng phẫn nộ. Đủ loại khác nhau lên tiếng đều có. Đem thê tử tử thi thể thả ở nhà, cũng không sợ làm ác mộng sao? Đều dám giễu người, người đoán hắn có thể hay không làm ác mộng. Liên Thái Quá, người như thế trong lòng là có cái kia thói xấu lớn chứ. Mẹ nó, nhìn ra ta nổi da gà đều lên. Ma Jolen tiểu khu người, cũng trên căn bản hiện ra hai loại thái độ. Hoặc là ồn ào, khắp nơi chia sẻ, nói ra trực tiếp tin tức mới nhất, hoặc là ngậm miệng không nói, hẳn không thể cẩn thận, tốt nhất không ai biết mình là ở Jolen tiểu khu trụ. Thậm chí, trực tiếp tạm thời chuyển đi ra ngoài. Miễn cho bị hòa giải nào đó nào đó người mang tội giết người chủ động nhất cái tiểu khu, hoặc là ảnh hưởng số mệnh. Suối quẩy. Vị kia ở tại Liêu Thành Hồng nhà sắt vách bắc gái, ở biết được chuyện ngày đó ngọn nguồn sau, trực tiếp liền làm 3 ngày ác ngộng. Trong ngộng, nàng một mình ở nhà làm được nhà. Đột nhiên cửa phòng mở. Nàng đi mở cửa. Cửa, là sắt vách cái kia thân cao lớn, một mình mang theo con gái nam nhân. Nam nhân vừa tiến đến, liền thẳng đến nhà bếp, cầm dao phay bắt đầu làm cơm. Nàng hoảng hoảng hốt hốt theo sau, vừa nhìn. Cái kia món ăn năn bạn trên bảy đặt một cái sáng um tùm cánh tay, trong nồi nước liệu linh hao. Một viên náo người tối hiện lên ở trên mặt nước, mặt quay về cửa, hai mắt vô thần. Sau đó, sau đó nàng liền rít gào lên tiếng rồi. Suối quẩy, suối quẩy. Nàng bưng tràn đầy một đại bát muối đến tới cửa, một bên nói nhỏ mắng, một bên xách muối. Nhìn người mô hình người, không nghĩ đến lại như thế lòng mương dã thú. Ta xem cái kia tiểu cô nương chính là bị ngươi không tích đức cho hại, còn nam nhân tốt. Phi, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, các ngươi chuyện của nhà mình, chính mình bên trong giải quyết. Có thể tuyệt đối đừng đem chúng ta những người qua đường này cho dính vào. Đối với những thứ này ngoại giới thảo luận. Giang Lâm cũng không có làm sao đi quan tâm, chỉ bất quá hắn thân ở Jolend trong tiểu khu, khó tránh khỏi gặp hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít. Tự Liêu Thành Hồng sự tình bộ sau khi ra ngoài, toàn bộ tiểu khu náo nhiệt trình độ trực tiếp tăng gấp đôi. Hãy cùng vô số chỉ mỗi tự, ong long long. Giang Lâm nhưng là tìm cái thời gian, lại lần nữa đi tới Liêu Khả hình trong thế giới tinh thần. Ken ngươi quan tâm cõi âm chứa chị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem xem đi. Chuyện siêu giải trí, không vô náo chắc mức, chủng cùng cổ đa dạng. Vân rủi trùng xạ hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu Trung Hầu Nhi tiểu tử cổ. Kim hành trùng, mô hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương 609, cư mạng. Hải tử sợ sệt. Người dẫn chương trình chào buổi tối, ta đến rồi. Các cư dân mạng dồn dập tràn vào phòng trực tiếp, sau đó định nhãn vừa nhìn. Làm sao như vậy nhìn con mắt? Lại là nơi này. Người dẫn chương trình mấy ngày nay sẽ không phải vẫn tại đây cái quỹ vực bên trong phấn khởi chiến đấu, chế tác hướng dẫn chứ? Trên lầu người vẫn đúng là coi này là trò chơi. Chỉ thấy trong màn hình trực tiếp, trăm ngó hào quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào. Gạo màu trắng bàn học, màu xanh da trời rèm cửa sổ, tủ đầu giường trên màu phấn hồng đồng hồ báo thức. Hết thảy đều cùng trước như thế. Không, vẫn có không giống nhau. Theo màn ảnh chuyển động, một đạo nhỏ gầy bóng lưng xuất hiện ở trong màn hình trực tiếp. Nguyên bản nên đóng chặt cửa phòng ngủ, bị lặng lẽ mở ra một cái khe. Nữ Hải rối tung tóc dài đen nhánh, ăn mặc màu trắng áo ngủ, lén lút ghé vào khe cửa trước, nhìn bên ngoài. Chỉ thấy trong phòng khách ánh đèn sáng choang, hai bóng người bị chiếu trên đất. Nam nhân và nữ nhân tiếng cái vã không ngừng truyền vào phòng ngủ. "Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đã rất mệt, không muốn cùng ngươi mọ mầm những này." Nữ nhân nói. Ta muốn như thế nào? Ngươi xem một chút chính ngươi từ sáng đến tối làm những chuyện kia nhi, đó là một cái là mẹ ngươi nên làm sao? Nam nhân giận dữ hét, ba ngày hai con không trở về nhà, ngươi coi ta là cái gì, đem con gái làm cái gì? Cái gì gọi là không phải một cái làm mẹ nên làm? Giọng của nữ nhân sắc bén lên, cái bóng dưới đất cũng theo vặn bẻo lên. Ta công tác làm được quang minh chính đại, có cái gì không thấy được ánh sáng? Có chỗ nào không giống cái làm mẹ? Liêu Thành Hồng, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi là không giống làm mẹ? Ta là đi chơi gái vẫn là bán? Ta xem ngươi là miệng chó không thể mọc nà voi. Lưu Sảo Nhi, nam nhân hạn chế nữ nhân gái, ngươi cho ta nghe, ngày mai phải đi từ trước, hoặc là thay cái gia dáng công tác, hoặc là trở về hảo hảo mang con gái. Con gái bài tập đã hạ xuống rất nhiều người có biết hay không? Cái này nhà còn xem cái nhà ạ. Trong phòng khách vang vọng thanh âm của nam nhân. Cai Va bên trong hai người không chút nào chú ý tới, Nam Nghiêm Môn lặc lẽ mở ra một cái khe. Bé gái không tiếng động mà trạm ở sau cửa nhìn tất cả những thứ này, nước mắt một viên một viên điệu từ viền mắt bên trong lướt xuống đi ra. Chờ tấm mắt mơ hồ, liền giơ tay lên một vệt. Tại sao trong mắt của ta thường dương dương nước? Đau lòng gì vậy? Đừng ám ý, đừng ám ý, nhều nhìn Hải Tử đi. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng tuy rằng không nhìn thấy nữ Hải chính diện, nhưng người tinh tường đều có thể có thể thấy, nàng là ở lau nước mắt, ở ánh sáng dưới cái nôi cha mẹ, ở trong bóng tối yên lặng rơi lệ Hải Tử. Tình cảnh này đâm nói không ít dân mạng trái tim. Bọn họ có còn chưa thành hôn, có đã thành vị cha mẹ. Một phần đau lòng bé gái tao ngộ, một phần nhưng là hồi tưởng lại tuổi thơ của chính mình. Tuy nhiên đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng những ký ức ấy như cũ dễ, cái nếp trong trong xương, sâu trong linh hồn. Mỗi khi hồi tưởng lại, trong lòng liền một trận lòng chua xót, vô lực Trái tim lại như là bị cái gì cho thót chặt như thế. Không tránh thoát, lại bất lực làm những gì. Ta khi còn bé chính là ở ba mẹ gái vã bên trong vượt qua. Làm cho hung, còn muốn đánh đồ vật. Ta liền ở bên cạnh khóc lóc quằn, căn bản vô dụng. Thật sự rất muốn cùng những người cha mẹ nói, có thể không có ăn ngon kẹo, có thể không có món đồ chơi, quần áo mới. Chỉ cầu các ngươi cố gắng, không muốn lại ầm ĩ. Bởi vì ở tiểu hải tử xem ra, các ngươi chính là trời ạ. Thiên nếu là sụp, thế giới liền phá hủy. Đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Loại kia cảm giác, thật sự rất khủng bố, rất đáng sợ. Hai tử sức lực, tự tin, rất lớn một phần đều là bắt nguồn từ cha mẹ. Ôm một cái tiểu muội muội, không khóc không khóc. Trong phòng khách, yên tĩnh một lát sau, nữ nhân thanh âm nghẹn ngào từ từ vang lên. Lẽ nào ta không nhớ nhà bên trong công tác hai bên đều cố được không? Lẽ nào ta không muốn bồi con gái sao? Thời đại này lại kiếm tiền lại an nhàn công tác nào có tốt như vậy tìm? Muốn kiếm tiền, cái kia không phải dùng sức làm gì. Nam nhân hừ một tiếng, vậy ngươi liền từ chức trở về, trong nhà không kém ngươi cái nải cơm. Không thể. Nữ nhân như linh chém sắt nói, Liêu Thành Hồng, ta không thể lại toàn chức trở về mang oa. Nay không chút do dự trực tiếp đem tất cả manh mối bóp chết trả lời, lại lần nữa làm tức giận nam nhân. Ngươi là không phải là muốn đi bồi những người đàn ông kia uống rượu, có phải là chính là bị coi thường? Liêu Thành Hồng, ngươi nói điểm lý có được hay không? Đây là một miếng cơm vấn đề sao? Nữ nhân còn muốn giải thích một chút, lại nói, mấy năm trước khả hình vừa ra đời thời điểm, ta không phải toàn chức có ở nhà không? Sa giao, năng lực cá nhân trên căn bản toàn phế bỏ. Bây giờ thật vất vả tìm tới cái ta có thể làm tốt, có thể kiếm tiền công tác, ta. Đùng. Nữ nhân lời nói bị một đạo cái tát vang dội thành đánh gãy. Phòng khách yên tĩnh một lát, Nữ nhân nghi ngờ không tôi nói, Liêu Thành Hồng, ngươi lại đánh ta, ngươi ngày mai phải đi từ chức. Nam nhân, Liêu Thành Hồng, ngươi khốn nạn. Nữ nhân hô to một tiếng, xoay người liền hướng phòng ngủ đi đến. Sau đó, nam nhân tiếng bước chân cũng đi theo. Ngươi muốn làm gì? Phòng ngủ bên kia truyền đến mơ hồ địa tranh cãi thành. Không biết quá khứ bao lâu. Đùng. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Xa xa, xa xa. Liêu Thành Hồng lại xuất hiện ở phòng khách, trên tay kéo vật nặng. Từng bước từng bước, từ nằm nghiêng trước cửa đi ngang qua, hướng đi nhà bếp. Vết mao kéo một chỗ. Sau cửa, Liêu Khả Hinh trợn to mắt, hai tay che miệng lại. Từ vừa mới bắt đầu lệ rơi đầy mặt, không dám phát ra tiếng. Đến hiện tại, liền nước mắt cũng không còn. Nàng nhìn cái kia bị ba ba chộp vào trong tay tóc dài, cái kia một chút từ trước cửa nhà qua thân thể, đang chảy máu đầu, luồn ngang quần áo. Thật dai chân, còn ăn mặc một chiếc giáp chân. Cái kia, đó là mũ mù. Mũ mù. Mũ mù. Liêu Khả Hinh thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thật lạnh. Cả người như là bị ném vào hầm chứa đá bên trong, không thể ức chế run rẩy. Thường tương tương. Ầm. Trong phòng bếp truyền đến tiếng mài dao. Chém thị tâm thanh. Huyết dịch bắn tóe đến chủ trên cửa. Cái tia phản chiếu ở trên cửa to lớn bóng đen, phản phát thành một cái to lớn quái thú. Một hồi một hồi, gầm nhắm mới mẹ huyết dục. Thì ra là như vậy, vẫn đúng là để ta cho đoan đúng. Ta tiên, đêm nay ngủ không được. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng kinh sợ nhìn tất cả những thứ này, da đầu đều sắp muốn nổ tung. Hình ảnh này, quá mức chân thực. Điện ảnh ít nhất còn phải để ý dưới suất cả chua, máu gà. Có thể trước mắt cái này, thật giống như trên thực tế chân chính đã xảy ra như thế. Cái này quỷ vực, cũng thật đáng sợ. Này, chuyện này ta mới vừa nói sai, này cùng tuổi thơ của ta không một chút nào xem, gia trưởng cả nhau, dĩ nhiên có thể diễn biến đến mức này, khủng bố như vậy. Cứ mạng, hai tử sợ sệt, rầm, rầm. Ngay ở các cư dân mạng vội vàng trốn vào trong chắc lúc, trực tiếp hình ảnh đột nhiên bắt đầu lắc lư lên. Toàn bộ nhà cũng bắt đầu chấn động lên. Chân nhà, vách tường, đồ nội thất, hết thảy tất cả đều bị vặn mèo thành quần sóng tuyến. Đùng. Phòng khách đèn điện đập xuống mặt đất, cửa sổ rồn dập nổ tung. Thế giới này, phản phất nên đón nó tại thế. Muốn rời khỏi nơi này sao? Một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Giang Lâm trạm sau lưng Liêu Khả Hình, giơ tay vu vu đầu của nàng. Hắn biết trước mắt tình cảnh này, hay là chính là Liêu Khả Hình cái kia thoát đi một hồn một phách, hoàn sợ, ẩn đi trấn tướng, cũng là tinh thần của nàng thế giới độ nát quá trình. Bây giờ, hay là bởi vì Liêu Thành Hùng bị tóm, tất cả những thứ này cũng là bạo lộ ra. Nàng không còn trốn dưới gầm giường, một cũng không còn là đông chặt. Chuyện siêu giải trí, không vô náo trắc mức, trùng cùng cổ đa dạng. Vân rủi trùng sa hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tử cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hồn đột cổ. Tinh mạch cổ, huyết nhác cổ. Phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương 610, 30m đại đào, thần lực. Ầm ầm ầm. Toàn bộ 29013 cư thất dân phòng, kể cả chỉnh đống lầu số 9 tất cả đều sụt xuống. Ở sụp xuống trước một khắc, Giang Lâm mang theo Liêu Khả hình từ phá nát cửa sổ bên trong bay ra. Lần này, tốc độ phi hành của hắn đặc biệt nhanh. Chăng ngó giữa trời. Chu Vi đen kịt trong nhà lầu, từng con từng con huyết biên bước lại lần nữa chen chúc bay ra. Nhưng còn không tới gần, liền bị Giang Lâm xa xa mà bỏ lại đằng sau. Lần này, tiểu khu cộng lớn không có vô hạn lên cao. Phía sau cùng cũng không còn đồ đệ bình thường người khổng lồ, cầm dao phay đuổi tới. Giang Lâm ôm Liêu Khả Hình, vọt thẳng ra cửa tiểu khu. Giờ đi cái này ác mộng giống như địa phương. Khách. Một đạo tế nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, ở yên tĩnh ban đêm vang lên. Nữ hài trên cổ, cái tiết dùng ngọc làm cốc bình ăn trên xuất hiện một vết nước. vết nứt. Vết nứt như mạng nhện giống như quét tán ra đến, cuối cùng vỡ vụn thành mấy mảnh. Cũng trong lúc đó, Giang Lâm lực lượng tinh thần cùng Liêu Khả Hình một hồn một phách nhẹ nhàng đi ra. Trở lại hiện thực ở trong, trước mắt là một cái không lớn phòng ngủ. Bóc ra mặt tường, màu nâu làm bằng gỗ tủ quần áo. Tẩy trắng giường cũng đơn. Trên giường, một lớn một nhỏ tựa sát mà ngủ. Màu lam đậm rèm cửa sổ bị gió đêm thổi đến mức hơi chập trùng. Ngoài cửa sổ, trăng non ánh trắng rơi vào, đem hết thảy đều che lên một tầng mông lung vẻ đẹp. Bên ngoài, Liêu Khả Hinh nhìn trước mắt tình cảnh này, lẩm bẩm: "Bây giờ một hồn một phách nàng, thân thể hầu như trong suốt, tay cùng chân bộ phận hầu như không nhìn thấy. Từ cúc bình an bên trong sau khi ra ngoài, nàng căn bản không thể độc lập tồn tại thời gian bao lâu." Giang Lâm ở bên cạnh nhấp nhợ, "Trở về đi." "Ừm." Liêu Khả Hinh đi đến trên giường, nhắm ngay thân thể, chậm rãi nằm xuống. Ở nằm xuống đi trước, Nàng nhìn về phía Giang Lâm, ánh mắt chân thành. Cảm tạ ngươi tới cứu ta, ngươi nhất định sẽ trở thành một phi thường phi thường lợi hại thần tiên. Giang Lâm khẽ gật đầu xem như là đáp lại. Chờ xác nhận hồn phách của nàng toàn bộ trở về vị trí cũ sau, mới xoay người từ cửa sổ rời đi. Mang theo từng tia một gió mát. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành phiêu lưu bình nhiệm vụ. Phía sau, màu lam đậm rèm cửa sổ hơi di động. Bé gái ở bà ngoại trong lòng ngực nhẹ nhàng sờ sượt, khóe miệng mang theo cười. Thật là ấm áp. Nhưng mà, đêm nay nhất định là rất nhiều người đêm không ngủ. A a a, ngủ không được. Phòng trực tiếp tự giang Lâm bọn họ sau khi ra ngoài, liền tự động đóng lại. Màn hình tuy rằng đen, nhưng các cư dân mạng nhưng như cũng không cách nào bình yên ngủ. Từng cái từng cái mở to mắt gấu trúc, nằm ở trên giường. Trong đầu một lần lần chiếu lại vừa nãy nhìn thấy từng hình ảnh. Cái nhau, tha thi, nhà biết. Càng không muốn hồi tưởng, những hình ảnh kia liền càng đi trong đầu xuyên. Căn bản không có cách nào khống chế. Song xuôi, bất cần rồi, ngủ không được. Màn đạn bên trong, từng cái từng cái chìm đắm ở khủng bố trong hình, không cách nào ngủ dân mạng bắt đầu nổi bong bóng. Ta mới là thật sự khóc, quá lâu không thấy người dẫn chương trình trực tiếp, đều đã quên xem chuẩn bị trang bị. Đi lái đi lái. Vậy thì ngủ không được. Các người lá gan này cũng quá nhỏ đi. Một tên biệt danh vì là kiếm ý lẫm niên dân mạng bỗng nhiên lên tiếng nói. Giọng nói kia, thỏa thỏa kinh bị. Nó dân mạng khó chịu, liền người gan lớn đúng không? Liền ngươi muốn bị đánh đúng không? Đang chuẩn bị phát màn đạn, liền thấy kiếm ý lẫm niên nói tiếp. Cho các ngươi chia sẻ một hồi ta thành công bí quyết, đừng rất cảm tạ ca, cả ca chỉ là làm nổi phong. Sau đó, một phần danh sách bị chia sẻ đi ra. Còn lại dân mạng định nhãn vừa nhìn, cùng nhau sử sốt. Tại, Tony là người sao? Ta 30 mét đại đao, suýt chút nữa liền thu lại không được. Thế nhưng không thể không nói, thật giống rất có dụng dáng vẻ. Cảm tạ đại huynh đệ. Quả nhiên đây mới là mãnh nam nên xem đồ vật. Từng cái từng cái được để điểm dân mạng lui ra phòng trực tiếp, hưng phấn mở ra một cái khác phần mềm. Sau 1 phút, thanh âm vui sướng từ trong điện thoại di động của bọn họ xông ra. Hoang lên xem tệ Li Tuyết BS. Maca baka, Maca baka, Holoa, Holoa, một cái đằng trên bảy bả hoa. Jolen tiểu khu. Giang Lâm trở lại tòa nhà số năm trước, vừa mới chuẩn bị vào nhà. Liền nghe đến sát vách truyền đến một trận thanh âm vui sướng, ngủ ngon, mặc cảm cả. Chỉ thấy thân kiệt đứng ở phòng ngủ trên giường, đem ga trải giường một mặt thắt ở trên cổ. Quay về trên giường điện thoại di động, hai tay làm ra lộ bắp thịt động tác. Nói theo, ngủ ngon, mặc cảm cả. Giang Lâm liếc mắt nhìn, Giang Lâm liền thu hồi tầm mắt, tiến vào 2901 phòng. Hắn cũng không bật đèn, trực tiếp ở phòng ngủ trên giường nằm xuống. Hai tay tùy ý đặt ở đầu, nhắm mắt lại. Quan sát bên trong thân thể trong cơ thể mình. Cái kia mặt đột nhiên xuất hiện kim quang. Đó là một cái so với tầm ti còn nhỏ hơn kim tiến đơn độc lấy ra lời nói, nếu không nhìn kỹ, cũng không nhìn không gặp. Nhưng giờ khắc này, ở hắn cái này rồi rào quỷ khí trong cơ thể, cái kia vệt kim quang dĩ nhiên có thể độc chiếm một khu vực nhỏ. Tản mát ra kim quang, mơ hồ hình thành một đạo hình tròn cách ly vòng. Mà vòng này, gọi là thần lực. Là mới vừa gợi ý của hệ thống phiêu lưu bình nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thu về đến. Thần lực, thần tiên sức mạnh. Giang Lâm thử truyền một hồi cái kia tia thần lực, trong phòng tiểu vật trang trí dồn dập bay lên. Vân dục lên, đúng là rất linh hoạt. Chính là hơi ít. Phòng trường sau khi hoàn thành phiêu lưu bình nhiệm vụ, còn có thể thu được tân thần lực. Đến thời điểm này tia kim quang cũng sẽ càng ngày càng thô. Có điều, tại sao phiêu lưu bình nhiệm vụ gặp đưa ra thần lực? Dĩ vãng hệ thống đưa ra khen thưởng, đại thể là cùng coi âm có quan hệ, mà thần lực này rõ ràng là trên trời. Quan trọng nhất chính là, hắn một quỷ thể, này tia thần lực xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên không có nửa điểm trống khỏe. Trái lại có loại nước giếng không phạm nước sông, từng người mạnh khỏe cảm giác. Trước hệ thống phát nhiệm vụ là hoàn thành phiêu lưu bình tâm nguyện. Giang Lâm cẩn thận về suy nghĩ một chút, này là không phải giải thích, nhân loại tâm nguyện là thu thập thần lực con đường. Hiện nay, hệ thống nhiệm vụ hàng ngày có 3 cái trực tiếp 2 giờ, chuyên dương địa phủ văn hóa. Cùng với thu được tín ngưỡng chi tâm 1 ngàn điểm. Tín ngưỡng chi tâm, căn cứ Giang Lâm lý giải, chính là nhân loại đối với địa phủ tín ngưỡng. Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền sẽ thu được năng ngựa công đức kim quang. Mafia Lưu Bình, là lúc trước ba điện lư chính lúc, hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống khen thưởng. Trước vẫn không có động tĩnh, mãi đến tận gần nhất mới xuất hiện tương ứng nhiệm vụ. Một cái thu thập đối với địa phủ tín ngưỡng, một cái là đến từ hắn tâm nguyện của người ta. Người trước thu được công đức kim quang, người sau thu được thần lực. Hệ thống này năng lực phạm chủ còn rất rộng rãi a. Giang Lâm chậm rãi mở mắt ra, Nhìn Trần gia lẩm bẩm nói, theo hắn hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, năng lực càng cao, hệ thống này có phải là còn có thể thể hiện ra càng nhiều công năng cùng tự lực. Thức cẩn thận gấp lại, Thiên cung, Nhân gian, Địa phủ, ba người tựa hồ vốn là một cái lẫn nhau tuần hoàn quá trình. Ngay ở Giang Lâm tỏa ra tư duy thời điểm, trong đầu đột nhiên bốc lên một thanh âm. Ngươi rốt cuộc muốn đem Tà Quan tới khi nào? Chuyện siêu giải trí, không vô náo chắc mức, chủng cổ đa dạng. Vân rủi trùng sa hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trung hầu nhi tiểu tử cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hồn đột cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương 611, minh kiến cảnh, năng lực mới. Ngươi rốt cuộc muốn đem tà quan tới khi nào? Đạo này phát điên Đông Thành, bắt nguồn từ một cái nhảy nhót điểm sáng nhỏ, chính là cái kia tên là Hạnh Phúc Linh. Ngày ấy, ở Hạnh Phúc tiểu khu, nó thừa dịp Giang Lâm chưa sẵn sàng, từ từ cảm hóa phân tán đi ra lực lượng tinh thần. Sau đó ở Giang Lâm chuẩn bị dẫn nó trở lại, thả xuống cảnh giác một khắc đó, lén lút chuẩn vào trong đầu của hắn. Nguyên bản, là nghi triệt để cảm hóa đối phương. Kết quả nó mới vừa vào đến, liền phát hiện trước mặt có con đường. Đường hai bên dựng thẳng lên từng cao phần cuối nhưng là ngã ba, không biết đi về phương nào. Hình ảnh này, cùng nó dĩ vãng nhìn thấy đều không giống nhau. Bay về phía trước, đi đến cái tiếng ngã ba. Nó nhìn một chút, lựa chọn bên trái. Bay một đoạn đường sau, trước mắt lại là một cái ba chỗ rẽ. Lần này, nó hướng về trung gian phi. Phi phi, lên một cái cầu thang, lại rơi xuống một cái khe trượt. Không biết trôi qua bao lâu sau, trước mặt nó cũng lại không đường có thể đi. Hiện ra một cái ngõ cụt. Nó đường cũ trở về, sau đó ở một cái ba chỗ rẽ nơi, lựa chọn hướng về phải vừa đi. Đi qua một cái cửa động, nhảy qua hai cái văn cầu, lại xuyên qua một con đường Phía trước lại biến thành ngõ cụt. Đến lúc này, nó tàn dư linh thức cũng rốt cục ý thức được vấn đề. Này, này cờ mở nở chính là mê cung chứ? Tại sao người này trong đầu sẽ là cái mê cung? Này không đúng. Nó tiến vào nhiều người như vậy trong đầu, liền không từng xuất hiện tình huống như thế. Hạnh Phúc không tin tà, nhanh chóng lùi về sau, sau đó lựa chọn con đường khác nhau. Bên này, bên kia. Trung gian, có thể thông hành đường đều phi một lần. Liên, ở Giang Lâm địa phủ đi dạo phố, quán trà nghe thư, tiệm cơm mời cơm thời điểm. Hạnh Phúc ngay ở trong mê cung từ trên xuống dưới, trái trái phải phải. Khi thì từ trong lối đi đi ra, khi thì từ cầu trượt trên dưới đi, khi thì ở ngã ba đường qua lại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nó chạy trốn bóng người. Vừa bắt đầu nó còn có thể nhớ kỹ sở hữu chạy qua con đường, nhưng là theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, nó phát hiện mê cung này lại còn ở biến hóa, chẳng lẽ vẫn là hoạt? Mãi đến tận phát hiện sự thực này sau, nó mới chính thức bị đả kích, ngẫm lại nó đường đường một đại linh, từ sinh ra đến hiện tại, trên thế gian lưu chuyển không biết mấy cái thế kỷ, coi như là vỡ, chỉ còn dư lại sức mạnh còn sót lại, nhưng cũng là rất lợi hại rồi. Bây giờ lại bị vây ở này giam trong một mê cung, không ra được, cũng chế tạo không được. Ngươi có phải là làm cái gì? Nó đột nhiên ý thức được, người này trong đầu. Có hố. Ở hạnh phúc tiểu khu ngày ấy, hẳn là liền rất sớm đào hố xong, chờ nó nhảy vào đến. Nghĩ đến này, hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhưng mà, bất luận nó làm sao đòi hỏi, đều không có ai đáp lại nó. Khung lồ trong mê cung, chỉ có chính nó âm thanh. Trống rỗng, cô tịch mà quạnh quẽ. Nó từ vừa mới bắt đầu hoài nghi, đến bị đả kích. Sau đó nhận rõ hiện trạng, cuối cùng diễn biến thành phát điên. Mà trong thời gian này, Giang Lâm đang làm gì thế đây? Đến người căn phòng mướn, mua sắm, xuống bếp, giết giao nhân loại, còn làm cái phiêu lưu bình nhiệm vụ. Giang Lâm hảo tâm tình trả lời một câu, chờ ta kỳ nghỉ kết thúc đến. Nay trong đầu mê cùng là hắn lên cấp đến minh khiến cảnh sau thêm ra đến năng lực mới. Có thể ở nhậm chức ý địa phương, mở ra nhiều chuyên môn không gian. Bất kể là trong thân thể, vẫn là trong không khí, lòng đất, đưa tay là có thể chạm tới địa phương, đều có thể triển khai một cái tương tự với quỹ vực không gian, nhưng có thể khống chế tính càng mạnh hơn, lĩnh vực tính cũng càng mạnh hơn có thể công có thể phòng thủ, mà càng có thể tạo được giả không ngờ hiệu quả. Tỷ như lần này mini mê cùng chính là hắn chuyên môn cấu tạo đi ra. Lại tỷ như, hắn có thể trực tiếp cấu tạo một cái cặc sở không gian, một cái đầm lầy không gian, một cái tràn đầy cơ quan không gian, làm tốt sau, trực tiếp hấp súc thành mini hình thái. Chờ thời điểm chiến đấu, một phần ném đi, trực tiếp biến thành phạm vi vũ khí, lấy thêm một phần tàng ở trong thân thể, làm phòng ngự. Bất kể là tấn công bằng tinh thần, vẫn là quỷ khí công kích, nếu là vừa vận công kích được hắn tàng mini không gian địa phương, liền có thể đem sự công kích của đối phương nó lại, hóa đi. Đương nhiên, càng là phức tạp không gian, cấu tạo lên cũng càng phức tạp. Hắn lần này cấu tạo mini mê cung, cũng là bởi vì có lúc trước ở ảo ảnh thị trường giao dịch lúc, cùng một cái nào đó mê cung giao dịch tầng đá, mới có thể cấu tạo thành công. Đó là một loại chỉ cần bại ở nơi đó, liền có thể ảnh hưởng người sức phán đoán, hình thành thiên nhiên mê cung tầng đá. Giang Lâm đem cái kia tầng đá không ngừng tưởng thưởng thức, nghiên cứu, phân tích kết cấu, cuối cùng mới đắp nặn ra mê cung này. Bởi vì là không gian độc lập, vừa có thể tạo được hỗn địch hiệu quả, có thể ngăn cách nhất định sức ảnh hưởng. Đương nhiên, mê cung này cũng có khuyết điểm. Vậy thì là nhất định phải đối phương chủ động đi vào, mới có thể bị động có hiệu lực." Chợt nghe đáp lại, bị nhốt lại hồi lâu hạnh phúc lại có chốc lát hưng phấn cùng phàm mãn. Lập tức nó ý thức được như vậy là không đúng vậy, Tiêu Căng nói: "Chờ ngươi kỹ nghĩ kết thúc, lẽ nào ngươi không sợ sức ảnh hưởng sâu sắc thêm sao? Tuy rằng ngươi nhốt lại ta, nhưng chỉ cần ta vẫn cùng ngươi có tiếp xúc, liền như cũ có thể đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng. Đến thời điểm, ngươi còn có thể hay không thể trở lại lúc ban đầu đều không nhất định. Nói cách khác, ngươi có khả năng sẽ bị ta đồng hóa." Giang Lâm Yên tính nghe nói nói rồi lựa ngày, sau đó lạnh lùng nói: "Vì lẽ đó ta ở nghĩ ngươi a." Bởi vì nghĩ ngươi, vì lẽ đó cần ngươi. Bởi vì ngươi ở, vì lẽ đó nghĩ ngươi. Hạnh Phúc lập tức bị nén lại. Hóa ra đây là coi nó là công cụ ngươi. Trong mê cung yên tĩnh trong lát, Giang Lâm âm thanh lại vang lên, than nhỏ nói, "Cũng nhanh thôi." Hạnh Phúc ngo đội theo hỏi, nhanh hơn là bao lâu? "Giang Lâm, sao rồi?" Nghe được này giống như là thật tốt trả lời, Hạnh Phúc suýt chút nữa lại lần nữa phát điên. Mà trên thực tế, Giang Lâm nhìn hệ thống quét mới đi ra nhiệm vụ. Yên lặng nói, "Sao rồi? Nếu như có quan hệ phiêu lưu bình nhiệm vụ, đều là liêu khả hình tình huống như vậy." Cái kia trước mắt hắn nghĩ ngơi chẳng thái Rõ ràng là không thích hợp. Đối với kỳ nghỉ dài ngắn, Giang Lâm đúng là không có quá to lớn trách nhiệm. Chỉ là, nếu như kỳ nghỉ kết thúc, có phải là phải cho các đội viên mang ít đồ trở lại? Dù sao hắn ngưng lâu như vậy dạ, đối với bọn họ nhất định sẽ có chút ảnh hưởng. Hắn có phải là muốn ý hỏi một chút. Ken chúc mừng ký chủ phát động cất tú lẹ mẹo, hoàn thành 3 cái phiêu lưu bình tâm nguyện. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 612, ngoài ngoại, người khắp sao. Ngày kế, sáng sớm 6 giờ. Trời sáng choang. Trời hồ là bởi vì tối hôm qua rơi cơn mưa, trong không khí sương mù mông lung. Trên trấn nhỏ dậy sớm đám người, xá thực đã bắt đầu đi ra bước chậm. "Lão bản, hai cái chùa bánh bao rau." "Vậy thì lấy cho ngươi." Ven đường trong tiệm ăn sáng, bước vào màu trắng veil lão bản sang sảng đáp. Mở ra lò nướng, nhiệt khí dồn dập dâng lên. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền thuần sắc lấy ra thực khách muốn bánh bao. Ma lưu điệu đóng gói được, đưa tới trong tay đối phương. Ngài cầm cẩn thận. Lúc này, bên cạnh đi tới cái lọm khòm thân thể lão thái thái. "Lão bản, bốn cái phở ba, hai cái bánh bao." Lão bản ngẩng đầu nhìn mắt Sững sốt một chút, sau đó cúi đầu mở ra lồng hấp, lấy ra bốn cái phao ba cùng hai cái bánh màn tàu trắng. Thu ngươi 10 khối, thì ngươi 6 khối. Lão thái thái tiếp nhận đủ tiền, cầm nửa sáng đi trở về. Mới vừa đi tới cửa nhà, liền nghe đến trong phòng truyền đến động tĩnh. Không khỏi trong lòng căng thẳng, tiểu tôn nữ đã tỉnh rồi. Nàng mau mau lấy ra chìa khóa, run cầm cập mở ra cửa cống lớn. Đi đến vừa nhìn, vẻ mặt có chút lác sử sở. Nay gian nhà tiểu, không giống những người căn phòng lớn bên trong, có chuyên môn bản trang điểm. Liên ở phòng khách trên tường định rễ, cái cây đinh đem kính tròn treo ở phía trên. Trang điểm cái gì, đều dựa vào này gương soi mặt nhỏ đi chiếu. Lúc này, theo ấn trước gương đang đứng một cái bảy, tám tuổi bé gái. Nữ hài ăn mặc màu trắng áo ngủ, thật dài tóc đen bị giỡ kéo lên đến, cuốn lên một cái màu đỏ đờ bướm. Tựa hồ là bởi vì tấm gương có chút cao duyên cớ, nàng đứng ở ghế đầu trên, mới có thể cùng tấm gương ở vào đồng nhất cái độ cao trên. Nghe được tiếng cửa mở, Liêu Khả Hinh xoay đầu lại. Thấy tới cửa lão thái thái, trên mặt nhất thời phóng ra một nụ cười sán lạn. Bà ngoại, nàng chạy tới, trực tiếp ôm lấy bà ngoại eo, giống như quá khứ làm nũng. Bà ngoại ngươi đi đâu? Sáng sớm ăn cái gì nhỉ? Nàng nghiêng đầu nhìn một chút bà ngoại trên tay nhấc theo, là bánh màn thầu nhà. Đã lâu đều không ăn được quê nhà bánh màn thầu. Nàng lôi kéo bà ngoại hướng về trên bàn đi đến, hướng thú bừng bừng nói rồi rất nhiều nói. Cái kia hồn nhiên, hoặc bắt dáng dấp, liền phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Có thể, Khả Hinh. Là Khả Hinh sao? Lão thái thái trên tay bữa sáng rơi trên mặt đất. Nàng tay run run, không dám tin tưởng sợ sở, sở tôn nữ mặt. Liêu Khả Hinh chớp chớp mắt, có chút không rõ. Là Khả Hinh à, bà ngoại không đều không nhớ ta sao? Ngươi. Lão thái thái há miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết muốn nói gì. Muốn hỏi quá nhiều rồi. Tại sao đột nhiên được rồi? Còn nhớ trong nhà phát sinh sự sao? Nhưng cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Tô nữ, lẩm bẩm nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chúng ta đều phải cẩn thận." Liêu Khả Hinh bị bà ngoại ôm đến có chút mờ mịt. Có điều nàng có thể cảm giác được bà ngoại tâm tình không đúng. Liên Học đại nhân dáng dấp, vô vô bà ngoại lưng, mềm giọng nói: "Bà ngoại, người làm sao?" Lão thái thái lau mắt, thả ra Tô nữ, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta cao hứng. Khuê nữ a, Khả Hinh ta nhất định cho ngươi chăm sóc khỏe mạnh. Ngươi liền yên tâm đi thôi." Ta tối nay đến. Bà ngoại, ngươi khóc sao? Không có, bà ngoại trong đôi mắt bụi và bụi. Cái kia khả hình cho ngươi thôi thôi. Nho nho nhỏ trong phòng, thỉnh thoảng có âm thanh truyền đến. Ngoài cửa sổ, một ngày mới mặt trời mọc. Mờ mịt sương mù hóa thành lấm ta lấm tấm giọt sương, rửa sạch bụi trần. Giang ca, chuẩn bị kỹ càng không có. Ronlen tiểu khu. Thân Kiệt sáng sớm liền thu thập xong, đổi sơ mi kazo cùng cáo bỏi rộng chân quần, đi đến sát vách 1503 trước cửa phòng. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa liền mở ra. Toàn thân áo đen quần đen Giang Lâm đi ra, đi thôi. Thân Kiệt vừa đi, vừa nói. Zhang Kata điều tra, nhà này công viên trò chơi cũng là mấy năm gần đây mới mở. Phương tiện đặc biệt đầy đủ hết, chỉ có điều vẫn không hoạt, cũng là đầu năm nay mới bắt đầu hoạt lên. Nghe trên mạng tin tức, nói là thay đổi cái kinh doanh người, cũng không biết có phải là thật hay không. Ngày hôm nay là thứ bảy, chúng ta vào lúc này quá khứ, khả năng còn muốn bài một lúc đợi. Zhang Lâm một bên nghe, thỉnh thoảng ứng một lần thanh. Gặp có hôm nay sắp xếp, chủ yếu hay là bởi vì hai ngày trước, thân kiệt cùng Zhang Lâm đánh xong trò chơi sau, trở về nhà chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ soạn soạn video ngắn, tập ngủ một hồi soạt soạt, liền soạt đến một cái thám hiểm loại nhà ma làm cái video. Người khác đi nhà ma, chính là tiết lộ vừa đại, bị quỷ dọa. Mà vị này video người viết blog nhưng là không đi tầm đường, trực tiếp nhìn chằm chằm nhà ma công nhân viên. Trước đó chuẩn bị ký càng tác giả, bài gì đi, sau đó cùng hắn du khách đồng thời trà trộn vào nhà ma. Thừa dịp đại gia không chú ý, lặng lẽ ẩn đi thay đổi quần áo. Chờ mọi người đều bị công nhân viên sợ đến rít gào chạy trốn thời điểm, vị này người viết nổ động. Công nhân viên nhìn hắn, lúc đó liền bối rối. Nơi này không phải chính mình một cái công nhân sao? Đây là từ đâu tới? Ngay lập tức liền nhìn thấy cái kia quỷ đồ vật suy thật dài tóc dạ, lấy một loại quỷ dị tư thế, thật nhanh hướng mình bỏ đến. A a a a. Trong nháy mắt đó, công nhân viên trực tiếp quay đầu liền chạy, vọt thẳng đến nó du khách phía trước. Phô ha ha ha ha. Thân Kiệt Vũ ván dựng mà cười. Mặc dù biết, video có khả năng chỉ là vì tuyên truyền hiệu quả mới như vậy sắp xếp, nhưng vẫn là gặp cảm thấy chơi rất vui. Hắn điểm tiến vào video người viết blog cá nhân mà giấy, bên trong tất cả đều là các loại nhà ma làm quái video. Nhìn thấy một cái nào đó cái video thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới phía dưới địa chỉ. Ồ. Này không phải là chúng ta nơi này phụ cận sao? Thân Kiệt nhất thời hứng khởi, lúc này liền cho Giang Lâm phát ra cái tin tức. Nha ma cái gì, đương nhiên phải nhiều người đồng thời bị dọa mới chơi vui. Lập trình viên cũng không thể ngốc, Thân Kiệt Giang ca, cuối tuần đi công viên trò chơi chơi sao? Chỗ ấy có cái nhà ma rất hỏa. Chỉ chốc lát sau, Giang Lâm liền tin tức trở về. Giang Lâm, có thể, mấy phút đi. Lập trình viên cũng không thể ngốc, Thân Kiệt sáng sớm 9 giờ thế nào? Vừa có thể ngủ cái lại cảm thấy, có thể chơi đến. Giang Lâm, tốt. Lập trình viên cũng không thể ngốc, Thân Kiệt ok, đến thời điểm ta lại gọi mấy cái bằng hữu đồng thời. Hai người mấy câu nói hạ xuống, chuyện này liền như thế đánh nghỉp. Giang Lâm cùng Thân Kiệt đến công viên trò chơi cửa thời điểm, cũng mới 9 giờ rưỡi không tới. Bởi vì là cuối tuần, đến công viên trò chơi rất nhiều người. Có gia trưởng mang theo hài tử đến, cũng có tràn trề thanh xuân khí tức nam nam nữ nữ, vô cùng náo nhiệt. Đứng ở cửa, đều có thể nghe được bên trong truyền đến các loại tiếng thét chói tai. Tiếng thét này bên trong thai hạ sợ, có kích thích, càng có vui vẻ, điên cuồng tâm ý. Thân Kiệt nhìn một chút điện thoại di động, nói, Giang ca, ta mấy người bằng hữu kia lập tức tới ngay, chúng ta chờ chờ bọn hắn. Giang Lâm gật gù, thời gian còn sớm, không đợi Thân Kiệt liếc nhìn Giang Lâm, đột nhiên hỏi: "Giang ca, ta trước đã nghĩ hỏi, ngươi trước đây không phải trụ ở trên núi sao, cũng không điện thoại di động, thế thế nào phòng trực tiếp? Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại." Chương 613: Hàng ngày công viên trò chơi. Thân Kiệt, "Giang ca, ta trước đã nghĩ hỏi, ngươi trước đây không phải trụ ở trên núi sao, cũng không điện thoại di động, thế thế nào phòng trực tiếp?" Giang Lâm quay đầu nhìn hắn, "Cái gì phòng trực tiếp? Liên coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp a? Gần nhất phòng trực tiếp phát sóng, Thân Kiệt mỗi khi tìm Giang Lâm, đối phương đều không có bất kỳ đáp lại, cũng không biết là ngủ vẫn là ra ngoài. Hơn nữa, trên căn bản cũng không nghe hắn làm sao chủ động nhắc tới quá cái này phòng trực tiếp. Theo lý mà nói, thành Cửu có ấm vấn, người dẫn chương trình thời gian qua đi hơn 1 tháng lại lần nữa phát sóng, nên rất kích động tới. Nhưng hắn ở Giang Lâm trên người, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm kích động dấu vết, như là hoàn toàn không nhìn trực tiếp như thế. Lại một liên tưởng trước, Giang Ca liền điện thoại di động đều không có. Thân Kiệt liền cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Có thể Giang Ca thân thủ không kém, trước ở phố An Vật trên còn giúp quá chính mình. Hắn lại cảm thấy, đối phương không có khả năng lắm là tên lừa gà gì. Chính mình có cái gì tốt lừa gà ta? Ngụy tới mí lui, vẫn là trực tiếp hỏi được rồi. Trên núi, Giang Lâm dư vị thân kiệt lời nói, cũng đại khái đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Trước ở trên điện thoại di động của người khác xem qua, rất hỏa. Người dẫn chương trình bên người chứng bảy màu, còn có thể đơn độc đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cuối cùng, hắn lại bổ sung: "Ta cũng không tổng chờ ở trên núi. Ở coi âm thời điểm, cũng sẽ bởi vì các loại nhiệm vụ, người đến đi một chút. Cũng là ha. Trung Phi phải hạ xuống mua sắm đồ vật. Thân kiệt gãi gãi đầu, hóa ra là như vậy. Đúng rồi Giang ca, ngươi trước đây đến công viên trò chơi chơi luật không?" Những cao thủ cũng sẽ chơi những cái sao?" Thần Kiệt thật tò mò. Giang Lâm Liệp nhìn phía sau sân chơi, cao cao nhảy lầu kỳ, quên có qua khúc hữu tàu lượn siêu tốc, còn có phấn màu tím lở dịt bánh xe. Dưới cái nhìn của hắn, những mấy phương tiện căn bản không tính là kích thích. Tốc độ còn không hẳn nhanh, phi cũng không hẳn cao. Trước đây làm nhiệm vụ thời điểm đúng là đã tới. Khi đó, có cái trên không trung đung đưa phương tiện ra chụp chặt, trực tiếp quăng bay đi hai người. Liền hắn liền xuất hiện. Tiếp hồn, sắp xếp gọn, mang đi. Còn có một lần, nhà ma bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp đè chết một người. Giang Lâm là sống đi Ở bên cạnh đợi một lúc mới nhận được hồn. Ngược lại nhiều năm như vậy quỷ sai lập tức đến, nhân gian thứ khác không hiểu rõ bao nhiêu, đúng là nhân loại các loại cái chết biết được rõ rõ ràng ràng. Có điều, nếu đều đến nghỉ ngơi, trải nghiệm một hồi cũng không sao. Hơn nữa, hiện tại hệ thống tuy rằng phát ra nhiệm vụ mới, nhưng phiêu lưu bình trên tin tức muốn mỗi một quãng thời gian mới phải xuất hiện dần. Liêu Khả hình cái kia mới vừa kết thúc, tân tâm nguyện tin tức còn không quét mới đi ra. Các loại tâm tư ở trong đầu xẹt qua, trên thực tế cũng có điều mệt dây. Giang Lâm Thu tầm mắt lại, trả lời, không chơi đùa. Dứt lời, liền thấy thân kiệt ánh mắt sáng lên. Cái kia Giang Ca ngươi hôm nay có thể chiếm được chơi thật vui chơi. Vừa nghĩ tới này công viên trò chơi bên trong các loại phương tiện, thân kiệt nụ cười trên mặt thì càng lớn. Cũng không biết những cao thủ chơi những này gặp có phản ứng gì, ngẫm lại còn rất chờ mong. Tâm lý này, lại như là nhìn thấy cổ nhân chơi điện thoại di động, người động núi lần thứ nhất ngồi xe, khỏi đề thật thú vị. Thân Tuyệt. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng la. Thân Kiệt mấy cái khác bằng hữu đến. Nhìn thấy bọn họ, Giang Lâm mới phát hiện, vị này hàng xóm tụi hổ thật sự khủng nữ. Ba cái kia bằng hữu, tất cả đều là cùng một màu nam tính. Kinh thân kiệt giới thiệu sau, Mấy người đơn giản nhận thức một hồi. Vóc dáng hơi cao, trên người mặc liền mũ áo, gọi Vương nhà hàng, là thân kiệt đồng sự. Mặt khác hai cái, một cái hơi mập, ăn mặc áo khoác màu đen, một cái khuôn mặt tú tú, ăn mặc áo sơ mi trắng. Phân biệt gọi Phương Mục cùng Chu Nam, là thân kiệt thời đại học sinh bằng hữu thêm bạn cùng phòng. Được rồi, đều đến đông đủ, chúng ta vào đi thôi. Thân kiệt bắt chuyện một hồi, mấy người ở cửa soát vé tiến vào công viên trò chơi. Chơi tàu lượn siêu tốc, bài nhảy lầu kỳ, ngồi thuyền hải tặc. Dung thân kiệt lời nói tới nói, ngoại trừ đứa nhỏ, người tới nơi này chơi chính là tìm đập, chơi chính là kích thích. Không phải vậy trả lại công viên trò chơi làm gì? Giang Lâm ngẫm lại, thật giống là có chuyện như vậy. Loại kia gần chết cảm giác là rất kích thích, tuy rằng hắn không quá có thể hiểu được này có gì vui. Trong toàn bộ quá trình, hắn thổi từ từ gió nhẹ, cảm thụ tàu lượn siêu tốc trên không trùng con cong, cong nhíu nhíu. Bên hai tất cả đều là thân kiệt cùng hắn cái kia ba vị bằng hữu tiếng thê. Không, phải nói, này một xe người, trên căn bản tất cả gọi. A a a a. Và a a a a. Giang Lâm cảm thụ dưới thân tàu lượn siêu tốc, không nhanh không chậm, có loại xe lắc cảm giác. Hắn có phải là cũng nên gọi một gọi. Một buổi trưa thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Thân Kiệt bọn họ cơ hồ đem mỗi cái kích thích hạng mục đều chơi một lần. Từng cái từng cái đều bị gió thổi đến sắc mặt trắng bệnh, lộ hai nóng lên. Còn có một người nói ra, "Buổi trưa, bọn họ tìm cái địa phương ăn cơm." Vóc người hơi mập, ăn mặc áo khoác màu đen phương mục kỉ quả nói, "Thân Kiệt ngươi lúc nào cải ăn chay?" Thân Kiệt vùi đầu ăn trong bát cả chua trứng gà cơm đĩa, "Ừm. Liền mấy ngày nay đi, có phải là không tiện?" Chu Nham hỏi. Hắn vốn là muốn mua chua cay phấn, nhưng nghĩ hôm nay ăn mặc áo sơ mi trắng, cuối cùng mới đổi thành gà đình cơm đĩa. Thân Kiệt vung vung tay, "Được rồi a, chờ đón họ, không tiền ba ba khẳng định tìm các ngươi." Đương nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Yên Tĩnh ăn cơm Giang Lâm. "Giang ca, như thế nào thế nào? Kích thích không? Chơi vui không?" Giang Lâm nuốt vào trong miệng cả gì cơm, rất mới mẻ. Hắn vẫn là lần thứ nhất ngồi loại này giải trí dùng xe lắc. "Đúng không đúng không?" Thân tuyệt một bộ ta liền biết biểu tình như vậy. "Ta đã nói với ngươi, còn có loại càng kích thích, nhảy bật nhị, sau đó có cơ hội lời nói nhất định phải đi thử xem." Giang Lâm, "Hừ, cái này ta nghe nói qua, chính là từ chỗ cao nhảy xuống, trên người còn muốn trói một sợi dây thử. Có một lần hắn ra làm việc, công nhân viên sơ ý" Dây thường câu không có quả tốt. Cái kia chơi kích thích du khách liền trực tiếp nhảy hạ xuống. Cũng không lâu lắm, vong hồn liền sa sôi từ trong nước nhẹ nhàng đi ra. Lúc đi ra còn có chút động, không phản ứng lại chính mình làm sao liền không. Nhảy bỡ nhỉ tính là gì, ta và các ngươi nói, nếu là có cơ hội có thể đi biển sâu nhìn, đi đỉnh, cỗ mộ Lăng Ngờ Ma đang đỉnh. Trên bàn, thân kiệt vị kia đồng sự nói tiếp, đó mới là nhân loại cứu cực là thú, chinh phục thiên nhiên. Thân kiệt bĩu môi, tôi đi, ta còn muốn mạng sống. Phương Mục nhìn một chút chính mình hơi mập thân thể, tuy rằng ngẫm lại rất kích động, nhưng thực lực không cho phép a rửa lời, mấy người nở nụ cười. Toàn bộ trên bàn cơm bầu không khí vô cùng hài hòa. Giang Lâm nghe mấy người tán gẫu, đột nhiên ý thức được một chuyện. Chính mình tuy rằng người đến nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới nhưng vẫn là công tác những chuyện kia. Ý thức được điểm này sau, buổi chiều nhà ma hạ ngục, Giang Lâm liền trở nên tích cực lên. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy læ qua. Chương 614, bóp lấy vận mệnh sau gáy. Nói là nhà ma, nhưng cũng không phải nói, bên trong chỉ có hù dọa cảnh tượng. Còn có một chút công nhân viên đóng vai nợ cờ, mô phỏng nội dung vở kịch, lấy tăng cường độ chân thực. Hãy cùng đánh trò chơi gần như, đợi lễ ơi mới làm, chính là phối hợp nợ cờ có nội dung vở kịch, tìm manh mối, tìm chìa khóa, mãi đến tận từ chính xác trong cửa trốn ra được. Đi nhà ma trên đường, thân kiệt sợ Giang Lâm không quá giải, còn cố ý giải thích một hồi. Dù sao trên núi phòng trừng là không có nhà ma, coi như có. Cũng cùng loại này sàn giải trí không giống. Nghĩ đến này, thân kiệt lại không yên lòng nói. Cái kia, Giang ca, bên trong nợ cờ đều là công nhân viên, có thể không tình hành đánh người. Lấy Giang ca cái kia thân thủ Đến thời điểm nếu là thật một kích động, phòng trường liên quỷ, công nhân viên đều phải cho đánh bay. Ta biết, đả thương người muốn lợi tiện. Giang Lâm nhàn nhạt đáp một tiếng, sự chú ý nhưng đặt ở phía trước cách đó không xa nhà ma bên trong. Thân tiện, nay trọng điểm điểm không tặt xấu. Ma một bên, mà khác ba vị bằng hữu thì lại thoáng hiếu kỳ liếc nhìn Giang Lâm. Nghe thân tiện nói, đây là sơn bên trên xuống tới cao thủ, không biết đều luyện qua cái gì. Đến trước bọn họ còn bán tín bán nghi, có thể này một buổi sáng hạ xuống, tuy rằng không nhìn ra cái gì, nhưng quả thật có loại không rõ cảm thấy lệ cảm giác thân bí. Liên năm mới vừa sự tình tôi nói, bữa trưa bọn họ lúc ăn cơm. Công viên trò chơi bên trong có cái thức ăn đường. Lầu 3 là bên trong công nhân chờ, cần giấy chứng nhận mới có thể tiến vào. Lầu 2 là các loại nồi lẩu nhỏ, ga rán bài loại hình, tiểu hài tử đại nhân đều yêu. Lầu 1 nhưng là tự do món ăn, cùng đủ loại ăn vặt. Không thể không nói, theo công viên trò chơi phát hỏa sau, mỗi cái thương gia cũng là tranh nhau chen lấn muốn định cư đi bảo. Bởi vì là cuối tuần, người rất nhiều. Lầu 2 mỗi cái cửa sổ đều bài không ít người. Bọn họ cũng là bài một hồi lâu, mới xếp tới tới gần cửa sổ. Chỉ lát nữa là phải đánh cơm. Kết quả vài tên người cao mã đại nam nhân bỗng nhiên lên lầu 2. Bọn họ có giữ lại đầu trọc, có xăm lên hình xăm. Cả người mùi thuốc, ăn mặc màu đen đáo ra, vừa nhìn liền không dễ chơi ở. Cùng nói là du khách, càng như là đến làm việc nhi màu đen băng phái. Những người kia sau khi đi vào nhìn một vòng, trực tiếp hướng về mình muốn đi cửa sổ đi đến. Cũng không xếp hàng, lại lớn như vậy điếc điếc hướng về cửa sổ vừa đứng. Những người bị chen ngang người vừa định muốn nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời tắc hỏa, cũng có dám lên tiếng. Một tên mang kính mắt nhã nhặn nam mới vừa hỏi một câu, có thể hay không có chút tố chất, mọi người đều ở xếp hàng đây? Dứt lời, liền bị phía trước người đàn ông đầu chọc ngẩng lên, "Ha, ngươi nói cái gì?" Hắn thân hình cao lớn, cả người tràn ngập bất tri cảm. Nhấc lên Nhã Nhận Nam, hay cùng nói ra chỉ tiểu nhược gà tự, khí thế bức người, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. "Không, không có gì." Nhã Nhận Nam nhất thời liền túng, dư quang nhìn thấy bốn phía, không có người nói chuyện. Đại gia hoặc nhìn phía trước, hoặc cúi đầu chơi điện thoại di động. Tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩa. Đến thiên đường vốn là vì vui đùa, không ít người đều mang nhà mang người, không cần thiết vì một cái chen ngang mà nháo xệ ra chuyện. Hừ. Đại hán chọc đầu hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay. Nhã nhặn nam đội vã lùi về sau, cơn cũng không ăn, trực tiếp rời đi. Nguyên tưởng rằng, chen ngang chuyện này cứ như thế trôi qua. Nhưng lại ở đại hán chọc đầu xoay người, vừa mới chuẩn bị chọn món thời điểm. Phía sau lại vang lên một thanh âm. Ngươi chặn đến ta. Thanh âm kia bình tĩnh, hờ hững. Xem em là căn bản không để hắn vào trong mắt như thế, không phải là cắm vào cái đội sao? Ngươi con mẹ nó xong chưa? Đại hán chọc đầu lần này là thật sự đến khí. Lên giọng, quay đầu liền muốn động thủ, muốn cho những người này điểm màu sắc nhìn. Trong phút chốc, Thân Kiệt cùng với hắn ba cái bằng hữu cùng nhau nhìn lại, tâm cũng theo nâng lên. Bởi vì nói chuyện là Giang Lâm. Nhã nhận nam sau khi rời đi, nguyên bản cách cửa sổ gần nhất, liền hẳn là Giang Lâm. Sẽ không xẻ ra chuyện chứ? Thân Kiệt nghĩ đến Giang ca cái kia thân thủ, có thể nhìn lại một chút cái kia nam đầu chọc thân thể. Cùng với nam đầu chọc cái kia mấy cái đồng bọn, đang muốn là muốn trước tiên báo cảnh, vẫn là trước tiên đi hỗ trợ giữ trật tự. Một giây sau, liền thấy Giang Lâm ngay cả xem cũng không nhìn đối phương một ánh mắt, thản nhiên nói, "Sếp hàng." Thời khắc này, bài sau lưng Giang Lâm người đều theo bản năng mà hướng về bên cảnh hơi di chuyển chỉ sợ bị thay vả tới hồ cá. Bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến, có người lặng lẽ kêu căng tin nhân viên quản lý, còn có người chuẩn bị báo cảnh. Ngay ở đại gia cho rằng nam đầu chọc muốn động thủ, một hồi hầu đã sắp triển khai thời điểm. Đã thấy cái kia nam đầu chọc giơ một mặt phẫn nộ, biến thành vô cùng ngạc nhiên. Sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói tiếng nào đến đội ngũ mặt sau đi xếp hàng. Chu vi một vòng người đều bối rối. Chuẩn bị báo cảnh người cũng được, nam đầu chọc đồng bạn cũng được, trong lúc nhất thời đều xử ở tại chỗ. Này tình huống thế nào? Thực đầu chọc rất nói lý, nói xếp hàng liền xếp hàng. Không thể. Đừng nói bọn họ Liền ngay cả đi ra sau xếp hàng đầu trọc, đều còn không mò ra tình huống. Người trẻ tuổi kia rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng ngay ở mới vừa, hắn nhưng cảm giác được một luồng ý lạnh thấu xương. Phản Vất bị một bàn tay vô hình bóp lấy vận mệnh sau gáy. Đáng sợ, coi như là lúc trước cùng các anh em cùng đi đánh nhau, trực diện tử vong lúc, hắn đều không có cảm thấy đến đáng sợ quá, mà hiện tại, hắn nhưng xuất phát từ nội tâm, cảm thấy đến cùng bố. Đoàn ngũ phía trước nhất, Giang Lâm Phản Vất không có chú ý tới không khí xung quanh biến hóa, trực tiếp tiến lên một bước, đối với còn sững sốt công nhân kia nói, chọn món, là lấy Thân thiết mấy vị này bằng hữu tuy rằng cái gì đều không nhìn ra, nhưng như cũng không rõ cảm thấy lệ. Cùng lúc đó, nhà ma bên trong, vài tên còn chưa chuẩn bị kỹ càng công nhân, chính đang trước bàn lau lau chùi chùi, hồng lục bạch, chính mình cho mình hóa trang. Trên người bọn họ, thứ lâu đổi được rồi đồng phục làm việc, một thân thân chuyên môn dùng để hù dọa hóa trang. Bên trong có một người bên chân bày cái điện cơ mô hình, mở ra khai quan còn có thể hưởng loại kia. Lúc này, công nhân phòng nghỉ ngơi cửa lớn mở ra, một thân Âu phục nam tử đi vào. Nhìn người tới, các công nhân viên dồn dập ngẩng đầu lên, hỏi thăm một chút. "Quản lý?" "Quản lý buổi chiều tốt." quản lý gật gù, tham hỏi nói, đều chuẩn bị đến gần đủ rồi chứ. Sau lưng hắn, còn theo một người đàn ông. Nam nhân ước chừng 27-28 dáng dấp, vóc người hơi phát tướng, thông ngắn. Trên tay nhấc theo cái mẫu đèn cái dương. Sau khi đi vào, liền đánh giá chu vi. Cười hì hì, nhìn rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Quản lý hướng về đứng bên cạnh trạm, giới thiệu, "Buổi chiều công tác sắp bắt đầu rồi, nói với các ngươi một hồi, hai vị này là hôm nay tới giúp nhà ma làm tuyên truyền chuyển video người vlogger." Lưu lại các ngươi giao lưu một hồi, nhìn muốn làm sao phối hợp. Nghe vậy, tiên điêu bên chân bảy đặt điện cơ. Một tên màu máu đồ tể hóa trang nam công nhân hiếu kỳ nói: "Quản lý, chúng ta nơi này trước không phải từng làm tuyên truyền sao? Thiên đường hiện tại đều còn rất hỏa." "Đúng đấy, ta các bằng hữu đều nói muốn tới chơi đây." Bên cạnh cô gái mặc áo trắng cũng phụ họa nói: "Lúc trước nàng có thể tới chỗ này công tác, đều hay là bởi vì một cái nào đó công nhân công tô thường, mới nhận lời mời thành công." Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 615, ngươi cảm thấy đến phía trên thế giới này có quỷ sao? Coi như hiện tại rất hỏa, tuyên truyền cũng không thể hạ xuống. Quản lý cũng không phải yếu tự cao tự đại người, thuận miệng giải thích một hồi. Hiện tại internet tiết tấu nhanh như vậy, ngươi nếu như một quãng thời gian không lộ mặt, mọi người liền sẽ quên đi. Ngươi xem những người hàng hiệu, càng là hỏa, tuyên truyền trên chi tiêu đến càng nhiều. Được rồi, các ngươi mau mau tán gẫu một hồi, lúc nghỉ chưa sắp kết thúc. Nói xong, quản lý vỗ vỗ bên người video người viết blog, giao cho ngươi huynh đệ. Nam nhân vỗ vỗ lồng ngực, cười nói, yên tâm đi, ca. Chuyện này ta có kinh nghiệm, ca. Quản lý đóng cửa lại, rời đi. Nam nhân trên mặt cười lập tức biến mất không còn tăm hơi xoay người đánh mọ Dương, tự mình tự nói: "Chuyện này các ngươi nên cũng có kinh nghiệm, lưu lại ta trước tiên trà trộn vào du khách bên trong, sau khi tiến vào lại tìm một chỗ ẩn đi thay đổi quần áo." Các ngươi nhìn thấy ta, liền phối hợp lộ ra một ít phản ứng, nên chạy chạy, nên gọi gọi. Hắn vừa nói, một bên từ trong Dương lấy ra nhiếp ảnh trang bị và trang phục. Đến thời điểm ta liền xuyên bộ này trang phục, các ngươi nhận một nhận. Có thể được sao? Có cần hay không ta cho các ngươi làm một lần kinh hãi huấn luyện? Như một làn khói sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt mấy người. Thùng Lôi kéo mí mắt, lộ ra hai cái vành mắt đen. "Sao phải nói?" Lại ra gọi ta trên mạng biệt danh, tác đại là tốt rồi. Tối hôm qua đi suốt đêm xe lại đây, không nghỉ ngơi tốt, trong giọng nói cái gì? Đại gia chớ để ý. Cho tới mới vừa. Kim chủ trước mặt, hay là muốn trang một trang? Vài tên công nhân ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, nghe được một ngụm một ngụm. Người này vẻ mặt biến hóa cũng quá nhanh. Có điều ngẫm lại, cũng vậy. Đều là cái khổ rồi làm con người. Liên tỷ như có mấy người, người nhìn trước ngăn nắp xinh đẹp. Thức ngầm còn chưa làm mẹ thành chó. Vì kiếm tiền, mọi người đều như thế. Không cần làm huấn luyện, cứ như vậy đi. Đô tệ hóa trang nam tử cầm lấy điện thoại. Mở ra khai quang, chuẩn bị khởi công. Dứt lời, còn lại công nhân cũng dồn dập chuẩn bị sẵn sàng. Thấy thế, tác đại gật gù, tốt lắm, ta đi ra ngoài trước. 1.5 vô cùng. Nhà ma công nhân viên chuẩn bị sắp xếp. 2 giờ đúng. Nhà ma vào miệng, lối vào mở ra. Cửa từ lâu đứng xếp hàng các du khách, túm năm tụm ba bắt đầu đi vào trong. Trên căn bản 5, 6 người một tổ. Mỗi cách mấy phút, tổ kế tiếp mới có thể vào. Đến viên thân kiệt bọn họ thời điểm, bởi vì phía trước còn có một đôi tình nhân, vì lẽ đó mấy người bị chia làm hai tổ, trước sau đi vào. Bởi vì đều là nam Tới chỗ này chính là vì chơi, cũng không tồn tại tán gái cái gì. Vì lẽ đó, cũng không có nhất định phải đồng thời đi vào. Vậy các ngươi đi vào trước đi. Thân Kiệt cùng ba cái bằng hữu vung vung tay, cùng Giang Lâm đồng thời lưu lại, chúng ta sau đó liền đến. Đây là Giang ca lần đầu tiên tới tới, về tình về lý, hắn đều đến coi trung điểm. Huynh đệ, các ngươi năm cái là đồng thời đến a? Sau lưng Thân Kiệt là một cái vóc người hơi phát tướng, ước chừng 27-28 nam tử hỏi. Hắn nói chuyện lúc, trên mặt cười hì hì, nhìn qua rất dễ nói chuyện. Thân Kiệt nhìn đối phương một ánh mắt, gật gù, đúng vậy, hiếm thấy cuối tuần. Cuối cùng lại theo bản năng hỏi một câu, "Ngươi đây?" "Hại, ta cũng là cùng huynh đệ đồng thời đến, hắn đi nhà cầu đi tới, để ta đi tới cho hắn thăm dò đường." Nam nhân cười cợt, "Hắn sợ quỷ." Hai người này có qua có lại, đúng là tán gẫu lên. Nam nhân tự gọi Tắc Đạn, là nhìn trên mạng video chuyên môn đến nơi này chơi. Thân Tuyệt nghe vậy, trên mặt vui vẻ, "Ta cũng là." Rất nhanh, quỷ cửa nhà công nhân viên hô, tổ kế tiếp. Giang Lâm, Thất Điện, Tắc Đạn, cùng với một đôi tiểu tình nhân đứng xếp hàng tiến vào nhà ma. Nhà ma bên trong tầm nhìn rõ rẽ rắn. Đen tối chỉ có bên trong góc có một ít gặp phát sáng đồ vật, thoáng có thể thấy được đường. Chu Vi lặng lẽ, Giang Lâm trên chân đá đến cái đồ vật. Hắn cúi đầu vừa nhìn, là một cái đầu lâu. Mặt sau tiểu nữ sinh ôm kéo bạn trai cánh tay, núp núp nói thật là đáng sợ. Không sợ, có ta đây. Hai người tình trạng ý tiếp, nhỏ giọng thầm thì. Giang Lâm liếc mắt bên cạnh Tắc Đạt, hỏi thân tình nói: "Ngươi cảm thấy đến cõi đời này có quỷ sao?" Thân Kiệt chính nhìn kỹ bốn phía, thuận miệng nói: "Vốn là là không tin, nhưng là sau đó không phải thành cõi âm phân sao? Ngươi nếu tin quỷ, còn dám tới nhà ma?" Tắc Đạt có chút kinh ngạc. Ngược lại hắn là không tin, càng là phấn quỷ làm quái, hắn càng là không tin những thứ này. Hành nghề lâu như vậy, trên căn bản cái gì âm u địa phương đều đi qua. Thân kiệt nún núm bay, nơi này lại không phải thật sự quỷ. Sợ cái gì? Chỉ cần biết rằng là giả liền cũng con tốt. Đúng không Giang ca? Giang Lâm nhìn trước mắt nhà ma, lạnh nhạt nói, duy trì ngươi ý nghĩ này. Thân kiệt kỳ quái mơ hồ, không chờ hắn hỏi nhiều, phía trước đột nhiên vang lên hai đạo tiếng bước chân dồn dập. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Nương theo, la từng trận khủng bố điện cư âm. Không muốn, không nên tới. Ha ha ha ha ha. Chết hết đi. Chết hết đi. Không muốn. A a a. Nữ nhân sợ hãi tiếng thê hoặc, cùng đô tệ tiếng cười vang vọng ở mấy người bên hai. Bên này, mấy người hướng về Thanh Nguyên nơi con đường ngược lại chạy đi, cuối cùng ở một cái gian nhà trước dừng lại. Mở cửa sau, đập vào mắt chính là từng mảng từng mảng bị treo lên đến vải trắng. Trên không trung lung tung đồng bền, ngăn cản tầm mắt. Không biết chỗ nào đến giọng trẻ con, một lần lần vỗ tay sướng. Quỷ Tân Nương, Quỷ Tân Nương, không ai muốn. Ném cho thư sinh quan bị hiểm. Quỷ Tân Nương, Quỷ Tân Nương, thật là xui xẻo. Ngồi cái tiệu, phải tao ương. Ô ô ô, Quỷ Tân Nương. Thật đáng thương, chết rồi chết rồi, không ai chôn. Một trận gió lạnh thổi qua, thân kiệt không khỏi rụt cổ một cái. Nay bầu không khí thật chân thực, chẳng trách như thế hỏa. Tắc Đạt nói, trước tiên vào xem một chút đi. Thấy ba người đều đi vào. Mặt sau đôi kia tiểu tình nhân tay cặp tay, mười ngón liên kết, dính döm nhớp đi vào. Ca. Phía sau cửa lớn đóng lại. Tiểu tình nhân hai sợ hết hồn, xoay người lại vừa nhìn, không có thứ gì. Nữ sinh bật thốt lên, này còn có thể tự động đóng môn. Là có người ở thao tác đi. Thân kiệt cũng liếc mắt nhìn, sau đó liền quay đầu bốn phía nhìn một chút. Phòng trưng chính là phòng ngựa chúng ta lưu lại từ bên này chạy, trong phòng nên còn có một cái kho môn. Đại gia tìm tìm xem. Dứt lời, liền nghe Giang Lâm nói, tìm tới cửa. Thân Kiệt cùng Tác Đạt sốc lên chu vi vải trắng, tiến lên nhìn một chút, cũng thật lạ. Cánh cửa kia liền cùng một khối lụa trắng mặt sau, muốn nhấc lên đến rồi mới có thể nhìn thấy. Cũng không biết Giang Lâm là làm sao nhanh như vậy liền phát hiện. Đang muốn, phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng thét chói tai. A a a a. A a a a. Tiểu tình nhân bên trong nữ sinh ngắt lấy bạn trai cánh tay, liều mạng gọi dậy đến. Nam sinh cũng đang gọi, khuôn mặt nhân đau đớn mà dữ tợn. Làm sao làm sao? Thân Kiệt mấy người mau mau lại đây. Nữ sinh rối ra một cái tay, run rẩy chỉ vào phía trước, "Con mắt, con mắt." Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 616, làm sao ít đi cá nhân. "Con mắt, có mắt." Nữ sinh sợ hãi chỉ vào phía trước. Ngay ở mới vừa, vài trắng tung bay, nàng nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ. Như là đột nhiên xuất hiện như thế. Bạn trai không được giấu vết xoa xoa bị bấm cánh tay, an ủi. "Hẳn là công nhân viên, đừng sợ đừng sợ." Thân Kiệt cũng nói, "Không có chuyện gì, chúng ta mau mau tìm chìa khóa đi ra ngoài." Dứt lời, Giang Lâm đi tới chìa khóa tìm tới. Ai? Mấy người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Giang Lâm từ một mảnh vải trắng mặt sau đi ra, cầm trên tay cái mẩu đỏ chìa khóa. Thân kiệt mẹ nó một tiếng, Giang ca ngươi tốc độ này cũng có thần, cái nào tìm? Giang Lâm chỉ chỉ phía sau, từ công nhân viên cầm trên tay. Phía sau, vải trắng tung bay, lộ ra toàn thân áo trắng, tóc rối bù ma nữ. Ma nữ còn duy trì bị đẩy ra tay, sững sờ. Phản phất một cái cung cấp chìa khóa công cùng người. Nhưng là, nay nguyên bản là phải đợi nàng dọa mấy lần, các du khách sốt ruột một lúc sau, nàng lại lặng yên không một tiếng động địa bày ra đến a. Đại ca Có thể hay không cho công nhân viên điểm mặt mũi? Có như thế trực tiếp cùng quỹ cấp trẻ khóa sao? Phốc, không biết là ai trước tiên không nhịn được nợ nụ cười một tiếng, rõ ràng vẫn là một bước gầm hú hình ảnh, nhưng chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy lập tức không đáng sợ. Mấy người khác tuy rằng không bật cười, nhưng cũng nhịn không được. Tác Đạt Vũ thân kiểu vai, người này huynh đệ có thể chơi thật vui rồi. Như thế chơi nhà ma, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Có điều, hắn đập video cũng coi như là ngược làm quái là được rồi. Đúng rồi, sau đó nói không chắc cũng có thể tới một kỳ như vậy video. Không làm quái, cũng không sợ liền trực lai trực vãng, Tát Đạt càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được. Giang Lâm thân kiệt ho khan hai tiếng, Giang ca, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Phương mục bọn họ phòng trừng đã sắp đi ra ngoài, dùng chìa khóa mở cửa sau, bên ngoài là khoảng trừng, trái phải hai cái lối đi. Trên lối đi hiện ra xanh thảm ánh sáng. Ở ánh sáng màu xanh chiếu rọi dưới, có thể nhìn thấy vùng lớn vết máu màu đỏ, bắn tóe ra cảnh tượng. Cô, cô, cô. Điện cơ thanh tử bên phải trong lối đi truyền đến. Nơi khúc quanh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái to lớn cái bóng, chính cầm vũ khí hướng bên này đi tới. Cô, cô, cô. Chạy mau, không biết hai hô một tiếng, năm người cùng nhau hướng về con đường ngược lại chạy đi. Âm u trong đường nối, thỉnh thoảng có thể nghe được xa xa truyền đến tiếng thét chói tai. Không biết là nội dung vợ kịch hiệu quả, vẫn là sau đó du khách bị sợ rồi. Tôi cuối cùng. Phía sau điện cửa thành càng lúc càng lớn. Sau này vừa nhìn, chỉ thấy một cái máu me đầy mặt, đồ tể trang phục người, cầm trong tay điện cửa, càng đuổi càng gần. Nhanh, hắn đuổi theo. A, nam sinh lôi kéo bạn gái liền chạy, người sau chân cái trước đạp hùng, suýt chút nữa không ngã trúng vó. Nàng mới vừa vừa ngẩng đầu, liền thấy một cái rối tung tóc ma nữ tử trên trần nhà rơi xuống, một đầu tóc vừa vặn phô trên màn nàng. Oa ha ha ha ha. Nàng trực tiếp đẩy ra bạn trai, liên tục lăn lộn địa võt tới đội ngũ mặt trước. Người thật đang sợ hãi lên đến thời điểm là không lo nổi làm nũng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bầu không khí đều sốt sáng lên. Có lúc coi như biết là giả, nhưng ở các loại thị giác, xúc giác, thính giác cùng nhau dưới sự kích thích, cũng sẽ khiến người ta không tự chủ được liên tưởng tới một vài thứ, do đó sản sinh cảm giác sợ hãi cùng với một ít ứng kích phản ứng. Không biết chạy bao lâu, phía sau điện cửa thành rốt cục không còn. Thân Kiệt Thở Hồn Hiển Nhi, nhìn chung quanh một chút, làm sao ít đi cá nhân? Chẳng biết lúc nào lên, tác đạt không gặp. Giang Lâm nhìn về phía đôi kia tiểu tình nhân, nói, hai người đi. Hai người? Mấy người nhìn nhau, bởi vì tia sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng người.